Quy một chương 56, hiểu rõ. Chương 56, hiểu rõ. Thế giới khác. Liên tưởng đến hắn thân phận chân thật của mình, giòn ánh mắt lóe lên một cái. Ngươi nói là, trừ chúng ta cái thế giới này, còn có thế giới khác tồn tại. Cái kia ai nào biết đâu rồi, dù sao chỉ là truyền thuyết nói. Bà cả nhún vai. Dù sao ta sinh ra lúc ma hóa sinh vật đã sớm tồn tại rất lâu, lâu đến tại trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện thân ảnh, ai còn quan tâm chúng từ nơi này đi ra ngoài. Nhẹ quát nhẹ khẩu thang về sau, hắn nói tiếp, mà sở dĩ trở thành vật liệu con đu, không chỉ có là bởi vì hắn có khó có thể dùng lời diễn tả được thần kỳ lực lượng hay là bởi vì mỗi một đầu ma hóa sinh vật thực lực phi thường khủng bố, hơn nữa hoàn cảnh sinh hoạt cũng là loài người thiệp cập không tới các loại khu vực nguy hiểm, thế lực bình thường căn bản không có thể có thể đem một mình bắt giết, cho dù là nhược nhỏ một chút quốc gia cũng không được, chỉ có như bét đế quốc loại này có khổng lồ lực lượng quân sự quốc gia mới có thể. Bất quá, bắt giết ma hóa sinh vật bình thường đều cần thời gian dài chuẩn bị cùng về nhân số ủng hộ. Theo ta biết đấy, bét cũng không quá đáng là mỗi thời gian 20 năm mới có thể bắt giết lần thứ nhất, thành công thành công còn khác nói. 20 năm sau, Giọn đấy lòng có chút rung động xuống. Hắn khó có thể tưởng tượng Sinh vật gì sẽ để cho một quốc gia chuẩn bị lâu như vậy mới sẽ đem hắn bắt giết? Đoán chừng, thông thường chiến tranh cũng sẽ không biết cần phải chuẩn bị thời gian dài như vậy đi. Hai Long nhìn xem John sắc mặt, bà cạ cười cười nói: "Mỗi một đầu ma hóa sinh vật khủng bố cơ hồ đều tương đương với tự nhiên thiên tai, nếu như ngươi muốn gặp gỡ mà nói khả năng phải thất vọng, bởi vì tại 5 năm trước bét vừa cả nước đánh chết một cái ma hóa sinh vật, muốn thấy được cái loại này chẳng diện, ngươi còn cần các loại cái 15 năm." "Được rồi." Jon thu hẹp hạ trên người áo choàng, hơi nheo mắt lại. "Có cơ hội, ta thật sự rất muốn nhìn một chút, có thể bằng được một quốc gia sinh vật rốt cuộc là tình hình gì?" Ha ha, ngươi nhất định sẽ suốt đời khó quên." Bạ Cạ cười nói, "Hơn nữa, nghe nói ma hóa sinh vật khối thịt ngoại trừ có thể đề cao lực lượng của chúng ta, khôi phục thân thể bên ngoài, còn có thể tạo được đối kháng ngoại tộc năng lực thiên phú tác dụng, là phi thường chân quý vật phẩm, muốn lấy được lời nói, ngoại trừ gia nhập quân đội bên ngoài cũng chỉ có tại có chút chợ đen đấu giá hội trong có thể chứng kiến. chúng ta nếu như vượt qua lần thi này nghiệm, mỗi 3 tháng sẽ bị đến một cái khối thịt, đây cũng là ta đầu quân mục đích chủ yếu một trong." Đối với bạ Cạ giới thiệu ma hóa sinh vật cục thịt các loại chỗ tốt, Ron Nghi ngờ nói, "Đã ma hóa sinh vật khối thịt hiệu quả lợi hại như vậy, ta là nói nó chẳng lẽ không có bất kỳ tác dụng phụ sao? Tác dụng phụ ạ Bạ cả nếu mày nghĩ nghĩ, muốn nói tác dụng phụ lời nói, nhưng có thể liền là lần đầu tiên ăn không có chú ý chính hắn thời điểm phi thường thống khổ, ý chí hoặc là thân thể hơi chút nhỏ yếu ra hỏa, không chuẩn sẽ trực tiếp chết mất. Ngoại trừ cái này bên ngoài, giống như cũng không có gì những thứ khác. Nghe được bạ cả nói cái này tác dụng phụ, doan sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không ngờ tới ma hóa sinh vật cục thịt tác dụng phụ sẽ là khủng bố như vậy, liên tưởng đến mấy ngày hôm trước không thuộc mình thống khổ, nghĩ đến nếu như không chịu nổi lời mà nói, đoán chừng đã chết rồi. Khó trách hắn lúc trước nhận được nhiệm vụ lúc cảm giác nhân số lại thiếu rất nhiều. bất quá, cái này cũng có thể theo bên cạnh thượng hắn ra. hắn bây giờ tố chất thân thể cùng lực ý chí đã mạnh hơn đại đa số người, cái này với hắn mà nói coi như là một cái tương đối khá tin tức, ít nhất không cần lo lắng tiếp theo ăn không có chú ý chính hắn thời điểm chết không minh bạch. hơn nữa, john còn mơ hồ đoán được cái này kinh khủng ma hóa sinh vật khối thịt cũng là bách quân đội một cái gián tiếp đào thải người yếu quá trình. ăn không tính phong phú bữa sáng, john cùng bà cạ vừa dội danh kéo tới những lời khác để tại bà cạ cho john phụ cập lấy bách quân đội các loại thưởng thức thời gian đông phương mặt trời dần dần bay lên ấm áp ánh sáng chiếu xạ ở mảnh này bãi phi lao ở bên trong đem trên mặt đất sương trắng phơi nắng hóa tĩnh mật trong rừng thỉnh thoảng truyền đến liễu diễu chim hót nơi này đối với đối với khu vực khác mà nói cũng chẳng có bao nhiêu người ở ngoại trừ cách đó không xa đường nhỏ bên ngoài không có cái khác thông qua cách nếu như cái kia phân tán tiền trạng quân đội xuất hiện ở nơi này đoán chừng liếc có thể chứng kiến đây cũng là mảnh này thạc đại bãi phi lao chỉ có 3 người bọn hắn chú đóng nguyên nhân đem trong chén súp uống một hơi hết bà cả đứng lên hoạt động hạ thân thể hắn mở rộng rưỡi to con thân thể sau đó cầm lấy người bên cạnh đầu rộng đích cự kiếm kháng trên bờ vai Thời gian không sai biệt lắm, ta đi đem Lược thay thế đến đây đi, tên kia tại mùa này ở bên trong so với chúng ta muốn gian nan một ít. Tốt. tốt. Ngồi trước đống lửa Ron gật gật đầu. Hắn biết rõ một ít loài bò sát sinh vật đặc thù, mặc dù Lược Thân là ngoại tộc con lai có thân thể cường hãn tố chất cùng thần bí năng lực thiên phú, nhưng xem bà cả ý tứ, đoán chừng liền phương diện này cũng là kế thừa xuống. Bất quá, ngay tại bà cả vừa đi chưa được mấy bước không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên một cái tốt như cái gì gãy lựa giòn vang tại giữa hai người xuất hiện. Rang rắc. cả sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hắn quay người nhìn về phía Ron vừa vặn chứng kiến John trước ngực cái kia nhỏ dài lần thứ lúc này đứt gãy sau rơi xuống mặt đất. Có biến. Nghĩ đến trước khi ba người ước hẹn tín hiệu, John cũng mạnh mà đứng lên. văng. Một tiếng rút ra sau lưng xong thủ kiếm. Không nói lời nào, hai người thật nhanh xông vào rừng cây, hướng phía lật ngồi trồn hồn chờ phương hướng chạy tới. Bọn họ doanh trại chạy tạm thời khoảng cách ngồi trồn hồn chờ địa phương cũng không xa. Tại nhánh cây ma sát khôi giáp phát ra là tạ nhẹ vang lên ở bên trong. Một hồi miệng kim loại đụng nhau thanh âm mẫn từ nơi không xa truyền đến. Tại trong thanh âm này còn kèm theo nhàn nhạt mùi huyết tinh. Giống như cảm ứng được cái gì chạy nhanh bả cả nhắm lại này sinh cái kia quả cam con ngươi màu vàng hắn một bả kéo trên người mũ che màu xám màu bạc trên khôi giáp mặt rất nhanh hiện ra từng vòng màu đỏ đường vân nhanh đi theo phía sau hắn don đống nhiên cảm giác trước mặt một hồi nóng rực lập tức liền chứng kiến bả cả nguyên bản là rất to con thân thể lại làm lớn ra một vòng ta trước đi qua nhìn một chút nói với don hết những lời này về sau bà cả gầm nhẹ một tiếng cả người trực tiếp liền xông ra ngoài một cổ nồng đậm mùi lưu hình nương theo lấy điểm điểm hỏa tinh từ sau lưng hắn chuyển đến don nhìn xem bả cạ xông ra bóng lưng ánh mắt trầm xuống cũng tăng thêm tốc độ Hắn biết rõ bà cả cùng lật, bản thân ngoại trừ lân phiến bên ngoài còn có mặt khác đặc biệt phương thức liên lạc. Bây giờ thấy bà cả bổ dạng, đoán chừng lật bên kia là gặp nguy hiểm gì. bài phi lao duy nhất trên đường nhỏ, lật giơ lên trong tay chưởng thương, hung hăng hướng phía một gã muốn muốn xông tới dởn binh sĩ đã đâm đi. Đinh, bén nhọn mũi thương dễ dàng đâm thủng tên kia dởn binh sĩ. Bất quá, tại hắn chưa kịp rút ra trường thương lúc, một cổ sẽ rách khí tức từ phía sau lưng truyền đến, đến không kịp trốn tránh, lật chỉ cảm thấy sau lưng một bùn bực, đón lấy cả người liền ba một tiếng bị nện xuống đất. Ở sau lưng của hắn, một người cao hai em mở khôi ngô thân ảnh chậm rãi đi tới. Bóng người dẫn theo một thanh màu đen gỗ thịt liệm dây xích truy, giống như dưa hấu lớn nhỏ truy trên đầu hợp với từng vòng xiển xích quấn quanh ở tay của người kia trên cánh tay. Quy một chương 57, nguy cơ. Chương 57, nguy cơ. Người nọ mặc đen nhánh nửa người áo giáp, trên đầu không có mang lấy nó sắt, màu đen tóc ngắn hạ là một trường che kín vết xẹo đáng sợ gương mặt. Lúc này, lớp soi lưng màu bạc khôi giáp đã hoàn toàn vỡ ra, đỏ tươi huyết tương theo khôi giáp khe hở chảy xuôi xuống, khí tức cũng như có như không bộ dáng. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh, cái tiếc trên mặt che kín vết sẹo nam nhân đi đến lật trước mặt, một chân giẫm ở hắn trên mũ giáp mặt. Hắn nhìn trung quanh một chút nằm trên đất mấy tên lính thi thể, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt lên ý. Nơi này rõ ràng cũng mai phục biệt binh sĩ, xem ra vị trí của chúng ta đã bại lộ. Một gã thân thể cao gầy binh sĩ đi nhanh đến hắn trước mặt, cùng kính nói: "Ít ác đại nhân, chúng ta muốn hay không trước từ nơi này rút về đi?" Cùng đi tơ đại nhân bọn hắn tụ hợp hành động chung. "Không cần." Nam nhân khoát tay áo, trầm giọng nói: "Đã người tiểu binh này đã bị chúng ta phát hiện, như vậy nói rõ những người khác còn không làm kinh động, chúng ta có thể lặng lẽ vu trở về, hiện tại." Hắn túi đầu xuống, nhếch mép miệng, nhìn về phía bị giẫm nát lòng bàn chân lở để cho ta trước kết liêu rơi tên tiểu tử này đi. Isaac sần khai mở chân, dơ lên trong tay liệm dây xích truy, chỉ có điều vừa muốn đập tới không có chú ý chính hắn thời điểm. Đống nhiên, một mực cục ở chỗ này giống như sắp chết lật mạnh mà lăn một vòng, cả người nằm trên đất, giống như xà đồng dạng hướng phía bên cạnh rừng cây rất nhanh đi qua. Không chết. Đột nhiên này xuất hiện biến hóa lại để cho Isaac hơi sưng sờ, lập tức hắn lộ ra một tia nhay răng cười, cường tráng cánh tay du lên, xiềng xích trực tiếp thoát ly cánh tay mang theo che kín nhọn nô ra cực lớn truy đầu, hướng phía lật đích lưng bộ phận hung hăng đập tới. Ẩm. Lực lượng khổng lô trực tiếp đem vị trí kia khôi giáp đập vào mẹo, huyết tương sen lẫn điểm một chút thịt nát tán đầy đất. Bất quá, dù cho như vậy là sập rõ ràng còn chưa chết rơi, hắn vươn tay đưa mũ giáp kéo, lộ ra che kín máu tươi trắng bệnh gương mặt. Lúc này, lật đôi má hai bên lân phiến thì đã lan tràn đến hơn phân nửa cái bộ mặt, đỏ thắm trong mồm ngoại trừ hai cây nhọn hoắc vậy hầm răng, phát ra giống như rắn hỉ sợ khà z z hỉ sự dâm thanh. Nhưng cuối cùng như vậy, hắn hai mắt nhưng lại một mảnh mờ mịt, tựa hồ đã mất đi ý thức. Ông trời ơi, y, là ngoại tộc. Phát hiện lực sĩ quỷ dị bộ mặt một gã binh sĩ rồi đột nhiên kinh hô lên. Câm miệng! rút về liệm dây xích truy, Isaac nhìn xem tuy nhiên không chết nhưng triệt để mất đi năng lực hành động lực, cười lạnh nói chỉ là một có loài rắn huyết thống con lai mà thôi, xem ta đem đầu của ngươi lật nát, ngươi còn có thể sống được sao? nhẹ nhàng đi đến lật bên trái, Isaac đem truy đầu nhắm ngay lật đầu. đột nhiên, một cái trần muộn gầm nhẹ xen lẫn hơi nóng hầm hập theo bên cạnh hắn trong rừng cây nổ tung. ngay, này, ảnh, một đạo vàng cam sắc hỏa trụ trực tiếp đem Isaac thân thể hoàn toàn bao phủ. ngọn lửa duy trì thời gian rất ngắn liền rất nhanh tán đi, lập tức bạ cả cường tráng thân ảnh mạnh mà theo trong rừng cây nhảy ra ngoài. Hắn trên khôi giáp màu đỏ đường vân chậm rãi rút đi, cả người lại khôi phục lại bình thời bộ dáng. Mà cái kia bị hỏa trụ bao phủ Isaac cả người trở nên cháy đen một mảnh, không nhúc nhích đứng tại chỗ, không biết sống chết, không có để ý bị người bên cạnh chết sống, bà Cạ bước nhanh chạy đến Lật trước mặt. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy lúc này Lật qué dị bộ dáng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đáng chết, lại mất đi ý thức sao? Quy một chương 58, nguy cơ hai. Chương 58, nguy cơ hai. Nhíu nhíu mày, bà Cạ vươn tay muốn nắm lên nằm dưới đất Lật đem nhắc tới nhưng ngay tại hắn dỗi thời điểm xuất thủ, đột nhiên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức sen lẫn xé rách không khí chính là tiếng rít mạnh mà từ phía sau lưng đánh nút lại. Không kịp nghĩ nhiều, bà cạ trong tay cự kiếm rồi đột nhiên hướng sau lưng chém tới. Ken. kim loại sinh ra nổ đùng tại sau lưng của hắn nổ tung, bà cạ biến sắc, thân hình trong nháy mắt theo tại trô lui nhanh mở. Suy. cự kiếm đâm sâu tại trong đất, bà cạ thò tay sở hướng bên hông mình, thiết thủ mặc lên hoàn toàn đỏ đầu, ở nơi đó khôi rắp không biết lúc nào phá cái lỗ nhỏ, phun trào máu tươi đang từ cửa động chảy xuống. Trong mắt của hắn hiện ra một tia lanh ý, ngẩng đầu. Tại lực bên cạnh, cái kia ngay từ đầu đã bị bà ca năng lực thiên phú đốt thành than cốc ysa Lúc này rõ ràng chậm rãi chuyển ních người, chậm rãi đem liệm dây xích truy thu lại kháng trên bờ vai. Hắn bẻ bẻ cổ, ánh mắt nhìn về phía bà cả, nám đen khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Lại là một bếp binh sĩ, vẫn có dòng nham ác ma con lai ngoại tộc. Xem ra của ta siêu tầm trong phòng vừa muốn nhiều cất chứa. Trung quanh theo vừa rồi trong công kích phản ứng lại giòn binh sĩ, chứng kiến xuất hiện bà cả, lập tức cầm vũ khí nhanh chóng vây lại. Xem đến nơi này, ysa đẩy ra theo bên cạnh mình đi qua một cái giòn binh sĩ, chỉ chỉ dưới chân triệt để đã hôn mê lực. Các ngươi mở ra, thằng này không phải là các ngươi có thể dùng đối phó được, đem cái này tiểu côn trùng trước cho ta chói lại. Vâng, đại nhân. Bị đẩy ra người lính kia, lập tức xoay người, từ phía sau xuất ra một bó dây thừng. Mà những binh lính khác nghe được ý xa áp phân phó, mặc dù không có lập tức tản ra, nhưng khoảng cách cũng kéo xa một chút, phòng ngừa vừa rồi cái loại này mạnh mẽ hỏa diễm công kích. Không có để ý bốn phía binh lính hướng đi, bạ cả đem thuốc chỉ thường bột phấn che tại bên hông tổn thương động về sau, chậm rãi đứng người lên. Phủi mắt bị chói lật, hắn hơi nheo mắt lại, màu bạc trên khôi giáp mặt lần nữa sáng lên từng vòng màu đỏ vân, cả người phảng phất lại nở ra một vòng một loại nóng dực khí tức nguy hiểm hướng phía bốn phía lan tràn ra, có thể đối mặt đốt cháy người còn sống, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắt hắt, nhìn xem kích phát năng lực thiên phú bà cạ, Isa không có lui bước né tránh, ngược lại vẻ mặt hưng phấn bay thẳng đến hắn vọt tới. Liệm dây xích truy thoát ly cánh tay như màu đen máy xe gió đồng dạng bay múa, mang theo tiếng gió gầm rú, sau đó cùng bà cả trong tay cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Keng, to lớn phản chấn lực lượng để cho hai người đụng vào nhau đồng thời, lại nhanh chóng tách ra. Bà cả rút lui ba bốn bước, cái chán tre kín từng đạo gần xanh, chân phải sâu đậm chui vào màu đen trong đất bùn núi rừng thân hình. Bên kia cũng bị chấn khai mấy bức Isaac nhưng lại hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, bỏ qua liệm dây xích truy lại lần nữa nhào tới. Ha ha, loại lực lượng này quá yếu. Soạt. Liệm dây xích truy xiển xích cùng cự kiếm quấy cùng một chỗ, truy đầu thế đi không giảm hướng phía bạ cả đầu đập tới. Không do dự, bạ cả trực tiếp vung ra một quyền. Ầm. Năm đấm cùng liệm dây xích truy phát ra chấn đủ Thừa dịp công kích khoảng cách, Isaac một cái đá ngang quăng về phía bạ cả bị thương phần eo. Ba. Lực lượng khổng lồ thậm chí lại để cho to con bạ cả toàn bộ cá nhân trong nháy mắt bay ra ngoài, sau đó nặng nề đụng ở phía sau trên cành cây. Rang rác thân cây đứt gãy mở, sau đó vay tà ngã xuống, phúc, đeo nón sắt bạ cạ nổ ra một ngụm máu tươi, kiên cố khôi giáp cũng che kín từng đạo rõ ràng vết rách, nhất là tay trái tương ốp đã hoàn toàn nổ bung, lộ ra trần trụi màu đỏ da thịt, đem liệm dây xích truy cuốn quanh cự kiếm giật xuống đến tùy ý vứt trên mặt đất, ý ra mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn xem tựa ở nửa cây trên thân cây bạ cạ, ta tuy nhiên giết qua không ít con lai ngoại tộc, nhưng dòng nham ác ma huyết mạch vẫn là lần đầu tiên, ngươi làm ta quá là thất vọng, bất quá, ngươi yên tâm, ta còn là sẽ lại để cho đầu lâu của ngươi động ở siêu tầm thất trong góc, mất máu quá nhiều. Bị thương quá nặng lại để cho bạ cả trên khôi giáp màu đỏ đường vân dần dần thu hồi đi, hắn dựa lưng vào trên cành cây, thần sắc khỏe ngoài không phân trớn. Đương nhiên, bạ cả giống như phát hiện cái gì, không thể tin nhìn xem đi tới bóng người cao lớn. Người rõ ràng không phải con lai ngoại tộc. Làm sao có thể? Ha ha, một cái sắp chết người rõ ràng còn lo lắng vấn đề này. Ý xa chân lên, giẫm nát bạ cả hung giáp ở trên hơi chút dùng sức, két một tiếng, thật dây hung giáp lập tức đi đến bên trong sụp đổ đi một tí. bị Ai tiểu ra hỏa, đã chết ta sẽ nói cho ngươi biết cái vấn đề này nguyên nhân đi." Thỏa mãn nhìn xem bạ cả ánh mắt tuyệt vọng. Isaac lần nữa dùng sức. Bất quá, ngay tại bà cả hung giáp rất nhanh lom xuống không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắn trên khôi giáp cái kia đã tan rã màu đỏ đường vân mạnh mà vừa tăng. Đồng thời một cổ quả cam ngọn lửa màu vàng trụ sen lẫn nồng nặc mùi lưu hình đối với Isaac trước mặt bộ phận hung hăng bộ nhỏ qua. Cực cao nhiệt độ hạ, có thể chứng kiến Isaac trước mặt bộ phận rất nhanh vì là than cốc nhưng lại quỷ dị nhanh chóng khôi phục, Màu trắng đầu lâu dính liễu từng đạo hồng bạch gân bắp thịt, giống như màu hồng bùn nhão đồng dạng và mèo. Thoạt nhìn đáng sợ dị thường. Trong ngọn lửa, Isaac hai cái đen nhanh chóng dông hốc mắt đối với bà cả bị hoàn toàn tiêu hủy hết hầu phát ra hỉ sợ khả zết zết hỉ sư thanh âm. ngươi muốn chết sức lực lớn trong bạ cả hung giáp nhanh chóng lõm vào phun trào hỏa diễm cũng im bặt mà dừng bất quá có rong nham ác ma huyết mạch bạ cả lại còn không có hoàn toàn chết đi hắn vàng cam sắc dựng thẳng đồng tử nhìn chòng chọc vào rất nhanh phục hồi như cũ y ác, dùng hết toàn lực hướng về sau hết lớn john ngay tại lúc này vừa dứt lời tại phía sau hắn trong rừng tây một đạo bóng người màu bạc mạnh mẽ nhảy ra bán ngồi hổm trên mặt đất john hai tay nắm hai thanh song thủ kiếm Đối với một ít cái ánh mắt đã sắp muốn ngưng tụ cháy đen bóng người, cả người Phảng Phất lở so đồng dạng đông nhiên bắn đi ra. Xoẹt. Lưỡi kiếm sắc bén hung hăng chém ở y sa áp trước ngực, mang theo mảng lớn máu tung tóe cùng khối thịt, đồng thời một cây khác kiếm chém chéo tại phần bụng, đem bên trong nội tạng toàn bộ chém nước. Đang nhanh chóng chém ra hai kiếm về sau, đón lấy giòn kiếm thế Phảng Phất bạo như gió điên cuồng nổ tung. Suy suy suy thanh âm liên tục từ trên người y sa áp truyền đến. Trong lúc nhất thời, máu tươi cùng thịt nát che kín khắp bãi thổ địa. Tại bà cả trong tầm mắt, y Phảng Phất ném vào khối xay thịt ở bên trong vốn là phía ngoài một tầng da cháy đen, tiếp theo là màu đỏ xen nhau cơ bắp, nội tạng, sau đó là màu trắng cốt cách. Chỉ chốc lát sau, Isaac chính diện hoàn toàn biến thành một bộ huyết nhục khô lâu bộ dáng. Nhưng mặc dù như vậy, Isaac còn không có ngã xuống, hắn bị John gọt sạch khối thịt nội tạng, đang dùng nào đó quỷ dị tốc độ sinh trưởng. Xem đến nơi này, John hơi lui hai bước, lập tức song kiếm mạnh mà đâm vào Isaac xương người khoảng cách, sau đó hung hăng xoắn một phát, Cuộc sống cốt đứt gãy lại để cho Isaac hướng về phía sau ngã xuống. Bất quá, cái kia gãy lìa cốt cách tại sinh trưởng bắp thịt đè xuống lại có thể chậm rãi tiếp nối. Trong nháy mắt cường độ cao buộc phát lại để cho John từng nuốt từng nuốt hô hấp lấy, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn trên mặt đất ngoại ngoại thân hình, cảm giác phi thường chán ghét. Chết tiệt. Đây rốt cuộc là quái vật nào? Bà cả muốn bịn thân cây đứng lên, nhưng ngực lõm lại để cho cả người hắn phản phất tê liệt đồng dạng, chỉ có thể hư nhược nhìn xem đây hết thảy. Thằng này, là tiếp cận huyết tinh cự nhân thuần chủng con lai ngoại tộc. Thông thường phương pháp là không giết chết, chúng ta đi mau. Ly khai nơi này, mau chóng thông tri cả kỹ sĩ. Nhẹ gật đầu, John không để ý trên mặt đất giống như bùn nhão đồng dạng còn tại khôi phục nhanh chóng ra hỏa, quay người hướng bốn phía rẩn bị sĩ. Những thứ này dồn binh sĩ mặc dù có thông thường kỵ sĩ tùy tùng thực lực, nhưng đều là người bình thường. Dùng đòn thực lực bây giờ căn bản ngăn không được, dễ dàng ném lăn bắt lấy lật hai tên lính. Giòn khiên hôn mê sau lật cũng không quay đầu lại nhắc tới bạ cạ liền hướng một bên trong rừng cây chạy tới. Dây đặc cây cối ở bên cạnh hắn rất nhanh sẽ qua, dưới chân di chuyển nhanh chóng lấy. Thân vụ hai người trưởng thành thể trọng tăng thêm ba người khôi giáp, cho dù là giòn lực lượng bây giờ cũng phi thường cố hết sức. Đang chạy lấy gần hơn 10 phút về sau, giòn một tay lấy bà cạ cùng lật ném đến một chỗ lom xuống trong hố lớn. Bên trong hố to là thật dày lá mục cũng không sợ hai người lại lần nữa bị thương. Sắc mặt có chút trắng, Lión dựa lưng vào trên một cây đại thụ, lấy xuống nón sắt, quay đầu lại nhìn một phía. Tiên tĩnh trong rừng cây, trừ hắn ra thô trọng thở dốc bên ngoài, cũng không có thanh em nào khác. Nơi này là thuộc về phòng tuyến khu vực, những giờ đó binh sĩ đoán chừng cũng không dám tùy tiện đổi tới. Thật lâu, hắn đi đến trong hồ lớn, đem lưỡi lợn người, thò tay đặt ở dưới mũi cùng chỗ cổ, tim đập, còn có hô hấp, tựa hồ chỉ là đơn thuần bởi vì mất máu quá nhiều đã hôn mê. Từ bên hông xuất ra thuốc trị thương, lung tung bôi ở sau lưng hắn trên vết thương, đón lấy Lión đi đến bạ cạ bên người, ngồi sụp xuống. xuống so sánh với lực tổ thương, bạ cạ trước ngực toàn bộ đều lõm luôn xuống dưới, huyết nục cùng khôi giáp kim loại cùng hỗn hợp lại cùng nhau, thoạt nhìn căn bản không sống nổi. Lúc này bạ cạ sâu nhắm mắt lại, nam ở lá mục ở trên máu ở khoẹ miệng bọ hỗn hợp có bùn đất dính đầy toàn bộ cái cằm ánh mắt phức tạp nhìn xem mắt bạ cạ lõm xuống ngực, don trong lòng có cảm giác vô hình. Hắn sớm đã bái kiến thi thể của rất nhiều người, có là chính bản thân hắn tạo thành có rất nhiều người khác tạo thành. Nhưng lúc này chứng kiến nhận thức mà lại người quen lúc đã có loại không biết tên hương vị, thậm chí chứng kiến bạ cạ bộ dạng don phảng phất cũng nhìn thấy tương lai chính mình. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ vọt tới trong đầu. ai? khe khẽ thở dài. bất quá, đem làm don đang muốn đứng dậy lúc, nhắm chặt hai mắt bà cả bông nhiên mở to mắt. hắn từng nón từng nón hít thở hai cái, vàng cam sắp dựng thẳng đồng tử rụt lại một hồi, cuối cùng biến thành một cái hình bầu dục bộ dáng. xem đến nơi này, don vội vàng đem hắn dịu dắt đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh dị nói: người không chết, không có trả lời don vấn đề, bà cả há to mồm, mở mịt nhìn xem bốn phía. đây là đâu vậy? chúng ta trốn ra được. các kỵ sĩ, chúng ta vẫn còn bãi phi lao, bất quá, don hướng về sau nhìn một chút. Đám kia dần mình sĩ giống như cũng không dám đuổi tới rồi. Nghe được John trả lời, bà Cạ lâm vào trầm mặc. Thật lâu, hắn mới đem ánh mắt chuyển tới mình lóng trên ngực, tại đó một vòng màu đỏ đường vân đang đang từ từ suy giảm, tựa hồ lập tức liền muốn biến mất. Dừng một chút, bà Cạ ngẩng đầu, ánh mắt tan ra nói: John, ta lập tức sẽ chết rồi." Quy một chương 59, nơi ở nút. Chương 59, nơi ở nút. "Hả?" John hơi sững sờ, không biết bà Cạ là có ý gì. Không có để ý John nghi hoặc, bà Cạ giật giật miệng, tự cố nói: "Đại khái còn có 3 phút đi, ta có thể cảm giác được dung nham lực lượng cách ta mà đi." Không nghĩ tới ta sẽ chết tại đây ở bên trong, thực sự là. Hắn lắc đầu, hình bầu dục đồng tử đang đang từ từ khuyết trường, tựa hồ cố ý biến thành nhân loại con mắt bộ dáng. Mà bà cạ toàn thân làn da màu đỏ ngòm lúc này cũng chậm chậm thay đổi thành màu trắng xám, thật giống như đốt xong cho tàn. Chứng kiến bà cạ biến hóa, John trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó. Tuy nhiên hắn không có năng lực đặc thủ, nhưng lúc này cũng giống như có thể cảm nhận được một cái thịnh vượng tánh mạng trong tay hắn chậm rãi trôi qua. Được rồi, không biết nghĩ cái gì bà cạ ngẩng đầu, nhìn xem nâng hắn John, màu xám trắng trước mặt lỗ nợ nụ cười. John, bằng hữu của ta. Tuy nhiên chúng ta quen biết thời gian rất ngắn, nhưng là ta có một tình cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng." Ngươi nói, Jon thanh âm trầm giọng nói, "Nếu như ta có thể làm được lời nói, ta hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể đem trái tim của ta giao cho ta Kaka, Tony Fatbender." Nói cho hắn biết, ta đã từng thử truy tìm qua cước bộ của ngươi, nhưng là con đường này bụi gai quấn quanh khó khăn nặng nề, ta còn không có bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ té ngã. Bà Cả thanh âm phi thường bình tĩnh, nhưng Jon lại mơ hồ theo hắn đấy mắt chứng kiến một loại cảm giác cực kỳ không cam lòng. "Được, ta đáp ứng ngươi." Hắn gật gật đầu cảm ơn. bà cạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh ghé vào lá mục bên trên lật. lật bây giờ còn ở vào trạng thái hôn mê, nhưng loài rắn cường hãn sinh mệnh lực lại để cho hắn y nguyên tỉnh cờ chịu động. trên lưng miệng vết thương hiện tại đã cầm máu rồi, không biết cái gì liền tỉnh lại. dừng một chút, bà cạ nhẹ nhàng đè lên chính mình hoàn toàn lom xuống hố giáp, được sự giúp đỡ của don ngồi xuống. ngươi có thể hãy nghe ta nói nói chuyện sao? bà cả hốt lên một nắm lá mục, lặng lặng xoa nắn lấy, trong mắt hắn đồng tử càng lúc càng lớn, màu da cam màu mắt cũng dần dần biến thành thông thường màu đâu. được. don lần nữa nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. ha ha bà cả cố gắng kéo ra một cái mỉm cười. Ta sinh ra ở một cái vĩ đại gia tộc, một cái tên là Pharsaen gia tộc. Ngồi ở bên cạnh ron lẳng lặng nghe bà cả nói về vật, hai người giống như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm đường dạng. Ngồi ở đây mảnh có chút u ám bay phi lao ở bên trong, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt lá mục tê đắng. ở phía xa thỉnh thoảng còn có thể nghe được một ít tiểu động vật chuyển tới tất tất tắc tắc thanh âm. Bà cả nói phần lớn là của mình tự mình kinh nghiệm, nhưng cũng có một chút phương diện khác đồ vật. thậm chí bao gồm mét đế quốc một ít che giấu sự kiện. mà theo bà cả tự tố do tại trong đầu cũng dần dần phát họa này sinh về cái thế giới này một thứ đại khái hình dáng. là so đã từng gỡ rằng nói cho hắn biết càng thêm rõ ràng minh xác. trong thời gian thật ngắn, dọn cảm giác qua vô cùng dài dằng dặc, hắn giống như lại trở về cái kia tử vong lúc đen kịt trong không gian, một chút sự vật đều trở nên chậm chạp đến có thể sở đến dấu vết. cuối cùng ta đem cái kia gọi hạ phỉ tiểu tử đầu hung hăng bóp nát, người đoán không ra hắn ở đây tay ta trưởng dưới đấy lúc còn mụ mụ mụ mụ gọi, thật sự là buồn cười quá. một cái giết qua mấy trăm người binh sĩ trước khi chết rõ ràng sẽ là dạng này nuốt nhượng, thực sự là quá để cho ta nghĩ nỗi nụ cười niết niết miệng, bà cả chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua xung xuê nhánh cây tầng tầng khoảng cách. Hắn màu nâu trong con mắt phản chiếu lấy màu xanh thẳm bầu trời cùng với màu trắng kia dày thực tầng mây. Mấy cái màu nâu sóc tự đắc sinh vật rất nhanh theo nhánh cây ở giữa ngày lên sẽ qua. Một cái nhỏ xíu tiếng vang theo bà cả trong thân thể truyền ra. Đó lấy hắn đã tất cả đều là cho làn da màu trắng bắt đầu rất nhanh khô nước, Thật giống như hong gió điều khắc đồng dạng. Thông qua bà cả mới vừa kể ra, doan biết rõ, đây là một cái có rong ác ma huyết mạch con lai ngoại tộc tử vong lúc chỉ mỗi hắn có hiện tượng. Khô nước làn ra thay đổi thành màu trắng xám bột phấn xuyên thấu qua khôi giáp khe hở dần dần chạy tới thổ địa ở bên trong. Do ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn bạ cạ thân hình chậm rãi biến mất, một cổ hỏa diễm đốt xong hun khói vị theo bạ cạ hài cốt bên trên phát ra. Thật lâu, hắn từ dưới đất đứng lên, đi đến đã biến thành một bộ trống rồng khôi giáp bên cạnh. Vươn tay, tại màu xám trắng bột phấn trong lục lọi xuống, chỉ chốc lát sau một cái lớn chừng quả đấm màu đen hình tròn hòn đá bị hắn theo khôi giáp trong móc ra. Trên hòn đá hiện đầy từng đạo đen nhánh vết rách, cầm tại còn có loại cảm giác áp. Ma sát trong tay hòn đá, mắt nhìn trên đất khôi giáp về sau. John đi đến vẫn còn đang hôn mê bên trong lật trước mặt, đem kháng trên bờ vai, cũng không quay đầu lại ly khai bước nhanh nơi này. Bà cả thực lực thông qua mấy ngày nay hắn cũng có chỗ hiểu rõ, nếu như không sử dụng năng lực thiên phú cũng gần như sắp muốn đạt đến thực tập kỵ sĩ trình độ. Nhưng loại thực lực này xuống, rõ ràng một hiệp đã bị người đánh thành như vậy, cuối cùng cũng không có tránh được số chết. Theo cái này đó có thể thấy được cái kia bị John đánh lén người, thực lực là khủng bố cỡ nào, còn có cái kia biến thái bất tử đặc tính. Ở trong mắt John, người kia thậm chí là hắn đã thấy mạnh nhất tồn tại mặc dù bởi vì nơi này là phải khu vực, hắn vững tin những dần đó binh sĩ sẽ không đổi theo, nhưng ai nào biết có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Hơn nữa, don có loại cảm giác, loại trình độ đó cường giả, tại phải sự phòng tuyến trong cũng tuyệt đối là số ít. Lần này dần đế quốc tiền trạm quân đội phân tán, có lẽ còn cất giấu bí mật gì. Vốn là ba người tiểu đội, đã chết một cái, trọng thương một cái, trong đó vẫn có thân phận đại bối cảnh bà cả. Nhưng mặc kệ tiền trạm quân đội có bí mật gì, don lúc này trước hết nhất phải làm là đưa hắn nhìn thấy tình huống, kịp thời hồi báo cho cả kỵ sĩ. bài phi lao khoảng cách với phòng tuyến khoảng cách cũng không xa hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách đều có được binh sĩ đóng quân gác nếu như người cưỡi ngựa lời nói đại khái chỉ cần hơn một giờ có thể đến chạy ra bãi phi lao phạm vi don hướng một chỗ chú đóng binh sĩ đã muốn con quái mã đem lựng dùng dây thừng cố định tại mã về sau liền bay thẳng đến phòng tuyến tiến đến cưỡi trên lưng ngựa hai bên cảnh vật phi tốc lui về phía sau cảm thụ được bên hông khối kia đã kinh biến đến mức lạnh như băng dị thường màu đen hão đá don trong nội tâm xuất kỳ yên lặng bà cả chết rồi đây là hắn lần thứ nhất ngồi ở bên cạnh quan sát một người tử vong không có tê tâm liệt phế tiêu to không có thống khổ cũng không có bất kỳ hối hận, chỉ có với cái thế giới này lưu luyến không muốn vào bình tĩnh. John không biết bà cả nói với hắn những lời đó thời điểm, đấy lòng suy nghĩ cái gì, nhưng theo bà cả cuối cùng trong thời gian, hắn mơ hồ cảm nhận được rất nhiều không đồng dạng như vậy thứ đồ vật, mà những vật này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định bước tiến của mình. Cái thế giới này cuối cùng không là một người bình thường bình thường thế giới. Sau 2 tiếng rưỡi, Phế Phong tuyến một cái rộng rãi trong phòng, ngồi ở ghế dựa cao xứng cả kỵ sĩ, lông mày hơi trao nhìn xem đối diện John, hắn thân ảnh khổng lồ cơ hồ đem John đều bao phủ tại trong bóng ma Thật lâu. Saka kỵ sĩ mới mở miệng nói: Ngươi là nói thật chứ? Cái kia công kích người của các ngươi là một gã có gần như thuần chủng huyết tinh cự nhân con lai ngoại tộc. Đúng, Saka đại nhân. Zon thấp giọng nói. Hơn nữa đồng bạn của ta bà cạ đã tại hy sinh. Bà cạ, tốt như nghĩ tới điều gì? Saka kỵ sĩ mạnh mà theo chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu xuống nhìn xem Zon nghiêm túc nói: Cái kia có rong nham ác ma huyết mạch tiểu quỷ. Đúng, đại nhân. Dừng một chút. Zon từ bên hông xuất ra cái kia màu đen hình tròn hòn đá, đưa tới Saka kỵ sĩ trong tay. Đây là bạ cạ di vật. Tiếp nhận đưa tới màu đen hòn đá. Ska kỵ sĩ sờ soạn bên trên sùi xì vết rách, thỉnh thoảng còn có thể ngửi được một cổ hỏa diễm đốt xong mùi thuốc lá. Thật lâu, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng. Chết tiệt, Fardender gia tộc, chết tiệt, rong nham ác ma, Tony. Đống nhiên, Ska kỵ sĩ chú ý tới bên cạnh còn đứng John, phất phất tay nói. Tốt rồi, cái này không có chuyện của ngươi, khảo nghiệm của ngươi đã thông qua, hiện tại ly khai nơi này đi. Đối với Ska mệnh lệnh, John thì không có động, hắn hơi lùi một bước, sau đó thần sắc bình tĩnh xoay người hành lễ nói. Đại nhân, nếu như ngài nhận thức Tony, Fardender, xin chuyển cáo hắn, bà cả tại cuối cùng trong thời gian có đôi lời muốn nói với hắn, ta đã từng thử truy tìm qua cước bộ của ngươi, nhưng là con đường này bụi gai quấn quanh khó khăn nặng nề, ta còn không có bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thế nã Scar trầm mặc một hồi lâu, hắn đem bả cạ hòn đá để tại bên hôn mình, cao thấp đánh giá John. Thật bình, nói cho ta biết tên của ngươi. John. Theo tổng, đại nhân. John cung kính nói. Được, John. Scar kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Ta sẽ chuyển cáo câu nói này, hiện tại đi ra ngoài đi. Vâng, đại nhân. Lần nữa thi lễ một cái. John lui ra khỏi phòng. Nhìn xem John rời đi bóng lưng. Sca một lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như không có đó sai, có gần như thuần chủng huyết tinh cự nhân con lai ngoại tộc cũng chỉ có ý xa ác cái tên kia. Bất quá, không nghĩ tới hắn rõ ràng giết Tony, phạt bẹn đờ đệ đệ, hơn nữa còn là tại phải sự khu vực. Hai người này, trong lúc nhất thời, mà ngay cả hắn đều cảm giác dị thường đau đầu. Suy tư thật lâu, hắn nặng nề phủ tay, rất nhanh, một tên kỵ sĩ ăn mặc người đi nhanh tiến ra phòng. Đại nhân, ngài có phân phó gì? Chuẩn bị ngựa, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Bên kia. John không có nhìn nhìn qua vẫn còn đang hôn Melos, mà là trực tiếp trở lại mình trong nhà đá. Rút đi trên người nặng nghề khôi giáp, đơn giản đã ăn chút ít đồ ăn về sau, hắn liền tới đến phòng huấn luyện, bắt đầu tôi luyện lực lượng của mình. Nặng nghề song thủ kiếm, từng lần một quơ, phát ra gạo thét thanh âm. Thẳng đến cảm giác cơ bắp có chút đau nhức mỏi mệt về sau, hắn mới dừng lại. Xuất ra một cái khăn lông màu trắng, lau khô mồ hôi trên mặt, John ánh mắt trầm tĩnh xem lấy kiếm trong tay nhận. Thông qua bà cạ cuối cùng nói chuyện, hắn biết rõ rất nhiều trước kia không biết sự tình. Ví dụ như Về cái này, thế giới thần bí ở bên trong ngoại trừ người bình thường cùng ngoại tộc cộng đồng thiết lập rất nhiều quốc gia bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều không biết khủng bố khu vực. Những thứ này cùng loại sinh mệnh cấm khu khu vực, phạm vi cực lớn, có khu vực thậm chí như thiên nhiên ngăn cách hàng rào đồng dạng, đem rất nhiều quốc gia ngăn cách, hình thành một cái đơn độc có thể cung cấp sinh tồn địa phương. Trong truyền thuyết, chỉ có thần bí vô sư mới dám đặt chân chỗ đó. Mà ở cổ đại ở bên trong, những thứ này có thể cung cấp sinh tồn địa phương, được xưng là nơi ở nút. Quy 1 chương 60, phân phối. Chương 60, phân phối. Mà cái kia sinh mệnh cấm khu khu vực nguy hiểm, bị tê là cấm địa bà cả lúc ấy cũng gần kề nâng lên liên quan tới cái thế giới này đại khái cũng không có nói ra liên quan tới chi tiết sự tình. bất quá cái này cũng không ảnh hưởng doan lại có thể từ trong đó suy đoán ra một ít gì đó. nếu như dựa theo bà cả từng nói cái này chính là cái thế giới này đại khái hình dáng lời mà nói như vậy vô luận là có vu sư bối cảnh bét vẫn là khổng lồ ưu việt ra ẩn đế quốc chỉ sợ cũng đều là sinh tồn tại nơi ẩn nút bên trong một cái không ngờ tồn tại chân chính khu vực thần bí ngược lại là những cái kia sinh mệnh cấm khu cấm địa doan nhàn nhạt nghĩ đến hắn đến xuyên việt đến bây giờ cũng không phải là như lúc trước cái loại lời hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn hiểu, Bết Đế Quốc quốc thổ phi thường bao la, chỉ là hành tinh thì có hơn 50 cái, dựa theo hắn đang dạo qua ảo dạ lãnh địa đến suy tính, toàn bộ Bết Đế Quốc so kiếp trước Trung Quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mà dần Đế Quốc so bét còn phải lớn hơn một chút. Ngoại trừ hai cái này đại hình đế quốc bên ngoài, tại hai nước bên thân còn phân bố lấy rời rạc cỡ trung hoặc là loại nhỏ quốc gia, trong đó cộng lại cũng không thể so với hai nước trên lệnh. Muốn là như thế này xem ra, cái thế giới này tinh cầu, so địa cầu còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Đối với hắn chính mình đoán ra được đồ vật, cho dù là do mình cũng có chút cái tiếc ở giữa kim bộ phải biết, tại bà cả báo cho biết trong tin tức, có chút cấm địa phạm vi là có thể đủ đem nơi ẩn nút hoàn toàn bao phủ tồn tại. Mà loại tin tức này cũng chỉ có đế quốc cao tầng hoặc là có chút đặc thù tổ chức mới biết được. người bình thường, có lẽ cả đời cũng không khả năng tiếp xúc những vật này. tại bà cả trong giọng nói, John còn biết những cái kia được gọi là cấm địa bảng khu vực lớn, phần lớn hoàn cảnh đều là vô cùng ác liệt, cơ hồ tất cả sự vật đều tồn có kịch độc hoặc là mặt khác trí mạng thứ đồ vật. hơn nữa trong đó còn sinh tồn lấy các loại quỷ dị thánh mạng, biến dị người, kẻ bất tử, thậm chí là khủng bố như thiên thai vậy ma hóa sinh vật cho dù là mạnh nhất thuần chủng ngoại tộc cũng không muốn không có việc gì xông vào chỗ đó chỉ có thần bí cường đại vu sư mới chọn tại loại này khu vực hoạt động trước khi gờ rằng từng nói từng đã là bách đế quốc chính là một cái thần bí vu sư tổ chức nơi đóng quân mà cái kia thần bí vu sư tổ chức có lẽ tiểu là tồn tại ở cấm khu bên trong cũng hoặc là nói những cái kia đối với người bình thường có nguy hiểm chí mạng cấm khu mới được là thần bí chỗ liên tưởng đến gờ rằng tình báo cùng bạ cạ nói một vài câu do đần đần giống như bắt được cái gì những thần kia bí vu sư có lẽ cũng không có chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở bên trong bọn hắn có lẽ chỉ là đang bình thường người tiếp xúc không tới khu vực trong hoạt động chỉ có đế quốc cao tầng hoặc là có chút tổ chức mới có một chút tin tức beth đế quốc đời trước là một vu sư tổ chức nơi đóng quân mà làm vì là chỗ ở lời nói căn bản sẽ không khoảng cách tổ chức bản thân quá xa nghĩ như vậy đến beth quanh thân rất có thể thì có cái kia vu sư tổ chức thân ảnh phong đoán doan đống nhiên nghĩ đến hắn chỉ biết là beth cùng với trung quanh quốc gia tên nhưng cho đến tận này còn không có xem qua liên quan tới beth đế quốc bất luận cái gì địa đồ cũng không biết khoảng cách gần đây cấm địa tại vị trí nào cho nên nói biết đến tin tức vẫn là quá ít rồi nghĩ vậy Jon khẽ lắc đầu. Bất quá, hiện tại Bát quân Trấn quy khảo nghiệm đã thông qua được, như vậy chỉ cần phân phối có đủ thể hiệu lực khu vực về sau, hắn coi như là chính thức gia nhập Bát quân chính quy rồi. Trong quân đội, tin tức con đường đạt được mặc dù so ra kém quý tộc, nhưng so ở bên ngoài nhưng là phải phong phú rất nhiều. Trong nội tâm đối với kế hoạch tương lai, mà Jon hiện tại phải làm cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi. Sau năm ngày, thân binh khảo nghiệm nhiệm vụ triệt để trong rừng. Vốn là hơn 40 người đội ngũ, lúc này cũng chỉ có 17 người cùng giai ẩn tiền trạm đội bộ chiến đấu trong may mắn còn sống sót. Trong đó, giai ẩn tiền trạm đội bộ phận đại bộ phận bị đánh chết nhưng mà có ít một phần nhân viên chạy trốn đã đến bét cảnh nội do bét quân chính quy đại quy mô tiến hành truy đuổi chặn đường không biết cất dấu trong đó cái gì nghiêm trọng sự tình nhưng cái đó và John bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì mà ở John trở lại về sở phòng tuyến ngày thứ sáu hắn nghị định bộ nhiệm cũng xuống hắn nguyên lai like tưởng rằng chính mình sẽ cùng đại đa số người đồng dạng bị phân phối đến với sở phòng tuyến vì là chiến tranh sắp đến làm chuẩn bị nhưng không nghĩ tới sẽ bị phân phối đến một người khác tên là làm sổ dổ khu vực hiệu lực mà cùng hắn cùng một chỗ đồng hành còn có mặt khác hai cái vậy tân binh cái này nguyên nhân trong đó John suy đoán có lẽ cùng bà cả có quan hệ Khảo nghiệm kết thúc ngày thứ 7. Sương ngủ sáng sớm, khoảng cách với phòng tuyến không xa một cái ngã ba đường. Móng ngựa nương theo lấy bánh xe nghiền ép mặt đường trong thanh âm, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi theo xương sớm trong đi ra. Điều khiển xe ngựa là một gã tôi tớ ăn mặc trung niên nam nhân, mang theo màu đen hình tròn mũ mềm, hai tay dắt dây cương, thuần thục khống chế được xe ngựa phương hướng. Tại trung quanh xe ngựa, là vài tên cưỡi màu đen ngựa cũng hất lên mũ che màu xám bóng người cao lớn. Xe ngựa không nhanh không chậm hành sự, chỉ chốc lát sau liền tại ngã ba đường ven đường dừng lại, tôi tớ theo ghế lái vị đằng sau xuất ra một ít cây đậu đốt cho ngựa, thuận tiện đem trên xe ngựa thứ đồ vật sửa sang lại mà cái kia vài tên cởi ngựa bóng người cao lớn, tắc thì nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ta bị phân phối khu là mặt trời lặn cánh đông tuyết, nơi đó là ta gia tộc sở tại. đem toàn thân bao khỏa tại khôi giáp giảm lượt thanh âm trầm giọng nói. thật sao? cái kia coi như không tệ. don gật gật đầu. hắn biết rõ, có thể cùng bà cả với tư cách bằng hữu luật khẳng định cũng có được tốt bối cảnh. kỳ thật ta càng muốn tại phải sự phòng tuyến ở bên trong công hiến. lật khẽ nâng đầu lên, xuyên thấu qua khôi giáp nhìn thẳng biết rõ hắn có ý tứ gì don kẽ lắc đầu một cái. người không cần phải như vậy, tại dưới tình huống đó, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế thế nhưng mà bạ cạ là bởi vì ta mà chết. Lực nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, thiết thủ bộ đổ phát ra có kẹt dưới tiếng vang. Ta đã biết là ai giết hắn đi. Đối với lật nghĩ cách, John cũng không biết nói cái gì đó. Hắn theo những thời giờ này tiếp xúc, cũng minh bạch lật cùng bạ cạ tình hữu nghị phi thường khắc sâu. Nhưng nếu như lật muốn báo thù, John căn bản không có được. Tuy nhiên hắn và cái kia giết chết bạ cạ ra hỏa chỉ tiếp xúc lấy thời gian ngắn ngủi. Bất quá, John y nguyên có thể cảm nhận được kỳ thật thực lực khủng bố. Lợt nếu đi, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Nhưng nếu như don khuyên hắn không nên đi lời mà nói, nhưng cũng là căn bản không thể thực hiện được cho nên trong lúc nhất thời hai người lâm vào trầm mặc đã qua một hồi lâu lật mới chậm rãi mở miệng nói đương nhiên ta cũng không phải hiện tại tiểu là tìm hắn don ta thiếu ngươi một cái mạng không cần nói như vậy don khoát tay hào nói nếu như lúc ấy là ta bị thương chỉ sợ ngươi cũng sẽ cứu ta bất kể như thế nào là ngươi đã cứu ta lật từ bên hông lấy ra một vật hướng phía don ném qua đi cái này cho ngươi đi ba một tiếng tiếp nhận văng ra vật phẩm don phát hiện cái tiên là một lớn chừng quả đấm chiếc hộp màu đen nhàn nhạt, nhạt quả vị hương khí từ bên trong truyền ra nhũ nhĩ mày hắn ngẩng đầu lên nói Đây là ma hóa sinh vật khối thịt. Đúng vậy. Lật gật gật đầu. Thể chất của ta đối với thứ này nhu cầu không lớn. Thân thể là người bình thường, ngươi mới được lạ cần nhất. Thật sao? John vuốt trên cái hộp hoa văn, sâu đậm nhìn xem luật. Dừng một chút. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Được rồi, ta nhận. liền coi như chúng ta hủy nhau đi. Ừm. Lật ngẩng đầu nhìn một chút sương mù ngã ba đường. Sổ dầu cách nơi này xa xôi, tuy nhiên không sẽ phải chịu chiến tranh nguy hiếp, Bất quá chỗ đó nhưng lại cái so sánh phức tạp địa phương. Ta không biết ngươi tại sao phải bị phân phối đến chỗ đó, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể còn sống sót phức tạp địa phương. John nghi ngờ nói, như thế nào cái phức tạp? Sozo là một người bình thường cùng ngoại tộc cộng đồng quản lý thành thị, bên trong sinh hoạt ngoại tộc cùng con lai đối với so với người bình thường mà nói tỷ lệ nhiều hơn một chút. Hơn nữa, ở nơi đó đại đa số ngoại tộc đều đối với người bình thường kiềm giữ thành kiến thái độ. Ta đã từng hộ tống gia tộc đi qua một lần, trừ chúng ta bế quân bảo vệ thành bên ngoài, còn pha lấy một ít những tổ chức khác thế lực ở bên trong. Ngươi nghe lời chậm rãi giới thiệu, John lông mày càng nhíu càng sâu. Thật lâu, đợi đến lượt nói xong, hắn mới mở miệng nói, ý của ngươi là nói. Cái thành phố kia so sánh phức tạp, biệt chính thức tại đó cũng không phải duy nhất người cầm quyền. Đúng vậy." Lật Bình tính nói. "Đương nhiên, trong chuyện này cũng toàn bộ không phải chỗ xấu, ta nghe trước ngươi nói, ngươi muốn truy tìm Vu sư manh mối đúng không?" "Đúng vậy." Zôn gật gật đầu. Lúc trước hắn cùng bạ cả nói chuyện phiếm ở bên trong, là có đề cập tới đối với Vu sư lực lượng xung kính. Chỗ đó có lẽ có thứ ngươi muốn. "Cái gì?" "Ngươi?" Nghi hoặc ở giữa, Zôn tốt như nghĩ tới điều gì, vừa muốn đặt câu hỏi thời gian. Lật nhiên khắc ngang hắn, chỉ chỉ bên cạnh xe ngựa xe ngựa của ngươi đã chuẩn bị xong chúng ta bây giờ liền tách ra đi nghe được hắn mà nói don xoay người cái kia tôi tới lúc này đã ngồi ở xe ngựa trên ghế lái hai thanh cưỡi ngựa đen bóng người cao lớn đang hướng bên này trông lại lặng lặng cùng đợi don được rồi biết rõ là sẽ không muốn nhiều lời don nhẹ gật đầu như vậy tách ra đi gặp lại chúc ngươi may mắn lật nói xong liền khống chế ngựa cùng mấy người khác hướng phía bên trái cái kia lối rẽ chạy tới nhìn xem hắn nhanh nhanh rời đi bóng lưng dừng một chút don cũng quay đầu ngựa lại đi vào chiếc xe ngựa hướng phía cái kia hai cái đồng hành nhân viên nhẹ gật đầu thật có lỗi đợi lâu Không có sao. Một cái trong đó thân thể cao gầy, tướng mạo anh tuấn nam nhân cười cười không thèm để ý nói, "Chúng ta cũng không có đợi bao lâu." Hắn mũ che màu xám xuống, ẩn ẩn có thể chứng kiến hai thanh tuyệt đẹp đừng rẽ, mà John chú ý tới người đàn ông này, hai lỗ hai thực sự không phải là hình tròn, mà là nhọn bộ dáng. "Nếu người đã đông đủ, vậy chúng ta đi." Cái khác trên đầu mang theo mũ trùm bóng người cao lớn, không nhịn được nói, "Ta muốn mau rời khỏi nơi này, ngứa nhẹp thực không thoải mái." "Đương nhiên." do lộ ra vẻ mím cười, cũng sắp mũ trùm đội ở trên đầu. Quy một chương 61, Trang Viên. Chương 61, Trang Viên. Dừng sát ở ven đường xe ngựa, tại người chăn ngựa dưới sự khống chế chậm rãi di động, do ba người cũng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh của bọn hắn cũng biến mất ở mông lung sương sống trong. Sau 12 ngày, bầu trời âm u ở bên trong, rơi xuống tí tách tiểu vũ. Một mảnh màu xanh thấm trong rừng rậm, một cỗ xe ngựa màu đen đang có chút ít tốn sức chạy tại một cái bùn sình trên đường nhỏ. Xe ngựa bánh xe ngẫu nhiên đi ngang qua vũng bùn, phát ra lệch cạch thanh âm, cũng nhỏ nhẹ loạn troạn. Tại phía sau xe ngựa là ba gã cưỡi màu đen ngựa, mặc mũ che màu xám bóng người cao lớn trong đó Đi Tuất ở đằng trước cùng một dạng mạo phi thường anh Tuấn Đích nam tử trẻ tuổi đang cúi đầu cầm một tờ giấy xử lý qua địa đồ chăm chú quan sát ngón tay tại trên địa đồ chĩa chỉa vẽ tranh tựa hồ đang đối chiếu cái gì mà ở vào trung gian giòn tách thì nắm thật chặt trên đầu mũ trùm phòng ngừa mưa rốt vào trong quần áo hắn thỉnh thoảng tả hữu cảnh giác nhìn xem tiểu hai bên đường phòng ngừa có thể nguy hiểm xuất hiện nhưng đường nhỏ hai bên ngoại trừ từng cây từng cây sinh trưởng rậm dạp cao lớn cây tối cùng lùn cây bên ngoài không có gì trạng huống dị thường tại này 10 ngày ở bên trong John hiểu được sổ rộ thành là nằm ở một thứ tên là sạch rình rẹn hành tinh, cái chỗ kia khoảng cách phòng tuyến phi thường xa. Theo hắn đang biết cũng có ít nhất hơn 1.000 cây số lộ trình, trên đường còn cần đi qua mảng lớn rừng rậm cùng cánh đồng hoang vu. Theo tốc độ của bọn họ bây giờ, không có nửa tháng thời gian là đừng nghĩ đến đấy. Lúc này, bọn hắn vị trí là được giữa đường xá một mảnh gọi là Ensel rừng rậm. Cánh rừng rậm này phạm vi cũng không lớn, nhưng bên trong sinh tồn giá thú lại rất nhiều. Ngoại trừ dùng đi săn mà sống thợ săn bên ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu người nguyện ý ở tại loại đất này phương. Tại hai ngày trước bọn hắn mới vừa gia nhập rừng dẫm lúc liền gặp phải một ít có màu trắng đen điều văn con báo công kích cũng may mắn bọn hắn cũng không phải người bình thường mới không có đã bị tổn thất bao lớn ba con ham hát mã cái hạt giống theo xe ngựa yên lặng chạy đi theo thời gian đưa đẩy cái kia vốn là tí tách mưa tựa hồ có càng rơi xuống càng lớn xu thế lúc này mùa đã tới gần mùa thu cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mùa đông mưa nện ở trên mặt cũng có loại cảm giác lạnh như băng lệch cạch, nhất thanh nguy xe ngựa rơi vào một cái hơi lớn vũng bùn ở bên trong lập tức lại bị mã một lần nữa kéo ra ngoài bất quá người kéo xe ngựa tựa hồ bị đau phát ra lớn tiếng xiết âm thanh, tại người chăn ngựa Trấn an hạ mới hòa hóa lại. Nghe được thanh âm, cái kia vẫn nhìn địa đồ anh tuấn nam nhân, đống nhiên thu hồi bản đồ trong tay, ngẩng đầu quét mắt trở nên càng phát ra buồn xỉnh con đường, quay đầu lại hô lớn. xe ngựa khả năng không được, nếu như ta nhớ không lầm, ở phía trước ngã ba đường không xa chỗ có một hoang phê trang viên, chúng ta có thể ở chỗ đó nghỉ ngơi cả đêm, đợi đến lúc vũ nhỏ một chút lại đi. Không có người nói chuyện, nhưng doan hai người đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Loại tình huống này, xe ngựa nói không chừng lúc nào liền luôn hãm hơn nữa tại nơi này tràn đầy giá thú trong rừng rậm ở bên ngoài hạ trại cũng không phải một cái lựa chọn tốt đạt được hai người đồng ý cái kia anh Tuấn Nam nhân dục ngựa chạy đến xe ngựa trước mặt cùng người chăn ngựa tiến hành thương lượng mười phút sau con đường nhỏ chia làm hai cái tại hơi chút công nhận phương hướng mọi người liền bay thẳng đến bên trái cái kia đường nhỏ tiến lên khi đi ngang qua châu ngã ba không có chú ý chính hắn thời điểm do chú ý tới đường mòn hai bên phân biệt dựng thẳng hai khối đã kinh biến đến mức có chút thối giữa bảng gỗ biển báo giao thông trong đó khi bọn hắn lựa chọn cái kia đường mòn biển báo giao thông trên viết mấy cái mơ hồ chữ cái mở ly ánh trăng trăng viên Hắn nhẹ giọng đọc lên những chữ kia mông ý tứ. Giôn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, tại trong nước mưa lộ ra có mông lung màu xanh thẫm rừng rậm. Ánh trang trang viên, nghe danh tự, tựa hồ là một người quý tộc đờ sở. Theo sau xe ngựa chậm rãi tiến lên, tại đây đầu trên đường nhỏ đi ước chừng 20 phút, khắp nơi đều là cây cối trong rừng rậm rốt cục có thể chứng kiến một tòa màu xám cho kiến trúc cao lớn đứng lặng ở phía xa. Cái kia công trình kiến trúc phi thường dễ nát, có địa phương thậm chí thiếu sót tốt một khối to, lộ ra bên trong màu đen dàn phòng. Bất quá, lờ mờ còn có thể chứng kiến kiến trúc này vật vốn là một tòa trang viên bộ dáng. Nơi này chính là ta nói trang viên kia. Cái kia anh Tuấn Nam nhân chỉ chỉ xa xa công trình kiến trúc, bị vội đối với hai người giới thiệu nói. Chúng ta khi đó đến về phòng tuyến, cũng vừa tốt gặp được trời mưa, ở bên trong ở cả đêm. Tuy nhiên bên ngoài thoạt nhìn phá, nhưng bên trong còn có thể. Thật sao? Giòn bên cạnh chính là cái người kia ảnh, nữ khí bất tiện nói. Hy vọng nói với ngươi đồng dạng, ta cũng không muốn ngủ ngủ. Thứ này liền sập xuống. Dừng một chút, bóng người kia xốp lên mũ trùm, rõ ràng lộ ra một cái màu xanh nhạt lông nhung đầu lâu, đỉnh đầu đứng đấy lấy một đôi màu trắng láng hai nhỏ dài miệng hai bên là một cây cắn màu đen trồng râu, ẩn ẩn có thể chứng kiến bên trong trắng lếu hằn răng. Nếu như xem nhẹ cái kia nhặt bộ lông màu xanh lam, người này đầu cơ hồ tửu là một cái đầu sói. Ai ơn đại nhân, chúng ta trước khi cũng đã khảo nghiệm qua, cam đoan vô cùng an toàn." Anh Tuấn Nam nhân xác định nói. "Như vậy tốt nhất." Vậy có sói đầu nam nhân nhẹ gật đầu, lần nữa đem mũ trùm đeo lên, không nói thêm gì nữa. Ba người ở bên trong, ngoại trừ John là người bình thường bên ngoài, mặt khác hai cái đều có ngoại tộc huyết mạch con lai. Nhất là cái này gọi là ân đầu sói nam nhân, nghe nói bản thân hắn huyết mạch cơ hồ tiếp cận cùng một loại ngoại tộc, tuy nhiên trên đường đi không có bày ra quá nhiều, nhưng Jon cũng cảm giác thực lực của người này mạnh phi thường sức lực chỉ có điều thằng này tính cách tựa hồ phi thường ngạo mạn ngoại trừ cái kia anh Tuấn Nam nhân bên ngoài những người khác kể cả đồng hành John đều biểu hiện ra thập phần lãnh đạm bộ dáng thậm chí theo không nói chuyện cho nên John cũng không biết trên người hắn là cái gì huyết thống hoặc là có cái gì năng lực thiên phú tại ẩn lâm vào trầm mặc về sau mọi người cũng không có lời gì có thể nói chỉ là buồn bực thanh âm chạy đi chỉ chốc lát sau mọi người liền tới nơi này cái tan hoang trang viên trước xe ngựa bánh xe vượt trên oai đạo hàng rào sát lúc phát ra cốt kẹt nhẹ vang lên John ánh mắt quét mắt quanh, chỗ ngồi này màu đen xám trang viên tựa hồ đã từng bị đại hỏa đốt cháy qua Trang viên tiền viện dựng nên lấy mấy cây khô héo đốt cháy cây cối, trên mặt đất ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, còn tán lạc rất nhiều hình chữ nhật màu đen hòn đá. Hắn không chế được ngựa đi đến những cái kia hòn đá trước, thình lình phát hiện những tảng đạn này lại là một cái màu đen mộ bia. Mộ bia tại sao lại ở chỗ này? Tại don nghi hoặc ở giữa, người chăn ngựa đã đem xe ngựa đứng ở một gốc cây nám đen trước cây, hai người khác tắc thì sớm đã đẩy ra trang viên cửa đi vào. Rộn dập mưa phát ở hắn áo tràng ở trên don ngẩng đầu nhìn về phía tòa trang viên này, ẩn ẩn có loại cảm giác không thoải mái. Tôi thới ăn mặc người chăn ngựa đem ngựa xe thu xếp xong, cầm thứ đồ vật cũng tiến vào trong trang viên xem đến nơi này, ron nhiễu những mày, giật giật trên người áo choàng, đem dưới người ngựa cùng mặt khác hai con ngựa buộc ở một khối cho ăn, chút ít cây đậu về sau, cũng tiến vào trang viên. lúc này ở trang viên bị dọn dẹp sạch sẽ trong đại sảnh, đã thăng tốt rồi đóng lửa, người trang ngựa chính tướng thức ăn và tiểu thủy đặt ở một trương bày song chiến trên vải, chứng kiến ron tiến đến đuổi vội vàng hành lễ. ron đại nhân, tại sao lâu như thế mới tiến vào? xảy ra chuyện gì? cái kia anh tuấn nam nhân đem trên người áo choàng cởi, đối với ron mỉm cười nói, không có gì, chỉ là phía trước viện phát hiện mấy khối mộ địa. ron quét mắt đại sảnh. Phát ra ngoại trừ hai người kia ở chỗ này bên ngoài, ai ẩn không biết đi đâu vậy? Là như thế này a, đoán chừng là trang viên này từng đã là chủ nhân đi. Anh Tuấn Nam Nhân suy nghĩ một chút nói, lần trước đến không có chú ý chính hắn thời điểm, ta còn thực sự không có chú ý, nghĩ đến cũng đúng không quan trọng thứ đồ vật. Johny đến trên bố trước, vươn tay cầm lấy một miếng thịt làm đặt ở trong miệng, ngay ngay nuốt vào về sau, ngẩng đầu nói, Atrit đại nhân, nghe nói ngài và ẩn đại nhân quê quán đều là tại sổ Dộ Thành, có thể hay không cho ta giảng giải tỉ mỉ hạ tòa thành thị nào? Đương nhiên có thể, tên là Atrit Nam Nhân, nữ khí do dự nói bất quá ta trước khi sinh hoạt tại sổ dồ ở nông thôn chỉ là cơ duyên xảo hợp mới đến đầu quân tư cách hiểu biết thứ đồ vật cũng cũng không nhiều không có sao do lộ ra vẻ mỉm cười nói trực tiếp ngồi vào trước đống lửa nói ta cũng chỉ là muốn đại khái tìm hiểu một chút vậy được rồi a trích suy tư một chút mới mở miệng nói sổ dồ thành tổng cộng có ba con so sánh phồn vinh buôn bán phố theo thứ tự là hạ kẹ phố phầy tạ lý phố lặng lặng nghe hắn giới thiệu do mình cũng lâm vào trong suy tư lật lại trước khi đi cái kia ý nghĩa không rõ lời nói không một không chỉ hướng sổ dồ có vu sư tung tích nhưng theo sắc trước nhắc nhở ở bên trong, hắn còn minh bạch, sổ dầu cũng không phải một cái yên tĩnh thành thị, nhất là bản thân hắn thân phận còn là một người bình thường. trên đường đi, theo cái kia ẩn nạo mạn thái độ ở bên trong, John liền có thể cảm nhận được nhàn nhạt bài xích ý tứ. so sánh với nông thôn Arit, ẩn bản thân nhưng lại thật sự sổ dầu người địa phương, hắn loại này điển hình thái độ, có lẽ là được đại đa số sổ dầu ngoại tộc con lai đối với người bình thường ý tứ. mà ở Arit cho John phủ cập sổ thành vị trí địa lý lúc, ai không biết theo cái góc nào ở bên trong sông ra. trên người của hắn áo choàng đã bỏ đi, lộ ra bên trong màu bạc trắng khôi giáp. Lúc này ở hắn bao nhung nhung trong tay nhiều hơn một tốt như làm lớn ra gấp bội con rơi đầu. Máu tươi từ đầu chỗ gãy chạy tới trên mặt đất, mùi máu tanh nồng nặc lập tức lại để cho John nhíu nhíu mày. Không có để ý John sắc mặt, Iron đem con rơi đầu ném ra ngoài cửa, chỉ chỉ bên cạnh chuẩn bị đồ người chăn ngựa. "Nhân loại, đem nơi này xử lý sạch sẽ." Nghe được mệnh lệnh của hắn, người chăn ngựa lập tức cung kính trả lời, "Là đại nhân." Phân phó xong người chăn ngựa về sau, Iron liền ngồi vào trước đống lửa, cầm lấy chuẩn bị xong đồ ăn tự cố bắt đầu ăn, đối với Jon hai người nói chuyện với nhau cũng không có cái gì để ý tới. Mà theo Pachit tự tố, Doan đối với Sôrô lại có một cái nhận thức mới, phồn vinh mà lại phức tạp. Trong âm u còn có các loại không rõ tổ chức, mà ngoại trừ mét chính thức bên ngoài, Sôrô trong còn có mấy gia tộc lớn cộng đồng nắm trong tay tòa thành thị này quyền lực. Đợi cho Atrit nói xong, Doan mỉm cười nói: Cảm ơn, ta nghĩ ta có thể tưởng tượng ra Sôrô bộ dạng rồi, thật sự là chờ mong a. Ha ha, Sôrô hiếu hảo chắc chắn sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Atrit đồng dạng mỉm cười nói. Đối với hắn lời nói, Doan bất trí khả phủ nhẹ gật đầu, cũng không tiếp lời. Mọi người lặng lặng ăn xong đồ ăn, bầu trời âm u cũng dần dần tối xuống dưới. Mưa bên ngoài vẫn không có dừng lại dấu hiệu, hơn nữa ở trên trời ở chỗ sâu trong ngẩn ngẩn còn truyền đến trầm một đủ ầm âm thanh. Một đạo màu trắng loá điện quang rồi đột nhiên tại thật dày trong tầng mây sáng lên, cũng đem chọn cái trang viên đại sảnh chiếu sáng. Ngồi ở trước đống lửa, đang suy tư đổ dòn nhũ nhĩ mày. Kỳ quái, mùa này còn có thể xét đánh sao? Hắn quét mắt mặt khác ba người, trong đó tôi tớ cùng A đã nằm ở bầy sòng trên thảm ngủ say. Mà Ân lúc này ở cầm một thanh khoa trương cực lớn sừng châu bữa cho lưới bữa xoa phòng hộ dầu. Hô, một hồi tước gió từ trong khe cửa thổi đi qua, đem đống lửa thổi chúng mỉm cười nói sáng. Giang rắc. Một cái nhỏ không thể nghe được thanh âm bỗng nhiên theo bên trái vang lên, đồng thời một đạo ánh mắt phảng phất xẹt qua phía sau lưng của hắn. Jon mạnh mà xoay người hướng bên kia nhìn lại. Quy một chương 62, dấu chân. Chương 62, dấu chân. Hắn chỗ đã thấy địa phương là một đống tán loạn đen kịt đồ dùng trong nhà, trong đó tại một cái khe trong lẫn ẩn chứng kiến một cái màu xám cho con chuột thân ảnh. Con chuột? Jon nhíu nhíu mày. Hảo rất sao? Mà bên kia ẩn y nguyên túi đầu tiếp tục bảo dưỡng vũ khí của mình, không có phát giác được cái gì. Chứng kiến cái này don quan sát lần nữa hạ bốn phía cũng xoay người xuất ra một cây côn gỗ bổ sung vào đến trong đống lửa, lại để cho hỏa diễm đốt tràn đầy một ít. Cảm thụ được sau lưng mưa mang tới ở mức cảm giác mát, quay mắt về phía ấm áp đống lửa, John đem ánh mắt chuyển tới thuộc tính của mình lần trong. Thuộc tính, lực lượng 32, nhanh nhẹn 24, thể chất 34, trí lực 14. Trạng thái, khỏe mạnh. Lần thứ hai khảo nghiệm qua đi lấy được ma hóa sinh vật khối thịt, tăng thêm lực trước khi đi đưa tặng một khối, rốt cục lại để cho lực lượng của hắn cùng thể chất đạt cho tới bây giờ loại trình độ này. Jon cảm giác, hắn hiện tại loại trình độ này tố chất thân thể, tăng thêm hắn song kiếm kiếm thuật, tại thực tập kỵ sĩ trong cũng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Hắn khảo nghiệm qua, 32 lực lượng đối với to bằng bắp đuổi thân tây cũng có thể không tốn sức chút nào chặt được. Cái này tại đã từng trong lãnh địa sở hữu thực tập kỵ sĩ ở bên trong cũng không có mấy người có thể làm được đấy, thậm chí là đem cũng quá sức. Nếu như ta không có đoán sai, loại này ma hóa sinh vật khối thịt bản thân ngoại trừ đựng số lớn thần bí dinh dưỡng vật chất bên ngoài, còn có kích thích nhân thể tiềm năng, kích phát bản thân lớn lên tác dụng. Nói cách khác, căn bản sẽ không xuất hiện đột nhiên lực lượng đống nhiên mà tăng mạnh rồi là tính. Do nhớ lại lúc ban đầu dùng ăn khối thịt lúc tình huống, nhàn nhạt suy tư về, hắn tin tưởng năng lượng đinh luật thủ ở cái thế giới này đồng dạng áp dụng không có thứ gì là có thể chống rông xuất hiện đấy. Như loại này nhanh chóng để cao tố chất thân thể, hơn nữa còn có thể bảo trì khỏe mạnh trạng thái thần bí vật phẩm. Cho dù là kiếp trước mãnh liệt nhất thuốc kích thích cũng không khả năng. Bất quá, John không biết là loại này có loại tác dụng này khối thịt đối với những người khác lại là cái dạng gì nữa trời. Theo bà cả đã từng nói, ma hóa sinh vật khối thịt với tư cách quân chánh quy phúc lợi, mỗi 3 tháng sẽ cấp cho lần thứ nhất. Dùng loại này thần kỳ tác dụng tăng thêm loại này phát ra tần suất, muốn là dựa theo một cái khối thịt tăng trưởng thuộc tính trị số đến xem, tuyệt đối là phi thường kinh khủng. Nhưng Doan cho đến tận này, ngoại trừ có chút đặc thù ngoại tộc Con Lai, cũng không còn tại về sự phòng tuyến chứng kiến mỗi tên lính thân thể là vượt qua hắn đang nhận thức phạm vi. Hoặc là nói loại này cục thịt cường hóa trình độ cũng có một người hạn độ, cũng không phải vô hạn chồng. Hơn nữa cường hóa sau gia tăng tố chất thân thể cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau. Doan biết rõ mỗi cái thân thể của con người đều có nhỏ xíu bất đồng, ngoại trừ hậu thiên rèn luyện ảnh hưởng bên ngoài, chủ yếu còn có tiên thiên gen vấn đề. Cái này là cái gọi là thiên phú. Thiên phú càng tốt, thân thể phát triển không gian liền lớn. Nói cách khác, dù cho hậu thiên so người khác nhiều rèn luyện gấp bội, cũng không có bao nhiêu tác dụng mà cục thịt này khối tác dụng, tự là đem loại này phát triển không gian gia tốc bổ huyết, chuyển hóa làm thực chất. Từ nơi này ba lượt điệp ra đến xem, nói cách khác ta bây giờ cỗ thân thể này phát triển không gian vẫn là rất mạnh, chỉ là ba cái khối thịt có thể đạt tới loại trình độ này. Doan Bình Tinh nghĩ đến, nhưng là hắn biết rõ loại này trên thân thể ưu thế cũng gần là đối với người bình thường mà nói, đối với có các loại năng lực thiên phú ngoại tộc hoặc là tiếp cận cùng một loại con lai, hắn còn cực hạn tại người bình thường phạm vi. Doan theo kiến thức càng nhiều, càng cảm giác những cái kia có các loại thần bí năng lực ngoại tộc tương đại, bình thường con lai một ít cũng may nhưng chỉ cần dính đến thuần chủng như vậy thực lực không có chỗ nào mà không phải là phi thường kinh khủng mà lần này đi số rổ, càng xem như ngoại tộc cùng nhân loại hỗn hợp ở chung với nhau thành thị doan mơ hồ cảm giác cái loại địa phương đó mức độ nguy hiểm tuyệt không thua kém trên chiến trường không có bảo toàn tính mạng thực lực đoán chừng chết như thế nào cũng không biết đống lửa lẳng lặng làng tiêu đốt lên ngẫu nhiên phát ra đùng tiếng vang bảo dưỡng hết vũ khí hải ẩn đang đánh lấy cái thật to ngáp về sau liền cũng tiếp đi ngoài trang viên mặt dồn dập vũ giống như cũng bắt đầu chậm lại đen nhánh trong đêm mưa từng sợi nhàn nhạt xương trắng ẩn ẩn ngập ra đem đi thông trang viên đường nhỏ bao phủ ở Mắt nhìn đã ngủ say mấy người, lại suy nghĩ trong chốc lát giòn cũng nằm ở mềm mại trên thảm, nhắm mắt lại. Tuy nhiên nơi này còn thuộc về rừng rậm, nhưng ngượn đống lửa cùng phía ngoài ngựa, nếu có giá thú cũng sẽ trước tiên phát hiện, căn bản không cần lo lắng cái gì. Trong lúc nhất thời, đen nhánh trang viên trong đại sảnh, ngoại trừ đống lửa ánh sáng bên ngoài, liền chỉ có đều đều tiếng hít thở. Mà ở cái này điên tính ngoài trang viên, tràn ngập ra xương trắng theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng đậm, dần dần đem buộc ở trên thân cây mấy thất ngựa cũng bao phủ lên đi. Giống như cảm ứng được cái gì, vốn là đứng thẳng ngủ say ngựa bỗng nhiên mở to mắt, sao động nhìn xem trang viên một chỗ nào đó, đồng phát ra nhỏ nhẹ rít âm thanh chỉ là thất ngựa tiếng si. Si âm thanh không biết vì cái gì một điểm thanh âm cũng không có, thật giống như không tiếng động điện ảnh đồng dạng. Không biết đã qua bao lâu, ba ba ba đang ngủ say John mơ mơ màng màng giống như đã nghe được người nào tiếng bước chân tại vang lên bên hay, trong ánh trăng mờ mượn quả cam ngọn lửa màu vàng, hắn giống như chứng kiến tối đen như mực thân ảnh tiểu tiểu đang lặng lặng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn qua hắn, một màn quỷ gì này lại để cho John mở bừng mắt ra, đồng thời thân hình lăn một vòng rất nhanh tránh ra, bất quá đem làm ánh mắt dần dần rõ ràng lúc, hắn phát hiện chỗ đó chẳng có cái gì cả tinh thần khẩn trương xuất hiện ảo giác, doanh hiệu như mày, nhưng là vừa rồi cái loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác lại phi thường chân thật. Nghĩ nghĩ, hắn phòng bị quét về phía đại sảnh bốn phía, tiên tĩnh trong đại sảnh, tựa hồ trước mắt đống lửa phát ra ánh sáng bên ngoài, mà khác đều là một mảnh đen nhánh, thật giống như có đồ vật gì đó đang hấp thu ánh sáng. Nghĩ nghĩ lại, một loại cảm giác giận cả tóc gáy lung bên trên đáy lòng của hắn. Doanh mắt nhìn nằm trên đất mấy người, đều một bộ ngủ say bộ dáng, không có bất kỳ gì thường. Có phải hay không mấy ngày gần đây nhất suy tính thứ đồ vật hơi nhiều. Vớt vớt mi tâm, hắn một lần nữa trở lại trên thảm, nhắm mắt lại, chỉ là ngay tại vừa muốn đi vào trạng thái ngủ say, cái loại này bị nhìn chăm chú hào giác lại chậm rãi xuất hiện. Lúc này đây, John thậm chí có thể cảm giác được đạo kia ánh mắt đang từ bước chân chậm rãi quét về phía thân thể của hắn, cuối cùng nhất định dạng tại trên mặt của hắn, nhìn chòng trọc vào hắn. Thật giống như trên mặt nằm một cái lạnh như băng chán ghét tiềm thử, lại để cho đầu hắn ra có chút run lên, trên người này sinh đầy nội da gà. Đáng chết! John mở mắt lần nữa, quét hướng bốn phía, cái kia bị nhìn chăm chú cảm, giáp, lại nhanh chóng biến mất. Dừng một chút, thân xác hắn có chút âm trầm nắm lên bên cạnh song thủ kiếm, đốt lên một cây bó đốt hướng phía tầm mắt phương hướng đi đến. Ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng cảm giác ta bị sai vẫn là cái gì. Mượn bước ánh sáng, John đi đến bên trong đại sảnh cái thang trước, hắn ngẩng đầu theo cái thang hướng lên trên nhìn lại. Một đầu dài lớn lên cháy đen lan can, đằng sau là một cái phiến đồng dạng nám đen cửa gỗ, tựa hồ cũng là dùng để ở gian phòng. Mới vừa rồi trong cảm giác, đạo kia ánh mắt kỳ là từ nơi ấy chuyển tới. Suy tư một chút, John trực tiếp dẫm phải cái thang đi lên. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thông thường thứ đồ vật căn bản không tổn thương được hắn, hơn nữa mặc dù gặp được nguy hiểm gì, cái kia trước đóng lượng ngủ say hai tên giao hỏa cũng không khả năng hoàn toàn không biết gì cả giống như bởi vì trên người trầm trọng coi giáp, don ngồi giống một bước, cái thang liền phát ra nhỏ nhẹ cốt kẹt thanh âm, tựa hồ tùy thời gãy lịa bộ dáng. tại yên tĩnh này trong đêm tối, dị thường dễ làm người khác chú ý. bất quá, rất nhanh hắn liền tới đến cái kia nám đen trước lan can, nhìn trung quanh một chút hai bên, don ngồi sồn người xuống, lại để cho bó đuốc tới gần mặt đất. không biết bao lâu không có thanh lý qua mặt đất, hiện đây một tầng thật dày vôi, lúc này ở đống lửa chiếu dọi xuống, rõ ràng nhiều hơn một sắp xếp sinh san dấu chân. xem đến nơi này, John ánh mắt mỉm cười nói ngưng, thật sự có người, không phải hảo giác, nhà này trang viên. Căn cứ ba trích từng nói, sớm đã hoang phế không biết dài bao nhiêu thời gian, căn bản không có người đến ở lại. Nhưng là lúc này, cái này nhiều hơn dấu chân rồi lại chứng minh, vừa mới ở chỗ này quả thực có một người đứng ở chỗ này. Nhíu nhíu mày, hắn đứng người lên rơi lên bó đuốc, lại để cho ánh lửa phạm vi càng thêm khuyết trương lớn hơn một chút. Che kín vôi trên hành lang, do đó có thể thấy được cái này sắp xếp xinh xắn dấu chân phi thường mất trật tự, hình như là tại buổi hội, nhưng lại không ngừng ra vào nơi này tất cả cái gian phòng. Đương nhiên, tầm mắt của hắn định dạng tại bên trái nhất cửa một gian phòng bên trên. Cửa phòng đóng chặt trước, hai dấu chân kia ít nhất chỉ có một sắp xếp, nhưng lại chỉ có đi vào, không có đi ra. Nói cách khác, cái dấu chân này chủ nhân có lẽ đang ở bên trong. Quy 1 chương 63, hành lang. Chương 63, hành lang. Liếm liếm hơi khô lạnh bờ môi, John cẩn thận đi đến cái kia trước của phòng. khí. Song thủ kiếm rán vào kiếm bị hắn chậm rãi rút. Phòng phía sau cửa yên tĩnh, thanh âm gì đều không có, nhưng địa dấu chân trên đất lại nói rõ bên trong tuyệt đối có đồ vật gì đó. John hơi meo cặp mắt lại, dừng một chút, hắn đem bó đuốc cắm ở bên cạnh, sau đó vươn tay cầm chặt cửa phòng bắt tay nhẹ nhàng nhéo một cái. Cửa phòng mở ra một cái khe, bất quá, tại Jon chậm rãi đẩy cửa phòng ra lúc, một cái thanh âm thanh thú bỗng nhiên từ sau cửa vang lên. Đing đưng ding đưng leng keng. Thanh âm này hình như là kim loại phong linh thanh âm, biết mình bại lộ Jon rứt khoát đẩy cửa phòng ra, đồng thời cầm lấy bên cạnh bó đuốc. Hô. Bó đuốc bên trên hỏa diễm bị hắn cơ phát ra gạo thét tiếng vang, đen nhánh gian phòng cũng bị chiếu sáng rồi. Jon song thủ kiếm dựng thẳng ở trước ngực, để ngừa xuất hiện nguy hiểm tình huống. Bất quá, đem làm Jon thấy rõ toàn bộ đồng dạng nám đen gian phòng lúc, hắn lại phát hiện, trong phòng không có một bóng người chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng. hơi sững sở, hắn ánh mắt chuyển đến địa dấu chân trên đất, lại phát hiện cái kia sinh sắn dấu chân theo một đường thẳng, kéo dài đến gian phòng chỗ sâu nhất một cái đen nhánh trong tủ chén. John thậm chí mơ hồ cảm giác được ở đằng kia trong tủ chén, một cái thân ảnh nho nhỏ đang không nhúc nhích theo dõi hắn. là ẩn nấp rồi sao? đem làm ta xem một chút rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ đi. Dừng một chút, hắn đi đến trước ngăn tủ. Đung nhiên, John nhắc tới xong thủ kiếm liền hướng lấy bên trong đâm tới, sau đó mạnh mà kéo một phát. xoẹt, nắm đen ngăn tủ phảng phất yếu đốt cứng ngạnh giấy cả cồng khoảng cách tán thành một mảnh kích thích đại lượng cho bụi. Nhưng là tại tán loạn ngăn tủ mảnh vỡ ở bên trong, như trước chẳng có cái gì cả. Giòn đồng tử ngưng tụ. Hô. Một cổ gió lạnh không biết từ nơi này đi ra, theo hắn phần gáy khôi giáp khe hở thổi vào đi, giống như bị một cái lạnh buốt bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Nội ra gà lập tức bay lên. Trong lúc nhất thời, một loại dị thường âm lãnh cảm giác lung bên trên trong lòng của hắn. Thời gian dần trôi qua, Giòn không tự chủ chậm rãi lui về phía sau, hắn hơi châm lửa đem, tựa hồ muốn cho ánh sáng xua tán gian phòng khám. Hát Bất quá, tại đây che kín cháy đen dấu vết trong phòng của. Vó đúc bên trên hỏa diệm ánh sáng giống như không có bao nhiêu tác dụng, bốn phía vẫn là một mảnh đen như mực. Dưới chân chầm rãi di động, phát ra nhỏ nhẹ sàn sàn âm thanh. Mà đang ở John sắp lui ra khỏi phòng lúc, thân hình của hắn mạnh mà cứng ngắc ở. John chợt phát hiện, tại hắn thị giác dư âm con chỗ. Dây ống của mình đằng sau, một đôi màu đỏ đáng yêu rảy ra đang kề sát tại gót chân đứng ở nơi đó. Vị trí của hai người tương đương với lưng tựa lưng nhanh dính vào cùng nhau. Hắn hoảng hốt cảm giác mình sau lưng có loại hàn ý lạnh lẽo đang lan tràn, trên trán chẳng biết lúc nào che kín mồ hôi lạnh. Lúc nào có người lại có thể bỏ qua hắn cảnh giác chạy đến sau lưng của hắn đến tận đây, don rõ ràng cảm giác rất không đúng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cặp kia màu đỏ tiểu giày ra y nguyên kề sát ở hắn giày đằng sau, vẫn không nhúc ních, phản phất định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. cố gắng thu liễm sợ hãi trong lòng, don trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia tàn nhẫn. nếu nói như vậy, vậy, chết đi. thân hình chuyển một cái, song thủ kiếm trực tiếp mang theo tiếng rít hướng phía sau lưng đảo qua đi. suy, ầm, lưỡi kiếm sắc bén lao qua bán mở cửa phòng, lập tức đem chọn cái cửa phòng chém thành hai nửa, phát ra nổ mạnh. Mà John đích lưng sau rõ ràng chẳng có cái gì cả, mà trên mặt đất cái kia liên tiếp sinh sắn dấu chân cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có chính hắn đi tới rộng thùng thình dấu chân. Chết tiệt, biết rõ đụng phải cái gì mấy thứ bẩn tiểu John, trong nội tâm hàng loạt phát lệnh. Hắn đi nhanh ra khỏi cửa phòng, đi vào hành lang, hướng xuống phía dưới nhìn lại. Giữa đại sảnh đống lửa lặng lặng thiếu đốt lên, chung quanh hành lễ vật phẩm cũng đều thật tốt đặt ở chỗ đó, nhưng quỷ dị là một người ảnh cũng không có. Hai gã con lai ngoại tộc kể cả cái kia người chăn ngựa, toàn bộ đều biến mất không thấy. Ta ít. Ron thầm mắng một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, hắn bay thẳng đến thang lầu chạy tới. Loại tình huống này, mặc kệ như thế nào, chạy trước ra tòa trang viên này nói sau. Đang đang đăng. giày dẫm nát trên thang gỗ phát ra thanh âm vang dội, nhưng một lát sau, giòn ánh mắt hoa lên, đợi đến ánh mắt chậm rãi rõ ràng về sau, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn nguyên bổn là muốn lấy xuống thang lầu hiện tại không biết thế nào đã chạy đến trang viên lầu 3. Xem đến nơi này, giòn lập tức quay người qua muốn trực tiếp theo trên lan can nhảy đi xuống, dùng hắn bây giờ tố chất thân thể, ba tầng lầu độ cao trên cơ bản chỉ cần tư thế chính xác, căn bản bị không là cái gì tổn thương. Nhưng là, khi hắn xoay người về sau, lại phát hiện, đằng sau chẳng còn gì nữa, không, có thang lầu không có lan can, chỉ có một đầu tre kín bóng tối chống rông hành lang. Ta ít con mẹ nó. Bó đúc chập trần vàng cam sắc ánh lửa. Do nắm song thủ kiếm bình tĩnh đứng tại chỗ. Hán Kiếp trước tuy nói cũng xem qua không ít phim kịch gì, tự nhận là lá gan không nhỏ, nhưng bây giờ đặt mình trong trong đó, Y Nguyên cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Đó là đối mặt không biết không tự giác sinh ra sợ hãi tâm lý. Bất quá dưới loại tình huống này, sợ hãi không có bao nhiêu ý nghĩa. Sâu đậm hít hai cái khí, Doan đẽ nén trong lòng không khỏe. Hiện tại trước phải làm là đi ra ngoài, nếu như có thể, đem mấy cái biến mất người tìm được. Nghĩ vậy. Hắn đi đến hành lang một bên vách tường chỗ, vươn tay dùng sức đè lên mặt tường. Rất cứng cũng rất nặng, đoán chừng là dùng cả khối thạch đầu trồng chất xây thành, cho dù là lực lượng bây giờ của hắn, đoán chừng cũng rất khó đập nát. Tại mạnh tường đổ không có hy vọng gì, Jon đem ánh mắt chuyển rời đến toàn bộ trên hành lang. Đen nhánh hành lang, không có bất kỳ cửa sổ, đỉnh có để đặt ngọn nến giá đèn. Nhờ ánh lửa, don còn chứng kiến, hành lang hai bên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách sẽ treo một bộ tươi đẹp bức tranh. Quy 1 chương 64, bức tranh. Chương 64, bức tranh. Tranh sơn dầu nội dung là một gian tinh xảo phòng ngủ, giường chiếu, cái bàn tủ quần áo trên mặt đất còn tán lạc một ít xinh đẹp tự người cửa sổ phòng ngủ mở có thể nhìn thấy bên ngoài mảng lớn mảng lớn bích lục rừng rậm cùng trên bầu trời bay lượn màu trắng chi bay chỉnh thể họa phong thuật nhìn phi thường ấm áp chỉ có điều John đã có loại cảm giác quái gì hắn đem song thủ kiếm cắm trở về đến bên hông đưa thay sở sở cái này bức tranh đương nhiên ngón tay của hắn định dạng tại cái đó tủ quần áo ở trên một loại cảm giác quen thuộc giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đây không phải trước khi trong phòng kia ngăn tủ cùng bố cục sao loại này trùng hợp lại để cho John lâm vào trở mặt thật lâu hắn mới xoay người Bó đuốc bên trên ánh lửa phản chiếu của hắn nửa gương mặt lỗ, đem một nửa khác mặt giấu ở bóng ma mơ hồ trong. Giòn sắc mặt âm trầm nhìn về phía đen như mực hành lang, không biết suy nghĩ cái gì. Dừng một chút, hắn sai bước hướng về một phương hướng đi đến. Tiên tĩnh trong hành lang, quanh quần vang dội tiếng bước chân của. Đi theo động, giòn thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở hành lang vết tường, cái kia thường cách một đoạn khoảng cách sẽ xuất hiện trên tranh sơn dầu. Rất nhanh, hắn phát hiện, những thứ này tranh sơn dầu nội dung đều là vừa sờ đồng dạng, tất cả đều là căn phòng ngủ kia. Chỉ có điều, nếu như nhìn kỹ, rất nhiều chi tiết lại không giống với. Ví dụ như giữa bầu trời kia chi bay đi ngang qua thứ 10 bức hoa lúc đã bay khỏi ra cửa cửa sổ vị trí mở ra cửa sổ, tựa hồ bị gió thổi phật, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện khép kín bộ dáng. John có loại cảm giác kỳ quái, trên hành lang treo những bức hoa này, tựa hồ là muốn thông qua loại phương pháp này nói cho hắn biết một vài thứ. Nhíu nhíu mày, bước chân hắn bắt đầu thêm mau đứng lên, theo đi mau đến tận bảo, cuối cùng John thân hình cơ hồ hóa thành một đạo bóng ảnh, mà tại loại tốc độ này xuống, cái kia trên vách tường bức tranh rõ ràng phản phất chân thật hình ảnh đồng dạng bắt đầu chuyển động. Cửa sổ rộng mở bên ngoài, cái kia màu xanh biết rừng dậm thật giống như hải dương màu xanh lá giống như bình thường nổi lên một luồng sóng bọt nước. Màu xanh thẫm trên bầu trời, thỉnh thoảng thổi qua mấy đóa trắng tinh đám mây. Tại doan cực tốc chạy trốn 10 phút sau, cái này đã hình thành thì không thay đổi ấm áp họa phong ở bên trong, đột ngột xuất hiện một đôi màu đỏ tinh xảo dày ra. Loại này hình ảnh lại để cho doan hơi sức sở, bất quá hắn không có dừng bước lại, y nguyên chạy nhanh. Đỏ dày ra chủ nhân tựa hồ là theo cửa phòng ngủ trong đi tới, mà theo doan di động, cái kia dày ra chủ nhân chậm rãi đi đến trước cửa sổ, cúi người, tựa hồ hướng ra phía ngoài rừng rậm đang trông xem thế nào. Theo hình ảnh vị trí, hắn chỉ có thể nhìn thấy cái kia đỏ bị chủ nhân bóng lưng. Theo phòng đoán ước chừng là 15-16 tuổi cô gái trẻ tuổi, một đầu màu vàng ngang thai tóc ngắn, người mặc cùng loại lễ phục quần màu đen. Làn váy rất dài, cơ hồ kéo tới trên mặt đất, lại chạy trốn trong chốc lát, cái kia trong hình nữ nhân trẻ tuổi tựa hồ đang cửa sổ nhìn thấy gì, đột nhiên hoảng sợ dơ lên hai tay cũng cơ múa. Đó lấy, hình ảnh chuyển một cái, toàn bộ phòng ngủ rồi đột nhiên biến thành một cái biển lửa, tất cả đồ vật đều bị thiêu hủy không còn một mảnh. Do chứng kiến, tại đây nóng bỏng trong biển lửa, tóc vàng kia cô gái trẻ tuổi đã toàn thân cháy đen, tuyệt đẹp lễ phục trên váy dài cũng dính không ít hòa diễm mà ở nàng chân chui trên da thịt lập tức xuất hiện đống lớn bị ngọn lửa cháy bong bóng những nước này phao ngâm dầm dạm chẳng chị cơ hồ bỏ đẩy cô gái toàn bộ phía sau lưng dù cho chỉ là bức tranh Johny nguyên có thể cảm nhận được nữ nhân này tại dưới tình huống đó hoảng sợ cùng thống khổ lập tức nàng kia giống như có lẽ đã ý thức mơ hồ nàng lảo đảo bước chân đi đến bên cạnh trước ngã tủ vươn tay kéo ra cửa tủ một đầu chồng tiến vào mà cửa tủ lập tức đóng lại cả phòng cũng triệt để lâm vào một mảnh nám đen dấu vết ở bên trong bức tranh đến nơi đây cũng im bặt mà dừng liên tục chạy trốn gần 20 phút John cũng dừng bước lại hắn khí tức thở nhẹ nhìn lấy cuối cùng bức hoa này. Điều này chẳng lẽ chính là cái này trang viên bị thiêu hủy trước trong đó một màn sao? Jordi đi đến cuối cùng bức tranh trước mặt, chăm chăm vào bên trên giống như phế tích vậy hình ảnh. Nhưng là, như vậy có ý nghĩa gì sao? Tại sao có ta mà không phải những người khác? Nếu như không có đoán sai, cái kia đỏ dày da nữ tử tửu là nhìn chăm chú hắn đạo kia tầm mắt chủ nhân. Dùng trong tranh sơn dầu cái chủng loại kia thế lửa, cho dù là dấu ở trong tủ chén không có bị đốt tới, nhưng mảnh liệt bụi mù y nguyên có thể cho người ở bên trong hít thở không thông tử vong. Có thể nói, cái kia đỏ dày da nữ nhân là đã bị chết. Thì ra là Giôn trước khi cùng hắn dựa lưng vào nhau người, là một chiếc người. Mặc dù, đây đã là trong nội tâm đoán được sự tình, nhưng bây giờ xác định được, sau lưng của hắn vẫn là cảm thấy hàng loạt tâm lẫnh. Còn có điều này Hành Lang, dùng tốc độ của hắn, toàn lực chạy trốn sau 20 phút, rõ ràng còn là một mảnh đên nhánh, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Chẳng lẽ là ta bản thân đặc thụ, vẫn là nói trên người của ta có đồ vật gì đó sẽ hấp dẫn cô gái kia chú ý. Giôn thoáng kiểm tra lên thứ ở trên thân, tựa hồ cũng không có đáng giá chú ý địa phương. Mà đang ở hắn kiểm tra thứ ở trên thân lúc, một mực dị thường yên tĩnh trong Hành Lang, bỗng nhiên truyền đến một mảnh thanh thúy tiếng nước trấn của tiếng bước chân tựa hồ phi thường vui sướng mỗi đi hai bước sẽ gặp ngừng dừng một cái mỗi đi hai bước sẽ gặp ngừng dừng một cái bành bạch bành bạch bành bạch. bạch cái này đột ngột xuất hiện thanh âm lập tức lại để cho John thân hình cứng đờ hắn chậm rãi ngẩng đầu hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ chốc lát sau tại hỏa diễm sở không chiếu tới chỗ bóng tối một đôi màu đỏ rải ra rồi đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn kỳ dị thiếu nữ đặc hữu cười hì hì thanh âm theo rải ra phía trên chuyển đến đứng tại chỗ don sắc mặt biến hóa hắn cảm giác mình ra đầu giống như nổ tung vậy du lên tay chân lạnh như băng chậm vào cặp kia rải ra Đây là hắn lần thứ nhất thật sự đụng phải loại này chuyện quỷ dị, một loại cùng tính mạng ngược lại khí tức lại để cho hắn cực độ không thoải mái, cơ hồ muốn phải lập tức chạy khỏi nơi này. Thậm chí, John có thể rõ ràng phát ra được, cô gái kia ánh mắt đang đánh giá hắn, từng điểm từng điểm, theo chân đến cùng. Bị này đôi ánh mắt nhìn chăm chú địa phương, thật giống như bò lên trên vô số đen tuổi lùi dày đặc con nện, cảm giác giận cả tóc gái. Tại John cảm giác mình sắp sụp đổ, sắp rút kiếm tiến lên không có chú ý chính hắn thời điểm. Cái kia da đỏ dày đột nhiên xoay người. kỳ hỉ, mau tới bắt ta nha. Quy một chương 65, trọng điểm. Chương 65, trọng điểm. Thanh âm của thiếu nữ Thanh Thúy dễ nghe, thật giống như nhà bên nữ Hải Nhi hướng hắn chào hỏi đồng dạng. Nhưng Jon gáy lòng lại chỉ cảm thấy hàng loạt sợ hãi. Mà cái kia Hồng Bì Hải nói xong liền đứng tại chỗ, đứng im bất động, tựa hồ thật sự đang đợi Jon đuổi tới. Tây dược trong tay thỉnh thoảng phát ra đùng thanh âm, thiêu rồi gần 2 hơn 10 phút bó đuốc, lúc này cũng đã đến 2 phần 3 trình độ. Đoán chừng, đại khái bất quá chừng 10 phút đồng hồ sẽ hoàn toàn dập tắt. Hỏa Diễm thiêu nướng một bên đôi má, có loại nhàn nhạt cảm giác đau đớn, Jon mắt nhìn Hỏa Diễm mang tới ánh sáng cùng ánh sáng cuối vậy đối với Hồng Bỉ Hải. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nếu như hỏa diễm dập tắt tại đen kịt một màu hành lang ở bên trong nhất định sẽ phát hiện hắn cũng không tưởng tượng được nghiêm trọng sự tình nghĩ vậy do đột nhiên có chút kỳ quái mình trước khi hành vi hắn vốn là thuộc về cái loại lời tính táo tính cách phàm là chuyện gì đều sẽ suy nghĩ kỹ càng làm tiếp mặc dù bởi vì tin tức thiếu thốn nhưng nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm không biết thứ đồ vật khẳng định cũng sẽ kêu lên những người khác mà không phải mình hành động đơn độc nhưng là từ vừa mới bắt đầu tiến vào trang viên này về sau hắn liền có loại phi thường cảm giác không thoải mái vốn là còn chưa để ý hiện tại suy nghĩ kỹ một chút có lẽ tại lúc trước hắn bước vào tòa trang viên này lúc liên bị này đôi hồng bì hài chủ nhân theo dõi đến trước mắt xem ra đối phương ảnh hưởng tựa hồ cũng chỉ có một mình ta mà thôi hơn nữa nếu đối phương có thể làm được loại trình độ này nghĩ đến này đôi hồng bì hài chủ nhân hẳn không phải là không có trí lực tựa hồ bởi vì nghĩ thông suốt sự tình do nấy lòng loại kia gần nuốt sợ hãi đã ở chút bất chi bất giác giống như thủy triều rút đi lý trí một lần nữa trở lại đầu góc của hắn ở bên trong hắn ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia không nút nhích hồng bì hài, cùng phía sau mặt phẳng vô tận đen kịt hành lang kết hợp trước khi gặp những cái kia quỷ dị tình huống John hiện tại có thể rõ ràng phát giác được, thằng này bao giờ cũng không muốn nói cho hắn biết một ý chuyện gì, cũng dẫn dắt đến hắn đi hướng địa phương nào, là muốn ta làm những gì, vẫn có mặt khác mục đích. Nắm thật chặt trong tay song thủ kiếm, John thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thật lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ta biết ngươi có ý thức của mình, nói đi, ngươi muốn đến ngọn nguồn muốn ta làm gì? Đen nhánh trong hành lang, quên quần thanh âm của hắn, bất quá, vậy đối với Hồng Bì hài lại không có bất kỳ đáp lời, vẫn không nút đích. Xem đến nơi này, John dừng một chút, giả bộ như giọng tung lòng rồi nói tiếp, nếu như phiền thoái có lẽ ta có thể tiêu lên của ta cái kia mấy người đồng bạn, bọn hắn sẽ cùng một chỗ trợ giúp ngươi. đợi trong chốc lát. ý nguyên không phản ứng chút nào, không có trao đổi khả năng. Nữu như, như mày, John sắc mặt có chút âm trầm, hắn quay đầu lại mắt nhìn đằng sau một đường chạy tới hành lang, đồng dạng đen kịt hành lang. Lúc này thoáng nhìn, rõ ràng ẩn ẩn có chồng thứ gì lan lộn dấu vết, phảng phất gợn sóng đồng dạng mang đến âm trầm kinh khủng khí tức nguy hiểm. Mặc dù không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, phía sau hành lang tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị. Mà vấn đề này khẳng định không phải vật gì tốt, võ cũng gần sắp xỉ trở về lời nói, xem ra không phải là cái gì lựa chọn tốt, như vậy chỉ có thật là muốn đi theo nàng. Liếm liếm lạnh như băng nhiệt tuổi, doan sải bước hướng cái kia hồng bì hải phương hướng đi đến, theo hắn di động, cái kia dày ra cũng bắt đầu đi lại, nút ánh sáng tựa hồ vĩnh viễn chiếu không tới dày ra trở lên vị trí. xem đến nơi này, doan hơi nheo mắt lại, dưới chân không tự chủ bắt đầu thêm mau đứng lên, thân hình lần nữa hóa thành một đạo bóng ảnh. bất quá, lập tức hắn liền phát hiện, vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, cái kia ra y nguyên rất xa giãn tại ánh sáng bên giới, thật giống như cường quang ở dưới bóng mở đồng dạng chạy trốn mang theo gió mạnh, đem Ron tóc thổi đảo thụ ở sau hai bên hành lang vách tường phi tốc lui về phía sau. Chạy ước chừng 7-8 phút về sau, Ron đột nhiên cảm giác dưới chân phiến đá mặt đất mạnh mà dừng lui một chầu, biến thành làm bằng gỗ sàn nhà. Mà chung quanh này một thành không thấy đen kỳ hành lang, cũng vặn vẹo lên biến thành một gian rộng rãi mà lại hoa lệ lại sảnh. Không biết từ đâu tới mông lung ánh sáng màu vàng sáng, đem chọn cái đại sảnh tô lên có chút cũ kỹ. Hắn lúc này vị trí đang đứng ở phòng khách lầu hai lan can, lại thay đổi. Ron nhìn nó nghiêng hai phía lấy xung quanh, đột nhiên chú ý tới cái kia lúc trước hắn tiến vào quen thuộc gian phòng. Đây là trang viên kia đã từng hoàn hảo bộ dáng. Xù. Thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên theo hắn tay trái bó đuốc thượng truyền. Một mực thiêu đốt bó đuốc, đến bây giờ rốt cục hoàn toàn dập tắt, một đám khói đen theo bó đuốc bên trên xông ra. Nhíu nhíu mày, Jon đem bó đuốc tùy ý vứt trên mặt đất. Cái kia hồng bì hài tại dẫn đạo hắn đến sau này, tựa hồ mục đích đã tới, cũng biến mất không thấy. Đứng ở trước lan can, đang lúc Jon nghĩ đến muốn hay không hạ đi xem một cái không có chú ý chính hắn thời điểm. Tiếng tính không tiếng động đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Đó lấy, hơn 10 người mặc trang phục quý tộc nam nhân, một bên nói chuyện với nhau lấy Một bên hưng phấn đến đến trong đại sảnh. Bọn hắn há mồm nói lời này, nhưng quỷ dị là lại không hề có một chút thanh âm rơi vào tay John trong lốt hai. Ngoại trừ tiếng bước chân bên ngoài, trong đại sảnh ý nguyên an tĩnh có chút đáng sợ. Những người này lẫn nhau bao vây đi tới trong đại sảnh, một tên trong đó thoạt nhìn địa vị rất cao trung niên nam nhân theo ngực lấy ra một cái chiếc hộp màu đỏ, mỉm cười đem mở ra, lộ ra bên trong một cây vật đen tủi lùi. Những người khác chứng kiến trong hộp thứ đồ vật về sau, lập tức lộ ra hâm mộ thần sắc. Mà theo Jon đứng góc độ, có thể thấy rõ ràng, cái kia vật đen tủi lùi rõ ràng là một cây khô héo như nhánh cây dài nhỏ cánh tay. Chỉ có điều cánh tay kia chiều dài so đang người thường mà nói tiểu nhiều lắm, ước chừng chỉ có 10 phân bộ dạng. Hiện tại, cánh tay này bị kia nam nhân cầm trong tay, khiến người khác cẩn thận xem, giống như phi thường quý báo bộ dáng. Ngay tại John suy đoán cái kia rốt cuộc là thứ gì thời gian. Một cái đột ngột tiếng mở cửa, dõng nhiên theo bên cạnh hắn vang lên. Đó lấy, một người mặc màu đỏ váy dài, hình dạng thanh tú thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt mỉm cười ra khỏi phòng. Thiếu nữ một bộ thanh xuân hoạt bát bộ dáng, tựa hồ không có căn bản nhìn không tới đứng ở bên cạnh John, trực tiếp dẫn theo váy dài thật nhanh đi về phía thang lầu hướng phía phía dưới đại sảnh chạy tới. Sau đó thiếu nữ thoáng cái liền bổ nhào vào chính giữa cái kia người đàn ông tuổi trung niên trên người. tại hai người gặp nhau về sau, hắn người chung quanh hắn phảng phất biến thành trong suốt đồng dạng, dần dần toàn bộ đều biến mất. mà thấy thiếu nữ xuất hiện, ron sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì hắn biết rõ người thiếu nữ này tiểu là dẫn đạo hắn người tới nơi này. hai người rất nhanh tách ra, trung niên nam nhân vẻ mặt cương chịu nhìn xem thiếu nữ, duỗi tay sờ soạng lấy đầu của nàng. đó lấy, hắn xuất ra cái kia khô héo thật nhỏ cánh tay, đem một cây bằng bạc dây xích buộc ở phía trên, vì là thiếu nữ đeo tại trên cổ, nhưng lại trở thành một sợi dây chuyền trong lúc nhất thời, mà ngay cả john sắc mặt âm trầm cũng biến thành cổ quái, một gã hoạt bát đáng yêu thiếu nữ được treo một đoạn khô héo cánh tay, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. mà hung bì hai thiếu nữ hiển nhiên cũng đồng dạng cho rằng đây là một việc phi thường chuyện quái dị, vui vẻ sắc mặt lập tức trở nên tối tăm phiền muộn mà bắt đầu muốn lây xuống trên cổ thứ đồ vật. bất quá, trung niên nam nhân kia thái độ giống như vô cùng cứng nạnh, cầm chặt tay của thiếu nữ, há to mồm lớn tiếng quát lớn về sau. lúc này mới đoạn tuyệt thiếu nữ tháo xuống dây truyền động tác. sau đó, thân ảnh của hai người cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, cho đến biến mất một mực với tư cách người đứng xem, John nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, nhau mắt lại, cho ta xem đến loại này hình ảnh là có ý gì? Chẳng lẽ cái này là cái kia hồng bì hài thiếu nữ dẫn ta tới nguyên do? Kỳ quái, trong lòng dâng lên nghi hoặc, tại John không hiểu rõ nổi lúc, đại sảnh hình ảnh lại là biến đổi. Một đám đông người chậm rãi xuất hiện, những người này giống như tại cãi và kịch liệt lấy cái gì, lẫn nhau xô đẩy, hình ảnh mông lung mơ hồ, thấy không rõ hình dạng. Mà cái kia hồng bì hài thiếu nữ tắt thì ngồi ngay ngắn ở đại sảnh một bên trên mặt ghế, sâu mi khổ kiểm nhìn xem trong đại sảnh, thanh tú hình dạng cũng biến thành tái nhợt rất nhiều bôi đen màu xám cho dấu vết xuất hiện tại chán của nàng chỗ mà don chú ý tới nàng ngực còn treo ngóc cái kia cổ quái khô héo cánh tay đoạn này hình ảnh kéo dài thời gian rất ngắn đón lấy cái khác hình ảnh lại xuất hiện giống như cùng trước bóng người nặng chồng lên nhau lúc này đây là rất nhiều mặc khôi giáp binh sĩ bộ dáng người đi vào trong đại sảnh hào khí thay đổi đến mức dị thường nặng nghề binh sĩ sắc mặt lệnh như băng đem hai cái mặc trang phục quý tộc nam nhân một cùng mang đi cô gái kia tắt thì đứng ở don bên cạnh hai tay che ngực sắc mặt bi thống nhìn chăm chú lên phía dưới lúc này don chứng kiến thiếu nữ trên mặt tái nhợt đã không có chút huyết sắc nào Trên chán màu đen xám dấu vết càng thêm nồng đậm, thật giống như lau một mảnh mấy thứ bẩn thỉu. Đây là bởi vì cái kia cánh tay mang tới nguyên nhân. Sau đó, mở nhạt sắc điệu trong đại sảnh, lại lục tục xuất hiện nguyên một đám hình ảnh bóng người, những bóng người này lẫn nhau trong điệp, duy trì mấy cái động tác về sau, rồi lập tức bất động. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đại sảnh liền trở nên một mảnh đen kịt. Loại này hình ảnh, thậm chí lại để cho John cũng cảm thấy một loại áp lực trầm muộn hào khí đang trầm ngưng tụ. Hắn phản chứng kiến một cái gia tộc khổng lồ, đang rất nhanh xuống dốc không phanh. "Hí." Một cái thanh âm rất nhỏ tại Jon vang lên bên tai, tầm mắt của hắn mạnh mà một đông hoa lần nữa rõ ràng khi đi tới, hắn đã một lần nữa đứng ở đó cái tinh xảo trong phòng ngủ. Phòng ngủ bài trí cùng hắn ở đây cái kia ở giữa hành lang trong tranh sơn dầu vừa sờ đồng dạng. Kết lao, cửa phòng ngủ mở, mặc màu đen quần dài thiếu nữ chậm rãi đi đến, nàng mặc lấy một đôi màu đỏ giày ra, thần sắc có chút hoảng hốt đi tới trước cửa sổ. Hiện tại, thiếu nữ mặt tái nhợt đã kinh biến đến mức gầy gò vô cùng, hốc mắt hâm sâu, hai mắt vằn vện tiết máu, cả người giống như bị gió thổi qua gục bộ dáng, khô héo cánh tay vòng cổ y nguyên đeo tại trên cổ của nàng. bất quá, do lại quỷ dị phát hiện, cái kia khô héo dài nhỏ cánh tay. Lúc này rõ ràng giống như sâu đậm hám tại thiếu nữ trên da thịt đồng dạng, giống như muốn tan ra tại thiếu nữ trong thân thể tự đắc. Quả nhiên là thứ này nguyên nhân sao? Là vận rủi hay là nguyên rủa? Đứng ở trước cửa sổ thiếu nữ, ánh mắt mở mị hướng phía phía dưới nhìn lại, màu xanh biết cánh rừng bao la bát ngàn thổi bay từng tầng một màu xanh biết bầu nước, màu xanh thẫm trên bầu trời, mấy cái màu trắng chim bay rất nhanh sẽ qua. Trong không khí tựa hồ cũng truyền tới mùi thơm thoang thoảng khí tức, nhưng những thứ này ấm áp cảnh tượng cùng thiếu nữ thân ảnh căn bản không hợp nhau. Tốt như nghĩ tới điều gì, đi nhanh lên đến thiếu nữ sau lưng theo cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, lập tức cả kinh. Hắn phát hiện, tại đi thông trang viên trên đường lớn, cầm vũ khí đám người đang rất nhanh hướng trang viên chạy tới, đông nghịt một mảnh, dầm dặm chẳng trị chiếm hết toàn bộ đại lộ. Những người này trên mặt đều mang thần sắc tức giận, vũ khí trong tay cũng cao thấp không đều, tự hồ chỉ là bình dân. Thiếu nữ che miệng, sau đó hoảng sợ giơ cánh tay lên, lớn tiếng gọi. Nàng Vân Vện tia máu con mắt, chân trừng lên đấy, từng viên lớn nước mắt theo gương mặt lưu tại trên bệ cửa sổ. Bất quá, lập tức vô số thiêu đốt lên hỏa diễm hòn đá mạnh mà hướng trang viên hung hăng đập tới. Chỉ chốc lát sau, trang viên liền bắt đầu cháy rừng rực, trong lửa lớn hừng hực là tứ tán chạy trốn bóng người ngay tại thiếu nữ cũng muốn quay người thoát đi phòng ngủ lúc đung nhiên một cái hòn đá theo cửa sổ đánh vào trên cửa phòng thế lửa lập tức theo cửa gỗ súng lên điểm điểm hỏa tinh đem thiếu nữ váy dài nhanh nhóm hỏa diễm theo váy dài rất nhanh bò lên trên toàn thân của nàng đông dạng đứng trong phòng giòn không biết vì cái gì chạy không thoát căn phòng ngủ này hơn nữa quỷ dị là hắn cũng rất giống cảm nhận được ngọn lửa nhiệt lượng khói đặc lại để cho cổ họng của hắn hàng loạt đau rát đây là sự thực rất nhanh bịt lại miệng mũi giòn ánh mắt quét về phía bên cạnh tủ quần áo cùng cái tia sắp bị hủy cho thiếu nữ Thì lại là vừa xuất ra thanh âm xuất hiện, đồng nhiên hắn nhìn thấy cô gái kia ngực khô héo cánh tay, giống như sống đồng dạng, chậm rãi tiến vào thiếu nữ da thịt. gần kề trong một giây lát, liền tiến vào hơn phân nửa, mà cô gái kia giống như không có phát hiện ngực khác thường, liều mạng nuốt trên quần áo ngọn lửa, cánh tay trong nháy mắt nổi lên mạng lớn bọt nước. John meo cặp mắt lại, giống như đoán nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra thần sắc kiên định. nếu như cái này là ngươi dẫn ta tới mục đích, như vậy thì như ngươi mong muốn. trong giây lát, cả người hắn tất cả đều đánh về phía thiếu nữ. ngay tại hắn tóm lấy thiếu nữ cánh tay trong nháy mắt, giống như vượt qua một tầng hơi mở màng mỏng. Vốn là không tiếng động cảnh tượng lập tức trở nên ồn ào. Hỏa diễm thanh âm, bên ngoài truyền đến khàn giọng hét họ, mà trong đó càng nhiều nữa thì là người bởi vì bị giết mà phát ra thê lương rú thảm. Mà bị bắt chặt cánh tay thiếu nữ, trợn mắt ốc mồm nhìn xem Jon, giống như nhìn thấy gì làm cho nàng khiếp sợ sự tình, mà ngay cả trên cánh tay bị phòng bọt nước cũng không để ý đến. "Ngươi là?" Không nói gì, Jon trực tiếp đem thiếu nữ kháng tại trên thân thể, quay người hướng phía cửa sổ chạy tới. Ầm. Thân thể cường tráng đụng nát cửa sổ, Jon đem thiếu nữ thân thể chôn ở ngực, tại một mảnh bén nhọn trong tiếng thét chói tai nhảy xuống. Phù phù. Không như trong tưởng tượng rơi xuống mặt đất cứng rắn cảm giác, Jon cả người phảng phất đều chìm vào đen kịt một màu trong nước. Nước đen khiếp người, một loại lạnh đến trong xương âm lãnh bao khỏa thân thể của hắn. Dưới loại tình huống này, Jon có thể cảm giác được hắn trong lồng ngực thiếu nữ kịch liệt dấy rủa, mảng lớn màu trắng bọt khí theo hai người trung quanh tuôn ra. Hắn cúi đầu xuống, muốn nhìn rõ thiếu nữ bộ dáng, nhưng khi hắn kéo ra khoảng cách của hai người lúc, Jon phát hiện, vốn là thiếu nữ bộ dáng giờ phút này đang đang nhanh chóng biến hóa. Bộ dáng coi như khuôn mặt thanh tú bên trên dài khắp lấy từng tầng một mịt bọt nước, hơi chút đụng một cái liền ba một tiếng, chảy ra màu vàng đục, dịch. Thiếu nữ hai mắt mở to há to mồm, tựa hồ phát ra kêu gào thê lương. cả người dùng ngực làm trung tâm nhanh chóng khô quát xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến đầu bộ. trong lúc nhất thời, ngọn lửa kia cháy sau bọt nước ba ba ba tiếng vang một mảnh. u ngớ ngẩn, số lớn bọt khí theo giòn trong miệng mũi nổ ra, quỷ dị này biến hóa lại để cho hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đem thiếu nữ đẩy lì khai chính mình. bất quá, ngay tại thiếu nữ giang hai cánh tay rời xa tại hắn ánh mắt lúc, giòn trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn. hắn mạnh mà vươn tay một phát bắt được tay của thiếu nữ cánh tay, đồng thời một con khác vươn hướng lồng ngực của nàng tay nắm giữ ở vậy mau muốn hoàn toàn chui vào trong da thịt khô héo cánh tay, dùng sức đổ. Xuy. Giống như phun trào máu tươi đồng dạng, do toàn bộ ánh mắt hoàn toàn bị kín lấy một lớp đỏ sắc, hắn chỉ cảm giác hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, đại cổ đại cổ lạnh như băng chất lỏng bị rót vào trong dạ dày cùng phổi, lại để cho hắn tứ chi trở nên cứng ngắc vô cùng. Chỉ chốc lát sau, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Chết, lại muốn chết rồi sao? Quy một chương 66, vòng cổ. Chương 66, vòng cổ. Lạnh như băng thấu xương hạt thủy ở bên trong, do thân ảnh giống như một tảng đá đồng dạng chậm rãi chầm xuống. Màu bạc trắng khôi giáp trong khe hở, một ít thật nhỏ màu trắng bọt khí chậm rãi thoát ra, phía hướng lên phía trên. Dòng đồng tử đã bắt đầu tan rã, hắn nhẹ nhàng ngâng tay phải lên, ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay. Cái kia vốn là cắm ở thiếu nữ ngực khô héo cánh tay, lúc này đang bị hắn thật chặt nắm ở trong tay, từng sợi màu đỏ sống máu tươi đang từ cánh tay chốc gậy không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, sau đó điên cuồng chui vào thân thể của hắn, cũng mang đến từng đợt nhỏ nhẹ đau đớn. Bất quá, đau nhói này đối với khắp toàn thân rất nhanh lan tràn lạnh như băng ý căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Mà đang ở trong cảm giác hắc ám một lần nữa đem ý thức của hắn bao phủ lúc, đồng nhiên, khí lại là cái kia quỷ dị thanh âm ở bên tai của hắn xuất hiện. hô, Hồ. một hồi mặn gió thổi lất phất don trước mặt gò má đưa hắn từ trong bóng tối tỉnh lại. hắn chậm rãi mở to mắt đợi đến ánh mắt biến thành rõ ràng. don phát hiện mình không biết cái gì rõ ràng đứng ở một mảnh to lớn trong thảo nguyên. thảo nguyên là một mảnh quỷ dị tinh hồng sắc phản phất hải dương đồng dạng mê mông nhìn không tới biên giới. bị gió thổi lất phất xoáy lên mảng lớn mảng lớn màu đỏ bốc nước cũng mang đến nhẹ nhàng sả thanh. đồng dạng là màu đỏ là bầu trời bao la xuống phản phất có loại mùi máu tươi không ngừng rót vào lỗ mũi của hắn. lại là, hảo rất sao? John mở to hai mắt, không tự chủ lẩm bẩm. Thí, cái thanh âm kia lần nữa chậm rãi xuất hiện. Bất quá, so sánh với mấy lần trước, lần này thanh âm phảng phất gần trong gan tấc, liền tại sau gót của hắn. Đung nhiên, John giống như cảm ứng được cái gì, mạnh mà xoay người, lập tức sắc mặt của hắn lập tức đọc lại. Ở hắn đối diện mặt, một cái làn da như tuyết, mặc màu đen quần dài nữ nhân xa lạ đang đứng ở nơi đó. Mặt của hai người lỗ cơ hội nhanh dính vào cùng nhau, John thậm chí có thể thấy rõ ràng, nữ nhân kia đen kịt trong con mắt chính mình lúc này bộ dáng, như có như không mùi thơm của cơ thể theo nữ nhân này trên người phát ra, mà một màn quỷ gì này lại để cho Jon bản năng muốn rời xa nữ nhân này, bất quá, thân thể của hắn phản phất bị cái gì không biết lực lượng cầm cố lại, căn bản không nhúc nít được, thậm chí ngay cả thanh âm cũng hô không xuất ra. Khôi giáp bởi vì dùng sức mà phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, từng đợt mãnh liệt hàn ý từ phía sau lưng bay lên, kinh khủng khí tức nguy hiểm không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai người đã phi thường gần sát, nhưng ở Jon trong tầm mắt, nữ nhân kia mặt tái như lỗ, y nguyên không ngừng từng chút một tới gần lấy hắn, sau đó chậm rãi mở rộng, chậm rãi mở rộng. Đến cuối cùng, hắn khắp trong tầm mắt, chỉ còn lại có nữ nhân xa lạ kia mặt. mà đen nhánh kia đồng tử thật giống như hai tờ che kín răng nhọn miệng to đưa hắn hoàn toàn ăn tươi. ngay tại John cho là mình sẽ bị hoàn toàn nữ nhân kia cắn nuốt thời điểm Soạn. một mảng lớn lạnh như băng nước chảy đung nhiên rót hắn một đầu ý thức một lần nữa biến thành một vùng tăm tối ba ba ba bộ mặt kịch liệt đau đớn hơ ai ai ai đáng chết nhân loại tỉnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh âm quen thuộc giống như cách một tầng băng gạt rơi vào tay bên hay nơi này không thể ở lại chúng ta cần phải nhanh một chút đi ra ngoài một thanh âm khác vang lên lúc này đây trở nên giống như rõ ràng chết tiệt chết tiệt arch Ngươi cần phải cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không thì ta. Tại một mảnh trong tiếng cãi vả, John chậm rãi mở hai mắt ra. Hoàn toàn ngông lung trong ngọn lửa, tầm mắt của hắn rất nhanh biến thành rõ ràng. "Hả? Ông trời ơi, xem, hắn tỉnh." Đầu tiên là ba chít thân ảnh chật vật đập vào mi mắt, tiếp theo là ẩn xem ra buồn cười màu xanh da trời đầu sói. Chỉ có điều, cái kia buồn cười đầu sói bây giờ trở nên phi thường dữ tợn, từng đạo màu trắng đường vân theo đầu sói lỗ thay vị trí lan tràn đến hắn toàn bộ khôi giáp, một cổ mãnh liệt sẽ rách khí tức từ trên người hắn phát ra. "Nếu tỉnh cũng nhanh chút đi ra ngoài, nơi này ta chịu đủ rồi." Hải ẩn điên cuồng giật gào nói, không nói gì, Pat chit trực tiếp nâng lên Json thân thể, rất nhanh chạy. Thân thể tại ba chit trên bờ vai lay động kịch liệt lấy, Json hiện tại cảm giác đầu vóc của mình giống như bị đao xoắn qua tự đắc từng đợt mãnh liệt đau đớn, đầu trí nhớ cũng như bột nhau đồng dạng, phi thường hỗn loạn. Tại trong tầm mắt của hắn trong chốc lát trở lại cái kia hoàng hôn hoa lệ lại sảnh, trong chốc lát lại biến thành cái tia đen nhánh vô tận hành lang, trong chốc lát lại giống như một lần nữa chứng kiến xem ra nữ nhân xa lạ tái gương mặt. Các loại hỗn loạn hình ảnh trọng tại Json trong đầu của, lại để cho hắn không tự chủ phát ra buồn bực thanh âm chạy trốn tiếp tục trong chốc lát liền dừng lại, A-chit đem John đặt ở một cây đại thụ bên cạnh, lại đem ấm nước nước rồi tại trên đầu của hắn. Tươi lạnh thủy tướng John toàn thân kích thích chấn động, sau đó ánh mắt những cái kia hỗn loạn hình ảnh mới dần dần thợ bình thường lại, biến thành chân thật chẳng cảnh. John, hiện tại như thế nào đây? A-chit vươn tay lại nặng nặng vỗ vô, vô gương mặt của hắn. khi thằng này vỗ hơn 10 cái về sau, hắn mới mạnh mà vươn tay đem ngăn trở. Ngừng, ta cảm giác tốt đi một chút nhi rồi. John lắc lắc đầu, một hồi lâu, cảm giác đại nao đau đớn hoàn toàn sau khi biến mất mới ngẩng đầu. Lúc này, hắn phát hiện chính mình đang tựa ở một cây cây khô to lớn ở trên mà trước mặt của hắn thì là này tòa màu đen xám cự đại trang viên. Bên cạnh ba chít đang từ từ đứng dậy, toàn thân che kín màu trắng văn lộ ẩn không nói một lời, đang tại cách đó không xa không ngừng quét mắt xung quanh, đồng thời túi đầu ngửi ngửi cái gì, tựa hồ đang cảnh giác không biết nguy hiểm. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, cái kia một mực đi theo ba người người chăn ngựa nhưng lại không biết vì cái gì không ở nơi này. Liên tưởng đến chính mình gặp những cái kia chuyện quỷ dị, Jon vút vút mi tâm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao phải ở chỗ này? Thanh âm của hắn dị thường khô không nói, thật giống như năm sáu ngày chưa uống qua nước đồng dạng. Ta cũng không biết. Ta chít lộ ra một nụ cười khổ. Vốn là chúng ta thật tốt trong đại sảnh nghỉ ngơi, bất quá, tại nửa đêm thời điểm, không biết vì cái gì ngươi và Tom bỗng nhiên ngay lúc đó mất tích, hai người chúng ta tìm lần toàn bộ trang viên, còn gặp phải một ít mèo con rơi tập kích, cuối cùng rốt cục phòng ngầm dưới đất ở bên trong phát hiện hôn mê ngươi, bởi vì sự tỉnh quá mức quỷ dị, chúng ta mới lựa chọn rút lui khỏi ra trang viên. Tầng hầm ngầm, John hơi sững sờ. Cái gì tầng hầm? Trong ký ức của hắn, hắn rõ ràng nhớ được bản thân là vì một ít nhỏ xíu động tĩnh mới một mình đi điều trinh lệnh, về sau cẩn thận phòng đoán, là vì nhận lấy cái kia hồng bị hài thiếu nữ hướng dẫn, sau đó đã tao ngộ một loạt sự kiện kỳ dị. Nhưng theo A-chít trong miệng, hắn hình như là hư không tiêu thất một dạng. Đúng đấy Trang Viên tầng hừ hừ. A-chít sắc mặt có chút cổ quái giải thích nói: "Lúc ấy ngươi đang nằm dưới đất phòng chính giữa, mà ở ngươi bốn phía hiện đầy một tầng dẩm dạp chẳng chít mảnh xương, những cái kia xương cốt nếu như đội trưởng thành lời nói đoán chừng đều có thành trăm, bất quá, chúng ta tại đó chỉ cái tìm được ngươi, mà tóm đến bây giờ còn không tìm được." John nhìn trầm A-chit, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra nói dối các loại thứ đồ vật, nhưng không may, chẳng có cái gì cả. Thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút trầm thấp. Được rồi, ta hiểu được. đều là ảo giác sao? Nhưng vì cái gì lại chân thật như vậy? John nhíu nhíu mày, không tự chủ được nhớ lại đã gặp những cái kia quỷ dị chẳng cảnh, thậm chí tại căn phòng ngủ kia ở bên trong, hắn cầm chặt cái kia hồng bì hài thiếu nữ cảm xúc đều là như vậy rõ ràng. Không có chú ý tới John trong ánh mắt thật sâu nghi hoặc, Arit lại mở miệng nói, lại nói, ngươi biết tại ngươi trước khi hôn mê gặp cái gì sao? Hài ẩn hoài nghi trang viên này ở một ít biến dị người, phải biết rằng chỉ có cái kia chán ghét giá hỏa mới có thể làm đến vô thanh vô tức đem người mang đi. Ta không biết, John lắc đầu. Tại ta trước khi hôn mê, ta nhưng có thể gặp một ít ảo giác, bất quá, cái này nói với ngươi có bất đồng rất lớn, không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Ảo giác? Ta Chit vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái gì ảo giác? Nói nghe một chút, có lẽ có thể có thể tìm tới một ít manh mối. Là liên quan tới một gã mặc hồng bì hài thiếu nữ sự tình cùng một đoạn khô héo đen kịt cánh tay. John hơi nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại. Giống như còn có một nữ nhân xa lạ gương mặt, à đúng rồi, còn có một đầu đen nhánh hành lang, ta nhớ được ta xuyên qua hành lang đi vào trang viên trong đại sảnh. Lặng lặng nghe doan lộn xộn tự thuật, đợi đến hắn nói xong, A Chít mới mở miệng nói. Được rồi, xác thực không có gì giá trị tham khảo, nhưng có thể thật là biến dị người. Có lẽ vậy. Nhún vai, cảm thụ hạ trạng thái bây giờ. Doan đứng người lên, quét mắt bốn phía. Tới gần sáng sớm tất hắc hát sâm lâm ở bên trong, yên tĩnh, ai ẩn còn ở phía xa không ngừng tìm gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải ở chỗ này một mực nốc đến hưởng đông sao? Hắn quay đầu lại hỏi. Đúng vậy. A Chít gật gật đầu. Nếu thật là biến dị người lời mà nói, hiện tại lúc này chúng ta trở về nhất định sẽ lọt vào hung mánh công kích, ta tính toán đợi đến hừng đông chúng ta lại đi vào lần thứ nhất, dù sao, ngoại trừ Tom bên ngoài, chúng ta hành lý ngựa đều tại nơi đó, muốn an ổn đến sổ rổ không có những vật này quá khó khăn. Vậy được rồi. John gật gật đầu. Hắn biết rõ a nói biến dị người là vật gì, đó là một đám ưa thích sinh sống trong bóng tối có phi thường cường đại ẩn nấp năng lực quỷ dị sinh vật, lúc ban ngày cùng thông thường dã thu không khác nhau gì cả nhưng đã đến ban đêm liền sẽ phi thường đáng sợ, ưa thích nghỉ lại trong rừng dầm vứt đi công trình kiến trúc ở bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ ở loại người trong thành thị xuất hiện. Có biến dị người, ngoại trừ cường đại ẩn nấp năng lực bên ngoài, ngẫu nhiên còn tản mát ra làm cho người ta trí huấn quỷ dị mùi. chuyện này, nếu như nói hắn nhìn thấy những vật kia đều là ảo giác, giống như cũng chỉ có biến dị người có thể làm ra chuyện như vậy. cảm thụ được trong rừng dầm lúc dạng sáng tối tăm nhất thời kỳ, doãn khẽ nhĩ mày nhìn về phía xa xa tốt lắm như sinh vật khủng bố vậy đen kịt trăm viên. chẳng lẽ những vật kia thật sự đều là ảo giác sao? tâm mắt của hắn chuyển tới trang viên phía bên phải lầu hai một cái trên cửa sổ, cái kia cửa sổ hộ có chút mở rộng ra. tại don trong trí nhớ, hắn rõ ràng nhớ được mình chính là ôm người thiếu nữ kia theo cái kia cửa sổ hộ nhảy đi xuống đấy, thậm chí ngay cả bên cạnh hắc hát thiết rào chắn cùng điều này đi thông trang viên đại lộ đều nhớ nhất thanh nhị sở. nhưng là tại trong trí nhớ, cái kia cửa sổ hộ đã bị ta đục nát, nhưng bây giờ cửa sổ còn rất hoàn hảo, có lẽ thật là ảo giác. don lộ ra một tia may mắn dáng tươi cười. dù sao ai cũng không rõ luôn thật sự tao nộ cái loại nầy không thể tưởng tượng nổi chuyện gì gì. bất quá, đang hắn đem làm quay người lại muốn cùng ẩn cùng một chỗ dò xét mấy thứ gì đó lúc giòn trên mặt còn không có rút đi may mắn dáng tươi cười rồi đột nhiên cứng lại hắn cứng quăng thân thể chậm rãi túi đầu xuống nhìn về phía mình ngực vốn là không có vật gì cổ của ở trên lúc này lại nhiều hơn một căn bằng bạc dây xích mà ở dây chuyển cuối cùng thì là cái tia đen nhánh khô héo cánh tay hô lạnh như băng thấu xương gió đêm thổi qua gương mặt của hắn trong lúc nhất thời mịn mồ hôi lạnh lập tức bò lên trên trán của hắn gây kích thích một mảng lớn nổi da gà chuyện này John mở to hai mắt không thể tin được nhìn lấy treo trên cổ thứ đồ vật không là hào giác Hắn mơ hồ cảm giác tại đây đen nhánh trong rừng rậm, cặp kia âm lanh ác độc ánh mắt xuất hiện lần nữa, không ngừng quét mắt toàn thân của hắn. Bên cạnh Atrit tựa hồ phát hiện John dị thường, chạy nhanh đi tới. John, xảy ra chuyện gì? Ngươi sắc mặt như thế nào không tốt lắm. Ta. John thanh âm cú khốc, đang muốn đem trên cổ cái kia đoạn khô héo cánh tay nói cho Atrit lúc, hắn chợt phát hiện, trên cổ cánh tay vòng cổ không biết lúc nào đã biến mất. ảo giác di chứng. John cảm giác mình đầu loạn tư mừng, tựa hồ không phân rõ chân thật cùng hư ảo. Không có gì. Hắn hướng Atrit khoát tay áo. Chỉ là có chút không thoải mái. Đoán trường nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Thật sao? Kỳ quái nhìn xem John, Archit vô sợ bờ vai của hắn. Nếu như thân thể của ngươi có dị thường gì, lập tức nói cho ta ta biết rõ một ít trị liệu thủ đoạn, đơn giản chứng bệnh đủ để ứng phó. Cảm ơn. Cố gắng kéo ra một nụ cười. John gật gật đầu. Ta ngồi trước trong chốc lát, nếu là thật có phiền, toái sẽ nói cho ngươi biết. Ừm. Archit gật về sau, sau đó liền hướng lấy ẩn phương hướng đi qua, giống như thương lượng chuyện gì. Đợi cho hắn triệt để ly khai, đứng tại chỗ John, sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng không có vật gì của của. Không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác cái kia đoạn cánh tay còn ở trên người hắn nghĩ nghĩ gión vươn tay thử nắm như chỗ cổ rồi đột nhiên một loại va chạm vào cái gì vật thể lạnh như băng cảm rắc, rơi vào tay đầu ngón tay cái kia đoạn khô héo cánh tay thình lình bị hắn nắm ở lòng bàn tay nhẹ nó sau lưng một hồi ấm lạnh gión trên mặt hiện hiện một kia tàn nhẫn cánh tay hắn mạnh mà xé ra cách một tiếng dây xích lập tức đứt gãy sau đó hắn trực tiếp ra sức hướng về phương xa ném ra bên ngoài nhìn xem bay ra ngoài dây xích gión biến mất mồ hôi lạnh trên trán bất kể có phải hay không là ảo giác như vậy nên giải quyết chứ bất quá tại hắn túi đầu lúc lại phát hiện, quỷ dị kia cánh tay rõ ràng còn đeo trên cổ, phảng phất vừa rồi động tác của hắn đều là giả. Trong lúc nhất thời, Jon có loại bị dính lên cảm giác kỳ quái, điều này làm cho cả người hắn đều cảm giác không xong. Tại hắn đối với ngực cái kia khô héo cánh tay đến cùng phải hay không nào giác của mình lúc, đêm đen như mực dần dần rút đi, sáng sớm mông lung ánh sáng chậm rãi chiếu sáng cả cái rừng. Quy 1 chương 67, ngoài ý muốn. Chương 67, ngoài ý muốn. Jon sắc mặt dị thường âm trầm nhìn xem treo tại cổ ở giữa cái kia đoạn đen kịt cánh tay nếu như vật này là chân thật, như vậy nói cách khác, hắn trong trí nhớ những cái kia gặp được sự tình cũng không tất cả đều là ảo giác. phải biết, cái này đoạn quỷ dị đen kịt cánh tay thế nhưng mà lại để cho một cái gia tộc khổng lồ nhanh chóng xa suốt khủng bố sự vật. như trước khi đeo cái này đoạn cánh tay cái kia hồng bì hài thiếu nữ, thậm chí là trực tiếp bị đại hỏa chết cháy tại trong tủ treo quần áo, liền thi thể cũng không có để lại. đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ, thứ này tuyệt đối là một kiện nhân vật hết sức nguy hiểm, mà nguy hiểm đồ chơi, giờ phút này rõ ràng dính ở trên người hắn, liền ném đều ném không đi ra. chết tiệt, nếu ném không hết, cái kia sẽ phá hủy ngươi. giòn ánh mắt lạnh lẽo Thò tay một lần nữa bắt lấy cổ giữa vòng cổ, dùng sức nắm chặt. -nh. Nhỏ nhẹ đứt gãy âm thanh theo trong lòng bàn tay truyền ra, hắn sắc mặt vui vẻ, nhưng là lập tức, một cái không khỏi thanh âm phản phất trực tiếp xẹt qua lốt hai, tiến vào đầu góc của hắn ở bên trong. "Hí." Hơi sửng sợ, giọt đồng tử trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, sau đó mạnh mà vừa tăng, phản phất định dạng tự đắc cứng ngắc đứng tại chỗ. Vô biên vô tận đỏ thắm thảo nguyên, giọt thần sắc mờ mịt đứng lặng tại trên đồng cỏ, từng đợt rướt mặn gió phản phất nồng nặng máu tươi đồng dạng, không ngừng rót hướng mũi miệng của hắn. Mà đối diện với hắn, cái kia làn da tái nhợt nữ nhân xa lạ đang mặt không thay đổi theo dõi hắn, giống như một pho tượng, lại đã trở về. Tại hắn tự lẩm bẩm. 3. John cảm giác mình đầu góc mạnh mà một hồi đau đớn, ánh mắt trong nháy mắt chui vào bóng tối đồng thời ngực bụng bộ phận truyền đến một hồi mãnh liệt chán ghét cảm giác. lại để cho hắn che đầu ngồi sồn xuống, xuống, lập tức nôn ra một trận. Hẹ. Trên mặt đất nhổ ra một ít tối hôm qua ăn đồ ăn về sau, ngực bụng cái kia chán ghét cảm giác mới dần dần biến mất, mà hắn đầu gõ đau đớn cũng không khỏi không thấy. Một hồi lâu, John sắc mặt trắng liễu đứng người lên. Hắn có chút sợ mắt nhìn đeo trên cổ cái kia hoàn hảo không chút tổn hại đen kịt cánh tay, ẩn ẩn minh bạch đây không phải cậy mạnh có thể giải quyết rồi. Mà hai lần đồng thời xuất hiện tại cái kia đỏ thắm trong thảo nguyên, rõ rõ ràng có thể cảm giác cái này đoạn cánh tay cùng cái kia trong thảo nguyên nữ nhân có cái gì không biết liên hệ. Chẳng lẽ là cái này đoạn cánh tay chủ nhân? Hắn lấy ra ấm nước, tại trong miệng ực mạnh mấy ngụm nước về sau, toàn bộ nổ ra. Thật giống như một hơi đã ăn một đại chén mang máu thịt tươi. Đợi cho khoang miệng sạch sẽ không sai biệt lắm, rón mừng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cách đó không xa màu đen xám trang viên nếu vật này là theo trong trang viên tới, như vậy có lẽ có thể từ nơi ấy đạt được một ít manh mối. Trước khi ở đằng kia mở nhạc sắc điệu trang viên trong đại sảnh, hắn vẫn rõ ràng nhớ rõ, cái này đen kịt cánh tay giống như chính là cái này trang viên chủ nhân từ chỗ nào mang tới. Hơn nữa nhìn người chung quanh thần sắc, thứ này còn vô cùng chân quý. Dùng các quý tộc bắt bẻ ánh mắt đều lộ ra quý trọng như vậy, khẳng định như vậy không phải là không có tiếng tăm gì. Sáng sớm mông lung ánh sáng chậm rãi trở nên rõ ràng, vốn là bầu trời đêm tối đen cũng hiện ra mảng lớn màu xanh da trời. ở bên ngoài trong ngây người nửa đêm ba người đơn giản đã ăn vài thứ về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy trang viên đi đến. Một cổ trong trẻo lạnh lùng rõ sớm, đem giòn thổi chúng bông cảm thấy phẫn chấn, ánh mắt phủi mắt hai người bên cạnh. Archit thần sắc có chút ngưng trọng, bên hông hắn vậy đối với hoa lệ loan đao đã rút ra, áp sát vào thân thể hai bên, tựa hồ tùy thời có thể chém tới. Ai ẩn tắt thì không ngừng túi đầu người người cái gì, màu xanh da trời đầu sói thấy không rõ biểu tình gì, nhưng ánh mắt nhưng cũng là phi thường cảnh giác. Rất nhanh, ba người liền tới đến trang viên ngã lệ hất hàng rào sắt dừng đứng lại. Archit quét mắt trang viên buôn phía, quay đầu lại nhỏ giọng đối với dò. Nếu thật là biến dị đám người làm lúc này chúng có lẽ đã lùi về đến trang viên một chỗ sao huyền rồi ban ngày bọn họ hình thái cùng bình thường động vật không có khác biệt gì đến lúc đó mặc kệ gặp phải là gà rừng hay là con thỏ đều phải lập tức tiêu diệt nếu chúng đã công kích chúng ta lần thứ nhất như vậy lần này cần là bị chạy thoát lợi mà nói chúng ta kế tiếp ban đêm cũng không cần nghỉ ngơi ta biết rồi don gật gật đầu trở tay rút ra sau lưng trong đó một bả song thủ kiếm trước mặt nhất ẩn cũng yên lặng nâng lên hắn chuôi này khoa trương trương liu dắt chiến phủ. hắn đã đã rơi chân hàng rào nửa khí không nhịn được nói tốt rồi không cần mất công bảo chúng ta đi thôi mặc kệ nó là cái gì toàn bộ giết tất cả tốt nhất. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đầu bước vào trong trang viên, mà còn dư lại John hai người cũng theo sát phía sau. Trang viên của hoang tiền viện, cùng lúc đến không có khác biệt gì. John ánh mắt rất nhanh quét về phía cái kia đổi xe ngựa cháy đen thân tây, mấy con hắc hát mã cái hằng giống, lúc này đang run lẩy bẩy rúc vào với nhau, có chút sao động nhìn xem ba người tiến vào, thỉnh thoảng phát ra nhỏ nhẹ dị xị âm thanh, rõ ràng cho thấy kinh hãi quá độ sau bộ dáng. bất quá, may mắn là cái này ba con ngựa kể cả xe ngựa ngoại trừ kinh hãi bên ngoài đại đô bình yên vô sự cũng không có gì hư hao, điều này làm cho ba người họ có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, lộ trình của bọn họ còn rất dài một khoảng cách. Nếu là không có thất ngựa lời nói, vậy quá bất hạnh. A-chit đi nhanh đến trước cây khô, theo xe ngựa xuất ra chút ít thức ăn ra súc đến chấn an hạ những con ngựa này thất. Mà ẩn tắc thì sai bước bay thẳng đến trong trang viên đi đến. Do tại nguyên chỗ hơi hơi chờ A-chit, sau đó mới cùng hắn cùng nhau đi vào. Bước vào yên tĩnh trang viên, ánh sáng u ám trong đại sảnh ẩn thân ảnh sớm đã không thấy, chỉ có tại một cái gian phòng ở bên trong truyền đến vang dội tiếng bước chân của. Archit vung trong tay hai thanh đoan đao, trên không trung lưu lại hai đạo màu bạc dấu vết. Hắn nhìn một chút đại sảnh phân bố mấy cái cửa phòng, quay đầu hướng do nói biến dị người ban ngày cũng không đáng sợ ba người chúng ta trước chia nhau tìm tòi đi tận lực đem nơi này tất cả sinh vật đều giết chết không có vấn đề don gật đầu trầm giọng nói ừm chứng kiến don gật đầu arch không nói thêm gì nữa quay người liền hướng lấy đại sảnh bên trái một cái âm ủ hành lang đi đến chỉ chốc lát sau trống rống đại sảnh liền chỉ còn lại có don một người hắn nhìn một chút treo trên cổ cái kia đen kịt cánh tay hơi nheo cặp mắt lại sau đó cũng lựa chọn một cái phương hướng ly khai nơi này xuyên qua hai cái có chút âm trầm hành lang về sau don rất nhanh liền tới đến trang viên hậu viện so sánh với hoang vu tiền viện mà nói Trang viên hậu viện bảo tồn muốn nguyên vẹn một ít, nám đen dấu vết cũng không nhiều. Tại bốn phía kiến trúc chính giữa, đặt vào một cái dài khắp cỏ dại màu xám trắng xối phun. Dọn quay trung quanh đang phun tuyền đi lòng vòng, quan sát trong chốc lát về sau, liền hướng lấy cách đó không xa một cái hành lang đi đến. Che kín dày đặt một tấm vôi trên hành lang, hiện đầy xô xít dấu chân, xem bộ dáng là ẩn cùng A hai người tối hôm qua lưu lại. Nhẹ người người trong không khí truyền đến nhàn nhạt cho bụi đất vị, dọn ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác bốn phía. Nếu như không có đó sai, bên này tựu là đi thông trang viên phòng ngầm dưới đất phương hướng. Nếu tối hôm qua Patrick nói là tại đó tìm được ta, như vậy có lẽ nơi nào còn lưu lại đầu mối gì. Treo trên cổ gốc cây đen kịt cánh tay, bây giờ đang ở Don trong cảm giác là tốt rồi một viên bom hẹn giờ đồng dạng thời khắc uy hiếp tính mạng của hắn an toàn. Nếu như không hiểu rõ cái này rốt cuộc là thứ gì, Don sợ chính mình sẽ như tối hôm qua hắn nhìn thấy chính là cái kia đỏ giày thiếu nữ kết cục đồng dạng. Kinh nghiệm vô số lần vận rủi sau chết thảm tại trong tủ treo quần áo, như vậy quá bi kịch. Hành lang rất nhanh liền đến cuối cùng, một cái nửa mở cửa gỗ xuất hiện tại Don trong tầm mắt, hàng loạt gió lạnh nương theo lấy mục nát hương vị theo cửa gỗ trong khe hở thổi ra, đem hắn và tháo tuổi bay đứng ở trước cửa gỗ, nhìn chăm chú lên phía sau cửa mở tối ánh sáng, John thu liễm lại tâm thần, sau đó liền trực tiếp bước vào đi. Sau cửa gỗ mặt là một cái xoay tròn thang đá, vách tường hai bên là tắt bó đuốc. Tiện tay rút ra một cây bó đuốc, nhen nhóm về sau, John tiếp tục đi tới. Đi ước chừng 5-6 phút, mở tối ánh sáng dần dần triệt để tối xuống, chỉ có đuốc vàng cam sắc ánh lửa chiếu sáng lấy bốn phía. Lại qua 2-3 phút, John cảm giác mình trước mặt mạnh mà hết sạch, tựa hồ là đến cùng rồi. Chỉ là hắn đi phía trước vừa đi một bước, liền nghe được kết nhất thanh hưởng, tại dưới chân văng lên. Nựng nựng mày, mượn lấy cây đuốc trong tay. Jon cúi đầu nhìn xuống, dưới, chỉ thấy dưới chân của hắn nhưng lại giẫm phải một cây cắt thành hai khúc màu trắng xương cốt. Đó lấy, Jon ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, chỉ thấy không lớn trong tầng hầm ngầm chất đầy rậm rạp chằng chịt màu trắng cốt cách, một ít cốt cách sớm đã phong hóa biến thành bột màu trắng, mà một ít coi như hoàn hảo, trải rất chồng chất trên mặt đất. Người người trong không khí truyền tới mục nát mùi, Jon sắc mặt trở nên hơi trầm thấp. Tuy nhiên nơi này chẳng cảnh trước khi Vacis sớm đã nói cho hắn biết, nhưng bây giờ thực khi thấy, vẫn có loại cảm giác cổ quái. Dừng một chút, Jon mặt không thay đổi đi đến đống lớn mảnh xương trước mặt, nhắc tới song thủ kiếm từ từ tìm kiếm lấy chỉ chốc lát sau, số lớn mảnh xương sen lẫn mục nát màu nâu sáng của áo hoặc là vật phẩm khác theo xương cốt trong đống xuất hiện. những vật này phi thường lộn xộn, tựa hồ cái gì đó đều có. thậm chí, tại trong khắp ngõ ngách Don còn phát hiện một quả cỡ sắt tinh xảo khuyên thai cùng một bà cái quốc. những thứ này xương cốt cũng không giống như là cùng một cái thời gian trồng chất ở chỗ này, mà là lục tục xuất hiện tại đấy. hơn nữa, Don dùng xong thủ kiếm gật cái kia che kín màu vàng nâu tú tích cái quốc. thân phận của những người này cũng đều có bất đồng rất lớn, thậm chí ngay cả nông phu cũng có. liên lạc với tôi hôm qua Patrick hay là tại nơi này tìm được hắn. đương nhiên. Jon tốt như nghĩ tới điều gì, hắn quét về phía nơi này đống lớn mảnh xương, ánh mắt mỉm cười nói ngưng. "Chẳng lẽ những người này đều là từng tại trang viên tạm thời nghỉ ngơi, bởi vì đụng phải những sự kiện quỷ dị kia mà tử vong?" Phản phất là nghiệm chứng phỏng đoán của hắn, tại đây bị tìm kiếm vừa buộn đống cốt ở bên trong, một cái tầm thường nơi hẻo lánh, một bàn tay đột ngột xuất hiện tại Jon trong tầm mắt. Xem đến nơi này, Jon hơi sững sở, lập tức lập tức hướng phía bên kia đi qua. Hắn vươn tay, cầm chặt cái kia đống cốt bên trong bàn tay, dùng sức xé ra. Rầm bà đống lớn khung xương bị bẻ gãy thanh âm, đó lấy một cỗ tôi tớ ăn mặc đáng sợ thi thể bị hắn dắt đi ra. Thi thể có một nửa làn da đều phơi bày, có địa phương che kín bị bọt nước, có thể còn lại là cháy đen một mảnh. Hé mở bị đốt cháy bộ mặt đã lộ ra một mảng nhỏ có cách. Thi thể miệng hà lớn, hai tay nắm ở cổ của mình, con mắt nhô lên, thật giống như tại trong hỏa hoạn bị bụi mù tươi sống kìm nén mà chết đồng dạng. Rõ ràng thật sự thon. chứng kiến cỗ thi thể này quen thuộc cha phục, do lập tức nhận ra kỳ thân phận. bất quá đối với tom chết nguyên nhân, do thần sắc nhưng lại ngưng trọng lên, là bị lửa đốt chết. chẳng lẽ nói? Tom tối hôm qua đã từng gặp ta gặp được những cái kia chuyện quỷ dị, như vậy, vì cái gì ta còn sống, mà Tom nhưng đã chết. Hoặc là nói, những người này vì cái gì đều chết hết? Do lần ẩn cảm giác mình tốt bỏ sót trí nhớ gì, mà cái kia đoạn trí nhớ nhưng lại tại cái đó âm linh hát thủy ở bên trong, tiếp xúc làm mất đi ý thức lúc phát sinh. Hắn hiện tại chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt chúng quanh hoàn toàn đỏ ngầu, cả người đều giống như bị vô số huyết dịch bao vây ở. Đang mơ hồ ở bên trong, hắn đón lấy liền đứng ở đó mênh mông màu máu trong cả nguyên. Suy nghĩ Jon không tự chủ túi đầu nhìn về phía cổ treo cái kia đen kịt cánh tay, tại trong tầm mắt của hắn, lại ẩn ẩn chứng kiến xem ra nữ nhân xa lạ gương mặt. Lập tức, một hồi đau đớn theo trong đại nào truyền đến. Jon bản năng xoay người che đầu, hai mắt vằn vện tiêu máu. Chết tiệt. Liền hơi chút nghĩ một hồi cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Đau đớn chỉ là rằng coffee thường thời gian ngắn ngủi liền biến mất lui, nhưng Jon lại cảm giác mình trong đầu bị người cắm vào một cây quỷ dị châm, chỉ cần mình nghĩ đến liên quan tới cái này đen kịt cánh tay sự tình, liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. Dùng sức lắc lắc đầu, đem làm Jon muốn lần nữa tại cái này trong tầng hầm ngầm tìm chút ít vật hữu dụng thời gian ầm, bang bang, liên tiếp mảnh liệt trầm đục theo phòng ngầm dưới đất cửa gỗ ngoài chuyển tới. Tiếp theo là ẩn hung ác tiếng gầm gừ. "Chết đi." "Không được, số lượng nhiều lắm, ai ẩn đại nhân, xin tránh ra." Ba Chit dồn dập thanh âm cũng lập tức chuyển đến. "Jon, người đang ở đâu, chúng ta muốn rời đi." Nghe ra ba Chit trong giọng nói bức thiết, Jon mắt nhìn trên mặt đất tán loạn đống lớn bạch cốt, trong nội tâm hơi chút do dự một chút, liền lập tức hướng phía phòng ngầm dưới đất lối ra chạy tới. Ba. Thoáng cái đem cửa gỗ đụng nát về sau, Jon cả người hóa thành một đạo bạc ảnh đi vào trang viên hậu viện. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh lúc Trong nội tâm mạnh mà phát lạnh. Cái kia màu xanh thẩm dưới bầu trời, không biết lúc nào tụ tập một mảng lớn có mèo đầu cự đại biến bức. Những thứ này con rơi số lượng rất nhiều, dầm dạp chẳng chịn, tầng tầng lớp lớp vây quanh toàn bộ trang viên, xoay tròn lấy vớt phó cánh. Quy một chương 68, truy trốn. Chương 68, truy trốn. Mà chút ít con rơi đáng sợ số lượng, lại có loại đem bầu trời đều chìm ngập dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Tại Jon khiếp sợ nhìn lên trời thiên không lúc, mấy chục cái mèo con rơi tựa hồ phát hiện thân ảnh của hắn, lập tức chít chít kêu loạn hướng hắn nhào đầu về phía trước. Những thứ này con rơi móng đen kịt mà lại tho phản xạ kim loại sáng bóng, thoạt nhìn cùng dao găm không có khác biệt gì. Xem đến nơi này, John không chút nghĩ ngợi lập tức vây người hướng phía trang viên tiền viện chạy tới, nhanh chóng xuyên qua hai cái hành lang, John phát hiện tiền viện con rơi số lượng thêm nữa, chỉ có thể nhìn thấy ẩn hai người bị con rơi tầng tầng bao gồm thân ảnh mơ hồ. Trên mặt đất là mảng lớn con rơi vết máu cùng thi thể, một mùi tanh hôi khó nghe mùi tràn ngập trong đó. Mà ở John mới từ hành lang đi ra ngoài đồng thời, mấy cái ở trên trời quanh quẩn con rơi liền lập tức hướng hắn vọt tới. Nhìn xem nhào tới rất nhiều con rơi, giòn sắc mặt lệch lẽo, cả người nhào tới trước một cái, trong tay song thủ kiếm đồng thời xẹt qua một đạo màu bạc tiến ngân, ầm ầm chém về phía bay ở trước mặt nhất cái kia con, con rơi. suy lực lượng không lô xuống, cái kia con rơi toàn bộ bị cắt thành hai mảnh, hắc hát máu tươi phanh một tiếng nện ở phía sau trên hành lang. Đón lấy giòn thân hình chuyển một cái, không ngừng chạy chút nào hướng phía ẩn hai người phương hướng giết tới. Những thứ này mẹo con rơi lực công kích cũng không mạnh, bỏ chúng như chủy thủ sắc bén móng vuốt bên ngoài cũng liền tốc độ nhanh một ít, mà khí lực trên cơ bản cùng người bình thường không sai biệt lắm. dùng giòn thực lực bây giờ căn bản cũng không có bất kỳ áp lực gì. Bất quá, phiền phải là, những thứ này con rơi số lượng nhiều lắm, nhưng lại biết bay, một khi bị vây ở, muốn thoát khốn lời mà nói, cho dù là hắn cũng muốn phí một fan công phu. Mà ở hắn vừa lao ra một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị số lớn con rơi phong tỏa ngăn cản. Xuy. Song thủ kiếm hung ác đâm thủng bên trái một con rơi bụng của, giòn không kịp rút ra, sau đó trực tiếp chém ngang đi ra ngoài. Ẩm. Bén mũi kiếm, trực tiếp đem bên cạnh ba con rơi cùng nhau quét bay, nhưng là, kế tiếp lại có càng nhiều rơi hơn lập tức vây quanh. Trong lúc nhất thời, John trong tầm mắt khắp nơi đều là con rơi bay múa thân ảnh, mà cách đó không xa, ai ẩn thân ảnh của hai người tắc thì triệt để không nhìn thấy, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến còn tại thanh âm chiến đấu, chứng minh bọn hắn còn sống. Đáng chết. John sầm mặt lại, văng. Một tiếng, rút ra mặt khác một bà song thủ kiếm, sau đó thân hình giống như, như con quay rời đi chỗ khác. Xuy, xuy, xuy. Sắp bao trùm hắn rất nhiều con rơi, lập tức phản phất nổ tung đồng dạng khoảng cách bay ra đi ra ngoài. Bề tan cảnh phần còn lại của chân tay đã bị cột đem mặt đất đánh chính là bảnh bạch tiếng vang, máu tươi cũng rội vãi đầy mặt đất, chỉ có giòn dưới chân dưới đất là sạch sẽ. nhẹ khẽ hít một cái tràn ngập mùi hôi thối không khí, giòn không có ngừng lưu, lần nữa hướng hai người phương hướng chạy tới. Nắm hai thanh song thủ kiếm, giòn phương thức công kích vẫn còn như gió lốc giống như, những thứ này còn rơi căn bản hình không thành được vòng đây. ở cách giòn một mét địa phương thì trở thành khối vụn rơi xuống đất, dù cho ngẫu nhiên đột tiền tới cũng bị trên người khôi giáp ngăn trở, chịu không được bất cứ thương tổn gì. Song kiếm kiếm thuật ưu thế giờ phút này bị hắn vô hạn phóng đại. Phá vứt một máy tối xay thịt vậy sẽ nát hết thể chúng quanh. Nhưng là những thứ này con rơi tựa hổ cũng không có bất kỳ sợ hãi, đã chết những thứ này nhiều, hay là che giả mang mọc, thật giống như mê muội mở dạng. ầm! Trong nháy mắt đánh bay mấy chục cái con rơi, trên khôi giáp tràn đầy máu tươi giòn, một kiếm đem tầng tầng lớp lớp đàn biên bước xé mở, lộ ra bên trong Archit chật vật thân ảnh. Lúc này Archit toàn thân không có một chút hết địa phương tốt, màu bạc trên khôi giáp hiện đầy từng đạo mịn dấu vết, vốn là mặt anh tuấn lỗ cũng thêm vài đạo vết thương. Hắn nắm lấy lon đao hai tay run nhẹ nhẹ, không người thở hổn tựa hồ nhanh đến thân thể cực hạn. Lần nữa đem tới vây con rơi bước lùi, đi nhanh đến va bên cạnh. Như thế nào đây? Coi như cũng được. A Chít thần sắc mệt mỏi lắc lắc mặt, "Không, trên nào vết máu, ngồi dậy." Cứ là giết tới tay đau sót rồi. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ xuất hiện những thứ này nhiều con rơi? Một bên ngăn trở con rơi vây đánh, Jon một bên lớn tiếng hỏi thăm, "Loại này số lượng mèo con rơi còn có cái này không bình thường công kích, rõ ràng không đúng." Tình huống chân chính ta cũng vậy không rõ ràng lắm. A Chít lắc đầu. Hình như là trước khi ở đại nhân giết một cái toàn thân màu hồng cổ quái con rơi, sau đó thì trở thành loại tình huống này rồi toàn thân màu hồng con rơi, Ai ẩn, don sững sờ, lập tức ánh mắt hướng phía ẩn phương hướng nhìn lại. tại đó, mèo con rơi số lượng hiển nhiên so với bọn hắn bên này muốn phải nhiều hơn gấp bội. đông nghịt một mảnh, căn bản nhìn không tới một điểm ẩn thân ảnh, giống như bị nuốt sống đồng dạng. hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tha chít lo lắng nhìn xem tình hình bên kia, đáy mắt tựa hồ đã có lui bước ý tứ. làm sao bây giờ? don hơi mèo cặp mắt lại. tuy nhiên trên đường đi ẩn đối với hắn ôn hòa, căn bản không có nói mấy câu, nhưng ba người dù sao đều là từ về phòng tuyến đi ra ngoài, nếu như cứ thế từ bỏ lợi mà nói, thật sự không thể nào nói nổi Hơn nữa, do tự nhận là dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù không thể đem tất cả con rơi đều giết sạch, nhưng cứu một người hay làm miễn cưỡng làm được. Đơn giản suy tư một chút, hắn lập tức làm ra quyết định. Cứu người, sau đó lập tức ly khai nơi này. Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ nếu như A chít ánh mắt lập lòe, giống như có chút do dự. Biết do hắn là có ý gì, nhưng không đợi hắn nói xong, Ron liền bay thẳng đến ai ẩn bên kia tiến lên. Song thủ kiếm cơ hồ bị hắn vung vậy thành một đoàn bóng xám, ba phủ ở hắn ngay phía trước, Sở Hữu va chạm vào cái này đoàn bóng xám con, con rơi, lập tức bị xoắn thành từng đoạn hoặc lớn hoặc nhỏ thì nát trong lúc nhất thời, ở xung quanh hắn liền giống như một giết chóc trạng thái chân không khu đồng dạng đi ngang qua chỗ, không có một cỗ hoàn chỉnh thi thể rơi. đây là don trước mắt bộc phát ra mạnh nhất thế công, dù cho dùng thể lực của hắn bây giờ, cũng gần kề chỉ có thể duy trì 3 phút, sau đó cả người liền sẽ bởi vì dùng sức quá độ mà tiến vào thoát lực trạng thái. bất quá, dùng khoảng cách giữa hai người 3 phút đầy đủ cứu một người sau đó thoát đi tòa trang viên này. nhưng là ngay tại don nhanh muốn chạy đến những cái kia con rơi hình thành vòng vây lúc, đột nhiên một cái thanh âm rất nhỏ nương theo lấy một hồi gió nhẹ tại ẩn vị trí chuyển tới. suy, giống như cảm ứng được cái gì? Giòn sắc mặt mạnh mà biến đổi, vừa muốn đến thân hình, lập tức lui nhanh mở. Cú ngay, các ngươi bọn này chết tiệt tạp trùng. Tại Giòn vừa rời đi lúc, ai ẩn tiếng gầm gừ phẫn nộ liền tại con rơi trong bao nổ tung, mà nương theo lấy tiếng này gào thét, sáu đạo thanh sắc lưu quang mạnh mà từ nơi ấy bắn đi ra, sau đó hung hăng xé ra. Xoẹt. Đống lớn con rơi trong nháy mắt hóa thành vô số khối thịt rơi xuống đất, đùng đùng, không dứt thanh âm vang lên một mảnh, thật giống như trời mưa đồng dạng, chỉ chốc lát sau liền trồng chất đầy đất. Loại này kinh khủng tình cảnh, cho dù là không sợ chết mèo con rơi cũng theo đó chỉ trệ lúc này ẩn nửa người trên khôi giáp đã toàn bộ cho bong lộ ra mao nhung nhung màu xanh ra trời thân hình từng đạo nhỏ dài màu trắng đường vân che kín toàn bộ đầu sói mà lúc trước hắn chui này qua trương sừng châu đúa không biết ném đi nơi nào chống không hai tay buông xuống hai bên người thở hững hực chiêu này tựa hồ tiêu hao không nhỏ cách đó không xa don chú ý tới giờ phút này ẩn hai tay đã ẩn ẩn biến thành móng vuốt sói bộ dáng điểm một chút màu xanh hỏa hoa theo chảo ở giữa tuôn ra ở này ngắn ngủi đình trệ ở bên trong trên bầu trời một mượt quanh quẩn mèo con rơi lập tức lợi dụng càng thêm hung manh thế công một cái xu dưới Toàn bộ bầu trời đều tựa như tối xuống giống như, trong tầm mắt khắp nơi đều là con rơi thân ảnh. Xem đến nơi này, Iron ngân đầu, hai mắt đỏ bừng quét ra nhỏ dài sói miệng, hai móng vừa ngưng xuống màu xanh hỏa hoa lại mạnh mà tăng gọn. Đi chết đi. Bất quá, ngay tại hắn nâng lên hai móng không có chú ý chính hắn thời điểm, John bỗng nhiên nhảy đến phía sau của hắn, sau đó không nói một lời trực tiếp giữ chặt cổ tay của hắn hướng phía trang viên tiền viện lao đi. Dưới loại tình huống này, thật sự nếu không trốn lời mà nói, chỉ sợ cũng thật sự bị cái này đàn biên bức chết mất. Màng lớn con rơi theo sát phía sau, bất quá, tại Jon tốc độ xuống, cũng chỉ có thể rất xa treo mà bị John giữ chặt, ẩn Tựa hồ cũng theo vừa rồi dứt mắt đỏ trạng thái khôi phục lại, lặng lẽ bỏ qua John bắt được thủ đoạn, im lặng không lên tiếng chạy trốn. Archie tại John lựa chọn cứu người thời điểm, Tựa hồ liền đảo tẩu. Tại hai người tới tiền vị lúc, vừa hay nhìn thấy hắn ở đây đem tất ngựa dây thường theo trên cảnh cây chém nước. Những thứ này con rơi Tựa hồ là chuyên môn công kích nhân loại, ngựa ngược lại cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Mà chứng kiến hai người lao ra Archie, sắc mặt vui vẻ, hắn rất nhanh nhảy lên một con ngựa ô, cũng xua đuổi lấy những con ngựa khác thất, lớn tiếng hô, nhanh lên. Xem đến nơi này, John thu hồi xong thủ kiếm trực tiếp một cái nhảy vọt, nhảy đến xe ngựa vị trí lái bên trên, mà ẩn cũng nhảy đến trong đó một con ngựa ô trên lưng của. Giòn trong tay xé ra dây cương, trước mặt xe ngựa sớm đã đã bị quá độ kinh ngạc ngựa lập tức điên cuồng chạy trốn. bánh xe nghiền tại trên đường nhỏ, chuyển đến manh liệt sóc này cảm giác. nhóm lớn mèo con rơi y nguyên áp sát vào phía sau xe ngựa, bất quá so với lúc trước đã coi như là rất khá. Ai ẩn cùng a chi ăn ý ngăn trở xe ngựa, không có vũ khí ẩn ở loại tình huống này chỉ có thể vô ích tay nắm lấy một ít tới gần con rơi xé nát, mà cười trên lưng ngựa ba nhưng lại một lần nữa rút ra cái kia hai thanh nào, chui lau kết lau một đôi lập tức tạo thành một bạ bộ dáng quái dị trường cung bộ dáng. Đó lấy hắn vươn tay tại bên cạnh trên mũi đao kéo một phát, một cây hơi mở dây cung lập tức bị tách rời ra. Năm biến thành biến thành trường cung luân đao, Patich trực tiếp kéo ra không có mũi tên dây cung. Lúc này cặp mắt của hắn ẩn ẩn hiện lên một tia ánh sáng màu xanh biếc, nhọn lô thai hơi động một chút, giữ chặt dây cung thủ tác mạnh mà bưộng lỏng. Xuy. Một đạo thanh âm rất nhỏ sẽ qua, cách đó không xa một chỉ phi hành mẹo con rơi lập tức không khỏi mới ngã xuống đất. Đó lấy, Patich mặt không đổi sắc, không ngừng kéo ra dây cung. Liên tục suy suy âm thanh theo trên dây cung bắn ra. Mà phía sau con rơi cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Bất quá, những cái kia bị đánh trúng con rơi tựa hồ không có chết đi, chỉ chốc lát sau lại vút cánh rơi bay lên, nhưng mà sớm đã đuổi không kịp xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, phía sau bọn họ truy kích mèo con rơi liền biến mất hơn phân nữa. Mà loại truy chốn một mực tiếp tục đến giữa trưa, một mực dán tại phía sau xe ngựa con rơi mới dần dần tiêu tán. Quy một chương 68, truy cùng trốn, bổ. Chương 68, truy cùng trốn, bổ. Đem ngựa xe dừng sát ở bên đường trước đại thụ, do nhảy xuống xe ngựa, sắc mặt có chút trầm thấp kiểm tra lên xe ngựa tình huống mà ẩn tắc thì không chế được ngựa, đi vào ba chit trước mặt, thần sát cơm ngoan theo dõi hắn. A-chit, ngươi đến giải thích một chút đi. Trang viên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như giải thích không thể để cho ta hài lòng, ngươi cũng sẽ không dùng còn sống trở lại xô rồ rồi. Tình huống lúc đó nếu là không giòn kịp thời giữ chặt hắn chạy trốn, đoán chừng hiện tại thì trở thành thi thể. bị ẩn lang nhãn nhìn trong trọc, A-chit sắc mặt có chút trắng bệnh. Ta không biết, chúng ta lúc ấy đi về phòng tiết lúc cũng không có gặp được nguy hiểm gì, có trời mới biết tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy con rồng rời. Không biết. Hải Ân niết miệng, bắn lên một cây móng vuốt sói, một điểm màu xanh hỏa hoa tại đầu ngón tay chậm dài sáng lên. "Ta sẽ chăm sóc tốt người nhà ngươi đấy, Pacit." "Không, ngươi không có thể như vậy." Chứng kiến lóe ra tia lửa móng vuốt sói, Pacit khuôn mặt anh tuấn có chút bắt đầu vặn mèo, hắn rút loan đao ra dựng thẳng ở trước ngực. "Ta thật sự cái gì cũng không biết, ta là bệ quân chính quy, ngươi không có quyền lợi với ta. Ngươi cảm thấy dùng thân phận của ta, ta sẽ không có quyền lợi." Hải Ân lộ ra một tia nhếch răng cười. "Những thứ này mọi chuyện cần thiết, đều là cái kia chết tiệt trang viên mang tới, mà ngươi chính là để cho chúng ta đi vào người." Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi không biết tình huống bên trong. Ta, A Chít vừa muốn giải thích, bên cạnh xe ngựa don nhưng lại xoay người, thanh âm dị thường lạnh như băng nói. Tốt rồi, không cần nói, thong thi thể ta đã phòng ngầm dưới đất đã tìm được, chuyện này cứ như vậy đi. Nghe được don mở miệng nói chuyện, don quay đầu lại nhìn thật sâu hắn liếc, đón lấy rõ ràng yên lặng thu hồi lõe ra tiên lửa móng vuốt sói, hư lạnh một tiếng, chằm chằm vào A Chít nói. Bất quá, chuyện này ta sẽ như sổ rộ thành vệ đội chi tiết báo cáo, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Hắn nói xong liền tung người xuống ngựa, đi về hướng xe ngựa, tìm kiếm quần áo mặc vào. Chứng kiến ly Khai, A may mắn thở phào nhẹ nhõm, cũng nhảy xuống ngựa, cảm tạ nhìn xem Jon, gật đầu nói: "Cảm ơn." "Không cần." Jon lãnh đạm nói, nhìn về phía A ánh mắt của lộ ra một tia khinh thường. "Hiện đang xác định thoáng một phát vị trí của chúng ta đi, đến kế tiếp thành trấn còn phải rất xa." Không chút nào bận tâm đồng bạn An Uy, tại dưới tình huống đó một mình ngột tàu, hắn thật nghĩ không ra thằng này là thế nào tại hai lần trong khảo nghiệm sống sót. Nếu như đây là trên chiến trường, loại hành vi này cùng trốn tránh không có khác biệt gì rồi. Tựa hồ chứng kiến Jon đáy mắt không đáng, A Chit cười, cười xấu hổ, theo ngữ xuất ra điều đồ, cẩn thận phân biệt hạ nói: Chúng ta bây giờ vị trí vẫn còn ẩn sẹo rừng rậm, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, sau 4 ngày, chúng ta sẽ trải qua Hắc hát Thạch Thành. hắt Thạch Thành sao? Jon gật gật đầu. Chúng ta đang ở đó tiếp tế hạ xuống, hơn nữa ta có một số việc muốn làm. Sự tình gì? Tựa hầu nghe được Jon lời mà nói, mặc vào một kiện màu nâu áo giáp ẩn đi tới, chủ động dò hỏi. Là liên quan tới trang viên sao? Hắn giống như bởi vì bị Jon cứu, vốn là đối với Jon cao nạo thái độ giờ phút này cũng có biến hóa rất lớn. Đúng vậy. Không có để ý ẩn thái độ chuyển biến, Jon lông mày hơi trao nhìn về phía không có vật gì của của Ta cảm thấy trang viên kia phi thường không đúng, ta nghĩ muốn triệt để điều tra một chút, hắc thạch thành nếu cách nơi này không xa, nghĩ đến có thể sẽ tìm được chút ít vật hữu dụng. Hả? Ai Ẩn trên đầu lỗ thai hơi động một chút, lập tức hắn nhếch dài nhỏ miệng, đầu sói kéo ra một cái mỉm cười biểu lộ, vừa vặn ta đối với trang viên kia cũng phi thường tò mò, có lẽ ta có thể cung cấp chút trợ giúp. Ban trợ? Jon như mày, nhìn xem ai Ẩn. Chẳng lẽ nói ngươi có tin tức con đường? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ai Ẩn giả bộ như thần bí nói, chứng kiến tự tin của hắn bộ dáng, John cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Vậy thì cảm ơn trước, Ẩn đại nhân. Không cần khách khí, về sau bảo ta ẩn thì tốt rồi. Hải ẩn khoát tay áo không thèm để ý nói. Nếu như ngươi có khó khăn gì, cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Thật sao? Giòn thần sắc cổ quái nhìn xem Hải ẩn. Ngươi nói là bất luận cái gì khó khăn. Đương nhiên. Hải ẩn nhiệt tâm nói. Ném trước khi đi cao ngạo thái độ, gần kề cứu được hắn lần thứ nhất, thái độ liền chuyển biến lớn như vậy. Giòn ẩn ẩn cảm giác, Hải ẩn bản thân tính cách dị thường đơn thuần, cái đó và hắn hung ác màu xanh da trời đầu sói nghiêm trọng không hợp. Mà một bên Arittac thì lúng túng nhìn xem nhật liệt nói chuyện với nhau hai người, trong lúc nhất thời triệt để lâm vào chở mặc phi một chương 69, vận rủi vật phẩm chương 69, vận rủi vật phẩm không có người để ý a là ý tưởng gì tại ven đường tại đơn giản tu chỉnh dưới về sau xe ngựa ngay tiếp theo ba con ngựa đen tiếp tục đi tới bất quá lần này lái xe ngựa người đã đổi thành a chích mà don cùng ẩn hai người thì tại phía sau xe ngựa thân thiết nhỏ giọng trò chuyện với nhau theo giữa hai người tiếp xúc càng nhiều don phát hiện hải ẩn tính cách cũng đúng là có chút đơn thuần trong khoảng thời gian ngắn hải ẩn liền không có bất kỳ tâm cơ nói cho don hắn biết đến tất cả sự tình thậm chí bao gồm cái kia loại có thể theo trào trong phun ra lưu quang năng lực tiên phú Mà từ loại này chiến đấu ở bên trong, John cũng ẩn ẩn đoán được ba người đại khái lực lượng cấp độ. Chỉ từ tố chất thân thể bên trên giảng, có cơ hội thuần chủng huyết mạch ẩn không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Tiếp theo chính là John, sau đó mới được là Patrick. Nhưng là nếu như ném đi hai người năng lực thiên phú, tổng hợp về mặt chiến lược mà nói, John thực lực nhưng lại so hai người này cao hơn quá nhiều. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại song kiếm kiếm thuật đủ để cho hắn đền bù tố chất thân thể bên trên cái kia điểm trên lệ. Hơn nữa so sánh với có chút ỉ lại tại năng lực thiên phú ngoại tộc vương thức chiến đấu càng thêm trực tiếp hữu hiệu, hiệu. Dù sao đây đều là hắn từ vô số lần chiến đấu ở bên trong tổng kết cũng nghiên cứu ra được đối với chính mình thích hợp nhất phương pháp chiến đấu. Cười trên lưng ngựa giòn, theo thất ngựa chạy trốn thân hình nhất khởi nhất phục. Bên hai truyền đến nhỏ xíu tiếng gió, hai bên màu xanh lá rừng cây chậm rãi lui về. Khoảng cách sổ rồ thành không xa tiểu là Än Đạ Sì cấm xâm, chỗ đó sinh tồn rất nhiều thần kỳ sinh vật, phần lớn đều là hữu hảo, nhưng người biết phạm là luôn luôn ngoại lệ. Một chút nguy hiểm đại gia hỏa thậm chí là thành vệ quân cũng không muốn trêu chọc. Kỳ thật tại số rổ, bỏ các loại quyền lợi tranh chấp, Än rừng cấm mới là chúng ta chủ yếu phòng thủ đối tượng. Ta còn nhớ rõ tại ta khi còn bé khi đó ta còn không có ý thức được eãn đã xỉ cấm xâm nguy hiểm lúc ngẫu nhiên còn gặp được thần bí xâm lâm nhất tộc những cái kia khả ái tiểu chút chít đám bọn họ ta đến bây giờ còn nhớ rõ thật sao đây chính là thật khiến cho người ta hâm mộ kỳ ngộ do lộ ra hướng tới thần sắc đương nhiên nếu như ngươi gặp phải lời nói khẳng định cũng sẽ thích bọn họ ai ẩn kéo ra vẻ tươi cười đúng rồi ai ẩn ta muốn hỏi ngươi một vấn đề do đống nhiên nói sang chuyện khác ngươi có biết hay không một loại có thể khiến người vận rủi quân thân thậm chí là cửa nát nhà tan vật phẩm vận rủi quân thân vật phẩm ai ẩn sững sờ Khẽ như mày, ánh mắt có chút áy dị nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta nhưng có thể biết một ít, bất quá, ngươi tại sao phải đột nhiên hỏi cái này? Không nghĩ tới ấn lại có thể biết biết rõ. John đã trầm mặt xuống, mắt nhìn không có vật gì dưới cổ, mới mở miệng giải thích. Là như vậy, ta tại cái đó bờ dạ lì trang viên không phải biến mất cả đêm sao? Lúc ấy, ta trong trang viên khả năng thấy được một ít hình ảnh, ta không xác định những thứ kia đơn thuần ảo giác hay là cái gì, nhưng là tại cái đó trong tấm hình, ta nhìn thấy bờ dạ lì trang viên là vì một cái đen kịt cánh tay vòng cổ mới xuống dốc không phanh đấy. Cuối cùng nhất đốt cháy hết sạch, ta cảm thấy tại đêm ấy. Ta không phải là bị những cái kia đại biên bức mang đi, mà là vì nguyên nhân khác. Ngươi nói là, ngươi thấy trang viên kia là vì một sợi dây chuyển mới được lấy cái dạng kia. Ai ẩn thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói. Ngươi chắc chắn chứ. Đúng vậy. John gật đầu sắc nhận nói. Được rồi. Ai ẩn túi đầu nghĩ một hồi, mới ngẩng đầu lên nói. Ta cảm thấy, ngươi thấy hình ảnh hẳn không phải là ảo giác, có thể là chân thật. Hả? John nghi hoặc nhìn hắn, cùng đợi hắn lời kế tiếp. Khẽ hít một cái, ai ẩn chậm Ta biết liên quan tới ngươi nói cái loại này vật phẩm một ít tin tức. Nếu như ta nhớ không lầm, cái loại nầy vật phẩm tiểu tiêu là vận rủi vật phẩm, chúng không có cố định hình thái, có lẽ là khuyên hai, hay hoặc giả là vòng cổ, thậm chí là cái nào đó vũ khí, nhưng là loại này vận rủi vật phẩm, không một sẽ để cho mang theo người hoặc là người sử dụng mang đến các loại các dạng vận rủi, theo mang theo thời gian tăng trưởng, vận rủi còn có thể càng ngày càng nặng, thẳng đến mang theo người tử, vong hoặc là chuyển rời đến hạ trên người một người vận rủi mới tiêu trừ. Nói cách khác, vận rủi vật phẩm sẽ một mực dây dưa tại mang theo người trên người. Ái ẩn ánh mắt hoang hốt, tựa hồ đang nhớ lại. đương nhiên. Những tin tức này ta cũng là theo một quyển sách cũ ở bên trong thấy, lúc ấy chỉ cho là truyền thuyết câu chuyện đến xem, cũng không biết có hay không khoa trương thành phần. Không có để ý ẩn câu nói kế tiếp, nhưng đối với lúc trước hắn nói những tin tức kia, John thần sắc nhưng lại siết chặt. Người nói là, vận rủi vật phẩm vận rủi là thẳng đến mang theo người tử vong hoặc là truyền rời đến hạ trên người một người mới tiêu trừ. Đúng, quyển sách kia bên trên là viết như vậy. Đương nhiên, ai ẩn sắc mặt cổ quái nhìn xem John, không xác định nói, trên người của ngươi không phải là có vận rủi vật phẩm chứ? Nghe được Aaron nghi vấn, Jon không có trả lời, chỉ là lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ gật đầu. Ông trời ơi." Hai ẩn kinh dị chằm chằm vào Jon. "Ngươi không phải là hay nói dỡn?" "Ta không tâm tư hay nói dỡn." Jon vươn tay, cầm chặt dưới cổ ngực vị trí. Một cổ lạnh như băng thấu xương cảm giác theo trong lòng bàn tay truyền đến, hắn dơ cử động cái kia phản phát thần hình đen kịt cánh tay, hướng phía ẩn chân thành nói. "Tuy nhiên ngươi nhìn không tới thứ này, bất quá nó no đúng là đọng ở trên cổ ta, hơn nữa nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy cái này chính là một cái vận rủi vật phẩm." Nhìn xem Jon vẻ mặt nghiêm túc, ẩn trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, một hồi lâu hắn mới thanh âm khô khốc mở miệng nói. "Được rồi, ta tin tưởng ngươi, như vậy Ngươi bây giờ đeo thứ này có cảm giác gì? Phát hiện chuyện gì sao? Ngoại trừ ngẫu nhiên cho ta đầu đến thoáng một phát đau đớn cùng chứng kiến quỷ dị hình ảnh, tạm thời còn chưa có xuất hiện việc lạ. John bay, sau đó hắn nói tiếp, lại nói trước ngươi nói vận rủi chỉ cần chuyển rời đến hạ trên người một người mới có thể tiêu trừ đi, như vậy như thế nào mới có thể chuyển gì? Ta thử qua lấy xuống nó hoặc là phá hủy, nhưng căn bản không có tác dụng gì. Cái này ta cũng không rõ lắm. Hải Ân bất đắc dĩ nói, ta thấy quyển kia sách cũ chỉ là một ghi chép các loại thần bí vật phẩm tư chất chăm sóc bản, cũng không có nói tới như thế nào giải trừ có lẽ ta phải trước về đến gia tộc ở bên trong lại xem kỹ xuống vậy được rồi doanh long mày cao lại nói bất quá ta vẫn cảm thấy cần tra thoáng một phát bờ ra ly trang viên chuyện cũ có thể sẽ có ngoại ý muốn phát hiện cái này không có vấn đề Hải ẩn tự tin nói ta gia tộc tại hắc thạch thành còn có chút thế lực tra một kế tiếp vứt đi trang viên tư liệu không tính phiền toái hơn nữa ta đối với trang viên kia rõ ràng tồn tại nhiều như vậy mèo con rơi cũng phi thường tò mò theo đạo lý nói loại sinh vật này tuy nói là quần cư nhưng tối đa cũng chỉ là hơn 10 cái cùng một chỗ ở trong sân động như cái loại này hàng ngàn hàng vạn ta còn lần thứ nhất gặp phải. Phi mô chương 70, vận rủi vật phẩm 2. Chương 70, vận rủi vật phẩm 2. Từng John nhẹ gật đầu. Bờ ra lì trang Viên, chỉ cần trí lực người bình thường đều có thể nhìn ra bên trong phi thường không đúng, mà một cái như vậy nguy hiểm kinh khủng địa phương tại trên bản đồ quân sự rõ ràng không có đánh dấu, đây đối với Bết Đế quốc quân đội mà nói, không thể nghi ngờ là tất chắc đấy. John lại hồi tưởng lại cái kia cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng ngầm dưới đất đống lớn thi cốt, không biết có bao nhiêu người không khỏi chết tại đó. Còn có hắn treo trên cổ vận rủi vật phẩm. Bàn tay cảm thụ được đen nhánh cánh tay mang tới lạnh như băng, lại để cho Jon sắc mặt cũng trở nên hơi âm lạnh lên. Sau bốn ngày, hơi có vẻ trầm muộn dưới bầu trời, một cái dùng đá vụn xếp thành trên đường lớn, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi hành xử lấy. Xe ngựa đằng sau là ba thất đi theo tuấn mã màu đen, trong đó tại hai con ngựa trên lưng cưỡi hai cái mặc mũ che màu xám bóng người cao lớn. Một cái trong đó bóng người đeo mũ trùm thấy không rõ cụ thể tướng mạo, mà cái khác tất thì là một gã màu tóc hơi vàng, khuôn mặt có chút âm trầm nam nhân trẻ tuổi. Trên lưng hắn lưng có hai thanh màu đen vỏ kiếm song thủ kiếm, nắm dây cương trên tay của đeo thật dày màu bạc khôi giáp cái bao tay, xem toàn thể đi lên ngắn gọn lênh khốc. Ron ngẩng đầu theo đại lộ hướng phía xa xa nhìn lại, một tòa thật to màu đen tường thành nhận ẩn hiện lên ở trong tầm mắt. Trên tường thành thình phẳng có thể chứng kiến đi lại bóng người, đó là đang tại binh lính tuần tra. Cái này là hắc thạch thành đi à nha? Ron bay đầu hướng bên cạnh vừa hỏi. Đúng vậy. Hải ẩn thanh âm theo mũ chuẩn trong truyền ra. Tại ta lúc nhỏ ta từng theo phụ thân đến qua hai lần, ta gia tộc ở chỗ này còn có chút sản nghiệp, cũng coi như tương đối quen thuộc. Thật sao? Cái kia chuyện này liền bãi thác. Ron bình tĩnh nói. Không cần khách khí như thế. Hải Ân mỉm cười nói. Hắc thạch thành ngoại trừ thừa thải mỹ vị rượu nho bên ngoài. Còn có thật nhiều chân quý hương liệu cùng hồng trà, nếu như ngươi có hứng thú có thể mua sắm một ít. Đến lúc đó rồi nói sau." Giôn Thản như nói, thâm Tư tựa hồ không ở trên mặt này. Cái này trong bốn ngày, mặc dù không có bởi vì vận rủi vật phẩm xuất hiện chuyện lạ gì, nhưng là Giôn phát hiện, chỉ cần hắn tiến vào giấc ngủ, cả người liền sẽ mơ tới cái kia tinh hồng sắc thảo nguyên, sau đó đối mặt cái tiết như đá khắc giống như không núc ních nữ nhân xa lạ. Cái này tuy nói cũng không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, nhưng liên tiếp vài ngày vốn là như vậy, sẽ không tốt. Thậm chí tại lúc thanh tỉnh, Giôn ngẫu nhiên cũng có loại bị nữ nhân kia tùy thời nhìn chăm chú giáo giác, điều này làm cho hắn thập phần không thoải mái. Một bên Ai ẩn tựa hồ cũng nhìn ra John không yên lòng, không nói thêm gì nữa, chậm mặc chạy đi. 10 phút sau, John một chuyến chậm rãi lái vào hắt thạch thành cửa thành. Đi ngang qua mấy cái náo nhiệt quảng trường, tại ẩn dưới sự dẫn dắt xe ngựa rốt cục dừng sát ở một gian đường phố cửa hàng trước. Cửa hàng thoạt nhìn phi thường cũ kỹ, trung quanh cũng không có quá nhiều người đi đường, nhìn như phi thường quảng cũ ép. Làm bằng gỗ trên chiêu bài che kín mịn vết rách, bên trên mơ hồ viết cách ma kéo thả chữ, tại phía dưới cùng nhất tắc thì là một màu xanh da trời đầu sói hình tròn đồ án, không biết có bán mua bán cái gì. Ai ẩn không chế ngựa đi đến cửa hàng trước, từ trên ngựa nhảy xuống nắm thật chặt trên người áo choàng quay đầu lại nói, ở chỗ này chờ ta hạ xuống, ta lập tức đi ra. Không nói gì, doan hai người nhẹ gật đầu. chứng kiến đáp lại, Don lấy ẩn trực tiếp đẩy thẳng mở cửa hàng cửa, đi vào. tước chừng hơn 10 giây bộ dạng, cửa hàng cửa một lần nữa mở ra, một gã mặc lễ phục màu đen, nhưng bộ dáng giản mua tóc tất cả đều hoa dâm lão đầu theo trong cửa hàng đi nhanh đi ra. lão nhân đục ngầu ánh mắt đảo qua ngồi ở trên xe ngựa ba chiếc cùng bên cạnh doan, thanh âm cùng kính nói, xin hỏi vị nào là doan đại nhân? chính là ta. doan lên tiếng nói, ngài khỏe chứ, doan đại nhân. lão nhân xoay người hành lễ. Hai ẩn thiếu ra lại để cho ngài đi vào, chỉ cho phép một mình ngài. Được. Nhẹ gật đầu, John cũng nhảy xuống ngựa thất, tại lão nhân ý bảo hạ tiến vào cửa hàng. Đợi cho John tiến vào cửa hàng về sau, lão nhân quay đầu lại mắt nhìn chờ đợi Pachit, thanh âm bình thản nói: "Vị đại nhân này, thiếu gia phân phó ngài đi mua sắm chút ít đường đi bên trên vật tư, nếu như không có ngoài ý muốn, sau 2 giờ, xin ngài tới nữa nơi này." Không đợi Pachit đáp lại, lão nhân kia liền theo sát John đằng sau đi vào cửa hàng. Ngồi ở vị trí lái bên trên Pachit lúng túng há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, chỉ Cái, có thể khống chế lấy ngựa hướng phía đằng sau náo nhiệt quảng trường đi đến. Bên kia, đi vào cửa hàng giòn, ánh mắt tùy ý quét hướng bốn phía. Hơi có vẻ mờ tối trong ánh sáng, hắn đó có thể thấy được trong cửa hàng phi thường rộng rãi, đặt vào giải rác cái bàn cùng ghế sofa, tại cửa hàng mặt sau cùng tắc thì là một to lớn quầy hàng, bên trên bày biện tất cả loại rượu cùng chén rượu, một gã mặc áo da màu đen nữ nhân trẻ tuổi đứng ở phía sau quầy, đang túi đầu dùng màu trắng khăn lụa lau sạch lấy cái gì. Nữ nhân thuật nhìn 17-18 tuổi, tuổi, tóc dài màu đen, tướng mạo bình thường, nhưng làn da lại tái nhợt dị thường tươi đẹp màu đỏ bờ môi khẽ mí môi một bộ rất nghiêm túc bộ dáng don phát hiện toàn bộ cửa hàng ngoại trừ nữ nhân này bên ngoài không có một bóng người đang lúc hắn nghĩ ra âm thanh hỏi thăm ẩn ở nơi nào lúc lão nhân kia thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền ra don đại nhân xin ngài sang bên này ai ẩn thiếu gia đang ở bên trong chờ ngươi lão nhân cung kính chỉ hướng quầy hàng hơi nghiêng một chỗ bí ẩn cửa phòng cửa phòng nửa mở có thể chứng kiến bên trong một cái có chút u ám hành lang bình tĩnh nhẹ gật đầu John bước đi hướng cái kia cửa phòng chỉ là khi đi ngang qua quầy hàng lúc hắn phủi mắt nữ nhân kia trả lao đồ vật lại phát hiện lại là một cái nhãn cầu màu đỏ mà cái kia ánh mắt đồng tử theo nữ nhân trả lau, thỉnh thoảng co giúp lại, tựa hồ là vật còn sống. xem đến nơi này, don nhíu như mày, bất quá hắn không có hỏi nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. phía sau cửa hành lang không hề dài, rất nhanh hắn liền tới đến cuối một cái màu đen trước cửa gỗ. sau cửa gỗ mặt tẩn ẩn truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh âm, một cái trong đó don nghe ra là ẩn, mà cái khác tắc thì là một gã thanh thúy thiếu nữ âm thanh. dừng một chút, don vươn tay tại bên cạnh gỗ. đông đông đông, rất nhanh bên trong truyền đến ẩn ẩn thanh âm. là don sao? mau vào đi. nghe được đáp lại, don đẩy cửa ra. Đây là một cái giống như thư phòng gian phòng, gian phòng hai bên thụ lập lượng cái cự đại giá sách, bên trên bầy đặt từng dây chỉnh tề dày đặt sách vở. Chính giữa thì là một loạt màu xám đen bằng da ghế sofa, ghế sofa trung gian tinh xảo trên cái bàn tròn bệ đặt ba cái chén trà, mùi thơm thoang thoảng theo trong chén trà bay ra. Lúc này lấy xuống mũ trùm ẩn đang ngồi ở bàn tròn cạnh trên ghế salon, mà đối diện với hắn tắc thì là một gã mặc màu đỏ còn dài trung niên nữ tử, vẻ mặt nụ cười nhìn xem đi tới John. Bác gái, cái này chính là ta nói bằng hữu chút, ẩn hướng phía cái kia trung niên nữ tử giới thiệu nói. Xin chào John, ta là ẩn bác gái, vị lina. Rõ bớt. Cô gái trung niên ý bảo ghế salon bên cạnh nói, ngồi xuống đi, ta hết sức cao hứng có thể chứng kiến ai ẩn lần đầu giao cho thuần chánh nhân loại bằng hữu. Ngay khỏe chứ, rõ bớt phu nhân, ta là Doan. Theo tổng, với tư cách bạn của ai ẩn, ta cũng vậy cảm thấy thập phần vinh hạnh. Doan có chút sau khi hành lễ mới đi đến trước sofa ngồi xuống. Tốt rồi, bác gái, không chỉ nói những thứ khác rồi, chúng ta lần này tới là muốn tra thoáng một phát liên quan tới em xẻo rừng dặm bờ dạ lì trang viên. Chúng ta tại đó gặp vài thứ, nhưng có thể cần sự giúp đỡ của ngài. Hải ẩn trực tiếp mở miệng nói, bờ dạ lì trang viên nghe được cái này danh tử, vĩ lý nà mày, thu liễm lại nụ cười trên mặt. Ngươi nói là các ngươi đi qua tràng viên kia rồi hả? Đúng vậy. Ai ẩn gật đầu nói. Ngài biết rõ chỗ nào? Đó cũng không phải là một chỗ tốt. Vĩ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Ta là nói, các ngươi có thể còn sống trở về quả thực quá may mắn. Trang viên kia đằng sau là một chỗ mèo con rơi thiên nhiên xào huyện, bên trong sinh tồn hơn vạn cái biến dị trôi qua mèo con rơi. Sẽ không nói cho ta biết, các ngươi treo chọc những vật kia chứ? chứng kiến vĩ sắc mặt biến hóa, ẩn hai cái sói lô thai có chút đứng thẳng kéo lại, lúng túng nói. Cái kia coi như là một bộ phận, chúng ta gặp phải khả năng so vậy càng phiền toái hơn chút ít. Hả? Vĩ lý như nhũ mày, ngón tay khe khẽ gõ một cái ghế sofa. Các ngươi còn gặp cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Cái này. Ai ẩn ánh mắt lập tức chuyển hướng Don. Là một ít chuyện quỷ dị cùng một kiện vận rủi vật phẩm. Một bên Don tiếp lời nói. Vận rủi vật phẩm. Vĩ lý thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nàng cao thấp đánh giá Don cùng ở hai người, cuối cùng nhất tại Don trên người dừng lại, là ở trên người của ngươi. Đúng vậy. Don gật gật đầu, sờ lên không có vật gì cổ của phía dưới. Ở chỗ này. Vĩ Ly Nạ mặt, ánh mắt định dạng tại John bàn tay vướt ve vị trí. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở miệng nói: Ta có thể một cái sao sao? Đương nhiên có thể. John gật đầu, đi đến Vĩ Ly trước mặt, có chút túi người. Vĩ Ly vươn tay chậm rãi sờ về phía John dưới cổ, đem làm ngón tay của nàng va chạm vào cái kia hằn hình đầu đen kịt cánh tay lúc. sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, ngón tay lập tức rút về. Quả nhiên là vận rủi vật phẩm. Nàng thân sắc có chút hoảng sợ nhìn xem John. Nói cho ta biết, John, ngươi tại đó gặp cái gì? Thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân thể ngươi hay sao? Được, phu nhân. Doan lập tức trở về nói. Xem Vĩ Ly Nạ cái dạng này, Doan cảm giác nàng tựa hồ so ẩn hiểu rõ hơn vận rủi vật phẩm. Tại Doan cẩn thận tự thuật ở bên trong, Vĩ Ly Nạ sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nàng nhíu mày lấy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đợi cho Doan hoàn toàn nói tại bờ dạ lì hết thở lúc, Vĩ Ly Nạ không nói gì, nàng chậm rãi đứng dậy rời đi ghế sofa, đi đến bên trái trên giá sách bắt đầu chăm chú tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, một quyển thật dày màu đen sách vở bị nàng theo giá sách trong rút ra. Đúng đấy quyển này, liên quan tới bờ dạ ánh trang trang viên hết thảy. Vĩ Nạ một lần nữa trở lại trên ghế salon, mở sách tịch. Đây là người từng tại bờ dạ lì nhậm chức quản gia người ngâm thơ, dòng viết đồ vật. Hắn cơ hồ chứng kiến bờ dạ lì hưng suy thậm chí là hủy diệt. Trang sách rất nhanh nào chỉ chốc lát sau, vì Linh nã dừng lại, nàng đem sách đặt ở trên cái bàn tròn ý bảo Giòn quan sát. Nếu như ta không có đoán sai, cái này là người ở đây trong trang viên thấy cái kia chẳng cảnh. Nghe được nàng, Giòn cầm sách lên tịch, nhìn về phía này mặt trang sách. Bầu trời đang tiêu đốt, tiêu thảm thiết đang hô hoán, Ta nhìn thấy trang viên hết thể đều tại đốt cháy, những cái kia tức giận người sớm đã đã mất đi lý trí, bọn hắn bị ma quỷ thao túng, mỗi người hai mắt đều là máu đỏ. Bọn hắn cầm vũ khí đơn giản xông vào trang viên, đánh nện hết thảy thấy vật phẩm, giết chết hết thảy trang viên người. Ông trời ơi, Bờ Dạ Lì đến cùng đã làm sai điều gì? Giòn nếu mày nhìn xem một đoạn này lời nói. Tuy nhiên bên trong tu từ có chút vô cùng khoa trương. Bất quá từ phía trên miêu tả ở trên xác thực như hắn nhìn thấy chính là cái kia hình ảnh. Nhìn xem sắc mặt càng ngày càng trầm thất Giòn. Vị lina mở miệng nói. Mà thôi dẫn ngươi thấy những thứ này hồng bì hải thiếu nữ, ta cũng nghĩ thế Bờ Dạ Lì người thứ ba con gái. Ổ lì vị trong quyển sách này Ổ lì vị là duy nhất một tên có một đầu tóc vàng thiện lương thiếu nữ cuối cùng nhất sau khi chết tại căn phòng của mình trong tủ treo quần áo tìm được. Khép sách lại tịch, do ngẩng đầu nói. Như vậy, phu nhân, ta muốn biết. Trong lúc này có nâng lên cái kia vận rủi vật phẩm sao, hoặc là nói, ngài biết rõ làm sao dạng mới có thể thoát khỏi vật này sao. Không có lập tức trả lời vấn đề của hắn, vì Lina có chút nhắm mắt lại, thanh âm có chút khàn khàn nói. Vận rủi vật phẩm. Nghe nói là người chết sau bởi vì mãnh liệt oán hận Cùng ác độc nguyện rủ bám vào đáng sợ thứ đồ vật, có khó có thể kháng cự quỷ dị năng lực. Từng cái vận rủi vật phẩm hình thái cùng trong đó vận rủi đều không giống với. Mang theo sau gặp phải sự tình cũng bất đồng. Bất quá, đại đô không có kết quả gì tốt. Ta sống lâu như vậy, đời này chỉ gặp qua một cái vận rủi vật phẩm. Đó là tại ta quan hệ tốt nhất một người bạn trên người ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng gối. Cùng là như thế nào ly khai ta đấy? Nàng là tại sáng sớm rửa mặt lúc không cẩn thận hít thở không thông cái chết. Ta đã sớm biết, nàng từ khi đeo lên cái viên này chết tiệt chết nhận về sau, tất cả đồ vật thay đổi hoàn toàn. Cả người trên người bao giờ cũng không tỏa ra lấy máu tanh hư thối vị, cùng với mùi trên người người không sai biệt lắm. Vị nạ tốt như sa vào nhớ lại, sắc mặt trở nên hơi thống khổ. Cho nên, về sau ta liền tra duyệt số lớn tư liệu đến điều tra chiếc nhẫn kia, cuối cùng nhất ta phát hiện, chiếc nhẫn kia sở có chủ nhân đều là đã chết tại hít thở không thông, vì vậy ta thì biết rõ, chiếc nhẫn kia tựu là vận rủi vật phẩm, bất quá, tuy nhiên ta biết rồi chiếc nhẫn này tựu là vận rủi vật phẩm, nhưng là ta lại không có tìm được giải trừ thứ này phương pháp, tựa hồ tất cả đấy mang theo người ngoại trừ chết bên ngoài, không có một người nào có thể chịu nổi đấy. Nghe vị Lina tự tố, John còn chưa mở lời, bên cạnh ẩn liền như mày. Thế nhưng mà bác gái, ta nhớ được ta tại gia tộc sách vợ ở bên trong đã từng gặp, vận rủi vật phẩm ngoại trừ cái kia bên ngoài, còn giống như có chuyển di một cái phương pháp, chẳng lẽ là giả dối sao? Ngươi cái kia nói là chuyển di vận rủi vật phẩm loại trừ vận rủi phương pháp, ta cũng biết. Vĩ lý nhéo nhéo mi tâm, bất đắc dĩ nói. Thế nhưng mà ta điều tra sở có quan hệ với vận rủi vật phẩm tư chất chăm sóc, loại phương pháp này cũng gần kể chỉ biết là là chuyện gì nhưng là có như thế nào chuyển di hoặc là khiến cho lấy cái gì chuyển gì thì ta không rõ lắm. Bất quá, nàng đầu, chăm chú nhìn Doan nói. Ta tuy nhiên không biết chính thức giải quyết như thế nào vận rủi vật phẩm, nhưng là ta lại biết rõ làm sao tận lực tránh cho vận rủi sinh ra, cái kia chính là tận lực không nên đi đụng vào cùng vận rủi vật phẩm liên hệ thứ đồ vật, cùng vận rủi vật phẩm liên hệ thứ đồ vật. Giôn hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ngài là nói, lửa. Đúng vậy."Vị nạ gật đầu nói, trước một đời ô lì vì ạ lạ đốt chết, nói cách khác, cái này vận rủi vật phẩm vô cùng có khả năng cùng hỏa diễm có quan hệ. Về sau ngươi tận lực ít đụng vào, có lẽ một cây ngọn đến liền có thể đưa ngươi chết cháy. liên tưởng đến vị cái kia bởi vì rửa mặt hít thở không thông mà chết bằng hữu, Son thận trọng gật đầu. "Được, ta hiểu được." Từng Vĩ lý Na thần sắc mệt mỏi nhìn hắn một cái. "Không nghĩ tới đời ta sẽ ở trên thân thể ngươi nhìn thấy thứ hai vận rồi vật phẩm, thực sự là." "Đúng rồi, ta nhớ được quyển sách kia bên trên từng nói, ngươi cái kia cổ quái cánh tay vòng cổ vẫn có tên kỳ quái danh tự, gọi là Ma nữ chi huyết, nghe nói còn là cái nào đó cổ đại di tích còn sót lại đi ra ngoài chân quý đồ cổ, có minh lịch sử truyền thừa, tại cái nào đó đế quốc vi hoàng thời kỳ, thứ này còn có đoạn thời gian bị cho rằng là thánh vật, thật sự là vô tri." "Ma nữ chi huyết" Không ngờ tới trên cổ mình vận rủi vật phẩm địa vị lớn như vậy, trong lúc nhất thời Jon còn có chút không tin. "Thật lâu." Hắn một lần nữa đối với Vilina thi lễ một cái, cung kính nói, "Cảm ơn ngài, nói cho ta biết nhiều như vậy." Quy một chương 71, Zoro. Chương 71, Zoro. "Không có sao." Vilina nhẹ nhàng khoát tay áo, cầm lấy trên bản đồ uống nhẹ nhàng nhấp miệng. "Thứ ta biết cũng chỉ có thế, quyển sách kia ngươi có thể cầm lấy đi tự xem hạ xuống, bên trong tất cả đều là liên quan tới bờ dạ lì chuyện cũ, có lẽ sẽ đối với ngươi trợ giúp." "Được, ta đây sẽ không khách khí." Do lần nữa thi lễ một cái đem buồn hậu sách thu lại. Nhìn xem John thu hồi server, Viliina để cái chén trong tay xuống. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên hơi nheo mắt lại, ngữ khí cũng trở nên hơi lanh lẹ nói: "Còn có một chuyện cuối cùng ta phải nói cho ngươi, Jon, vận rủi vật phẩm mang đến vận rủi năng lực là theo thời gian đưa đẩy mới làm sâu sắc đấy, loại năng lực này phi thường quỷ dị, thậm chí sẽ lây bệnh đến và ngươi có bất kỳ quan hệ gì nhân thân ở trên tuy nhiên ngươi và ẩn là bằng hữu, nhưng ta còn là muốn nói, nếu như một khi ngươi cảm giác mình trùng quanh không hiểu xuất hiện gây bất lợi cho chính mình chuyện tình về sau, ta hy vọng vào lúc đó ngươi có thể rời xa ẩn, đừng cho hắn liên." lụy đi vào Hy vọng ngươi có thể hiểu được điểm ấy. Nghe được Vĩ Lý Nạ kéo tới chính mình, một mực nghe hai người đối thoại ẩn nhũ như mày, sắc mặt không vui đứng lên nói: "Bác gái, doãn thế nhưng mà đã cứu. Bất quá, không đợi ẩn nói hết lời, doãn liền mở miệng đem lời kế tiếp nói: "Không có vấn đề, phu nhân, ta nghĩ ta biết rõ nên làm như thế nào." "Vậy là tốt rồi." Tựa hồ đối với doãn trả lời phi thường hài lòng, Vĩ Lý Nạ lần nữa lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, nàng ánh mắt chuyển hướng Ải ẩn. "Như vậy, kế tiếp chúng ta tới nói một chút sự tình khác đi, Ải ẩn, theo ta được biết, lần này ngươi gia nhập quân chính quy là ngươi một mình hành vi đi." Phụ thân ngươi tại vào tuần lễ trước đã tới thư rồi. Ngươi đoán ca ca của ta hắn ở bên trong đối với ngươi nhắc tới cái gì? Giống như nghĩ tới cái gì chuyện không tốt, ai ẩn đó hoàn toàn là lang trên gương mặt rồi đột nhiên cứng đờ. Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Ha ha, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, ngươi rốt cục đối với ổ ảo gì cô bé kia? Vĩ Ly Nạ lộ ra một cái ta hiểu biểu lộ. Một bên trên ghế salon đang ngồi don, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười nhìn xem Vĩ Ly Nạ đối với ẩn trêu chọc, ngẫu nhiên cũng không thường chọc vào mấy câu, lại để cho hào khí trở nên hoảng dượng. Nhưng là tại đây sống động trong không khí, hắn ẩn, ẩn cảm giác. Vĩ lý đối với hắn theo vốn là hữu hảo về mặt thái độ đã có thay đổi rất lớn. Nếu như không phải có ẩn ở chỗ này, có lẽ Vĩ lý trực tiếp đưa hắn đuổi đi ra cũng có thể. đương nhiên, đối với loại này chuyển biến, Don cũng là phi thường đã hiểu, cũng không có cảm giác không khỏe. Bất quá, bởi vậy hắn cũng càng hiểu rõ sâu hơn đến, trên cổ hắn cái đồ chơi này đến cùng có nguy hiểm cỡ nào, có thể đem một gia tộc kéo suy sụp đổ vật, đến cùng sẽ là thế nào hay sao? Náo nhiệt chủ đề ở bên trong, Don nháy mắt phát ra một tia không khỏi thân sắc. Sau 2 giờ, cũ kỹ cửa hàng trước, Don cùng ẩn thân ảnh từ bên trong đi ra. Sau lưng bọn họ, cái kia trước khi chỉ dẫn John tiến vào cửa hàng lao đầu cũng đi theo đi ra. Cửa hàng đối diện, Sớm đã bổ sung tốt các loại vật liệu Pachit đang nhảm chán tựa ở bên cạnh xe ngựa nghỉ ngơi lấy. Tựa hầu nghe được tiếng mở cửa, Pachit mở choàng mắt, theo trong giấc ngủ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía John hai người, nhìn như quen thuộc đã khởi mới đến. "Hơ a -i, i i i, các người đi ra." "Ta." Bất quá, khi phát hiện không người để ý hắn về sau, liền ngậm miệng lại. John thần sắc bình tĩnh đi đến xe ngựa về sau, đem buộc ở xe ngựa lượng thất dây cương ngựa cởi xuống, thuần trở mình trên người. Mà ẩn tắc thì đứng tại chỗ cùng lão nhân kia nhỏ giọng trò chuyện với nhau, không biết đang nói gì đó lời nói. thật lâu, lão đầu đem bao khoả trịnh trọng đưa tới ẩn trong tay, sau đó liền quay người trở lại trong cửa hàng. cầm bao gồm ẩn đi nhanh đến ngựa trước, trở mình lên ngựa, đem bao khoả cố định tại lưng ngựa, sau đó nói thẳng. thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. john nhẹ gật đầu, mà điều khiển xe ngựa ba chiếc tắc thì giật giật dây cương, xe ngựa lập tức bắt đầu chậm rãi tiến lên. nhưng là, ngay tại john theo sát phía sau lúc, ẩn không chế được ngựa chạy chậm tới bên cạnh hắn. hơ ái i i i, john, đừng nản chí. tuy nhiên bác gái nói như vậy nhưng là ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, ngươi yên tâm đi. Ha ha, mặc kệ như thế nào, cảm ơn. John nở nụ cười. Đối với Hải ẩn, hắn đó có thể thấy được thằng này cùng hắn từng đã là bằng hữu đồng dạng đều là đối với hắn ôm lấy phi thường đơn thuần thiện ý. sở hữu, đối với vị Ly Na trước khi nói những lời kia, hắn cảm thấy hay là sâu đậm ghi ở trong lòng. dù sao, John cũng không muốn bởi vì chính hắn khiến cho được bằng hữu của mình đã bị tổn thương gì. Ta là nói thật. giống như cảm giác được John qua loa, Hải ẩn sắc mặt nhiên chân thành nói. tuy nhiên ta gia tộc khả năng đối với vận rủi vật phẩm không có biện pháp gì nhưng cũng không có nghĩa là bét quân đội cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bét quân đội, doanh yếu như mày, tựa hồ nhớ tới đã từng gờ giảng cáo chi chuyện của hắn. Ngươi nói là quân đội đối với vận rủi vật phẩm có chỗ nghiên cứu, có rất lớn khả năng. Ai ẩn gật đầu nói, theo ta biết đấy, xô dầu quân bảo vệ thành ở bên trong liền có một lao gia hỏa đối với các loại thần bí vật phẩm ôm lấy phi thường tò mò thái độ, chỉ là muốn thấy hắn có chút khó khăn. Bất quá dùng thân phận của ta, đến lúc đó ta sẽ thử giúp ngươi hỏi thăm một chút đấy. Thật sao? Nguyên bản vốn đã cảm giác có chút thất vọng giòn, trước mắt lập tức sáng lợi. Vậy thật sự cảm ơn ngươi không có việc gì. Hải ẩn nhún vai một cái nói. dù sao ngươi là đã cứu ta một mạng, chúng ta hoàng tờ gia tộc chưa bao giờ qua vương tha cho bằng hữu thuyết pháp. không có nói tiếp. John chỉ là cười cười. đối với Beth, John đến theo gỡ rằng nào biết liên quan tới quốc gia này thần bí bối cảnh về sau, liền một mực ôm hiếu kỳ cùng kính sợ thái độ. đồng thời, đây cũng là hắn tham gia quân đội một trong những mục đích. tuy nói, cho đến tận này, hắn cũng gần kể từ quân đội đạt được đến ma hóa sinh vật khối thịt cái này có thể nhanh chóng để cao tố chất thân thể thứ tốt. bất quá, hôm nay theo ẩn về mặt thái độ xem. Ron cảm giác được rõ ràng bếp quân đội sở cấp cho phúc lợi không chỉ có như thế. Điều này cũng làm cho hắn may mắn, lúc trước làm ra đầu quân quyết định này. Mà đối với trên người vật này, không biết có phải hay không là bởi vì nhìn lâu thấy kia cái đỏ thắm trong thảo nguyên nữ nhân xa lạ, Ron dần dần cảm thấy cái đó và Vilina nói vận rủi vật phẩm có chút sai lệch. Ít nhất, tại nàng nói trong tư liệu cũng không có nói tới vận rủi vật phẩm có thể chứng kiến một ít hình ảnh kỳ lạ. Nhưng là, Vilina cũng đã nói, từng vận rủi vật phẩm đều không giống mới, có lẽ những cái kia hình ảnh kỳ lạ chính là cái này vận rủi vật phẩm đặc tính một trong, bất quá, thật chẳng lẽ không có phương pháp giải quyết sao? Ron trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, đương nhiên dùng hắn bây giờ kiến thức mà nói, không thể nghi ngờ là không có tác dụng gì. Hiện tại, Ron có khả năng ký thác cũng chỉ có ẩn nhắc tới bát quân đội rồi. Một tháng sau, đêm khuya tối thui, hoàn toàn yên tĩnh trong rừng cây, một chiếc xe ngựa lặng lặng ngừng ở bên trong. Xe ngựa phía trước là một đống thiêu đốt lên đống lửa, bên cạnh là ăn còn dư lại đồ ăn cặn. Ba cái mặc nón rộng vành bóng người vây ngồi trước đống lửa lấy, trong đó hai cái khép hờ lấy mắt, nhỏ nhẹ tiếng hô theo trong miệng mũi truyền ra, tựa hồ đang tiếp tiếp. Còn lại một ít cái tóc thì nhàm chán sấy trong tay khối thịt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét bốn phía, cảnh giới chung quanh khả năng xuất hiện nguy hiểm. Đống lửa nhu hòa ánh sáng chiếu rọi tại Jon ngủ say trên gương mặt, ẩn ẩn có thể chứng kiến hắn không coi vào đâu rất nhanh phiên động ánh mắt, hắn buông xuống hai bên người hai tay trưởng có chút lay động, tựa hồ muốn phải bắt được mấy thứ gì đó. Trong động, vẫn là cái kia mên ngông đỏ như máu sắt thảo Nguyên, giòn thân thể định dạng đứng tại chỗ, mà dán chặt lấy đối diện với của hắn, cái kia nữ nhân xa lạ tấp thì không núc nhích theo dõi hắn. Một tia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm của cơ thể theo nữ nhân quanh thân truyện ở bên trong, tiến vào cái mũi của hắn. Trong thảo Nguyên Từng đợt tuyết mặn gió không ngừng thổi lất phất lượng thân thể của con người, tựa hồ cũng sắp một tia nồng đặc dòng máu dốc vào giòn trong miệng núi. Nữ nhân đen nhánh đồng tử phản chiếu lấy giòn bộ dáng, tự như cùng hai cái đen nhánh lộ lớn đưa hắn nuốt hết. Tuy nhiên hai người vị trí không có biến hóa, nhưng giòn y nguyên hay vẫn cảm giác được. Vậy đối với đen nhánh con mắt đang một chút xíu tới gần mình, ngay tại hắn cảm giác mình cả người đều phải đắm chìm trong cặp tia đen nhánh trong con mắt thời gian. 3. Đầu góc một hồi đau đớn kịch liệt, trong giấc mộng nhiên mở to mắt, từng ngụm từng ngụm thở dốc lên. Cái bất chi bất giác đã hiện đầy một mịn mồ hôi lạnh. Đồng tử một hồi nhanh chóng co rút lại. Lại tỉnh. Phong bị Ẩn mỉm cười nhìn Jon mở mắt chật vật bộ dáng. Tối nay là lần thứ ba chứ? Không có nói tiếp, thật lâu, đợi đến ánh mắt cảm giác trở lại sự thật về sau, Jon ngẩng đầu, thanh âm khô không nói: "Cho ta chút nước." Nghe được Jon yêu cầu, Ẩn theo bên cạnh cầm bình nước lên đã đến qua. "Ha ha, nói cho ta một chút nữ nhân kia đến cùng là cái dạng gì nữa trời, đáng sợ như thế sao? Có phải hay không mọc ra ba con mắt nằm cái miệng." Tinh chuẩn tiếp nhận quăng ra bình nước, từ ngực từ ngực tưới một hồi lâu, Jon mới thả xuống, cũng viết mắt Ẩn. "Đáng sợ nữa." Ta muốn cũng không có ngươi ổ hảo gì đáng sợ, lại có thể đem ngươi bước đến đi toàn quân. Không ngờ tới John lại đột nhiên nói ra tên, Hải ẩn cổ sau lông sói tất cả đều đổ. Hắn hung hăng dùng mình một cái nói, đáy mắt hiện ra sợ thần sắc. Ta nói, đừng để cô gái kia danh tự. Chết tiệt, nữ nhân kia. Ta tình nguyện đối mặt thành vạn giở ẩn binh sĩ. Xem đến nơi này, John Lộ ra vừa rồi ẩn tự đắc dáng tươi cười, hoặc hắn mới vừa ngứ khí. Ha ha, nói cho ta một chút nữ nhân kia đến cùng vì cái gì đáng sợ, chẳng lẽ là mọc ra ba con mắt nằm cái miệng. lâm vào trầm mặc, thật lâu, hắn khoát tay đạo nói, không nói cái này, chúng ta bây giờ đã coi như là tiến vào sổ rộ thành phạm vi, chưa mai có lẽ có thể đến sổ dộ, đã đến sổ dộ ta nhất định phải hồi gia tộc một chuyến, đến lúc đó ngươi trước đi thành vệ đội báo cáo đi, ta giải quyết xong sự tình trong nhà, phải đi tìm ngươi. không có vấn đề. John gật gật đầu. thông qua lâu như vậy ở chung, hắn cũng biết ẩn là trộm đi ra khỏi nhà đầu quân, đối với loại này hành vi nghe nói phụ thân của ẩn tức giận vô cùng, chỉ là không biết cái này phẫn nộ là vì áo gì nữ nhân kia hay là bởi vì ẩn một mình tổng quân. bất quá, bất kể nói thế nào, ẩn là phải về nhà một chuyến đấy. Vấn rủi vật phẩm chuyện của không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi hỏi ý kiến, đúng rồi." Hai ẩn nghĩ nghĩ, đồng nhiên từ bên hông xuất ra một cái màu đen bài tử ném về phía John cái này cho ngươi đi, nếu như tại thành vệ đội xuất hiện phiền toái gì có lẽ hữu dụng. Tiếp nhận băng ra bài tử, John túi đầu mắt nhìn, lại là một kim loại đen hình tròn thiết bài, bên trên điêu khắc một cái đầu sói đồ án, ẩn ẩn cùng ẩn hình dạng rất tương tự. Tại bảng hiệu đằng sau, còn có hoàn stơ chữ cái tiêu chí, đây tựa hồ là một cái đại biểu thân phận vật phẩm, đại biểu cho hoàn stơ gia tộc. Những ngày này theo ẩn chính mình lộ ra, Hắn họ tờ đặc biệt gia tộc, tại sổ coi như là một cái xếp hạng thứ năm đại gia tộc, cho dù là chống lại sổ dậu quân bảo vệ thành cũng có thể nói chuyện. Mà ẩn đem cái này bài tử cho hắn, John rõ ràng đó ra, đây có lẽ là ẩn sợ hắn tại thành trong vệ đội đã bị cái gì khi dễ. Dù sao, sổ thành, con lai ngoại tộc cùng người bình thường ở chung cũng không phải phi thường hòa hợp. Được, cái này ta nhận. Biết do ẩn ý tứ doan cười cười, đem bài tử phóng tới bên hông. Ừm, ai ẩn nhẹ gật đầu, nói tiếp. Báo cáo về sau. Ta đề nghị ngươi trước đi thành vệ đội phòng tài liệu xem nhìn một chút sổ rổ tình huống chung quanh, còn có, ngươi đối với ngoại tộc hoặc là ngoại tộc con lai phương diện thưởng thức quá kém, cũng cần mau chóng hiểu rõ, nói cách khác, ai biết sẽ vô tình trong trọc tới dạng phiền tái gì, thành vệ đội phòng tài liệu đối với các đại gia tộc tàng thư thất mà nói tuy nhiên thiếu một điểm, nhưng so với tự mình tìm tòi muốn thuận tiện rất nhiều. Nghe thấy ẩn nâng lên cái này, giòn cười cười xấu hổ. Cái này, ta biết rồi. Hắn là theo hạ áo ra loại này vắng vẻ khu tới Nơi đó người bình thường đối với ngoại tộc có lẽ cả đời cũng chỉ là nghe nói chưa từng gặp qua, mà từng đã là Jon thậm chí căn bản không có ngoại tộc loại này tồn tại ý thức, cái này từ đó làm cho hắn đến bây giờ cũng một mực ở vào một loại trạng thái bị động. Quy 1 chương 72, tiến vào. Chương 72, tiến vào. Dù cho ẩn không nói, đối với những thứ này ngoại tộc tư chất chăm sóc, Jon cũng sớm có phương diện này ý định. Hơn nữa, theo ẩn trước khi nói, thành vệ đội phòng tài liệu không hề chỉ chỉ có những thứ này thông thường thứ đồ vật, còn có phương diện khác tư chất chăm sóc. Ví dụ như, biệt quân đội rèn luyện phương pháp, số dò thành các đại gia tộc tin tức, Thân các địa khu phát sinh kỳ quái sự kiện, cũng hoặc là là tối trọng yếu nhất, ẻn đả sì dừng cấm động thái. Những thứ này đối với những người khác có lẽ không có gì, nhưng đối với kiến thức cực độ thiếu thốn don mà nói, nhưng lại cần nhất. Phải biết, don cùng nhau đi tới, rất nhiều nguy hiểm đại đô là bởi vì hắn với cái thế giới này vô chi tạo thành. Ví dụ như, lúc đầu những cái kia yêu phụ huyết mạch tình báo tiểu đội, có người dám thị sưng hô chiếm to, thậm chí là một tháng trước vợ dạ lì trang viên. Những nguy hiểm này, nếu như hắn sớm đã biết rõ một ít tư liệu, có lẽ liền có thể tránh thoát. Nhưng là, cũng bởi vì kiến thức thiệt cận, mới một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm chính giữa. Cái này làm cho hắn theo ảo dạ lãnh địa sau khi ra ngoài, liền cảm giác chuyện gì đều ở vào bị động, các loại sự tình đã xảy ra mới biết được. Cho nên, đối với gia nhập biệt quân chính quy mà khác thực chất tính phúc lợi, những tài liệu này mới được là Jon trước mắt cần có nhất lấy được. Ánh mắt chằm chằm vào thiêu đốt đống lửa, Jon ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen. Tinh tinh đã toàn bộ thu lại, yên tĩnh trong rừng cây nhỏ không có một tia thanh âm, chỉ có nồng nặng hắc ý. Hiện tại tựa hồ đến dạng sáng tối tăm nhất thời gian, Jon dứt khoát cũng không ngủ, cứ như vậy ngồi trước đống lửa cùng ẩn nói chuyện tào lao lấy. Rất nhanh, mông lung nắng sớm mọc lên từ phương đông. Tại ăn sáng xong, Trừng Trị thứ đổ vật về sau, ba người lại tiếp tục lên đường. Giữa trưa ngày thứ hai, xuyên qua hơi có vẻ u ám rừng cây, xe ngựa lại vượt qua xanh lục bát ngát sắc hồ nước sau chính là một cái rộng rãi đại lộ. Trên đường lớn rất náo nhiệt, từng chức nhiều loại xe ngựa tạo thành đoàn xe hoặc là đàn kỵ chậm rãi hành xử tại đây đầu trên đường lớn. Ba người xe ngựa từ nhỏ lộ cắm đi vào một chút đều không thấy được. Vừa tiến vào đại lộ, do liền chứng kiến xa xa, lớp kín cao lớn đen kịt tưởng thành xuất hiện trước mắt, mà ở thành tường đằng sau thì là từng tòa cao ngất cực lớn công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc bên cạnh còn nổi lơ lửng mấy cái hình tròn có thể, bên trên treo đủ mọi màu sắc đeo dị bằng, mà ở đeo dị bằng mặt trên còn có một ít mơ hồ chữ viết. Gần kề theo ở bên ngoài, John liền có thể tưởng tượng ra tòa thành thị này phồn hoa, so về kiếp trước tuy nhiên hơi kém một chút, nhưng đối với cái thời đại này bối cảnh mà nói, loại này kích thước thành thị không thể nghi ngờ là phi thường uy nga. Cái này là số dồ sao? John tán than nói, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy phồn hoa địa phương. Đúng vậy. Ai hơi meo mắt lại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, cái này là số dồ. Dừng một chút. Hắn nhắc tới một tia tinh thần, lộ ra mỉm cười nói: "Bên trong tốt đồ chơi có rất nhiều, chờ có rảnh ta dẫn ngươi đi dạo chơi, hiện tại chúng ta đi vào trước đi." Từng John nhẹ gật đầu, khống chế ngựa tiếp tục đi tới. Chiếc xe ngựa đi theo một con màu nâu phía sau xe ngựa chậm rãi hành sự. Theo cự ly này đen kịt tường thành càng gần, thời gian dần trôi qua, hai miếng đồng dạng đen nhánh cửa thành xuất hiện tại John trong tầm mắt. Cửa thành mở rộng lấy, xe ngựa hoặc là người đi đường từ bên trong tiến vào hoặc đi ra ngoài, mà ở cửa thành hai bên, tắt thì đứng đấy hai hàng mặc toàn thân khôi giáp binh sĩ. Những binh lính này trong tay đều cầm một cây ống dài trường thương màu bạc bên Hồng treo lấy chế tạo thập tự kiếm giữ tận nón sát xuống ẩn ẩn có thể cảm nhận được lánh khóc ánh mắt tất cả tiến vào sổ dầu người đi đường hoặc là xe ngựa đều những binh lính này ngăn lại tiếp nhận tỉ mỉ kiểm tra thoạt nhìn phi thường nghiêm khắc do một nhóm xe ngựa rất nhanh liền tới đến trước cửa thành ẩn ẩn theo ngược móc ra về phòng tuyến cấp cho chứng minh hướng một tên trong đó binh sĩ ý bảo sau đó liền thuận lợi đi vào tiến vào sổ dầu xuyên qua mấy con phố doan phát hiện tòa thành thị này xác thực hơn nhiều bên ngoài nhìn còn phồn hoa hơn rất nhiều hai bên đường là một cây dựng thẳng lên màu đen của đèn bên cạnh là từng dãy bán các loại vật phẩm cửa hàng Phiến đá xếp thành mặt đất sạch sẽ chỉnh tề, một ít cùng loại cho thuê xe mở nuôi xe ngựa thỉnh thoảng theo con đường trung phi nhanh chạy qua. Tại đường đi cách đó không xa một gian cùng loại phòng ngăn cửa hàng trước, vài tên mặc hoa lệ quần trang thiếu nữ đang mang theo cười khẽ từ bên trong đi ra. Cưới trên lưng ngựa Jon ngạc nhiên phát hiện, một tên trong đó tay của thiếu nữ trong còn nắm một sợi dây thừng, dây thừng cuối cùng thì là một cái mọc ra hai cái cái đuôi, cùng loại mini khủng long kỳ quái sinh vật. Cái này sinh vật trên cổ còn đeo màu đen nơ con bướm, thỉnh thoảng phun ra màu hồng dài nhỏ đầu lưỡi, khéo léo đi theo vài tên thiếu nữ sau lưng. Tựa hồ là chứng kiến Jon trong mắt hiếu kỳ, cười lên tiếng giải thích đó là hai đôi lửa rán mối, tính tình ôn hòa. Mấy năm gần đây tại sổ dỗ lưu hành sùng vật, bất quá bởi vì vì là hoàn cảnh sinh tồn khá là phiền toái, cho nên giá cả hơi đắt, gia đình bình thường là nuôi không nổi lấy. Ta nhớ được tại ta rời nhà trốn đi lúc, ổ ảo dị nữ nhân kia còn có hai cái nuôi đùa. Nếu như ngươi yêu thích ta có thể đoạt lấy được tiễn đưa một mình ngươi. Được rồi. Doanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, chúng ta hay là mau chóng đi thành vệ đội báo cáo đi, còn xa sao? Cũng nhanh. Ai ẩn nhìn trung quanh một chút bốn phía, phân biệt hạ vị đưa. thành vệ đội là ở sổ dỗ tới gần vị trí trung tâm, còn có ba con phố đã đến. Ừ. Giò nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía chung quanh kiến trúc, còn mang theo mới lạ thần sắc. Xuyên qua ba con đường, xe ngựa rất nhanh liền đứng ở một tòa màu xám trắng công trình kiến trúc trước. So sánh với đi qua mấy con phố, nhà này kiến trúc bốn phía người ở so sánh rất thưa thớt, chỉ có giải dắt chứng kiến mấy cái người đi đường. Mà cao lớn kiến trúc đỉnh thụ lập một mặt có thịt viên giống xanh trắng ngọn nguồn vân cơ sĩ, đây là béc quốc kỳ. Kiến trúc đại môn hơi mở lấy, hai gã mặc màu bạc khôi giáp binh sĩ đứng ở hai bên. Iron nhảy xuống ngựa thất, đi đến một tên binh lính trước mặt đang nói gì đó. Chỉ chốc lát sau, hắn liền quay đầu lại mời đến do tới chờ đến hai người đi vào, ẩn chỉ vào tên lính kia nói: "Ngươi trước đi theo hắn đi báo cáo đi, ta trước về nhà một chuyến, hai ngày nữa tới nữa." "Được." Jon gật đầu đáp. "Ừm." Chứng kiến Jon đáp lại, ẩn quay người trở lại ngựa trước, trở mình lên ngựa, trực tiếp ly khai. Đợi cho ẩn đích bố cảnh biến mất ở cuối con đường, tên lính kia đem trên mũ giáp trước mặt giáp kéo lên đi, lộ ra một trường trẻ tuổi bình thường gương mặt. Hắn bất động thanh sắc đánh giá hai người, sau đó hướng phía Jon thản nhiên nói: "Ngươi nếu là ẩn bạn của đại nhân, như vậy xin mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi báo cáo." "Được, đa tạ." John gật đầu binh sĩ đẩy cửa ra, John theo sát phía sau, chỉ là đem làm phía sau, Archit muốn muốn cùng theo một lúc đi vào thời điểm người binh lính kia rồi đột nhiên dừng lại, chỉ vào Archit, tao mày nói, ta lúc nào cho ngươi đi vào. A, Archit há to miệng, đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì, giống như không thấy được Achit biểu lộ, binh sĩ lắc lắc tới tay nói, chờ ở cửa, chờ một chút sẽ có người dẫn đầu ngươi. Sau đó, hắn xoay người đối với John nói, chúng ta đi thôi, chờ một chút còn phải rất nhiều thủ tục mới làm. Phiết lấy mắt ngoài cửa Archit, John không nói gì, đón lấy liền đi theo binh sĩ đi vào kiến trúc. Quy một chương 73, Quá độ. Chương 73, Quá độ. Tuy nhiên không biết ẩn tại trước khi đi nói gì đó, nhưng đối với Pachit tao nộ, John không cần phải đồng tình. Bỡ dạ lì Trang Viên sử dụng phát sự kiện, ngoại trừ lại để cho người chăn ngựa tòm tử vong bên ngoài, còn lại để cho hắn phụ lên một kiện khó dây dưa vận rủi vật phẩm. Cả sự kiện, mặc dù Pachit không phải cố ý, vốn lấy chuyện này nghiêm trọng trình độ, ai ẩn tại chỗ giết chết hắn cũng không đủ. Hiện tại chỉ là vắng vẻ ở một bên, coi như là kết quả tốt nhất rồi. Theo thật sát tên lính kia sau lưng, Ron ánh mắt thỉnh phảng tò mò nhìn bốn phía những cái kia cao lớn màu xám trắng kiến trúc. Những kiến trúc này không có thấp hơn tầng 3, có bệ đế quốc đặc hữu đỉnh nhọn liên quan đến, thoạt nhìn phi thường nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm. Xuyên thấu qua hình chữ nhật cửa sổ, do lần ẩn chứng kiến trong phòng chấp động bóng người. Tại binh lính dưới sự dẫn dắt, xuyên qua hai cái sạch sẽ hành lang về sau, hai người rốt cục tại một cái màu trắng trước của phòng dừng lại. Binh sĩ vươn tay, tại bên cạnh nhẹ nhàng khấu trừ vài cái, sau đó lớn tiếng nói: "Nạ Tát lì đại nhân, ta mang về phòng tuyến báo cáo mới người đi tới rồi. Trước vào đi." Phía sau cửa lại là một có khả khán từ tính nữ tính tiếng nói. Nghe được đáp lại, binh sĩ khe khẽ đẩy mở cửa cũng ý bảo sau lưng John cùng đi đi vào. Đây là một cái giống như phòng làm việc rộng rãi gian phòng, bên trái tụ lập một người cao lớn giá vũ khí, không trải qua mặt cũng không có vũ khí, mà ở bên phải thì là một loạt to lớn màu giám năng giá sách, mà tại vị trí giữa, một gã mặc màu bạc nửa người giáp, có tóc dài màu đen cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở một cái bàn đọc sách lớn đằng sau bận rộn cái gì. Nghe được cửa mở thanh âm về sau, nàng kia ngẩng đầu, lộ ra một trương hơi có vẻ khuôn mặt lạnh như băng. Nàng buông trong tay xuống bút lông chim, cao thấp đánh giá Jon, mở miệng nói: "Xin chào nhân vật mới, ta là thành vệ đội đệ tam đại đội đội trưởng, Na Ly." "Lô xin cho ta nhìn một chút ngươi ở đây phải sự nghị định bổ nhiệm. được, nạ tạ lì đại nhân. john theo ngực lấy ra một tờ phong thư, cung kính phóng tới trên bàn sách. Nạ tạ lì mở ra phong thư, đơn giản đảo qua đồ vật bên trong, nhẹ gật đầu. sau đó, nàng theo trong bàn sách rút ra vài tờ tờ giấy màu trắng, đưa tới bàn học đối diện. john đúng không, bổ nhiệm của ngươi sách ta đã thấy. hiện tại ký cái này, ngươi chính là ta thành vệ đội thành viên chính thức rồi. đứng ở trước bàn sách john cầm lấy cái tia đẹp giấy trắng, phát hiện đây là một loại cùng loại hiệp ước thứ đồ vật, phía trên nội dung chủ yếu chính là gia nhập thành vệ đội các loại phúc lợi với lợi cùng với hắn cùng với chi cần thực hiện nghĩa vụ. Hơn nữa, tại đây đóng mở đồng nhất sau còn có một thời gian 5 năm hạn định. Nói cách khác, chỉ cái phải ký cái này bước ước, hợp đồng, như vậy tại trong vòng 5 năm hắn là không thể nào tự tiện thoát ly thành vệ đội, nói cách khác tựu là thuộc về trốn tránh. Bất quá, trong nội tâm sớm đã có quyết định Ron, đang xác định không có gì sơ hở về sau, liền sảng khoái tại tờ cuối cùng chúng tham hạ tên của mình. Nạ Tạ Ly nhìn xem Ron tại trên trang giấy viết xuống tên mình, nàng khuôn mặt lạnh như băng bên trên cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chúc mừng ngươi, Ron hiện tại ngươi là ta thành vệ đội một thành viên, chúng ta thành vệ đội nhiệm vụ chủ yếu nghĩ đến ngươi đã thấy đi, ngoại trừ theo thông lệ giữ gìn sổ dồ thành trật tự, chính là đối với hẹn đã xì dừng cấm đề phòng, mà làm vì là nhân vật mới, ta hy vọng ngươi ở đây trong 3 ngày quen thuộc sổ rộ thành cùng với chung quanh hết thảy, ba ngày sau ta đem cho ngươi chính thức nhiệm vụ, có vấn đề sao? Không có vấn đề, nạ tạ lì đại nhân. Giòn cung kính nói, vậy là tốt rồi. Nạp tạ lì hài lòng nhẹ gật đầu, đón lấy nàng thiết mắt vẫn đứng tại giòn sau lưng tên lính kia. Cả ra, ngươi dẫn hắn làm quen một chút thành vệ đội tất cả cái khu vực, thuận tiện đem những vật kia cho nhận được. Vâng. Đại nhân. Thiên kia gọi cả dạ binh sĩ gật đầu nói, Tốt rồi, các ngươi đi thôi." Nạ Tạ lì khoát tay áo, ánh mắt một lần nữa phóng tới trước thứ đồ vật bên trên. Đã gặp nàng cái dạng này, dọn cùng người binh lính kia thi lễ một cái về sau, liền lui ra khỏi phòng. Rơi phòng về sau, cả giả đối đãi Jon về mặt thái độ, cũng không giống trước khi lãnh đạm như vậy rồi, hắn nhìn một chút y nguyên mặc nón rộng vành Jon, chủ động lên tiếng hỏi, "Ngươi nghĩ tới chúng ta đi trước lĩnh thứ đồ vật, hay là đi dạo thoáng một phát nơi này? Có thể cùng một chỗ sao?" Jon mỉm cười nói, hoặc là nói, "Ngài trước giới thiệu một chút thành vệ đội đại khái, cả dạ đại nhân." không nên gọi ta là đại nhân, ta còn không có tư cách kia, bảo ta giả cản là tốt rồi. Cả dạ lắc đầu, xoay người nói. như vậy, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Thành vệ đội khu vực so sánh đơn giản, chia làm huấn luyện khu, khu nghỉ ngơi. đi theo cả dạ bên cạnh, do lặng lặng nghe hắn tự thuật. thời gian dần trôi qua cũng đối với nơi này có một khá là rõ ràng nhận thức. thành vệ đội phân khu cùng ban đầu tùy tùng trại huấn luyện có chút tương tự, nhưng là so trại huấn luyện muốn chính quy phức tạp một ít. căn cứ cả dạ giới thiệu, doan có biết, toàn bộ sổ thành vệ đội chia làm 4 cái đại đội, phân biệt trưởng quản 4 phương tám hướng thành khu trật tự mà bốn người thành khu người phụ trách chủ yếu chính là bốn cái đại đội đội trưởng tiếp theo chính là đội phó cùng với dựa theo mỗi 10 người một tổ tổ trưởng cùng với phó tổ trưởng hiện tại don ở vào đệ tam đại đội trưởng chính là chủ yếu phụ trách mặt đông nội thành bên này khoảng cách hẹn đã sỉ rừng cấm tương đối gần bình thường ngoại trừ thông lệ tại sổ dội thành tuần tra nhiệm vụ bên ngoài liền chủ yếu là tại ẹn đại sỉ rừng cấm biên cảnh đóng ở để phòng ngừa bên trong sinh vật nguy hiểm từ bên trong đi ra nguy hại đến sổ dội thành dân chúng kết hợp lúc trước là phân biệt lúc nói những lời kia don đã ẩn ẩn bá ra ẹn rừng cấm có lẽ chính là cấm địa khu vực biên giới nói cách khác căn bản sẽ không xuất hiện rất nhiều thần bí sinh vật, thậm chí cần đại lượng quân bảo vệ thành đến đó ở. Nói cách khác, Soho thành thật là một tòa trong truyền thuyết vô sư khả năng qua lại thành thị. Trong nội tâm trầm rãi quy nạp lấy chính mình lấy được sở hữu tin tức, tại cả dạ dưới sự dẫn dắt, giọn rất nhanh liền đem toàn bộ thành vệ đội cho đi dạo một lần, đại khái khu vực cũng đều toàn bộ biết được. Nếu như không có nhiệm vụ, bình thường thời gian của chúng ta đều là tự do phân phối, ngoại trừ không thể trái với quy định bên ngoài, cũng có thể tiến vào tiểu quán chờ nơi, chỉ cần tại trong nhiệm vụ chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, nạ dạ đại nhân tình hình trung chắc là sẽ không truy cứu. Nghe cả dạ rất đúng tại nạ tạ lỷ đánh giá, lúc này John trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen cặp ra. Đây là theo nhà kho lĩnh tới, nghe nói là thành vệ đội thân phận đánh dấu cùng một ít những vật khác. Cảm thụ được cặp ra sức nặng, John viết mắt bốn phía, phát hiện bọn hắn đã cuốn trở lại khu rừng chân rồi. Đợi cho cả dạ nói dứt lời, hắn mới mở miệng hỏi. "Dạ Cản, gian phòng của ta là nơi nào, ta muốn hiện tại nghỉ ngơi một chút." Quy một chương 74, quá độ 2. Chương 74, quá độ 2. Dạ Cản rỗi ra ngón tay lấy chỉa vào khu rừng chân rựi vào bên trái một dãy nhà. Gian phòng của ngươi là ở tầng thứ 2 dựa vào bên phải thứ 2 gian phòng, gian phòng là đơn độc bên trong thứ gì đều có, chỉ cần hơi chút quét dọn một chút có thể vào ở. Theo tay hắn chỉ phương hướng, do chứng kiến tầng kia căn phòng của phần lớn là có chút mở rộng ra, ngẫu nhiên có thể chứng kiến bóng người ở bên trong từ trong phòng đi tới. Được, cảm ơn, ta biết rồi. Không cần khách khí, nếu như ngươi có vấn đề gì có thể kịp thời tìm ta, ta căn phòng của ngay tại ngươi dưới lầu. Dạ Cạn đem mặt nạ kéo xuống, che khuất khuôn mặt. Hiện tại ta tiếp tục đi phiên chợ rồi. Từng. Doật lật gật đầu, nhìn xem Dạ Cạn rời đi bóng lưng, dừng một chút. Hắn cũng quay người dẫn theo cặp ra hướng phía mình bị phân phối gian phòng đi đến. Lên bậc thang, Don rất nhanh liền tới đến trước khi dạ cản nói trước gian phòng dừng lại. Hắn mở ra cặp ra, tìm ra cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhéo một cái, cất, cứ mở. Đây là một ở giữa tiêu chuẩn phòng một người ở, cũng không có chỗ đặc thù. Don hơi chút đi lòng vòng, liền đem cặp ra để ở trong phòng trên mặt bàn. Mở ra cặp ra, bên trong lấy một đôi màu bạc khôi giáp cái bao tay, nơi tay bộ phần lưng lân giáp ở trên dùng ca nhĩ đặc ngữ có khắc một cái ba chữ, đoán chừng là đại biểu cho thành vệ đội đệ tam đại đội trưởng. Ngoại trừ cái bao tay bên ngoài còn có một miếng con mắt màu xanh lam huy chương cùng với một ít màu đen bình nhỏ nhưng lại bình thường rèn luyện dùng thuốc mỡ cùng thuốc trị thương thoáng nhìn lướt qua john cầm lấy ra trong dương cái bao tay đeo lên lại đem cái kia tấm huy chương đừng ở ngực về sau liền ra khỏi phòng hiện tại như là đã tiến vào thành vệ đội rồi như vậy hắn cũng là có thể tiến vào phòng tài liệu tra tìm một ít gì đó đấy chỉ là tại hắn đóng cửa lại lúc ba gã dáng người khôi ngô mặc nửa người giáp binh sĩ vừa vặn theo lầu một trên một thang một tên trong đó làn da ngăm đen diện mạo tụt tàng binh sĩ tựa hồ phát hiện đứng ở bên cạnh john niếc miếng miệng lộ ra răng cơ tựa như lành lạnh hầm răng đi tới khuôn mặt mới, hắc tiểu tử, ngươi làm mới tới sao? đúng vậy. Don gật đầu, chỉ có điều nhưng lại lặng lẽ như mày, không biết vì cái gì hắn mơ hồ cảm giác được cái tên lính này đối với hắn mang có một tia nhàn nhạt, nhạt ý. Người binh lính kia có cao hơn 2 mét, trên cao nhìn xuống cao thấp đánh giá Don, hắn nhẹ nhàng hít hít cái mũi, hình tròn đồng tử đỗn nhiên co rụt lại, biến thành màu trắng dựng thẳng đồng tử, thật giống như cá mập đụng phải con mồi đồng dạng, thuần chủng nhân loại. Ta là gì ngươi mũi trên người rất không tuổi, không biết bắt đầu ăn thế nào. Nghe thế, Don giống như nhớ tới cái gì, thần sắc lệch léo, hai mắt hơi nhao lại người là có ý gì? sổ dội thành đích nhân loại cùng ngoại tộc con lai bản thân thì có không ít mâu thuẫn. Hơn nữa đại đa số ngoại tộc con lai đối với nhân loại đều kiểm giữ thành kiến thái độ. Loại quan hệ này, don đã sớm tại không có tới sổ dội trước khi đã biết rõ không ít. Bất quá, hắn nguyên bản cho rằng loại quan hệ này chỉ ở sổ dội nội thành là như thế này, thành vệ đội sẽ phải đỡ một ít. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Ta là có ý gì? Di nhìn phía sau đồng bạn, quay đầu hướng don lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Ta chỉ là đơn giản tới hỏi thăm thoáng một phát. Bất quá. Ta như thế nào phát hiện ánh mắt của ngươi rất không hiếu hảo a? Thật sao, nhưng ta phát hiện ngươi cũng không thế nào lại tốt. Ron Tả hữu lung lay hạ cổ, một tí ti nguy hiểm khí tức từ trên người hắn phát ra. Ngươi nghĩ đánh nhau? Nghe được Ron lời mà nói, Dị và sau lưng hai gã binh sĩ nhìn nhau một cái, cười hắc hắc, giống như thấy được chuyện gì buồn cười. Mà Dị vặn bản thân tắt thì hơi lui hai bước, khoát tay áo, làm ra một bộ sợ bộ dáng. "Không, đừng như vậy, đồng nghiệp, ta cũng không muốn đã bị nạ tạ Ly đại nhân xử phạt. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ rèn luyện một chút lời mà nói, chúng ta có thể cùng đi phòng huấn luyện, thế nào? Ta cam đoan phi thường ôn đu gung đốc, don ngẩng đầu nhìn hắn màu trắng dựng thẳng đồng tử, bình tĩnh nói, nếu như ngươi không muốn làm không lợi mà nói, cút ngay mở, nói cách khác, ta sẽ một cây đem hàm răng của ngươi tất cả đều lột xuống. ngươi, không nghĩ tới don sẽ chủ động kiêu khích, dì vạt hơi sức sờ, lập tức to lớn quỳn đầu đeo nhỏ xíu tiếng gió bay thẳng đến don đầu đập tới, mà don không tránh không né, cũng đồng dạng dỗi ra năm đấm hung hăng nên đón tiếp lấy. ầm, nhất thanh muộn hưởng tại trong hai người vang lên, John sắc mặt không thay đổi, nhưng dì vạt lại sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn trong nháy mắt thu cánh tay về. được rồi, xem ra là ta xem từ ngươi. Dĩ và thu liễm lại trước biểu lộ, thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói: Nhân loại, nói cho ta biết tên của ngươi. Không có nói tiếp, John nhìn hắn một cái, trực tiếp hờ hướng vượt qua tiếp tục hướng phía thang lầu đi đến. Dĩ và sau lưng hai gã binh sĩ rõ ràng cũng không có bất kỳ ngăn trở, chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn xem John ly khai, đi xuống cầu thang về sau, John không có ngừng lưu, bay thẳng đến phòng tài liệu phương hướng đi đến. Về phần Dĩ và ba người có ý kiến gì không, hắn cũng không hề để ý, mà cái kia Dĩ và thoạt nhìn giống như phi thường khủng bố, nhưng trên người một điểm mùi máu tươi đều không có, có lẽ căn bản là không có đi lên chiến trường giết qua người nào thanh vệ đội với tư cách quân đội bên trong quy củ rất nghiêm cũng không cần lo lắng đến tiếp sau có cái gì trả thù dù cho có mâu thuẫn cũng sẽ thông qua tránh quy phương thức giải quyết hơn nữa don mượn vừa rồi chủ động kiêu khích cũng vô bày lực lượng của mình nói cho đối phương biết mình không phải là cái gì quả hường mềm nếu như cái kia gì và muốn làm những thứ gì cũng cần hào hảo hảo nghĩ kỹ Kỳ thật lại nói tiếp don thực lực trước mắt so sánh với thông thường bet binh sĩ đã cao hơn nhiều lắm căn cứ ẩn tại đường xá thời gian rảnh rỗi cho chuyện lúc thuận don bây giờ tố chất thân thể tăng thêm kỹ xảo chiến đấu bản thân cấp độ đã cùng bet chính thức kỵ sĩ không xê xích bao nhiêu Loại thực lực này, cho dù là ngoại tộc con lai phần lớn cũng không đạt được. Trong đó, nếu ném đi năng lực thiên phú, ai ẩn cũng chỉ có thể bằng vào bản thân gần như cùng một loại huyết mạch, tố chất thân thể so don hơi chút mạnh hơn một ít, nhưng thực chiến phương hướng liền thiếu don rất nhiều. Loại thực lực này đối với don bây giờ tuổi mà nói, ngoại trừ là có lấy mạnh vô cùng thiên phú bên ngoài, thật sự tìm không ra nguyên nhân khác có thể giải thích không. Mà don thông qua thuộc tính của mình Lan cũng có thể cảm giác được rõ ràng cổ thân thể này từng chút một biến hóa, xác thực cũng là phi thường khủng bố. Cho dù hắn không ăn ma hóa sinh vật khối thịt kích thích tố chất thân thể cực tốc tăng trưởng, căn cứ don chính mình đánh giá chỉ bằng vào rèn luyện lời nói cũng có thể đạt đến lực lượng bây giờ, chỉ có điều một cái thời gian rõ dài một cái hơi ngắn mà thôi. Quy một chương 75, Quá độ 3. Chương 75, Quá độ 3. Theo trong trí nhớ Lộ Tiến, đi hơn 10 phút về sau, do tại một tòa màu xám cho công trình kiến trúc trước dừng lại. Công trình kiến trúc cao lớn vô cùng, có chút giống tiếp trước giáo đường, bên trên điêu khắc rậm rạp chẳng chỉ hoa lệ khắt văn, tại kiến trúc đỉnh ngồi xổm ngồi hai cái mọc ra màu đen cánh rơi quái vật pho tượng. Cái này là thành vệ đội để đặt các loại tư liệu cùng với sách phòng tài liệu. do ngẩng đầu nhìn về phía phòng tài liệu đại môn, cửa mở rộng ra, không có binh sĩ gác, bên trong có thể thấy rõ ràng từng giấy màu nâu giá sách cùng sắp xếp gọn gàng xếp vở. dừng một chút, john trực tiếp đi nhanh hướng phía phòng tài liệu đi đến. mới vừa gia nhập phòng tài liệu, hắn liền nghe đến một cổ nhàn nhạt nhựa thông tay đắng. lúc này trong cái thời gian này, phòng tài liệu trong tìm đọc đồ cũng không có nhiều người, chỉ có hai ba cái mặc màu xám vi phục thường bóng người an tĩnh ngồi ở làm bằng gỗ trên ghế dài đọc sách. đối với john đến không có để ý bộ dáng. john nhìn chung quanh một chút bốn phía, hắn phát hiện những sách này giá bên cạnh đều treo nguyên một đám màu đen hình chữ nhật đánh dấu bài tấm bảng gỗ, tỏ vẻ tư liệu loại hình thuận tiện tìm đọc. Tại phòng tài liệu vòng vo hai vòng, do liền tại một chỗ giá sách bên cạnh dừng lại, hắn vươn tay rút ra một quyển bìa mặt viết ngoại tộc huyết mạch bách khoa toàn thư tư liệu, lật xem. Bên trên ghi chép đại đa số ngoại tộc đặc thù cùng với đặc biệt có năng lực thiên phú, có tin tức thậm chí kỹ càng đến cụ thể nhược điểm cùng với ứng đối phương pháp, thoạt nhìn phi thường kỹ càng. John đoán chừng, đây là bát quân đội cố ý thu tập ngoại tộc tư liệu, nghĩ đến cũng chỉ có gia nhập quân chính quy sau mới có thể chứng kiến. Bất quá, hắn cảm giác loại trình độ này tin tức cũng chỉ là quân đội thông thường tư liệu, giống như một ít quan trọng đồ vật, cũng không khả năng quang minh tránh đại bày ở chỗ này. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, cái này phòng tài liệu đồ vật cũng phi thường phong phú. Hơn nữa, ngoại trừ giống như liên quan tới tin tức loại tư liệu bên ngoài, phòng tài liệu ở bên trong cũng có được phương diện khác tư chất chăm sóc. Ví dụ như, mới vừa rồi John đi qua một cái giá sách, chỗ đó chính là một ít dùng cho rèn luyện phương pháp sách vở, mà ở bên cạnh thì là liên quan tới truyền thuyết thần thoại loại tư liệu. Những vật này đối với những khác người mà nói có lẽ chỉ là một chút ít không quan trọng thứ đồ vật, nhưng đối với John mà nói, nhưng có thể lại để cho hắn rõ ràng hơn hiểu rõ cái thế giới này, biết mình vị trí. Thời gian trôi qua, sắc trời bên ngoài cũng chậm chậm tối xuống. Trong đại phòng tài liệu trong bắt đầu đốt lên một cây dùng tới chiếu sáng màu trắng ngọn nến. Vốn là người cũng rất ít phòng tài liệu, thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có Jon một người thân ảnh đứng ở nơi đó. Ngọn nến ánh lửa đem bóng dáng của hắn kéo rất dài, ẩn ẩn có loại mông lung cảm giác. Xôn Sao đem trong tay sách lật đến tờ cuối cùng, Jon sắc mặt bình tĩnh khép lại quyển sách trên tay, thả lại đến trên giá sách. Hắn nhắm lại có chút sốt con mắt, nhẹ véo nhẹ nhiết mi tâm, thật lâu mới bừng ra. Jon mở to mắt, quét mắt trên giá sách những quyển thư tịch này, lộ ra nhất đi hoảng nhiên thần sắc. Không là quân đội phòng tài liệu, quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Thông qua những tài liệu này, hắn coi như là đối với ngoại tộc loại này không thuộc về mình sinh vật có trí khôn bảy có đại khái rất hiểu rõ. Ngoại tộc tồn tại lịch sử, bởi vì vì là thời gian xa xưa đã không thể thì, chỉ biết là tại cổ đại nhân loại dần dần thành lập được quốc gia lúc, ngoại tộc cũng đã tồn tại. Ngoại tộc chủng loại phi thường hỗn tạp mà lại khổng lồ, lớn đến cự nhân, nhỏ đến chủng người đều có, nếu như muốn nói một cái con số cụ thể, ngoại tộc chủng loại có lẽ chừng hơn một ngàn loại. Đây cũng là trước mắt mới chỉ phát hiện, mà ở một ít thần bí khu vực, có lẽ còn sinh tồn lấy không biết ngoại tộc tồn tại. Tại cổ đại Đại đa số ngoại tộc bản thân cũng không bài xích cùng nhân loại hỗn hợp, có chút năng lực sinh sản hơi kém loại người ngoại tộc thậm chí còn phi thường cam tâm tình nguyện cùng nhân loại đem kết hợp, sinh ra đời ngoại tộc con lai hiện tượng. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, loài người số đếm càng lúc càng lớn, cùng nhân loại hỗn hợp ngoại tộc không biết là bởi vì bản thân nguyên nhân, hay là cái gì khác. Cùng một loại ngoại tộc trở nên càng ngày càng rất thưa thớt, mà khác loại con lai số lượng lại càng phát ra bằng lớn, đặt tới cùng nhân loại số lượng không sai biệt lắm tình trạng. Cho tới bây giờ, cùng một loại ngoại tộc đã chậm rãi phai nhạt ra khỏi lấy tầm mắt của mọi người, bản thân nhìn thấy đại đa số đều là ngoại tộc con lai chỉ có điều huyết mạch độ tinh khiết cao thấp không đồng nhất mà thôi. Có lẽ chỉ có tại một ít phồn hoa thành trấn hoặc là một số gia tộc ở bên trong mới có thể xuất hiện mấy cái cùng một loại ngoại tộc. Theo trong tư liệu nâng lên, hiện tại ngoại trừ thành vệ đội thuộc về web chính thức chính phủ bên ngoài, còn có năm cái khác gia tộc cùng một chỗ cộng đồng quản lý sổ dồ thành, mà trong đó có bốn gia tộc đều là ngoại tộc con lai gia tộc, chỉ có một là thuộc về người đơn thuần loại. John nhàn nhạt suy tư về khó trách sẽ đối với nhân loại kiềm giữ thành kiến. ở trong mắt hắn xem ra loại này thành kiến lại là một loại cùng loại kiếp trước nhân trùng kỳ thị Tuy nhiên bay lên không đến chiến tranh, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá mức thân mật giống như hắn hôm nay gặp được ba người kia thành vệ đội binh lính biểu hiện có lẽ tại địa phương khác cũng là thuộc về một cái phi thường thông thường hiện tượng. bất quá đối với những thứ này doanh kỳ thật cũng không phải rất để ý. hắn hiện tại chú ý đấy, trừ những thứ này ra cần hiểu rõ tư chất ngoài dự tính chính là treo trên cổ cái này vận rủi vật phẩm. căn cứ ơn bác gái từng nói chỉ cần bị thứ này có lên ngoại trừ chết liền không có những phương pháp khác giải trừ. mà ở những ngày này doanh cũng xác thực dần dần cảm giác được vận rủi vật phẩm mang tới một ít thực chất tính phiền thoái. ví dụ như an canh bị phòng đến miệng không cẩn thận lạc đường ngẫu nhiên đụng phải cường đạo giả thú hoặc là trong lúc vô tình sờ đến có gai bùi gai quẹt làm bị thương ngón tay. Những chuyện này mặc dù coi như phi thường trùng hợp cũng chỉ là một ít hàng ngày sờ đụng phải chuyện xui xẻo mà thôi. Nhưng nếu như trong thời gian ngắn xuất hiện tại trên người một người, có lẽ liền lộ ra không bình thường. Bất quá, may mắn là trước mắt mới chỉ những thứ này chuyện xui xẻo cũng chỉ là một ít việc nhỏ, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn làm phức tạp. Nhưng John biết rõ đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại trong cuộc sống sau này hắn gặp đến các loại các dạng trùng hợp sự tình, mai cho đến những chuyện này mang cho hắn đủ đủ phiền phải lớn, thậm chí là nguy hiểm được tính mạng của hắn. Mà Chính là vận rủi vật phẩm mang đến vận rủi, vận rủi đang phát sinh lúc là không có bất kỳ báo hiệu, không, có một chút phòng bị, căn bản tránh không được, thật giống như vận mệnh đã như vậy đồng dạng. Nghĩ vậy, Jon cúi đầu xuống nhìn về phía dưới của mặt. Hiện tại phòng tài liệu trong không có một bóng người, mà cái kia vốn là ẩn hình đen kịt cánh tay xuất hiện lần nữa tại hắn trong tầm mắt. Trước mắt ta biết có thể giải trừ thứ này, cũng chỉ có ẩn nói chuyện gì một loại, nhưng như thế nào chuyện gì nhưng lại không biết, bất quá, đây cũng nói, vận rủi vật phẩm cũng không phải là không có phương pháp giải quyết đấy. Hả? đông nhiên, Jon hơi sững sở, Chuyện gì xảy ra? hắn giống như đã nhận ra cái gì, ánh mắt phức tạp nhìn xem đen nhánh kia cánh tay, ẩn ẩn cảm thấy so sánh với lần thứ nhất đạt được thứ này lúc đầy đã rất nhiều, cũng không lộ vẻ như vậy khô cạn. nhìn lầm rồi, nhiễu như mày, doan vươn tay cầm chặt bàn tay kia lớn cánh tay của chăm chú quan sát, âm lãnh xúc cảm theo lòng bàn tay truyền ra, mặc dù nhưng đã lục lọi rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn là phi thường không thích ứng. thứ này hoàn toàn không giống như là một cái đơn thuần đồ trang sức, mà là một chân chính cánh tay đồng dạng. lúc này bị hắn nắm ở trong tay, lại có loại lấm tấm mềm mại cảm giác, không phải hảo giác. doan trong nội tâm cả kinh, sắc mặt trở nên cổ quái. Thật sự thay đổi, lúc nào? Những ngày này, hắn sớm đã phát hiện, cánh tay này chỉ có tại một mình hắn thời điểm mới sẽ tự động xuất hiện, nếu có những người khác ở bên cạnh căn bản chính là ẩn hình trạng thái, hơn nữa cũng chỉ có hắn có thể va chạm vào thứ này, những người khác phảng phất không khí đồng dạng lục lọi không đến. Bất quá, mặc hắn như thế nào suy đoán, cũng nghĩ không ra cánh tay là bởi vì sao lên biến hóa. Dù sao, biết tin tức quá ít, nhưng lập tức khiến cho như vậy, John hay là cảm giác, cánh tay biến hóa không là một tốt báo hiệu. Hắn buông cánh tay xuống, ánh mắt dần dần xuống. Vận rủi vật phẩm vận rủi là theo thời gian chậm rãi làm sâu sắc đấy. Như vậy, ta phải tại vận rủi uy hiếp được tánh mạng trước tìm được biện pháp giải quyết, nói cách khác, không biết ở bên kia có thể hay không mang đến tin tức tốt gì. Quy 1 chương 76, quá độ 4. Chương 76, quá độ 4. Thông qua lúc trước tra tìm tư liệu, John biết rõ ẩn Đoàn Sơ gia tộc tại sổ Dụ Thành không sai biệt lắm là có thể xếp tới thứ 5 đại gia tộc. Bản thân chủ yếu lấy buôn bán nghiệp làm chủ, mấy cái tương đối phồn hoa buôn bán phố đều có đoàn Sơ gia tộc cửa hàng. Sổ Dụ Thành đệ nhị đại cùng đệ tam đại bán đấu giá chính là gia tộc này sáng nghiệp. Hoãn Stơ gia tộc có lẽ tại quyền thế bên trên so về gia tộc khác muốn yếu một ít, nhưng vô luận là nhân mạch hay là tiếp xúc sự vật đều cực kỳ rộng lớn. Tại trong tư liệu, Hoàn Stơ gia tộc thậm chí còn cùng Bết đế quốc tầng trên có có chút giao dịch ghi chép tin tức, có thể nói gia tộc này nội tình phi thường thâm hậu. Bằng không thì, tại Jon nói ra cái này đen kịt cánh tay tin tức lúc, Hải ẩn cũng sẽ không biết lập tức liền cho ra đây là vận rủi vật phẩm chuyển của thực. Mà theo tại vừa bắt đầu tiến vào thành vệ đội lúc giả cản thái độ đối với nhìn lên, hắn cũng cảm giác được thân phận của ẩn tại thành vệ đội còn là vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên hắn không muốn nợ nhân tình, nhưng trước mắt mới chỉ giống như cũng chỉ có thể gửi hy vọng tại hận trên người khe khẽ thở dài don buông tay ra bên trong đen kịt cánh tay Quay người ly khai phòng tài liệu mười ngày sau xô so thành giữa trưa màu xanh thầm dưới bầu trời là từng tòa trang nghiêm túc mục màu xám đen kiến trúc lúc này ở những kiến trúc này trung quanh nguyên một đám đủ mọi màu sắc hình tròn khí cầu treo một cây đeo dị bằng chậm rãi nổi lơ lửng trong không khí chạy xuôi theo vui sướng âm nhạc làm cho cả hơi có vẻ trang nghiêm thành thị thay đổi đến mức dị thường náo nhiệt xô so thành phồn hoa nhất hạ kệ trên đường một loạt cao lớn hoa lệ xe mở mũi xe ngựa đang từ từ chạy qua Trên mã xa đứng đầy mặc khoa trương phục sức xinh đẹp nữ lang cùng diễn tấu mỹ diệu âm nhạc xa hoa giàn nhạc. Những thứ này nữ lang trong tay đều mang theo một cái hồng bạch sen nhau lang hoa, vẻ mặt cười vui hướng phía hai bên đường phố xem náo nhiệt quần chúng ném ra kẹo hoặc là cánh hoa. Mà ở xe ngựa đằng sau thì là biểu diễn các loại tạp kỹ vở hài kịch hoặc là mặc rối phục hóa trang đích từ người. Hai bên đường phố cửa hàng cũng đều treo đầy các loại biểu ngữ hoa khí bóng, đang ăn mừng lấy ngày lễ đến. Toàn bộ hạ kệ phố tại loại này không khí ở dưới phủ lên hạ trần nên dị thường náo nhiệt. Bất quá, tại náo nhiệt đường phố một ít u ám trong hẻm nhỏ, đều đứng đấy một lượng tên mặc màu bạc khô giáp. Mặt mũi lanh khốc binh sĩ. Những thứ này thành vệ binh cầm vũ khí, thỉnh thoảng cảnh giác quét về phía náo nhiệt của chúng, tựa hồ đang dự phòng lấy cái gì. Một chỗ không ai chú ý trong góc, mặt Khôi giáp giòn ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cảnh tượng náo nhiệt này. Nhiệm vụ của hắn cùng mặt khác thành vệ đội binh sĩ đồng dạng, duy trì ngày lễ lễ mừng trật tự, phòng ngừa có người dưới loại tình huống này lợi dụng sơ hở cái rối. Bất quá, may mắn là cho tới bây giờ hắn còn không có phát hiện bất cứ dị thường nào hiện tượng. Theo đến sổ đến bây giờ đã 10 ngày, ngày 10 ngày ở bên trong, ngoại trừ theo thông lệ mỗi ngày tuần tra nhiệm vụ Trong phần lớn thời gian đều ngâm vào phòng tài liệu ở bên trong, tìm chính mình sở tin tức cần. Mà ngoại trừ liên quan tới vận rủi vật phẩm tư chất chăm sóc, hắn cũng đúng là gặt hái được không ít thứ tốt. Trong đó liền kể cả bẻ quăn tránh quy quân dụng kiếm thuật. Loại kiếm thuật này đối với hắn ở đây A ảo dạ, lãnh địa học tập chủ cột kiếm thuật, cũng chẳng có bao nhiêu trên kỹ xảo biến hóa, mà là có khuynh hướng trực lai trực vãng cương mãnh kiếm thế. Hơn nữa tổng hợp bên trên giảng, càng thêm trọng điểm tại lực lượng cùng thể chất bên trên rèn luyện, đối với nhanh nhẹn mà nói, thậm chí so chủ cột kiếm thuật còn hơi thấp một ít. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại kiếm thuật này cũng đúng là thích hợp nhất binh sĩ. Dù sao, tại trên chiến trường hỗn loạn, lại bén nhạy thân pháp hoặc là tốc độ đều khó có khả năng hoàn toàn tránh thoát dày đặc công kích, không bằng anh dũng chém giết càng thêm có lợi một ít. Bất quá, toàn quân sử dụng kiếm thuật bên trên don càng thêm xác nhận lúc trước suy đoán của mình, cái thế giới này kiếm thuật bản thân cũng không có khác biệt quá lớn. Thực lực ở giữa cao thấp, ném đi vận khí hoặc là hoàn cảnh ngoại hạng tại nhân tố, chính là tố chất thân thể cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy nói quân dụng kiếm thuật càng thêm phù hợp hắn lực lượng thể chất thiên hướng, nhưng tương đối càng thêm thích hợp chém giết song thủ kiếm thuật so quân dụng kiếm thuật vẫn có không ít trên lệ. Đương nhiên, đơn thuần cho rằng là rèn luyện tố chất thân thể rèn luyện pháp cũng không thể lắm. Nhàm chán ở bên trong, Ron nhìn về phía đáy mắt thanh dò tính. Thuộc tính, lực lượng 33, nhanh nhẹn 2 năm, thể chất 38, trí lực 1 năm. Trạng thái, khỏe mạnh. Mà ở kỹ năng một cột, 100% nắm giữ chủ cột kiếm thuật đã biến mất, thay vào đó thì là quân dụng kiếm thuật. Kỹ năng, quân dụng kiếm thuật, 13% độ thuần thục, gia tăng lực lượng 1 năm, nhanh nhẹn 02, thể chất 12, trí lực 01. Khi tiến vào sổ rộ thành lúc trước, Ron còn nhớ rõ lực lượng của hắn thuộc tính cũng chỉ là 32 trình độ, nhưng là tại cái này mấy ngày ngắn ngủi ở bên trong hắn liền tăng trưởng không một cái này ngoại trừ bản thân hắn tiên phú liền phi thường khủng bố bên ngoài không thể nghi ngờ chính là quân dụng kiếm thuật công lao theo hắn đang biết đại đa số bát binh sĩ bởi vì có ma hóa sinh vật cục thịt cường hóa lực lượng bình quân mới cũng chỉ là 2 năm tạ hưu tương đương với thực tập kỵ sĩ trình độ mà hắn bây giờ tố chất thân thể chút bất chi bất giác đã vượt qua binh lính bình thường rất nhiều nhiều nữa bất quá mặc dù đã tìm được mới đích rèn luyện phương pháp nhưng ở bên kia nhưng lại không biết vì cái gì chậm chạp cũng không đến có lẽ có chuyện gì không thể chậm chết đi nghe trên đường phố diễn tấu vui sướng âm nhạc don nhàn nhạt nghĩ đến Phải biết, Hòn Stër bản thân gia tộc liền không hy vọng đem bản thân quấn vào bất kỳ một thế lực nào trong đó, mà ẩn thân là Hòn Stër gia tộc trọng yếu nhân sĩ, chủ động tham dự vào thành vệ đội ở bên trong, không thể nghi ngờ cho Hòn Stër gia tộc đã tạo thành không phiền thói nhỏ. Nếu như nói, Ai ẩn đông nhiên ngay lúc đó rời khỏi Bắc quân chính quy, John cũng không thấy được có cái gì ngoài ý muốn. đương nhiên, nếu ẩn rời khỏi quân chính quy liền không cùng hắn liên hệ, cái kia liền có chút phiền phức rồi. Dù sao, liên quan tới vận rủi vật phẩm loại này quỷ dị vật thần bí, nếu một mình hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết lời mà nói, khẳng định sẽ có rất nhiều lám phức tạp một bên cẩn thận chầm chầm vào náo nhận đường đi, vừa nghĩ một sự tình. tại một đội tới ngựa, mặc buồn cười đồng phục người biểu diễn đi ngang qua hẻm nhỏ. lúc này, một gã màu bạc khôi giáp thành vệ đội binh sĩ xuyên qua đám người chen đến doan bên này. binh sĩ kéo ra mặt nạ, lộ ra dạ cản đích tuổi còn trẻ gương mặt. hắn mỉm cười, chào hỏi. hờ ai ai ai, người bên này như thế nào đây? cũng thích, không có gì thường gì. doan nuzz vai, người bên đó đây. chứng kiến hai cái kẻ trộn. dạng cản tháo xuống khôi giáp cái bao tay, thư giản ra tay chửi nói. bắt được một cái, cái khác chạy. thật sao? Như vậy cái kia bị ngươi bắt được kẻ trộm hậu quả khẳng định rất thảm đi. John suy đoán nói, không có, tên tiên là một hắc đao hội thành viên, ta chỉ là phế đi hắn một tay mà thôi. Dạ cản ngư khí có chút bất đắc dĩ nói, John biết rõ, hắc đao hội là sổ dổ thành vụ trộm rất nhiều tổ chức một cái trong đó, nghe nói là một phần của đệ nhị đại gia tộc, chuyên môn vì là gia tộc kia xử lý một ít đồ không sạch sẽ, sẽ. Đối với những thứ này có bối cảnh hắc bang tổ chức, thành vệ đội kỳ thật cũng không có gì hay biện pháp giải quyết, chỉ có thể làm bắt được hoặc là chạm tới thành vệ đội điểm mấu chốt lúc mới sẽ ra tay. Vậy cũng thật đáng tiếc. John lắc đầu nói được rồi, không nói cái này, ngươi tới ta bên này không phải là nhảm chắn đi, có chuyện gì không? Ừ. Có. Dạ Càn gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một cái màu nâu phong thư, đưa tới trên tay của hắn. Đây là ẩn đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Ai vẫn? Giôn Niễu nhíu mày, đem phong thư mở ra, đơn giản quét mắt. Tin nội dung bên trong cũng không nhiều, nói là phụ thân của ẩn bởi vì hắn một mình toàn quân tức giận vô cùng, trong một tháng đoán chừng không có cơ hội theo trong nhà đi ra, hơn nữa bởi vì hắn bắt gái nguyên nhân, phụ thân hắn cũng biết hắn có vận rủi vật phẩm chết tình, cấm ẩn cùng hắn kết giao, phòng ngừa bất chấp phát sinh. Bất quá trong thơ, Hải ẩn tỏ vẻ sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hắn giải quyết phiền toái. Hơn nữa hiện tại đã có liên lạc lúc trước ẩn nói cái kia ưa thích thu thập các loại thần bí vật phẩm người. Mà ở tin cuối cùng tắc thì là một cái địa chỉ cùng một chương thẻ màu vàng. Thanh Bắc Khu, Phê Tác Linh Phố, Ô Lệ Vẽ Quán. Do nhẹ nhàng đọc lên địa chỉ tên, mà ở thẻ màu vàng đích lưng sau tắt thì chỉ cái là một người xa lạ danh tự xì lệ. Bên cạnh dã cạn lẳng lặng các loại John xem hết cả phong thư, dừng một chút mới mở miệng nói. Nếu như ngươi có gì cần chuyển đạt cho ẩn đại nhân, cũng có thể nói cho ta biết. Don nghĩ nghĩ ngẩng đầu lên nói. Cái kia thì giúp ta tạ cảm ơn hắn đi, nói cho hắn biết, đi ra ta xin hắn uống một chén. Được, ta biết rồi. Dạ càng gật gật đầu. Cái kia ta đi trước. từng Đưa mắt nhìn dạ càng một lần nữa xâm nhập đáng người, giòn chầm chầm trong tay tạp phiến. Thật lâu, mới trịnh trọng để vào bên hông. Hai ngày sau, thanh vệ đội bên ngoài chống chải đứng đi, đội thành một thân màu đen kiếm thuật phục bên hông treo lấy một bả chế thức thập tự kiếm giòn đứng ở bên đường, hướng phía một cố vừa mới đi ngang qua xe mở mùi xe ngựa vậy tay. Xe ngựa rất mau dừng lại, điều khiển xe ngựa là một gã đeo màu xám mũ mềm có chút hơi mập trung nhân nhân đợi cho John đi lên xe ngựa về sau, người chăn ngựa cung kính mở miệng nói, vị này lao ra, chúng ta đi đâu vậy? Phải tạ linh phố, ô lì vẽ nợ tự quán. John thản nhiên nói, quy một chương 77, ngoài ý muốn. chương 77, ngoài ý muốn. được, ngài ngồi vững vàng. người chăn ngựa nói xong, sẽ ra dây cương, xe ngựa quẹo qua hướng phía phía bắc đường đi rất nhanh lái đi. xe ngựa chạy tại phiến đá xếp thành trên đường phố, rất vững vàng, không có bất kỳ sốc này. cảm thụ được phía trước thổi tới gió nhẹ, cao lớn đỉnh nhọn kiến trúc bóng mờ thỉnh thoảng sệt qua khuôn mặt của hắn, có loại lúc sáng lúc tối cảm giác. Không biết là từ chỗ nào ra bánh ngọt điểm, trong không khí truyền đến nhàn nhạt, nhạt nhạt bơ mùi thơm, người phi thường thoải mái. Ngồi ở xe mở mui trên xe ngựa giòn, bình tĩnh đánh giá hai bên đường phố cửa hàng cùng xuất nhập người đi đường. sô dồ thành không hổ là bét phồn hoa nhất mấy thành phố lớn một trong. Riêng là theo những người đi đường này ăn mặc ở trên liền so với hắn chỗ đi mỗi một chỗ đều phải làm sạch chỉnh tề rất nhiều. Phải biết, hắn gây Ngô lâu nhất là ảo dạ lãnh địa, chỗ đó chỉ cần hơi chút mưa rơi lớn hơn một chút, mặt đất biến thành một bãi bung não, ngẫu nhiên còn xen lẫn ngựa các loại xúc vật bài tích vật, quả thực hỏng bét Dù cho trong lãnh địa tôn quý thực tập các kỵ sĩ trên người cũng thường xuyên là bụi bẩn cảm giác, lại càng không cần phải nói bọn hắn những thứ này làm tùy tùng được rồi. Lại nói tiếp, bách đế quốc trình thể lối kiến trúc có tranh lệch chút ít hướng kiếp trước gỗ thiệp kiến trúc đỉnh nhọn xếp đặt thiết kế, nhưng muốn mượt mà rất nhiều. Cho đến tận này, hắn đã gặp vô luận là về sự phong tuyến, hay là chỉ cái, ngây ngẩn một hồi nhi hát thạch thành, cũng hoặc là bây giờ sổ rộ thành đều có được nhàn nhạt màu xám pha trang trọng cảm giác. Có lẽ là bị loại này lối kiến trúc ảnh hưởng, đại đa số bách người hành vi xử sự bên trên cũng đều có hơi có vẻ nghiêm khắc, cẩn thận tỉ mỉ phầy tạ lìn phố ở vào bắc thành khu phía đông cùng hạ kệ phố không sai biệt lắm tương tự thuộc về so sánh náo nhiệt buôn bàn phố xe ngựa tốc độ rất nhanh hai bên cảnh vật bay vút tại trước mắt hắn lành nghề lấy nước chừng hai hơn 10 phút sau xe ngựa rốt cục tại một trương có đánh dấu ô lì vẹn đỡ bảng hiệu tiểu quán trước dừng lại Tiểu quán sinh ý thuật nhìn không tệ cửa ra vào thỉnh thoảng ra ra vào vào mặt khác nhau người trả tiền đưa mắt nhìn xe ngựa biến mất ở góc đường về sau do từ bên hông lấy ra xem ra thẻ màu vàng lần nữa phân biệt xuống đất chỉ đón lấy liền sải bước đi vào đẩy mở tiểu quán đại môn. Ánh mắt thoáng cái trở nên tối mờ, bên hai cũng là xạo tạp âm nhạc và nói chuyện lớn tiếng thanh âm. Trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng nặc mùi rượu. Ở cách môn khẩu vị trí, doanh chứng kiến hai gã mặc màu xám trắng áo vải nam nhân đang xoay người đại thổ lấy, một cổ vị toan sen lẫn mùi rượu lại để cho hắn nhử nhử mày. Ánh mắt đảo qua toàn bộ trong tiệu quán bộ phận, sau đó doanh bay thẳng đến tiệu quán đích quầy ba đi đến. Phía sau quầy ba, một gã mặc lễ phục màu đen cường trắng nam nhân đang tại đem một liim màu vàng kim rượu mạch đưa tới một người mặc dị thường bại lộ trong tay nữ nhân. Chứng kiến doanh đi thẳng qua đến, kia nam nhân thu hồi trên quầy ba kiếm tệ, lộ ra vẻ mỉm cười, thân thiết nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi muốn uống chút gì không? Ta không uống rượu. Gion lắc đầu, "Ta là tới tìm một tên là Xi si Lệ người. Xi si Lệ đại nhân." Nam nhân thu hồi mỉm cười, "Ngươi có tín vật sao?" "Là cái này." Gion đem trong tay thẻ màu vàng phóng tới trên quầy ba. "Đúng vậy." Chứng kiến tạp phiến, kia nam nhân xuất ra một cái kính lúc giống như được thứ đồ vật lướt qua, vốn là thẻ màu vàng lần lần hiện ra một cái màu đen con nhện giống như dấu vết, bất quá rất nhanh sẽ biến mất. "Ngài tín vật không có vấn đề." Nam nhân ngữ khí trở nên cung kính, hắn thu hồi tập phiến vậy mời ngài ở chỗ này xin chờ một chút ta đi gọi người mang ngài đi qua được phiền thoái. john gật gật đầu không cần khách khí đây là ta phải làm nam nhân vừa và nói vừa nói hắn trực tiếp xoay người đẩy ra quầy bar một cái ẩn nấp cửa gỗ chui vào nhìn xem một cửa đóng lại john xem quét mắt tiểu quán ẩm mỹ hoàn cảnh sau đó kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi ở trước quầy bar lặng lặng chờ đợi có lẽ là chỗ ngồi có chút gần phía trước một gã mặc màu đỏ bằng da váy ngắn màu trắng áo nữ nhân trẻ tuổi say ngân hướng hắn đi tới nữ nhân thuật nhìn chỉ có 17 18 tuổi mái tóc màu đỏ rực khuôn mặt bình thường nhưng dáng người chỗ mã phi thường khoa trương. Lúc này đôi má đỏ bừng, tựa ở trước quầy ba, hướng phía John nói thẳng: Hờ ai đồng nghiệp, lại cho ta một ly nho đen rượu. Nàng trang ngập mùi rượu khẩu khí trực tiếp phun ra John vẻ mặt, lại để cho hắn khẽ nhíu mày. Thực xin lỗi, ngươi tìm lộn người, ta không phải cái quán rượu này người. Tìm lộn người. Nữ nhân cố gắng chớp chớp hiện ra tia máu con mắt, tựa hồ thấy rõ John bộ dạng, nàng rồi đột nhiên lộ ra một tia riêm rúa loẹt loẹt dáng tươi cười. Tìm lột sao? Ta cảm thấy ta không có tìm nhầm mà Nữ nhân giật giật chính mình màu trắng áo cổ áo của, lộ ra bên trong màng lớn ra tuyết trắng. Đem người chậm rãi tới gần Ron. Vị tiên sinh này, thoạt nhìn ngài là một người đi, có hứng thú hay không cùng ta uống một chén? Giá tiền thương lượng là được. Nghe được người nữ nhân này lời nói, do lập tức biết mình gặp cái gì, hắn bất động thanh sắc nghiêng thân thể, chỉ chỉ xa xa một gã mặc trang phục quý tộc nam tử tóc vàng. Nếu như ngươi nghĩ tìm suy nghĩ, ta muốn cái kia nên thích hợp ngươi hơn. Không không không, tiên sinh, ta nhớ ngài đã hiểu lầm. Nữ nhân liếm môi một cái, con mắt có chút nhau lại, thanh âm chậm rãi nói, ta cũng không phải là một cái nữ nhân tùy tiện, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta không đủ xinh đẹp không? Mà theo nàng nói ra những lời này, Zon mạnh mà cảm giác bên thai thanh âm ồ nào thoáng cái trở nên ngum lung rất nhiều, ánh mắt không tự chủ định dạng tại nữ nhân này trên mặt. Hắn phát hiện cái này vốn chỉ là bình thường tướng mạo nữ nhân, lúc này rõ ràng cho hắn một loại dị thường thanh thuần xinh đẹp cảm giác. Nữ nhân kia nhìn xem Zon trở nên hơi đờ đẫn thân sắc, đỏ ửng bộ mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hơn nữa, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì là vô thượng vui thích, cái này chỉ cần 200 kim tệ. Thư giản đích thoại ngữ giống như một căn mềm mại lông vũ bạo động trái tim của hắn, tuy nhiên Zon bản năng cảm giác không đúng, nhưng không biết tại sao đúng là có loại không khỏi bỏ tiền xúc động. Bất quá ngay tại hắn từ bên hông đem tiền túi lấy lúc đi ra, khí đại nào giống như mạnh mà tiến vào một cây nhọn thoát, mãnh liệt đau nhói làm cho hắn ánh mắt rồi đột nhiên một bông hoa, cái kia mang thanh thuần nữ nhân xinh đẹp gương mặt, không biết vì cái gì bỗng nhiên biến thành một miếng da da tái nhợt quen thuộc nữ nhân. Nữ nhân mặc màu đen váy dài, trên mặt tái nhợt, vậy đối với đen nhánh đồng tử nhìn chòng chọc vào hắn, vẫn không núc đích. Đây là nhìn xem cái này quen thuộc trắng cảnh, doan thần sắc mờ bị hướng bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tinh hồng sắc cỏ dại, từng đợt đồng gió không ngừng thổi phất gương mặt của hắn. Ba, đâu lại là một hồi đau đớn lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn y nguyên ngồi ở tiểu quán đích vài ba trước nhưng là lúc này đây trong tiểu quán thanh âm mồ nào toàn bộ biến mất trong tiểu quán tất cả mọi người mang ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn phảng phất thấy được vật gì đáng sợ mà John cũng cảm giác mình trên người có nhàn nhạt, nhạt dính chán cảm giác còn kèm theo một cổ mùi thanh nhàn nhạt, nhạt hắn có chút túi đầu lập tức sát mặt rồi đột nhiên ngưng tụ tại trước mặt của hắn lúc trước nữ nhân trẻ tuổi kia lúc này toàn thân che kín từng đạo miệng màu đỏ miệng vết thương thậm chí là bộ mặt đều không có một chút hoàn hảo là hằn số lớn máu tươi giống như không cần tiền giống như được vãi đầy mặt đất, mùi hôi thối hỗn hợp có mùi rượu có chút mánh liệt chán ghét cảm giác. bất quá, nữ nhân này tại loại trình độ này rõ ràng còn không có hoàn toàn chết đi, nàng có chút trương khai miệng không ngừng nổ ra bọt máu, mắt mở to mang thần sắc sợ hãi không ngừng chậm rãi lui về phía sau lấy, tựa hồ muốn rời xa John. đây là ta làm. John có chút sững sở, bất khả tư nghị nhìn xem nữ nhân thảm thiết bộ dáng, đón lấy hắn phát hiện trong tay mình thập tự kiếm không biết vì cái gì đã rút ra, màu bạc mũi kiếm đang nhỏ một chút chút huyết dấu tích. ông trời ơi, giết người rồi trong tiểu quán một mực nắm nhìn mọi người không biết hai trước kịp phản ứng phát ra thét chói tai một tiếng đó lấy tất cả mọi người lập tức hướng phía tiểu quán cửa ra vào chạy tới chỉ chốc lát sau toàn bộ tiểu quán liền trở nên trống rỗng chỉ còn lại có don còn có vậy không có chết đi nữ nhân không có để ý chạy ra tiểu quán mọi người giờ phút này don kinh dị phát hiện nữ nhân kia vốn là bình thường con mắt giờ phút này dần dần biến thành màu đỏ nhạt trên người mịn miệng vết thương cũng đang chậm rãi phục hồi như cũ trong tuy nhiên không biết tại sao phải biến thành như vậy nhưng kết hợp lúc trước nữ nhân này quá dị biểu hiện don lập tức trở về nhớ tới một cái hắn đã thấy con lai ngoại tộc Ngươi có yêu phụ huyết thống, hắn sầm mặt lại, trực tiếp dắt nữ nhân cổ áo, đưa nàng từ dưới đất nhấc lên. Ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì, hắn vừa rồi có loại cảm giác, nữ nhân này mỗi loại năng lực tựa hồ đem thứ gì đưa đến đầu hắn ở bên trong, thế cho nên xúc động vận rủi vật phẩm, đưa hắn đưa đến cái kia đỏ thắm thảo nguyên. Bất quá, nữ nhân này tinh đức chúa trời dường như hỏng mất, đối với doan chất vẫn chỉ là toàn thân phát run lầm bầm nói chút ít vô dụng. Không, không được tới. Ta sai rồi. Ta, không nên. Thực xin lỗi. Đúng. Tới cuối cùng, nữ nhân kia dứt khoát chớp mắt hôn mê bất tỉnh đáng chết. Ánh mắt quét về phía chống rông tử quán, John vươn tay sờ về phía dưới cổ mặt, lập tức hắn cảm giác rõ rệt cái kia khô héo cánh tay càng thêm đầy đặn đi một tí. Lại thay đổi. Cánh tay này, từ khi hắn đạt được sau liền một mực chậm rãi biến hóa, nhưng hôm nay cái này là lần đầu tiên tốc độ nhanh như vậy, còn có trong đầu nhiều hơn thứ gì. John sắc mặt có chút cổ quái xem trong tay đã hôn mê nữ nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, vài ba một bên ẩn nấp cửa gỗ đông nhiên mở ra, cái kia lúc trước rời đi nam nhân từ trong cửa đi tới. Chỉ là đem làm hắn nhìn thấy không có một bóng người tiểu quán cùng với cái kia đầy đất máu tươi lúc nam người thần sắc sững sở, lập tức kinh hô lên ông trời ơi nơi này xảy ra chuyện gì ánh mắt của hắn chuyển hướng cầm thập tự kiếm ron hoảng sợ nói thiên sinh ngài không đợi hắn nói xong ron trực tiếp cắt ngang hắn mà nói đem bên hông túi tiền toàn bộ ném đến trên quầy ba, sau đó đem nữ nhân kia khiêng đến trên bờ vai bình tĩnh nói tổn thất của ngươi ta sẽ phụ trách hiện tại ta có thể gặp xỉu tiên sinh sao không đương nhiên nam nhân không tự chủ gật gật đầu lập tức hắn chỉ chỉ John trên bờ vai nữ nhân thế nhưng mà Ngài là ý định muốn dẫn nữ nhân này cùng đi sao? Đúng vậy, có vấn đề. John Níu mày hỏi. Nếu vận rủi vật phẩm biến hóa là vì vậy nữ nhân có quan hệ, như vậy hắn cũng không cần phải đem nữ nhân này để cho chạy. Cái này có thể có chút phiền thoái. Nam nhân khổ sở nói. Ngài tín vật chỉ, cái, có thể đại biểu một người. Nếu như ngài muốn đem nữ nhân này cùng một chỗ mang đi bảo, cái này không phù hợp quý cụ. John lúc trước theo ẩn trong miệng biết rõ một ít liên quan tới sĩ si lỵ người này tin tức, thật giống như trước đây cũng thuộc về thành vệ đội, nhưng ở về sau hắn đang tra tư liệu biểu hiện, sĩ si lỵ hiện tại giống như với tư cách giám định sư vì là một cái tổ chức khổng lồ hiệu lực, mà cái tổ chức này tựa hồ liền thành vệ đội đều không có tài liệu cụ thể, chỉ biết là phi thường cường thế. Người bình thường muốn gặp một mặt sĩ si lỵ, không có thân phận đặc thù hoặc là một cái giá lớn là căn bản không thể nào. Quy củ thật không. Nghe được nam nhân lời nói, John mắt nhìn trên bả vai nữ nhân, nghĩ nghĩ, hắn đem nữ nhân này phanh một tiếng ném đến trên quầy ba, cái kia nữ nhân này ta liền trước gửi đến cái này. Chờ sau đó đi ra ta sẽ tiếp đi, đừng cho nàng chạy. Không, có vấn đề chứ. Cái này đương nhiên có thể. Nam nhân gật gật đầu, đó lấy hắn theo bên dưới quảy ba mặt lấy ra một cái dây thừng, thuần thục đem trên quảy ba nữ nhân trói tốt. Làm xong những thứ này, nam nhân ra hiệu một cái quảy ba một bên cái kia cửa gỗ nói, "Ngài đi vào bên trong, sẽ có người tiếp ứng, xí lầy đại nhân đang ở bên trong chờ ngài." Ta biết rồi." John gật đầu, mắt nhìn bị chói bền chắc nữ nhân, sau đó vượt qua quẩy ba, trực tiếp tiến vào cái kia cửa gỗ. Quy một chương 78, xem xét. Chương 78, xem xét phía sau cửa là một cái màu đỏ sẫm hành lang, hành lang hai bên treo lần lượt từng cái một phong cảnh bức tranh, dày dấp nát mềm mại trên mặt thảm, có cảm giác là lạ. Hành lang rất ngắn, rất nhanh John liền đi tới cuối một cái điều khắc màu đen con nện trước cửa gỗ. phía sau cửa hẩn hẩn truyền đến nhỏ nhẹ tất tất tác tiếng bước chân. John ở trước cửa dừng một chút, sau đó hắn vươn tay đẩy cửa ra đi vào. phía sau cửa là một lớn đại sảnh, đại sảnh là hình tròn thuật nhìn thập phần ngắn gọn, bất quá, đại sảnh lại treo một cái phi thường khoa trương cực lớn đèn treo, bên trên thụ lập nguyên một đám lớn màu trắng ngọn đến, quả cam hào quang màu vàng đem chọn cái đại sảnh chiếu sáng mà ở đại sảnh chung quanh trên vách tường phân bố hơn 10 màu đỏ sẫm cửa đá, một ít mặc màu đen hoặc là trưởng bào màu đỏ thỉnh thoảng theo trong cửa đá đi tới hoặc đi vào. Những người này đối với Jon xuất hiện tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ có tầm 2-3 người hướng hắn bên này nhìn sang, những người khác vẫn lẳng lên để làm chi. Ở sau cửa lặng lặng đứng không có vài giây đồng hồ, cách đó không xa, một gã mặc trưởng bào màu đen đeo mũ trùn nữ nhân trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới. Vị tiên sinh này, là ngài muốn gặp sĩ lễ đại nhân sao? Nữ nhân tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm phi thượng thanh thủy nghe tuổi tác không lớn. Đúng vậy, John gật gật đầu, hắn nhìn ra được cái chỗ này hình như là cái tổ chức này chuyên môn tiếp người địa phương, không đúng vậy sẽ không dễ dàng lại để cho hắn tiến đến. "Được, xin ngài đi theo ta, sang bên này." Nữ nhân ý bảo John đi theo hắn, sau đó hướng phía đại sảnh bên trái một cái cửa đá đi đến. Hai người tiến vào cửa đá, lại xuyên qua có vài quanh co khúc khuỷu hành lang, đi gần hơn 10 phút, rốt cục tại một cái thông thường trước cửa gỗ dừng lại. "Cái này là xì lẩy đại nhân gian phòng." Nữ nhân chỉ chỉ cái kia phiến cửa gỗ bình tĩnh nói, "Ngài nếu như muốn rời đi, mời nói trước một tiếng, cái chỗ này so sánh phức tạp, chính mình đi rất dễ là đường." đến lúc đó chúng ta cũng sẽ rất làm phức tạp. Được, ta biết rồi. Doan cùng nhau đi tới ẩn ẩn cảm giác cái địa phương này phi thường cổ quái, phương hướng cảm giác rất dễ dàng mất phương hướng, dù cho chỉ bằng vào trí nhớ muốn phải nhớ kỹ mỗi đường đi cũng rất tốn sức. Nếu là không có người dẫn dắt lợi mà nói, xác thực không dễ đi. Như vậy gặp lại. Nữ nhân có chút xoay người sau khi hành lễ, liền trực tiếp quay người hướng phía đường cũ ly khai, chỉ để lại Doan một người đứng ở trước cửa. Nhìn trước mắt cửa gỗ, Doan vươn tay gõ. Đông đông đông. Chỉ chốc lát sau, một lao giả già mua tiếng nói từ sau cửa truyền ra. Cửa không có khóa, vào đi. Toàn sở ra tộc thanh niên không nói gì, do đẩy cửa ra đi vào. Phía sau cửa là một giống như phòng chứa vật lờ mở lẻn phòng, chất đầy các loại vật cổ quái, tượng người điêu khắc, vũ khí, sách vở, vòng tròn, đồ trang xưa. Những vật này phần lớn đều là chất đóng tại giá gỗ nhỏ ở trên nhưng là có thật nhiều là tùy ý ném trong góc, khiến cho cả phòng thuật nhìn vô cùng bẩn này đấy. Mà vốn là đỏ trên sàn nhà bằng gỗ hiện đầy một tầng đủ mọi màu sắc thuốc màu, trong không khí có một cổ nhàn nhạt cây đắng. Tại đây tạm nhạp trong phòng ở giữa là một tấm màu đen bản gỗ, một gã mặc trường bao màu vàng, tóc loạn xì ngầu lao đầu đang ghé vào trên mặt bàn. Dùng một bà cái kẹp thận trọng đem một trương mặt nạ màu trắng theo một cái màu đen hình vuông trong hộp gỗ cầm lấy phóng tới bên cạnh một cái tràn ngập chất lỏng màu đỏ trong chậu nước. Mượn trong phòng lờ mờ ánh mắt, Doan có thể chứng kiến cái kia mặt nạ màu trắng nhưng lại một trương rất sống động hơi mở mà người, miệng hà lớn ba, mặt lộ vẻ vẻ mặt tuấn khổ, mặt nạ ánh mắt bộ vị ẩn ẩn có gác, tựa hồ là bởi vì bị lao đầu cái kẹp cái đau. Đây là cổ đại họ Dạ sở Đế quốc tế tự dùng tra tấn mặt nạ, lao đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn đi tiến gian phòng Doan, tự cố giải thích nói, trong truyền thuyết từng cái tra tấn mặt nạ đều là dùng tới vạn trên chiến trường chết đi vong hồn ngưng tụ thành chỉ cần đeo lên có thể nhìn xuyên quá khứ cùng tương lai người trẻ tuổi người có hứng thú hay không thử một lần không được sĩ si lầy đại nhân doan cung kính nói ta tới chỉ là muốn cố vấn thoáng một phát liên quan tới vận rủi vật phẩm tin tức vận rủi vật phẩm thu hồi cái kẹp sĩ si lầy ngẩng đầu có chút đục ngầu trên ánh mắt hạ đánh giá doan hiếu kỳ nói người muốn biết cái gì ta muốn biết rõ làm sao giải trừ vận rủi vật phẩm phương pháp doan nói thẳng ta nghe một người bạn nói ngài thích nhất thu thập cùng xem xét cổ quái kỳ lạ vật phẩm hy vọng ngài cho ta một đáp án Sĩ không có lập tức nói tiếp, mà là từ một bên giá gỗ trong tìm một cái ghế ngồi xuống, mới nói. Vận rủi vật phẩm chủng loại rất nhiều, mà giải pháp cũng có rất nhiều, ta không biết người nói là người nào vận rủi vật phẩm, ngươi có thể cụ thể miêu tả người một chút nói vận rủi vật phẩm bên ngoài cùng với đạt được lúc phát sinh hiện tượng sao? Nghe được hắn mà nói, Doan tinh thần hơi chấn động một chút, lập tức nhìn ra, thằng này biết đến tin tức tuyệt đối so với ẩn bác gái nhiều, đương nhiên không có vấn đề, đó là ở một cái gọi bờ dạ li trăn viên. Chỉ chốc lát sau, Doan rất nhanh sẽ đem làm sao đạt được đen nhánh kia cánh tay cùng với chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, sẽ dẫn phát cố định ảo giác. Tên gọi ma nữ chi huyết, có chút quen thuộc. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Nghe xong doan tự thuật, xì lèn nhũ mảy chìm ngâm trong chốc lát, hắn yên lặng đứng người lên đi đến hơi nghiêng bậy đặt rất nhiều giấy sách trên giá sách bắt đầu lục lọi lên. Từng quyển từng quyển sách vợ bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất, rất nhanh liền điệp lấy một đồng lớn. Doan đứng tại chỗ lặng lặng nhìn xì lèn động tác, cũng không nóng này. Cái này tìm kiếm rằng có chừng 10 phút, cuối cùng nhất xì lèn theo cái kia trên giá sách rút ra một cái màu đỏ mỏng bản. Mỏng bản thuật nhìn niên đại có chút rất xưa, bằng da màu đỏ phong bì đã hiện ra điểm một chút màu nâu dấu vết, biên giới cũng không có thiếu hư hại dấu vết. Hẳn là cái này. Sĩ lầy lấy tay phủi nhẹ mỏng buồn tượng mình cho. Đây là ghi chép một cái tại cổ đại lúc một cái đế quốc to lớn đơn sơ tin tức, quốc gia kia cường đại đến đủ để bằng được bây giờ mấy trục cường hành đế quốc tổng hợp. Bất quá cũng tại thành lập đất nước sau ngắn ngủn 10 năm liền sụp đổ, mà ngay cả lịch sử ghi chép đều không lưu lại bao nhiêu. Đến bây giờ chỉ có một chút giải rác di tích còn có thể chứng kiến cái kia cổ đại đế quốc tồn tại dấu vết. Hắn xuất ra một cái kính lúp giống như được thứ đồ vật, nhẹ nhàng mở ra một bản, rất nghiêm túc tìm đọc lên. May mắn là, ta chỗ này còn có chút liên quan tới cái kia đế quốc tin tức. Ừ, đã tìm được, chính là trong chỗ này, ma chi huyết. Sí sì Lư Tre kín vết chai ngón tay của, chỉ hướng mỏng vốn một chỗ khu vực. Trong truyền thuyết, cái kia cổ đại đế quốc thánh vật, ngoại hình đại khái là một cái gậy mất cánh tay, tượng trưng ý nghĩa là vĩnh hằng bất diệt linh hồn. Cái này tốt đẹp chính là biểu tượng. Thật lâu, Sí sì Lầy buông kính lút, ngồi dậy, có chút không xác định nói, ngươi nói tình huống này có chút phức tạp. Theo đạo lý nói, vô luận bất kỳ một cái nào vận rủi vật phẩm đều là đại biểu cho điểm xấu cùng tử vong, căn bản không khả năng bị một cái đế quốc trở thành thánh vật. Nhưng sự miêu tả của ngươi lại phi thường gián hợp đại đa số vận rủi vật phẩm biểu hiện, rõ ràng còn có thể sinh ra hảo giác. Lại nói tiếp. Ta hiện tại đã có chút ít không xác định ngươi nói có đúng không là vận rủi vật phẩm rồi, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều tin tức hơn, ta đề nghị đem ngươi cái kia cánh tay vòng cổ mang tới, ta sẽ miễn phí giúp ngươi xem xét lần thứ nhất. Khả năng này có chút khó khăn. Nghe được Sĩ lời yêu cầu, John bất đắc dĩ chỉ chỉ không có vật gì dưới cổ. Bởi vì thứ đồ vật ta đã mang tới, bất quá thứ này chỉ có đang không có người dưới tình huống mới phải xuất hiện, hơn nữa chỉ có ta có thể chạm tới. Hả? Tựa hồ không nghĩ tới John đã đã mang đến, Sĩ Lợi hơi sửng sở, lập tức lập tức đứng dậy cầm kính lúp đi đến hắn trước mặt. Tỷ mỹ tại giòn dưới cổ mặt quan sát nhiều lần, sĩ lầy sắc mặt có chút âm trầm ngẩng đầu. Ngươi xác định không có bắt ta hay nói giỡn? Đương nhiên không có. Nhìn xem chỉ tới bộ ngực mình vị trí thấp tiểu lão đầu, giòn chân thành nói. Thứ này từ khi động ở trên cổ ta về sau, liền một mực như vậy, ta cũng không có cách nào. Thật sao? Sĩ lầy nếu mày trầm trầm vào giòn ánh mắt của, tựa hồ đang phân biệt hắn có không có nói sai. Một hồi lâu, hắn mới xoay người hướng phía cái khác giá gỗ đi đến, xuất ra một cái hộp gỗ màu đen một lần nữa trở lại giòn trước mặt. Ngươi đã nói chỉ có ngươi có thể gặp được, nếu như ngươi không có gặp ta hay dùng cái này thử một chút, nếu là không có, dù cho ngươi là có tín vật của ta, dù cho ngươi là đoàn sơ người của gia tộc, cũng phải trả giá một chút. Vừa nói, hắn mở hộp ra, tay lấy ra lòng bài tay lớn nhỏ, hơi mở hình tròn giấy bìa đưa tới John trong tay. Tốt rồi, hiện tại đem thứ này phóng tới chính mình lòng bàn tay, sau đó cầm chặt ngươi nói vật kia là được rồi. đã biết. Tiếp nhận đưa tới giấy bìa. John nhìn xem xỉ lưỡi sắc mặt, hắn ẩn ẩn cảm giác nếu như lộng kiếm không xuất ra chút gì đó, có lẽ thật có chút phiền thoái. Giấy bìa cầm ở trong tay phi thường mềm mại, còn mang một ít nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ, thật giống như làn da đồng dạng. Dựa theo Sĩ lời nói phương pháp, John đem cái này bằng da phóng tới lòng bàn tay, sau đó sờ về phía dưới cổ trước mặt tần hình vòng cổ. Lạnh như băng xúc cảm trước sau như một theo lòng bàn tay truyền đến, mà cái kia đặt ở lòng bàn tay giấy bịa vừa tiếp xúc với cánh tay, lập tức giống như sáp đồng dạng hòa tan mà bắt đầu, chậm rãi đưa cánh tay bao trùm, chỉ chốc lát sau đưa cánh tay ngoại hình toàn bộ ngược lại mô hình, khuôn lúc, xuống. Quả nhiên, thấy như vậy một màn, Sĩ Lễ thần sắc gần ẩn hương vút lên. Quả nhiên là ma nữ chi huyết, cổ đại đế quốc thánh vật, cùng ghi chép vừa sờ đồng dạng, nhanh, nhanh lấy xuống để cho ta nhìn kỹ một chút. Cái này John sắc mặt có chút hơi khó. Như thế nào? Nhìn xem John sắc mặt, Xylay si cao mày nói: "Yên tâm, ta sẽ không cần đồ đạc của ngươi đấy, ta chỉ là đúng ma nữ chi huyết phi thường tò mò, phải biết rằng trong truyền thuyết sở tẹn sinh vật sớm đã tại vòng quốc lúc liền mất tích, cho đến tận này có được hơn mấy ngàn năm, không nghĩ tới." Không đợi hắn nói xong, John liền xen lời hắn: "Cái này, Xylay si đại nhân, không phải ta không muốn cho ngài, vật này là hái không xuống đấy, nếu như ta có thể làm được đến, ta cũng sẽ không tới tìm ngài." "Hả?" Không nghĩ tới John sẽ trả lời như vậy, Xylay si hơi sững sờ. "Hái không xuống." "Đúng vậy." Doan gật đầu nói, chỉ cần ta lộ ra muốn tháo xuống thứ này mục đích, liền sẽ tự động tiến vào cái kia trong ảo giác. Hơn nữa ngoại trừ ta, người khác là không có biện pháp đụng phải. Đây là có chút phiền toái, không nghĩ tới ma nữ chi huyết ngoại trừ ẩn hình bên ngoài còn có loại năng lượng này. Dừng một chút, sỹ si lôi thoáng suy tư một chút mới nói tiếp. Được rồi, dù cho bác không được tới cũng không có sao, chúng ta cứ như vậy xem xét đi. Tuy nhiên ta đã sớm biết sở kẻn đế quốc có một cái như vậy thần kỳ thánh vật, nhưng tin tức cụ thể ta cũng cần chính mình xem hạ mới có thể nói cho ngươi biết. Cái này đến cùng phải hay không một cái vận rủi vật phẩm, hoặc là cụ thể giải trừ phương pháp. Được, ta hiểu được. Tại sĩ lưu ý bảo xuống, John đi đến xem ra trước bàn ngồi xuống, đón lấy xí lôi theo trong hộp tủ tìm ra một cái màu đen hình chữ nhật cái hộp, mở ra bên trong là một ít John cũng xem không hiểu công cụ, Xí lôi theo trong hộp lấy ra một cây dùng trong suốt ống nghiệm chứa màu vàng bột phấn, tự lo nói, đây là xem xét vật phẩm tính chất kim tinh phấn, đại đa số vận rủi vật phẩm bởi vì nó quỷ dị năng lực bị kim tinh phấn dính vào lập tức sẽ bậy biến ra màu đen hoặc là màu xám, đây là ta dị vãng xem xét vận rủi vật phẩm thông thường phương pháp, hiện tại để cho chúng ta đến xem ma nữ chi huyết có phải thật vậy hay không vận rủi vật phẩm. Vừa nói hắn cẩn thận đem ống nghiệm nhét vào ra đem bên trong bột phấn chiếu vào giòn dưới cổ trước mặt trên cánh tay. Thí, tại bột phấn đụng phải cánh tay lúc, nhỏ xíu tiếng vang từ phía trên truyền ra, rơi trên cánh tay màu vàng bột phấn lập tức hòa tan mà bắt đầu, dần dần trở nên thành một tia tươi đẹp màu đỏ, giống như mạch lạc đồng dạng quấn quanh trên cánh tay. Đồng thời, một cổ mùi máu tanh nồng nặc từ phía trên phát ra, đỏ. Với ý mặt hiện hiện ra nhan sắc, xì si lây sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức lộ ra càng thêm thần sắc thắc Lại là đỏ. A, ông trời ơi y, chuyện này đối với xì si cổ quái bộ dáng, giòn nhíu nhíu mày. Xì si lây đại nhân. Cánh tay này chẳng lẽ không phải vận rủi vận phẩm sao? Không không không, ngươi chờ một chút, chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết." Xí lầy đã bỏ qua John hỏi thăm, lần nữa theo trong hộp xuất ra từng loại công cụ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kiểm tra đo lường lên. Nhìn xem hắn đối với giới cổ trước mặt cánh tay một loạt bật việc, không biết vì cái gì John bỗng nhiên có loại nhàn nhạt cảm giác không thoải mái. Quy 1 chương 79, kết quả. Chương 79, kết quả. Các loại cổ quái kiểm nghiệm công cụ hoặc là vật phẩm bị dùng trên cánh tay, sau đó có phát sinh hiệu quả, có tác thì một điểm biến hóa đều không có mà không quản có tác dụng hay không, sĩ lấy đều nhất nhất đem kiểm tra đo lường sau ghi chép ghi tạc một miếng da trên giấy. Theo kiểm tra số lần càng nhiều, sĩ lấy bộ dạng giống như càng thêm vấn. Một đôi đục ngầu con mắt ẩn ẩn đều có sung huyết dấu hiệu, hô hấp cũng gấp gấp rút rất nhiều. Ngồi ở trước bàn don nhìn hắn bộ dạng như vậy, đều có chút bận tâm lão nhân này sẽ thoáng cái có tới. Hả, ông trời ơi y, ông trời ở ngươi xem ta gặp cái gì? Hiện tại ta dùng tới ta chân quý nhất đồ cất giữ, nhìn ngươi sẽ như thế nào? Sĩ lấy trong miệng một bên lẩm bẩm nghe không hiểu lời nói, một bên đem một dọn chất lỏng màu xanh lục thận trọng nhỏ giọt don phía dưới cổ cánh tay vòng cổ bên trên chất lòng tiếp xúc cánh tay lập tức phát huy thành một đoàn màu xanh biếc xương mù nổi bồng bền giữa không trung. khói mù này như vật sống, rất nhanh quay trung quanh tại hai người trung quanh xoay tròn lấy, một cổ nhàn nhạt có xanh mùi thơm theo trong xương khói truyền ra. nhìn xem cái này đoàn xương mù ở giữa hai người rất nhanh xoay tròn, xí lấy ngậm miệng lại vẻ mặt thận trọng trầm trầm vào xương mù, tựa hồ đang đợi biến hóa gì. xương mù xoay tròn đại khái hơn 10 giây, lập tức mạnh mà tại don trước mặt dừng lại, đó lấy cái này đoàn màu xanh biết xương mù bắt đầu tự động lan lượn, tại trong sương khói vị trí một điểm đỏ thâm nhan sắc giống như như bệnh dịch rất nhanh lan tràn. chỉ chốc lát sau cả đoàn màu xanh biết xương mù liền hoàn toàn biến thành tươi đẹp màu đỏ sau đó rất nhanh tiêu tán lại là màu đỏ sĩ lấy không biết nghĩ tới cái gì thần sắc có chút đờ đẫn nhìn xem sương mù biến hóa đợi cho sương mù hoàn toàn biến mất tại giòn trước mặt lúc hắn mới thoáng phục hồi tinh thần lại ánh mắt chuyển tới trên mặt bàn đã viết không sai biệt lắm có một điểm ghi chép giấy bịa bên trên sĩ lấy đem giấy bịa từng tờ một cầm lấy nhiều lần lối chiếu thỉnh thoảng thì thảo tử nếu là như vậy không có khả năng không nên a chẳng lẽ là địa phương nào sai lầm đáng chết kỳ quái bên cạnh một mực lặng lặng chờ đợi kết quả giòn khe như mày thời không kiên nhẫn rồi hắn đó có thể thấy được sĩ sì lữ tựa hồ là xem xét rơi ra cái gì vậy bất quá có lẽ là cùng hắn tưởng tượng không giống với đang tại vì thế xoắn xuýt khi sĩ sì lầy đem trong tay tin tức đối chiếu Lập lại lần thứ năm không có chú ý chính hắn thời điểm doan rốt cục nhịn không được mở miệng sĩ sì lầy đại nhân xin hỏi ngài xem xét xảy ra điều gì có phải nói xảy ra vấn đề gì nghe được thanh âm của hắn sĩ sì lầy giống như cử chỉ điên rồ đâu động tác rồi đột nhiên nhất định hắn thả tay xuống dằm dưới địa ngẩng đầu hoàng hốt nói thật có lỗi ta xem xét không xuất ra mà nữ chi huyết cụ thể là không phải vận rùi vật phẩm cái gì John hơi sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái. Thứ này chẳng lẽ không phải vận rủi vật phẩm? Rất có thể. Sĩ Lầy Mang không khỏi thân sắc, nhìn xem cổ của hắn phía dưới y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại hai tay cánh tay vòng cổ. Vận rủi vật phẩm ta cho đến tận này cũng tiếp xúc ít nhất 5 6 món, tự nhận là ta đối với loại này chuyện quỷ dị vật có phi thường thấu triệt đã hiểu, nhưng là ngươi cái này bất đồng, nó tuy nhiên trình độ nhất định cũng có thể lại để cho mang theo người quấn vào đến vận rủi trong đó, nhưng lại không có vận rủi vật phẩm tính chất đặc biệt, thậm chí ta cảm thấy ma nữ chi huyết cũng không phải là thuộc về vật phẩm, mà là nào đó sinh vật khô heo tứ chi vừa rồi ta một cái trong đó khảo thí biểu hiện, nó còn rõ ràng có có một chút hoạt tính. người hiểu ý của ta không? hoạt tính. doãn quỷ dị nhìn về phía dưới cổ đen kịt cánh tay, cảm giác có chút khó tin. người nói là, thứ này thật là một đoạn cánh tay, mà không phải những vật khác. đúng vậy. xí lấy giật giật loạn xì ngầu tóc, tương tự, cảm, giác phải vô cùng cổ quái. ta còn theo chưa thấy qua một cái sinh vật rõ ràng còn có thể mang theo vận rủi năng lực, còn ngươi nữa nói chính là cái kia hào giác, thật sự là quá thần kỳ. không nghĩ tới sở tẹn đế quốc thánh vật lại là một cái như vậy thứ đồ vật. xí lấy lại bắt đầu tự lẩm bẩm lên mà dọn lại lông mày hơi trâu chầm chầm vào bàn tay kia lớn nhỏ cánh tay không biết suy nghĩ cái gì hơn nữa thông qua mới vừa khảo thí ta phát hiện mà nữ chi huyết tựa hồ và ngươi tạo thành liên hệ nào đó ta không biết ngươi lúc trước đạt được nó không có chú ý chính hắn thời điểm xảy ra chuyện gì nhưng nhìn trước mắt đến loại này không khỏi liên hệ tự là cho ngươi cuốn vào đến các loại vận rủi sự kiện trong đó đây cũng là cùng vận rủi vật phẩm chỗ bất đồng một trong trong suy tư xỉ lệ có chút bất đắc dĩ nói bất quá trong mắt của ta loại này vận rủi năng lực so về vận rủi vật phẩm mà nói muốn rất nhỏ rất nhiều trước mắt cũng không chí mạng tối đa cho ngươi sinh hoạt phiền toái một chút nhưng là nếu như mối liên hệ này làm sâu sắc lời mà nói sẽ phát sinh cái gì thì ta không rõ lắm dù sao mà nữ chi huyết ta cũng vậy lần thứ nhất tiếp xúc hắn tin tức của hắn ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi biết đây chính là ta xem xét kết quả thật sao John suy nghĩ trong chốc lát đứng dậy cung kính hành lễ nói mặc kệ như thế nào đa tạ sự giúp đỡ của ngài rồi thông qua xí lời giám định ra gửi tin tới tức kết hợp cánh tay này treo ở trên người hắn này sinh chuyện xảy ra hắn ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng lại không xác định ngươi loại tình huống này ta cảm thấy hứng thú vô cùng tuy nhiên ta không thể cấp ngươi quá nhiều tin tức, bất quá ta có hai cái bằng hữu có lẽ không có cùng giải thích. lần này giám định để ngươi miễn phí tốt rồi. Xí lầy vừa nói, từ bên hông lấy ra một tờ thẻ màu vàng đưa tới don trong tay. tháng sau ngươi nếu như có dối danh, tùy thời hoan lên tới. tiếp nhận tạm phiến, don thoáng mắt nhìn, liền phát hiện cái thẻ này mảnh cùng lúc trước ẩn cho xem ra nhiều hơn chút ít màu đen vằn véo hoa văn. những thứ này hoa văn xếp đặt phi thường chỉnh thể, tựa hồ là nào đó văn tự. được, ta hiểu được. don lật đầu, đem tạm phiến chỉnh trọng thu lại. bất quá, ngay tại hắn quay người muốn phải rời đi nơi này lúc. Sĩ Lợi đột nhiên tại sau lưng của hắn lên tiếng nói. "Còn có một điểm cuối cùng, ngươi nói hảo Giác ta cho rằng đây là làm sâu sắc ngươi và ma nữ chi huyết liên lạc nơi mấu chốt, nếu như có thể, tận lực tránh cho kích thích ma nữ chi huyết khiến nó đưa ngươi dẫn vào hảo giác, có lẽ nó bên trong còn có thật nhiều không biết năng lực không có bị ta phát giác. Bất quá, dựa theo trước ngươi tự tố tại bờ dạ Lũy Trang Viên và nhìn, ta cảm thấy những năng lực kia đối với ngươi không có bao nhiêu chỗ tốt." "Được, cảm ơn nhắc nhở." Do lần nữa xoay người thi lễ một cái. "Như vậy gặp lại." "Gặp lại." Đưa mắt nhìn Jon ra khỏi phòng cũng đóng cửa lại. Tại nguyên chỗ đứng lặng trong chốc lát, Sĩ lôi quay người tại trước bàn ngồi xuống, như có điều suy nghĩ trầm trầm vào trên bàn ghi chép tin tức. Ma nữ chi huyết lại là nào đó sinh vật tứ chi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là còn không có bị phát hiện nào đó ngoại tộc? Xem ra ta cũng cần một ít liên quan tới sở kèn đế quốc tài liệu. Tạp nhạp gian phòng phi thường yên tĩnh, chỉ có chính hắn tự lẩm bẩm thanh âm, treo trên vách tường ngọn đến thiêu đốt lên vàng cam sắc ánh lửa, đem cả phòng chiếu có chút lờ mờ. Không biết qua bao lâu, tại sĩ lôi chăm chú nhìn trong tay tin tức lúc, gian phòng một chỗ hẻo lánh đột nhiên truyền đến một tiếng không khỏi nhẹ vang lên. Cái này tiếng vang thật giống như một cái vật phẩm đứt gãy giống như. Đồng thời, một cổ lạnh lùng gió từ xí lậy đích lưng sau quét đến cổ của hắn ở bên trong, giống như tiến vào một cái tay nhỏ. "Hả?" Cảm nhận được sau lưng cảm giác mát, xí lậy khẽ nâng đầu lên, nghi ngờ quét hướng một phía. Bất quá, đem làm hắn nhìn thấy trên giá gỗ một cái màu đen quạ đen điêu khắc lúc, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia quạ đen điêu khắc đầu lâu đỉnh không biết lúc nào đã nứt ra một đạo nhỏ dài lỗ hồng giống như quạ đen con mắt thứ ba, vừa vặn đối với phương hướng của hắn. Họ dạ sở thủ hộ pho tượng. Đáng chết. Đương nhiên Sí Lệ giống như nghĩ tới cái gì, lập tức đứng người lên thần sắc hốt hoảng hướng phía gian phòng một bên kia cửa gỗ đi đến. Mà ở hắn vừa rời phòng về sau, cái kia quạ đen điêu khắc trên đầu lại chuyển tới kết một tiếng, lúc này đây, toàn bộ quạ đen điêu khắc trong nháy mắt đánh thành hai nửa, một đám trong suốt màu trắng xương mù theo đổ ra địa phương rất nhanh tiêu tán. Ly khai sĩ lời phương diện, do lúc trước cô gái kia dưới sự dẫn dắt, lại trở về ổ lì vẹn vendor trong tử quán. Trải qua thời gian lâu như vậy, vốn là bởi vì hắn mà không có một bóng người trong tửu quán lại trở nên náo nhiệt. Dọn theo sau quầy ba cửa gỗ chui đi ra, vừa vặn gặp trước mặt lễ phục màu đen nam nhân. H Thiên sinh, ngài rốt cục đi ra. Nam nhân vừa nhìn thấy Jon, lập tức kích động đi lên trước. Ngài muốn nữ nhân kia đã tỉnh, bây giờ bị ta ném ở phía sau trong kho hàng, nếu như lại không ra được, ta nhưng có thể tiểu muốn đem nữ nhân kia thả đi, phải biết rằng ta nơi này chính là đang cách buôn bán. Chứng kiến nam nhân vẻ mặt kích động, Jon nhíu mày hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Tại ngươi sau khi rời đi, có hai ba nhóm người ở chỗ này của ta hỏi thăm cô gái kia tung tích, hơn nữa bọn hắn hình như là thuộc về Hắc đạo hội." Nam nhân lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Bất quá, đối với hắn biểu hiện, Jon lại phi thường tỏ mò các ngươi tổ chức chẳng lẽ còn e ngại Hắc hát Đao Hội? phải biết rằng xí lẩy đít lưng sau cái kia không biết tổ chức, tại thành vệ đội trong tin tức đánh giá có thể là rất cao, mà Hắc hát Đao Hội tại sổ rộ thành tối đa chỉ có thể coi là nhị lưu màu xám tổ chức, cả hai căn bản không có cái gì khả năng so sánh. cái này ngài cũng không biết. nam nhân giải thích nói, sổ dồ thành chỉ là chúng ta một cái phân bộ, chúng ta ở bên này thế lực cũng không phải rất mạnh, Hắc hát Đao Hội tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn vì một nữ nhân phải đi treo chọc. nghe được nam nhân giải thích, do lập tức minh bạch hắn tại sao sẽ như vậy rồi, vì vậy hơi xin lỗi nói. được rồi, coi như là ta sơ sót. Ta đây liền đem nữ nhân kia mang đi. Ngài đã hiểu là tốt rồi." Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, "Xin mời đi theo ta." "Được." dọn theo sau nam nhân ly khai quán ba, xuyên qua náo nhiệt tử quán, rất nhanh bọn hắn đi vào tử quán phía sau một gian bền chắc trước nhà gỗ. Nhà gỗ tựa hồ là dùng để giấu rượu đích, trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi rượu. Nam người nhìn chung quanh một chút bốn phía, tiếp theo từ trên người lấy ra một cái chìa khóa đem cửa gỗ mở ra, nghiêng người qua một bên. Nữ nhân kia đang ở bên trong, ngài cẩn thận chút. "Ừm." Ron gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong nhà gỗ. Nhà gỗ có chút tối, Hai bên bầy đặt từng dây golem thùng chứa rượu mạch, tại tận cùng bên trong nhất, trên người còn buộc dây thường nữ nhân đang giúp ở trong góc, mang ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đi tới Ron. Chỉ có điều bởi vì trong miệng trận thứ đồ vật, chỉ có thể phát ra nhẹ nhàng nước nở nghẹn ngào âm thanh. Đi đến cái này nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh, Ron phát hiện, trên người nàng những cái kia dập rạp chẳng chít vết thương lúc này đã hoàn toàn khép lại, chỉ là trạng thái tinh thần không thật là tốt. "Xem ra ngươi còn nhận ra ta." Có chút ngồi xổm người xuống, Ron sắc mặt bình tĩnh nhìn thần sắc kinh khủng nữ nhân. "Không hổ là yêu phụ huyết mạch, khôi phục coi như không tệ, ta có cái thí nghiệm hy vọng ngươi phối hợp một chút, đừng ý đồ phản kháng." Tuy nhiên ngươi là Hắc Đao hội thành viên, tuy nhiên ngươi trên người có độ tinh khiết tốt yêu phụ huyết mạch, bất quá ta giết qua có yêu phụ huyết mạch con lai ngoại tộc cũng có một hai cái, gặp được ta coi như ngươi xui xẻo, hiện tại ta liền giải hết ngươi dây thừng, không để cho ta thất vọng, có thể nghe rõ lời nói của ta sao? Nghe rõ lời mà nói, nữ nhân kia liều mạng gật đầu, trong miệng cũng không ngừng phát ra o o thành âm. Xem đến nơi này, Dọn vươn tay một tay lấy cái này, nữ người sợi dây trên người kéo đứt. Bất quá, ngay tại dây thừng tới ra trong mắt, nữ nhân kia đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ, tốc độ cực nhanh hướng phía một bên ngoài nhà liền xông ra ngoài. Nhưng là Tại nàng vừa muốn phóng ra cửa gỗ lúc, nữ người biến sắc, thân thể rồi đột nhiên hung hăng nện ở bên cạnh hơi nghiêng. "Xủy!" Một bả màu bạc mũi kiếm trực tiếp đem bụng của nàng sọ xuyên qua, giống như một cái côn trùng đồng dạng đính tại làm bằng gỗ trên vách tường. Máu rơi theo mũi kiếm tích trên mặt đất, phát ra bành bạch tiếng vang. Jon bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhân hoảng sợ khuôn mặt. "Ngươi xem, ta đã nói rồi không để cho ta thất vọng, ngươi cho rằng ta mới vừa rồi là nói cho ngươi cười sao? Ngươi cái này đáng chết nhân loại." Tập chủng, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hố phân nhấn chủng. "Ngươi!" Nữ người thân sắc gác độc trầm chậm vào Jon, không ngừng mắng. Nàng hai mắt từng đỏ, phần bụng sọ xuyên qua miệng vết thương phát ra hỉ sợ khà zé zé hỉ sự tiếng vang, tựa hồ đang thu nạp khép lại. Nhìn xem nữ nhân này không có dừng lại dấu hiệu, Jon sầm mặt lại. "Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho ta giết ngươi?" Hắn cầm chặt thập tự kiếm hai tay nhẹ nhàng xé ra. Phụp. Vừa khép lại sơ qua miệng vết thương lập tức đã nứt ra một đường thật dài lỗ hồng, thần thần có thể chứng kiến bên trong gãy lệ ruột. Cảm nhận được đau đớn kịch liệt, nữ nhân kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn rõ ràng không có đã bất tỉnh, chỉ là trên mặt tái nhợt ý nguyên treo giữ tợn ác độc biểu lộ. Xem đến nơi này, Jon trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, lại khẽ động dưới thập tự kiếm ta không thích ngươi biểu lộ, cho ta thu lại. kịch liệt đau nhức làm sâu sắc xuống, nữ nhân kia tựa hồ thật sự sợ John, lập tức biến đổi hạ sát mặt, Ừm. thỏa mãn gật đầu, John suy một tiếng, đem thập tự kiếm theo nữ nhân phần bụng rút ra, bình tĩnh nói, cho ngươi một phút khép lại miệng vết thương, sau đó cùng ta đi, đừng còn muốn lấy đào tẩu, bằng không thì ta sẽ trước cắt đứt hai chân của ngươi, còn có, ngươi là gọi Julia chứ? không nghĩ tới John sẽ biết tên của nàng, Julia hơi sưng sờ, lập tức nghĩ tới cái gì, thật thà nhẹ gật đầu, đúng, đại nhân nghe được thật sự của nàng định trả lời, John hơi nheo cặp mắt lại, không nói thêm gì nữa, chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Rũ khép lại năng lực tựa hồ so John đã từng gặp phải cái kia hai gã yêu phụ huyết mạch con lai ngoại tộc yếu nhược, lượng lần bị thương này qua đi, liền trở nên chậm chạp rất nhiều. Đợi cho nàng bụng tổn thương khôi phục không sai biệt lắm, hai người mới đi ra khỏi nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, lúc trước người nam nhân kia tựa hồ trở lại từ quán, đã không thấy. John nhìn phía sau nhà gỗ, lập tức mang rũ hướng phía hạ kệ phố đi đến. Bất quá, ngay tại hắn vừa bước vào nhập hạ kệ phố lúc. Năm sáu tên mặc màu đen áo giáp bóng người cao lớn sắc mặt âm trầm đúng lúc theo Ổ Lệ vẹn đỡ Tiểu Quán đi ra. Mà mấy người kia chứng kiến theo Tiểu Quán đằng sau đi ra ngoài Jon cùng với Sau Lưng hắn rủ lì lúc, đồng thời sưng sở, lập tức liền ăn ý rất nhanh xuống tới. Quy một chương 80, thí nghiệm. Chương 80, thí nghiệm. Những người này tay phải trên mu bàn tay cũng thống nhất hoa văn một cái trường đao màu đen bộ dáng hình xăm, nhìn xem Jon sắc mặt dị thường âm trầm. Đối với tới vây mấy người, Jon không có trốn tránh, chỉ là nhíu nhíu mày, ý bảo Sau Lưng nữ nhân không cần làm ra cái gì không cần thiết sự tình. Trong những người này một gã trên trán có đạo trường sẹo hai mắt có chút trắng bệch nam nhân đi lên trước rút ra bên hông một cái dao găm sắc mặt âm thanh nói nhân loại ngươi có phải muốn chết hay không dám ở chúng ta hắc hát đao hội dưới mí mắt chó người hiện tại lập tức đem tiền trên người ngươi đều lấy ra nói cách khác ngươi chịu đợi đến chết cả nhà đi còn ngươi nữa phế vật vô dụng còn thất thần thì sao nhanh lên tới đằng sau một câu nói kia nhưng là đúng lấy rủ liả nói bất quá bởi vì lúc trước giao hấn rủ liả ánh mắt lóe lên một cái đúng là vẫn còn không nút đích nữ nhân này bây giờ còn không thể đi nhìn xem gần trong gang tức thủ sắc bén doan mặt không chút thay đổi nói ta chỉ là tại hắn mới nói xong câu nói đầu tiên, cặp mắt kia trắng bệnh trong mắt nam nhân liền hiện lên một tia không nhịn được thần sắc, chủy thủ trong tay bay thẳng đến rón bụng dưới hung hăng chọc đi qua. nhân loại, đi chết đi! Không nghĩ tới nam nhân này như vậy quyết đoán ngoan độc, rón sầm mặt lại, tại dao găm không có đâm đến trên người lúc, bàn tay mạnh mà chụp vào cái này khuôn mặt nam nhân, sau đó nặng nề nện lên vách tường bên cạnh. ầm! Nhất thanh một hưởng, hắn lực lượng khổng lồ cơ hồ đem nam nhân cả khuôn mặt đều dán ở trên vách tường, dao găm cũng bởi vì quán tính rơi trên mặt đất, từng đạo máu tươi theo mặt tường chậm rãi chảy về phía mặt đất. Cái này rồi đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho vài người khác hơi sửng sợ, một cái trong đó thông minh cơ linh một chút vóc dáng nhỏ lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt rút ra đoạn kiếm bên hông. Đáng chết, hắn đánh gục Ethers. Chơi chết hắn. Bất quá, ở đằng kia vóc dáng nhỏ vừa định lao ra lúc, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một bóng người liền từ đỉnh đầu đưa hắn hung hăng nện té xuống đất, lập tức không có thanh âm. Phiết mắt trên mặt đất triệt để đã bất tỉnh hai người, giòn thu tay lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía còn dư lại ba người, nhàn nhạt, nhạt khí tức nguy hiểm lại để cho ba cái tên trong lúc nhất thời căn bản không dám lên trước những thứ này hắc hát đau hội người rõ ràng một lời không hợp liền trực tiếp độc thủ rõ ràng phi thường thuần thục một bộ không lo ngại gì bộ dáng hơn nữa mấy người này trên người đều mang một ít nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi thoáng nhìn đều là giết qua người gặp qua máu dừng một chút do từ bên hông móc ra một cái con mắt màu xanh lam huy trường đem chưa nói xong câu nói kia nói xong ta hoài nghi các ngươi mấy người này cùng một kiện liên hoàn án giết người kiện có quan hệ hơn nữa nữ nhân này tựa là trọng yếu người hiểu nghi hiện tại ta đưa nàng mang đi các ngươi có ý kiến sao còn giữ lại ba người chứng kiến doan trong tay đại biểu thành vệ đội huy trường sắc mặt lập tức biến đổi bọn hắn nhìn nhau một cái một cái trong đó dáng người tương đối to con nam nhân kéo ra một cái nụ cười khó coi thận trọng nói chuyện này vị đại nhân này chúng ta đương nhiên không có ý kiến chỉ là ngại như vậy đem nàng mang đi chúng ta cũng cần một cái công đạo a bàn giao nhằn đủ. ron cười lạnh một tiếng ngươi muốn cái gì chính là hình thức bàn giao nhằn nụ có phải nói các ngươi cảm thấy ta cho bàn giao nhằn nụ không đủ nhìn xem ron sắc mặt cùng với ngất xỉu trên mặt đất hai bóng người kia nam nhân cắn răng xoay người nói được chúng ta đi hắn nói xong còn lại hai người lập tức toàn thân mồ hôi lạnh đem trên mặt đất xỉu hai người vác lên bay Ba người chỉ chốc lát sau liền rời đi do ánh mắt, lặng lặng nhìn hắc đao hội người hoàn toàn ly khai, dọn thiết mắt sau lưng chầm mặt nữ nhân, thản nhiên nói: Chúng ta đi thôi. Hắc đao hội bản thân làm một cùng loại băng đảng nhị lưu tổ chức, tại xô thành án để trường dạy đặt một chống chất, chỉ là bởi vì sau lưng đệ nhị đại gia tộc, thành vệ đội không tốt động nó. Nhưng không tốt động, cũng không phải nói không thể động, nếu như giống như để ở trước mắt đắc tội đi, thành vệ đội vẫn là có thể quản. Hơn nữa, theo vừa bắt đầu lúc người nam nhân kia đối với nữ nhân này thái độ đến xem, dọn phỏng đoán, nữ nhân này tại hắc đao hội cũng chỉ là một không trọng yếu nhân vật, loại người này. Jon đưa nàng mang đi, đối với Hắc Đao hội cùng với thành vệ đội mà nói đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. 3 giờ sau, hoàng hôn dưới trời chiều, ở vào thành vệ đội một chỗ không xa bình thường trong khách sạn. Jon đẩy ra một cái khách sạn cửa, đi vào. Sau lưng một mực đi theo nữ nhân của hắn thần sắc sợ hãi nhìn lấy Jon bóng lưng, không biết hắn muốn làm gì. Jon đem cửa sổ mở ra, lại để cho phía ngoài không khí lưu thông đến phòng ở bên trong, sau đó hắn quay người chỉ chỉ một cái ghế. Ngồi đi. Nghe được Jon phân phó, nữ nhân nghe lời ngồi ở cái ghế kia bên trên. Nhìn xem ngồi xuống nữ nhân trẻ tuổi, Jon thỏa mãn gật đầu tương tự kéo qua một cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói: "Hiện tại ta hỏi một vấn đề, ngươi trả lời một vấn đề, minh bạch chưa?" "Minh bạch." "Đại nhân." Thanh em nữ nhân run rẩy nói. "Rất tốt." Jon nhíu mày suy tư trong một giây lát, mới mở miệng nói: à, ngươi là 12 tuổi lúc bị phụ thân ngươi bán vào hắt Đao hội đúng không?" "Đúng vậy." Nữ nhân gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Không có để ý nàng là ý tưởng gì, don hỏi tiếp: "Tại ngươi cánh tay trái chỗ khuỷu tay có một màu đỏ sờ vết ký, đúng hay không?" "Đúng vậy." "Hiện tại cho ta xem một chút." Jon ra lệnh. Tại John nói xong, nàng liền đem tay áo xé ra, lộ ra nhỏ dài trắng non cánh tay, mà ở chỗ khụy tay rõ ràng là một cái chỉ có nửa cái lớn chừng móng tay màu đỏ ấn ký. Chứng kiến ấn ký John, ánh mắt mỉm cười nói ngưng. Quả nhiên không là hảo rất sao? Như vậy, hạ cái vấn đề. Rất nhanh, mấy vấn đề hỏi qua về sau đều chiếm được lấy xác định đáp án, điều này làm cho John có chút cảm giác phức tạp. Hắn cúi đầu xuống nhìn về phía không có vật gì dưới của mặt, vẫn là không thể tin được. Tại sĩ lại xem xét cái này đèn kỵ cánh tay lúc? John rốt cuộc biết nữ nhân này là đem thứ gì đưa đến đầu hắn bên trong? đó là một ít vụn vặt mơ hồ trí nhớ, nữ nhân này trên người trí nhớ, mà thông qua mới vừa hỏi thăm, hắn cũng xác định những ký ức này tính là chân thật. Kết hợp xí lựa cho xem xét tin tức, doan cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. chẳng lẽ thứ này ngoại trừ có thể mang đến cho ta vận rủi bên ngoài, còn có loại này quỷ dị năng lực? Thánh vật ma nữ chi huyết. tuy nhiên không biết loại năng lực này phát động điều kiện là cái gì, nhưng bất kể nói thế nào, cái này cũng coi là một tin tức tốt. nếu như nói cánh tay này thật là sinh vật tứ chi, như vậy có thể hay không thật là trong nào giác nữ nhân kia? như vậy, loại năng lực này là thế nào bị kích phát? Có phải thật cùng sĩ lấy giám định như vậy, là thông qua hào giác kích thích, làm sâu sắc ta cùng với thứ này liên hệ về sau. Nguyên một đám vấn đề theo đầu hắn ở bên trong sâu ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này tại Cường Đại Sở Tẹn cổ đại trong đế quốc được xưng là ma nữ máu thánh vật, chắc chắn sẽ không chỉ là một kiện vận rủi vật phẩm đơn giản như vậy. Bất quá, đem làm gion hồi tưởng lại tại bờ dạ Lỷ trang viên sở hữu kinh nghiệm lúc, hay là cảm giác loại vật này mang một cổ quỷ dị hương vị. Bờ dạ Lỷ gia tộc hoàn toàn bị diệt, không ai còn sống. Cuối cùng trong tấm hình, mang theo ma nữ máu người thiếu nữ kia tựa hồ cả người đều bị cánh tay này hút khô hết nụ, mà cánh tay này cũng rất giống cùng với thiếu nữ hỏa là một thể. tại hình ảnh kia ở bên trong, cánh tay kia bộ dạng tại cuối cùng giống như y nguyên hay vẫn khô héo bộ dáng, không có một chút biến hóa, nhưng bây giờ lại càng phát ra đầy đạn. chẳng lẽ nói, khi tay cánh tay hoàn toàn khôi phục bình thường, mới được là thánh vật cuối cùng nhất hình thái. nói cách khác, thứ này cũng chỉ là một cái mang đến vận rủi vật phẩm. cái này phỏng đoán lại để cho giòn lông mày cao lại mà bắt đầu. tuy nói xí lấy lúc trước cảnh cáo hắn tận lực không nên kích thích thứ này tiến vào giác, nhưng nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới giống như cũng không có có kết quả gì tốt, chỉ là lại để cho trở nên ác liệt sự tình trở nên chậm mà thôi. Hơn nữa, ta còn không biết loại này có thể đọc đến trí nhớ năng lực, rốt cuộc là như thế nào gây ra đấy, chẳng lẽ cũng là cần cũng bị người kích thích. Nghĩ vậy, John ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn nữ nhân, mà không đổi sắc nói: Trước ngươi tại tiểu quán lúc đối với ta làm cái gì? Cũng là yêu phụ huyết mạch năng lực sao?" Đúng vậy. Julia gật đầu thừa nhận nói: "Là ta thứ hai năng lực, bị hoặc có thể làm cho người ta không tự chủ nghe mệnh lệnh của ta." Tại thành vệ đội phòng tài liệu ở bên trong, hắn cũng đã từng gặp liên quan tới yêu phụ huyết mạch tin tức cùng một loại yêu phụ ngoại tộc bản thân ngoại trừ có gần như không chết khép lại năng lực bên ngoài còn có kèm theo mị hoặc năng lực nghe nói có thể cho bất luận cái gì chứng kiến người của bọn hắn đều lập tức yêu mến bọn hắn cũng nghe lệnh y đáng bọn họ bản thân tốc độ cực nhanh ban đêm hoạt động còn có cùng loại tàng hình cùng ngắn ngủi năng lực phi hành muốn không phải là bọn hắn trời sinh tính cách gan nhàn không thích tranh đấu như vậy cùng một loại yêu phụ từng cái đều là cực kỳ biến thái ám sát giả làm vị bọn họ con lai like hậu đại tự lãnh năng lực là yêu phụ huyết mạch người dễ dàng nhất di chuyển tiếp theo mới được là những thứ khác loại loại năng lực mà John cho đến tận này cũng là nghe được liên quan tới yêu phụ huyết mạch con lai ngoại tộc có thứ hai năng lực thiên phú kết hợp rú liả tại nhà gỗ còn biểu hiện ra siêu nhân tốc độ hắn có chút hiếu kỳ nói ngươi chẳng lẽ là gần như cùng một loại yêu phụ ngoại tộc sao không không đúng vậy rú liả lắc đầu không nhận chối bỏ nói ta chỉ là thông thường huyết mạch người tuy nhiên trên người của ta có ba loại năng lực nhưng so với chỉ một năng lực huyết mạch người mà nói quá yếu bị hoặc cũng chỉ có thể là tại người không có phòng bị dưới tình huống mới có thể ngẫu nhiên đắc thủ kỳ thật tỷ lệ thất bại rất lớn nghe ý của nàng lúc trước don tại tiểu quán sẽ bị bị hoặc chỉ là không may mà thôi bất quá vừa nghĩ tới hắn đeo trên người là vào gì, don liền bình thường trở lại. được rồi, ta biết rồi. don gật gật đầu. lúc này ngoài cửa sổ trời chiều đã sắp muốn tiêu tán, bị phủ lên thành màu vàng bầu trời cũng dần dần có một chút tối u tối tứ. gió đêm lay động lấy cửa sổ, truyền đến nhỏ xíu có kẹt dâm thanh. cuối cùng hào quang màu vàng kim nhạt chiếu đến don nửa gương mặt lỗ. cảm thụ được trong không khí truyền tới nhàn nhạt cảm giác mát, don nuốt ngược lạnh như băng cánh tay. hắn trầm ngâm hồi lâu, khẽ hít một cái, thanh âm bình tĩnh nói: như vậy, hiện tại ngươi đối với ta lần nữa sử dụng mị hoặc năng lực, nếu như biểu hiện được, ta sẽ xem xét hiện tại sẽ tha cho ngươi giống như không nghĩ tới John sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, Dũ Ly hạ thần sắc sững sờ, lập tức hồi tưởng lại ban đầu ở trong tiểu quán chuyện đã xảy ra. Khi lúc nàng rất may mắn đem John mị hoặc ở, nhưng ngay tại John sắp sửa móc ra túi tiền lúc, John mở bị thần sắc không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi đến mức dị thường dữ tợn, thập tự kiếm cơ hội trong chớp mắt liền đem nàng chém kẽ xuống đất. Sau đó là đau đớn kịch liệt cùng mạng lớn máu tươi đồng thời tràn ra, kinh khủng này trí nhớ làm cho nàng lập tức bắt đầu cự tuyệt. Không không không, ta không thể. Không cần lo lắng, ta biết ngươi e ngại cái gì. John đem bên hông thập tự kiếm tùy ý ném đến trong góc như vậy thì không thành vấn đề. thế nhưng mà nhìn xem xa xa ném trong góc thập tự kiếm, rũ ly ạ hay là sợ son trong lúc đó thật sự giết nàng. phải biết nàng tuy nhiên cũng có khép lại năng lực, nhưng đồng dạng phi thường nhỏ yếu, vết thương trí mệnh miệng nếu như quá nhiều đồng dạng sẽ chết. không có gì thế nhưng mà đã gặp nàng bộ dạng như vậy, son vốn là sắc mặt bình tĩnh bông nhiên lạnh lẽo, hiện tại liền đối với ta sử dụng bị hoặc, bằng không thì đấy. nghe được son lạnh như băng nữ khí, rũ ly ạ toàn thân chấn động, hai mắt không tự chủ biến thành màu đỏ, một loại vô hình chấn động hướng phía son lan tràn đi qua. trong lúc đó cái loại này mông lung cảm giác lần nữa bao phủ tại don trong giác quan, mà tại loại cảm giác này xuất hiện đồng thời, thanh âm rất nhỏ cũng rơi vào tay bên thai của hắn. khí, ánh mắt một đông hoa, đem làm don lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, hắn lúc này đã đứng ở đỏ thắm trên thảo nguyên. đối diện quen thuộc kia nữ nhân vẫn còn đang nhìn xem hắn, cảm thụ được nữ nhân vậy đối với đen kịt như lỗ đen giống như được hai cái đồng tử, don nhìn chung quanh một chút vị trí của mình. quả nhiên là mị hoặc năng lực kích thích tác dụng. bất quá, đương nhiên don quay đầu nhìn về phía cái này quen thuộc nữ nhân lúc, lại đột nhiên sửng sốt. Tại trong tầm mắt của hắn, một cây phi thường rất nhỏ dày đặc màu đỏ dây nhỏ không biết lúc nào đưa hắn cùng nữ nhân trước mặt kết nối cùng một chỗ. Những thứ này chỉ đỏ phi thường thật nhỏ, nhưng số lượng dặm rạp chẳng chỉ chiếm hết hai người cả người, thậm chí là trên mặt con mắt đều có. Nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Rõ rõ ràng cảm giác những thứ này chỉ đỏ tiểu là cố định hắn tại nguyên chỗ bất động nguyên nhân, mà đồng thời một cổ phảng phất máu tươi giống như được chất lỏng thông qua chỉ đỏ chậm rãi tràn vào trong thân thể của hắn. Liên hệ. Quy 1 chương 81, thí nghiệm 2. Chương 81, thí nghiệm 2. Đương nhiên Do nhớ tới Sĩ si Lấy nói xem xét tin tức. Theo Sĩ si Lệ từng nói, ma nữ chi huyết đã cùng hắn sinh ra liên hệ nào đó, mà như vậy loại liên hệ lại để cho hắn không ngừng cuốn vào các loại vận rủi sự kiện chính giữa. Nhưng theo hiện tại xem ra, mối liên hệ này tựa hồ cũng làm cho hắn lấy được ma nữ chi huyết năng lực đặc thủ. Nếu như nói, thật sự là bởi vì ta cùng ma nữ chi huyết liên hệ mà sinh ra đủ loại hiệu quả. Do ngẩng đầu nhìn về phía cơ hồ cùng hắn nhanh dính vào cùng nhau nữ nhân, trong nội tâm suy nghĩ lưu chuyển, ẩn dần bắt được một điểm tin tức trọng yếu. Như vậy, nữ nhân này chẳng lẽ tiểu là ma nữ chi huyết? Bất quá, hắn lại cúi đầu xuống, Ánh mắt phức tạp nhìn mình trên người cùng nữ nhân này tương liên dậm dạp chẳng chỉ chỉ đỏ. Những thứ này chỉ đỏ chiếu đến đỏ thắm thảo nguyên sắp điệu, Có loại lúc sáng lúc tối mông lung cảm giác, nếu như không hắn ngẫu nhiên trông thấy, có lẽ đến bây giờ cũng không phát hiện được. Nếu trên người ta hiệu quả đều là vì vậy nữ nhân, như vậy cái này với ta mà nói rốt cuộc là một kiện cái gì tính chất sự tình. Còn có mặt khác đạt được cái này mà nữ chi huyết người lại là thế nào trạng thái, chẳng lẽ kết quả cuối cùng đều cùng người thiếu nữ kia đồng dạng chết rồi sao? Với tư cách hàng ngàn năm trước cổ đại đế quốc sở kẹn thánh vật, mà nữ chi huyết bối cảnh khẳng định không chỉ một chút như vậy. Bất quá. Cái tiêu đế quốc tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng xuất hiện quá mức ngắn ngủi, thông thường lịch sử ghi chép căn bản không có một điểm bóng dáng, dùng giôn địa vị bây giờ cũng không có năng lực có thể đi tra được, cho nên, hắn bây giờ còn là cần xin nhờ si lậy, chỉ có thể hy vọng vị này đã từng nhậm chức tại thành vệ đội giám định sư có thể khảo chứng tư chất liệu. khí Tại hắn suy tư sự tình, bên tai lại vang lên quen thuộc kia rất nhỏ tiếng vang, giôn biết rõ, đây là muốn thoát ly hào giác khúc nhạc dạo. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mông lung. Lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm Hắn y nguyên đầu ngồi trên ghế dựa, đối diện rủi lã không biết bởi vì mọi mệt hay là cái gì sợ hãi, cả người bán ghé vào trên mặt bàn rõ ràng đang ngủ, không có tận lực kinh động nàng, John chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này cái nữ nhân trẻ tuổi, mà ở trong đầu hắn, từng chút một hình ảnh vỡ nát đang rất nhanh gây dựng lại lấy. Những hình ảnh này có rất nhiều bất động, có nhưng lại như là điện ảnh giống như hoạt động, nhưng những hình ảnh này nhân vật chính đều không ngoại lệ đều là rủi lã bản thân. Theo những ký ức này ở bên trong, John cũng dần dần đã minh bạch liên quan tới rủi lã đại khái sự tích, nữ nhân này là làm đầy tớ từ nhỏ bị bán vào hắc hát đạo hội, nhưng mà theo lớn lên. Huyết mạch của nàng năng lực thức tỉnh, dần dần cũng thoát ly thân phận làm nô lệ, trở thành Hắc Đao Hội chính thức một thành viên. Bình thường lưu luyến các loại tiểu quán hoặc là náo nhiệt khu vực, dùng yêu phụ huyết mạch năng lực thiên phú lừa gạt tiền tài. Bất quá, bởi vì vì bản thân trước thân phận đời tớ, nàng tại Hắc Đao Hội thời gian cũng không dễ vượt qua. Nếu như mị hoặc thất bại còn sẽ phải chịu các loại trừ phạt. đương nhiên bình thường cũng thường xuyên đã bị Hắc Đao Hội khi dễ. Có thể nói, tại John trong đầu liên quan tới dù li a đại bộ phận trí nhớ đều là đã bị các loại khi nổ hình ảnh. Nhìn một hồi cái này nữ nhân rất đáng thương, John quét mắt cổ mình phía dưới. Ma nữ chi huyết khô héo cánh tay bởi vì không ai nguyên nhân lúc này đã hoàn toàn hiện hiện ra, lúc này đem so với trước bộ dáng, tựa hồ lại trở nên đầy đặn rồi. Từng đạo nhàn nhạt, nhạt gân xanh đường vân trên cánh tay có thể thấy rõ ràng. Nhìn trước mắt đến, yêu phụ huyết mạch mị hoặc thiên phú sắc thực có thể kích thích làm sâu sắc ta cùng ma nữ chi huyết ở giữa liên hệ, thế cho nên để cho ta thu hoạch cái loại này có thể đọc đến người khác trí nhớ năng lực, nhưng là thế nào không, có đoán sai, nương theo lấy loại năng lực này vận rủi cũng đồng dạng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên đọc đến trí nhớ nhìn phi thường lợi hại, nhưng Jon y e. Nguyên có loại cái mất nhiều hơn cái được cảm giác. Phải biết, vận rủi loại vật này Không chuẩn lúc nào tiếp theo đã muốn mạng của hắn. Có lẽ tại tương lai theo ma nữ chi huyết cùng ta liên hệ làm sâu sắc, ta sẽ đạt được càng cường đại hơn năng lực. Bất quá, những năng lực này cuối cùng cũng chỉ là bởi vì ma nữ chi huyết, không phải ta sức mạnh của bản thân. Hơn nữa còn có nghiêm trọng di chứng, nếu như không giải quyết rơi nương theo vận rủi, ma nữ chi huyết đối với ta mà nói cũng chỉ là một loại uy hiếp được sinh mạng vương hữu. John cẩn thận phân tích trong đó lợi và hại, rất nhanh trong nội tâm liền có quyết định. Tạm thời vẫn là tại chỗ bất động, chờ đợi xỉu tin tức đi, bằng không thì ai biết lại sẽ xảy ra chuyện gì. Về phần trước mặt rủi ạ nàng bản thân có có thể kích thích mà nữ chi huyết mị hoặc năng lực, về sau không biết còn có tác dụng gì. Bất quá, hiện tại nếu hắn đã biết rồi dù li ạ chi tiết, cũng không sợ nàng hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, không chuẩn bởi vì kết bạn Jon, nàng tại Hắc Đao hội sinh hoạt có lẽ sẽ khá hơn một chút. Dù sao Jon sau lưng đại biểu cho thành vệ đội, cùng Hắc Đao hội loại này tổ chức giống như mèo và chuột quan hệ. Trước mắt sự tình đều đã có tin tức manh mối, Jon cuối cùng nhìn một chút ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối sẫm trời, đón lấy quay người cách mở con trọ. hai tháng sau, ở vào sổ râu ngoài thành một cái trên đường nhỏ, lúc xế chiều, hơi có vẻ bầu trời âm u xuống một đội mặc màu bạc khôi giáp kỵ binh rất nhanh sẽ qua móng ngựa phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang rơi lên mảng lớn bụi mù trong đó tại trước mặt nhất là một gã mặc màu bạc nửa người giáp mặt mũi lãnh khốc nữ nhân trẻ tuổi nàng quăng ở sau lưng một thanh bộ dáng phi thường khoa trương màu bạc kỵ sĩ trường thường bên hông tắc thì treo lấy một thanh trọng kiếm kết hợp nàng thân thể gầy yếu có chút không khỏe cảm giác mặt của nữ nhân sắc thuật nhìn phi thường ngâm trầm không ngừng thúc giục dưới người ngựa tăng thêm tốc độ hai bên rừng cây bởi vì tốc độ cực nhanh cũng trở nên hơi mơ hồ nửa giờ sau theo đội ngũ tiến lên Trung bình rừng cây trở nên càng ngày càng dày đặc mà bắt đầu màu xanh đen cao lớn cây tựa hồ muốn trên đường nhỏ là bầu trời bao la cho che phủ lên. Chạy trốn tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, ẩn ẩn có nhàn nhạt giáp lực cảm giác. Tại đội ngũ trải qua đường nhỏ bên trong châu ngã ba lúc, một cái cự đại màu đen tấm bia đá đột ngột dựng thẳng đứng ở đó. Trên tấm bia đá rõ ràng có khắc mấy cái gân ngựa trước cái, ý là anh đã xỉ cấm sâm Đội ngũ không có ngừng lại, trực tiếp sệt qua tấm bia đá hướng phía trong rừng rậm chạy đi. Lại qua 10 phút, đường ngon dấu vết dần dần biến mất, xa xa đỉnh đầu đỉnh màu nâu xám lều vải xuất hiện tại đội ngũ trong tầm mắt, tựa hồ là cái nơi trú quân. Nơi chú quân bên ngoài là một vòng dùng thân cây quay chúng quanh lên dày đặc rào chắn, rào chắn hai bên hai cái cao lớn tháp quan sát hết sức dễ làm người khác chú ý. Đội Ngũ Kỵ binh trực tiếp xuyên qua rào chắn đại môn, tiến vào bên trong. Trong doanh địa đứng mười mấy tên mặc màu bạc khôi giáp binh sĩ, tựa hồ chuyên môn chờ đợi đội Ngũ đã đến. Mà đội Ngũ mới vừa gia nhập nơi chú quân, một gã thân cao ít nhất chừng 2 mét cao đại nam nhân liền bước nhanh lên đón tiếp lấy. Trên thân nam nhân người mặc màu đen toàn thân khôi giáp, bên hông treo lấy hai thanh đồng dạng màu đen chiến phủ, không có đội nón sắt khuôn mặt che kín từng đạo thật nhỏ vết sẹo, trong đó một đạo thậm chí là theo mắt trái trực tiếp sẽ qua khi chất thoạt nhìn phi thường hung ác, khi thấy cầm đầu nữ nhân kia lạnh như băng khuôn mặt lúc, nam nhân lập tức chỉnh trọng thi lễ một cái, lớn tiếng nói: nà lì đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Không đợi người triệt để dừng lại, nà lì trực tiếp xoay người nhảy xuống, phất phất tay nói: nói nhảm không cần nói nhiều, gờ hiểu, nói cho ta biết bây giờ là tình huống như thế nào, tổng cộng hy sinh mấy người? Vâng, đại nhân, chúng ta buổi sáng hôm nay tại nơi chú quân đột nhiên bị ba con tứ dược xá công kích, 10 cái minh đệ bị tại chỗ bị rắn mối dịch giết chết, ba cái bởi vì ảnh hưởng đến đã bị bất đồng trọng thương, buổi trưa đã để người mang đến nội thành trị liệu. Mọi người sao? Nạ Tạ Lỵ sắc mặt âm trầm đảo qua nơi chú quần, tại một ít mặt đất cùng kiến trúc trên có rõ ràng màu đen xám dấu vết, nhàn nhạt, nhạt hôi chua vị từ nơi ấy phát ra. Tứ Dực Sa tích thuộc về lãnh địa quan niệm rất nặng sinh vật biến dị, trên cơ bản không sẽ rời đi lãnh địa của mình quá xa, đến cùng là bởi vì sao sẽ chạy đến chúng ta nơi chú quần đến. Đại nhân, Gần thanh Âm thoáng hạ thâm nói, người của chúng ta tại mấy ngày hôm trước quen can lấy một tiểu đội Huyễn Ảnh Chi Kiếm người, ta hoài nghi là bọn hắn. Huyễn Chi Kiếm? Nạ lì sở, ngẩng đầu. Những cái kia thường xuyên chính mình tìm chết kẻ săn trộn, bọn hắn có lá gan kia. Theo chúng ta lấy được tin tức, Huyền Ảnh Chi kiếm người phụ trách tại nửa tháng trước cùng Dược Thương hội có qua xâm nhập tiếp xúc, hình như là triệt để quy phụ lấy Dược Sập gia tộc. Gơ trầm giọng nói: "Hơn nữa, tại lần trước chúng ta khuyên can Huyền Ảnh Chi kiếm về sau, bọn hắn giống như không biết lúc nào lại ẩn nút đến rừng cấm đi, chúng ta đem qua tuần tra lúc phát hiện tung tích của bọn hắn, cũng mà còn có lây rắn mối trứng dịch nhẫn cùng vỏ trứng." Vừa nói, hắn ý bảo bên cạnh một tên binh lính, rất nhanh, tên lính kia liền đem một khối lớn chừng bàn tay màu trắng vỏ trứng đau đưa tới. Tiếp nhận chứng kia xác, Ly đặt ở cái ở giữa nghe nghe, lập tức nhíu nhíu mày. Là tứ dược xà trứng nói như vậy, nguyễn ảnh chi kiếm thật sự gia nhập rốt gia tộc. gơ hiệu gật gật đầu, xác nhận nói, đúng, tin tức ta đã xác minh qua. rốt gia tộc, bọn này chỉ biết là tiền gia hỏa. nã tạ li mạnh mà đem trong tay nhất cả trứng giấy tạo thành mảnh vỡ. thanh âm dị thường lạnh như băng nói, cảm giác mình là đệ nhị đại gia tộc liền thật sự khi chúng ta thành vệ đội là bài trí. có phải nói, bọn hắn vì bản thân sắp bén, muốn làm cho cả sổ rộ thành trốn cùng. đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? gơ cắn răng hung hăng nói, 10 cái huynh đệ không thể cứ như vậy chết lãng phí rồi. yên tâm, ta sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Vì Tạ Ly vết mắt trên mặt đất lưu lại màu đen xám dấu vết, đón lấy trở mình lên ngựa, hướng phía G Hựu lạnh giọng hỏi: "Ta nhớ được nơi này khoảng cách Huyền Ảnh chi kiếm một cái cứ điểm cũng không xa đi." "Đúng, đại nhân." G Hựu sướng sở, lập tức chứng kiến vì Tạ Ly sắc mặt. "Chẳng lẽ ngài muốn?" "Đúng vậy. Nếu hiện tại có người quên 40 năm trước cái kia chẳng sự kiện, ta liền lại để cho hắn lại nhớ rõ khắc sâu một điểm." Vì Tạ Ly buông, một tiếng rút ra bên hông trọng kiếm. Hơn nữa thành vệ đội đã thời gian rất lâu không có trải qua máu rèn luyện, vừa vận gia tộc cho ta cơ hội lần này. Quay người lại, nàng giơ lên trong tay trọng kiếm, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại theo ta đi. Vâng. Chứng kiến đáp lại, vì Tạ lì khẽ động ngựa dây cương, dẫn đầu hướng nơi chú quân bên ngoài chạy tới. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Giọn Hôn tạm tại trong đội ngũ, sắc mặt bình tĩnh dị thường. Đối với thành vệ đội cùng sổ rổ thành mấy gia tộc lớn thế lực gốc mắt, hắn cũng biết không ít, coi như là lớn mâu thuẫn không có mâu thuẫn nhỏ không ngừng, nhưng chuyện lần này tựa hồ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, những thứ này đều cùng hắn không có vấn đề gì, sợ gì hắn tới, cũng là bởi vì vì Tạ lì mệnh lệnh mà thôi. Quy một chương 82, ưu thế. Chương 82 Ưu thế, cái này gần 2 tháng ở bên trong, bởi vì ma nữ chi huyết nguyên nhân, hắn đã từng lại chạy đến ổ lý vẹn đở tiểu quán đi tìm Xí Lệ. Bất quá, tiểu quán chủ nhân lại nói cho hắn biết, Xí Lệ từ lúc bái kiến sau hắn đã bị tổ chức điều đi những thành thị khác xem xét một ít gì đó, nghe nói muốn 2 3 tháng mới có thể trở về. Mà cùng hắn cùng đi hải ẩn, tất thì thông qua dạ cản biết được, thằng này bởi vì cô ý muốn gia nhập thành vệ đội, vị phụ thân hắn trực tiếp khiến đưa cho đế quốc học viện quý tộc, không có 3 4 5 năm căn bản về không được. Thậm chí tại lúc gần đi, liền cùng John cơ hội cáo biệt đều không có, có thể nói Phụ thân của ẩn loại này ý định cũng có được tránh đi John ý tứ. Bất quá, ẩn tại trước khi đi phân phó một ít thân tín, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này cho John nhất định giúp trợ, coi như là báo đáp trước hắn ân cứu mạng. Về phần ma nữ chi huyết, bởi vì xí lấy ly khai, John cũng tạm thời nghe theo hắn lời khuyên, cảnh báo tránh cho quá nhiều kích thích tiến vào đỏ thám thảo nguyên. Tuy nhiên bình thường gặp thường đến một ít chuyện xui xẻo, nhưng đều không nghiêm trọng lắm. Bất quá, tại cái này gần 2 tháng ở bên trong, hắn thông qua rủ lìa hai lần đó thí nghiệm kích thích, không biết vì cái gì, ẩn ẩn cảm giác mình có thể sử dụng cái loại này có thể đọc đến trí nhớ năng lực giống như là mượn ma nữ chi huyết mà sinh ra bản năng tự mình đồng dạng, một cách tự nhiên liền biết rồi. Đương nhiên, đối với loại này thông qua ma nữ chi huyết lấy được năng lực, John cũng không có cố ý làm một ít thí nghiệm để chứng minh. Đang không có biết rõ ma nữ chi huyết cụ thể tin tức lúc trước, hắn là không có ý định cử động nữa thứ này xuống. Si Ly cùng ẩn ly khai, ngoại trừ liên quan tới ma nữ chi huyết bên ngoài, kỳ thật đối với John sinh hoạt ảnh hưởng cũng không lớn. Gần 2 tháng, hắn mỗi ngày ngoại trừ theo thông lệ thành vệ đội nhiệm vụ bên ngoài, chính là đối với mình ta tố chất thân thể bên trên rèn luyện. Quân dụng kiếm thuật tiến độ tăng trưởng lại để cho thân thể tố chất của hắn mỗi ngày đều có một chút biến hóa rất nhỏ, ma hóa sinh vật cục thịt hấp thu càng là gia tốc loại biến hóa này. So sánh với lượng tháng trước tố chất thân thể, do lực lượng bây giờ đã ẩn ẩn tiếp cận 40 không trình độ, mặt khác thuộc tính tăng trưởng mặc dù không có lực lượng biến thái, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thế cho nên vốn là chỉ có thể coi là trung quy trung cụ dáng người, dần dần trở nên trầm trọng khôi nô lên. Dù cho mặt khôi giáp, tựa hồ cũng ẩn ẩn nhìn ra cái kia bắp thịt dăm chắc hình dáng mà thể chất tăng trưởng lại để cho ra của hắn giống như ra sử dụng đồng dạng, ít hơn lực đạo công kích cơ hồ liên phá ra cũng không có. Loại này kinh khủng tố chất thân thể, tại thành vệ đội trong không chỉ nói là đã bị khi dễ, chỉ cần giòn không khi dễ người khác coi như là tốt. Bất quá, loại này tố chất thân thể khủng bố tăng trưởng, cũng ẩn ẩn lại để cho hắn cảm giác được một tia nghi hoặc. Theo hắn đang biết, người bình thường tố chất thân thể vô luận dù thế nào trở nên mạnh mẽ, cuối cùng là có một cái cực hạn, đây là gen bên trên hạn chế. Tuy nhiên người của thế giới này loại, phổ biến tố chất thân thể đều so từng đã là trên địa cầu hiếu thắng, nhưng muốn nói không có tầng này hạn chế là căn bản không thể nào. Cho đến tận này, ngoại trừ trong tài liệu có chút ngoại tộc, Don thật đúng là không thấy được một cái cùng hắn tố chất thân thể tương tự tăng trưởng kinh nghiệm như tên lửa, mà hắn cũng xác định thân phận của mình, quả thật chính là một cái bình thường người, cũng không có đặc thù huyết mạch ở bên trong. Ngồi trên lưng ngựa Don, cảm thụ được nhào tới trước mặt gió mạnh, trong nội tâm nhàn nhạt suy tư về, suy nghĩ kỹ một chút, tại ảo dạ lên địa lúc, tố chất thân thể của ta tốc độ tăng trưởng tuy nhiên cũng rất nhanh, nhưng trên cơ bản coi như tại bình thường phạm vi, dù sao cố thân thể này bản thân chính là ở một cái rất nhanh chỗ mã niên kỷ tăng thêm cái thế giới này loài người thể chết thêm chút sau khi rèn luyện rất dễ dàng liền có thể thu được gần như thành lực lượng của người ta bất quá rời đi à áo dạ lãnh địa về sau tố chất thân thể gia tăng liền bắt đầu có loại tăng trưởng quá nhanh ý tứ chẳng lẽ là bởi vì những ma hóa sinh vật đó khối thịt bất quá những binh lính khác tựa hồ cũng không có loại tình huống này phát sinh a ma hóa sinh vật khối thịt với tư cách vật liệu quân lu chỉ cần là bát quân chính quy mỗi 3 tháng đều cũng tìm được một cái phân lượng khối thịt loại này khối thịt có thể kích thích cực lớn thân thể con người tiềm lực làm cho nhanh hơn đạt được bản thân lực lượng cùng đối với ngoại tộc năng lực thiên phú năng lực chống cự Nhưng là, căn cứ John tại phòng tài liệu tra được tư chất liệu, ma hóa sinh vật khối thịt ngoại trừ lần thứ nhất dùng ăn sẽ sinh ra rõ ràng lực lượng tăng trưởng, sau hiệu quả tắt thì sẽ trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí tại dùng ăn 5 6 lần về sau, liền chỉ có thể tạo được khôi phục thân thể thể lực cùng với với tư cách cứu tế thuốc trị thương tác dụng. Mà trước mắt, John ăn ma hóa sinh vật khối thịt, chính mình nên được tăng thêm lúc trước bạ cả cùng là cấp cho, sớm đã đạt đến 5 lần số lượng. Nhưng này chủng loại giống như kháng tính hiệu quả thì không có ở trên người hắn xuất hiện, mỗi một lần dùng ăn ma hóa sinh vật khối thịt, đều được tốt lực lượng tăng lên, tựa hồ trong cơ thể hắn có vô hạn tiềm lực. Tiềm lực Nhữ như mày, giòn ánh mắt rơi xuống tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính bên trên. Thuộc tính, lực lượng 39, nhanh nhẹn 26, thể chất 42, trí lực 16. Trạng thái, khỏe mạnh. Lực lượng đã đạt tới 39 rồi, đoán chừng lại qua 2 ngày nữa có thể triệt để đột phá 40 rồi. Theo ta được biết, ngoại trừ có cự nhân huyết mạch con lai ngoại tộc, người bình thường dựa theo bình thường phương thức huấn luyện, tựa hồ còn chưa bao giờ đạt tới loại trình độ này lực lượng. Nếu như nói là tiềm lực vô hạn lời nói, chẳng lẽ là trò chơi? Giòn ấy mắt cái này thanh thuộc tính chính là trò chơi thanh thuộc tính cắt giảm bản. Theo hắn đang biết, vô hạn thế giới cái trò chơi này đích nhân vật thuộc tính thiết lập tựa hầu ngay cả có cực cao hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ nói, ta ngoại trừ đem thanh thuộc tính đã mang đến, còn liên tới trò chơi nhân vật thuộc tính khuôn mô hình. Trong lúc nhất thời, dù cho John biết mình bây giờ đang ở cưới ngựa, cũng có chút ngây người, người. Hắn bây giờ còn nhớ rõ lúc trước vô hạn thế giới quan phương giới thiệu. Đến trò chơi hậu kỳ, người chơi ngoại trừ lấy được siêu phàm lực lượng, bản thân tất cả đại thuộc tính cũng có thể đạt tới một cái phi thường khoa chương trình độ, thậm chí tại khảo thí trò chơi trong video, một gã khảo thí nhân viên tùy ý một quyền liền đem một cái tinh cầu đập nát, do đó dẫn phát một loạt hủy diệt cảnh quan. Cái này tại lúc ấy, hắn còn cảm thấy đây chỉ là hiệu quả, nhưng nếu như cẩn thận muốn, lại không phải là không, có khả năng. Nhưng là, cái kia cũng chỉ là giới hạn trong trò chơi, nếu như đây là sự thực, vậy đối với thế giới hiện thật quá mức khoa chương chứ? Làm sao có thể? Cái này đoán ra được kết quả, thậm chí so Jon vừa đạt được mà nữ chi huyết lúc còn khiếp sợ hơn. Nhưng hắn là biết rõ, đem làm lực lượng đạt tới một cái trình độ đưa tới cực lớn biến chất, đó là chỉ có tại khoa học trong tưởng tượng mới phải xuất hiện hình ảnh. Bất quá, đây cũng chỉ là của ta phỏng đoán mà thôi, cụ thể có phải thật vậy hay không còn cần chứng minh là đúng. Gió mạnh mang tới lạnh ý, đem giòn tâm tình kích động dần dần trấn an xuống. Nhưng nãy lòng của hắn nhưng có chút tin tưởng điều phỏng đoán này tiêu diệt, bằng không thì muốn giải thích thế nào hắn hiện tại tố chất thân thể điên cuồng tăng trưởng. Đương nhiên, mặc dù đây là sự thực, nhưng đến trò chơi hậu kỳ cũng cần một cái tương đối dài thời gian dài rằng dặc, còn phải đi qua các loại bất đồng lực lãm rèn luyện cùng kinh nộ. Hơn nữa cũng không phải từng cái hậu kỳ người chơi đều có được loại này biến thái lực lượng, chớ đừng nói chi là hiện tại ta chỗ là một thế giới chân thật. Hơn nữa, John biết rõ, cái thế giới này cũng không phải là thân thể thuộc tính mạnh liền vô địch, nơi này có các loại thần kỳ sự vật, lực lượng cũng dị thường quỷ dị. Ví dụ như cái này, giống như vận rủi vật phẩm ma nữ chi huyết, có năng lực thần kỳ ngoại tộc cùng với thần bí nhất vũ sư, còn có tồn tại tại nơi ẩn nút bên ngoài các loại giống như thiên thai sinh vật. Những tồn tại này, có có lẽ trực tiếp có thể bỏ qua trên thân thể ưu thế, dùng những phương thức khác lực lượng công kích, hoặc là thông qua cảnh quỷ dị hơn khó lường nguyên rủa đem giết chết. Những năng lực này hoặc là lực lượng đều là Jon không thể chống cự. Nhưng là, dù cho như vậy, ta cũng có thể bằng vào trên thân thể ưu thế, đem lại bộ phận nguy hại giảm miễn tới trình độ nhất định. Jon hơi nheo mắt lại. Nếu biết lấy ưu thế này, như vậy hắn liền có thể yên tâm đem lợi dụng. Quy 1 chương 83, tập kích, bộ 1. Chương 83, tập kích, bộ 1. Dù sao, loại này lực lượng của thân thể mới được là Jon tự thân lực lượng. Loại ưu thế này phát hiện, lại để cho đáy lòng của hắn lần ẩn có một cái kế hoạch, tuy nhiên kế hoạch này cần hao phí quá nhiều tiền tài, nhưng nếu như phỏng đoán thật sự như vậy hắn đem có thể chỉ trong một thời gian ngắn đạt tới một cái độ cao tương đối. Chỉ là không biết, tờ gia tộc có thể vì ta điều động bao nhiêu hữu dụng thế lực. Tại Jon chậm rãi tự hỏi trong nội tâm nổi lên kế hoạch lúc, đội ngũ kỵ binh rất nhanh xẹt qua ưu ám rừng rậm, đi vào một cái cây cối tương đối thưa thớt địa phương. Một tòa màu nâu nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đội ngũ dừng lại, tại vì tạ Lỉ Ý bảo xuống, một gã ngân giáp binh sĩ khống chế ngựa chạy đến trước nhà gỗ, một cước đem cửa gỗ đá văng ra. Chỉ chốc lát sau, binh sĩ từ bên trong đi ra, trong tay cầm một cái màu đen dầu chất bao khoa bao gồm phía trên là hai cái dao nhau lên trường kiếm dấu vết. Đại nhân, là Huyền Ảnh chi kiếm số 3 thợ săn phòng nhỏ, tiếp tế còn rất mới lạ, tươi sốt, hẳn là 2 ngày trước đặt vào. Hơi nheo mắt lại nhìn xem trong tay binh lính bao khỏa, vì ta Lý sắc mặt dị thường lạnh như băng nói, "Rất tốt, xem ra chúng ta đã tiếp cận Huyền Ảnh chi kiếm cứ điểm rồi, tất cả mọi người, rút vũ khí ra, ta không cần tù binh, đem Huyền Ảnh chi kiếm toàn bộ giết sạch. Sở có trách nhiệm có ta đến phụ." Nghe được mệnh lệnh của nàng, tất cả mọi người chỉnh tề rút ra vũ khí trong tay, hào khí ẩn ẩn trở nên tốt đẹp. Mà John cũng rút ra sau lưng một bà song thủ kiếm, nhẹ nhàng động ở bên hông hơi nghiêng, quét mắt mọi người. Vì Tạ Ly lớn tiếng nói: "Xuất phát!" Vâng, ra mệnh lệnh. Đội ngũ lần nữa rục ngựa chạy trốn, toàn bộ rừng rậm đều ẩn ẩn có loại nhỏ xíu rung động lắc lư. E đạ sĩ cắm sâm vòng ngoài một chỗ ẩn nấp nơi trúc quân. một chỗ âm ú trong phòng của, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón cường tráng nam nhân ngay mặt sắc nghi hoặc nhìn trên bàn màu đen cái túi, hệ cái túi dây thường bắn đùng, lỏng, lấy, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong là màu vàng kim kim tệ. Mà ở nam nhân đối diện tắc thì là một gã mặc khôi giáp màu đen đeo nón sắt sừng trâu, nón sắt cao gầy bóng người, bóng người cả khuôn mặt, bộ phận mặt chăn rác bao trùm, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài con mắt màu đỏ, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi quanh quẩn ở trung quanh, cho người ta một loại tàn nhẫn lênh khốc cảm giác. Trang chăm, chăm vào trên bàn đại lượng kiếm tệ, cái kia dâu quay nón nam chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trầm giọng nói: Phật Đại nhân, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, chỉ là đem thuộc tại thủ lao của các ngươi sớm cho ngươi mà thôi. Quan hệ giữa chúng ta hiện tại đã thanh toán xong rồi, về sau ở bên ngoài xin không cần lại để lên giọt sắt gia tộc. Cái kia khôi rác màu đen bóng người thanh âm mặc dù là giọng nam. Nhưng mà có loại nhàn nhạt âm nhu cảm giác. Thanh toán xong, nghe được mắt đỏ nam tử nói lời, Dâu quai non sững sờ, lập tức sắc mặt mãnh liệt mà biến thành ảm trầm. "Ngươi nói thanh toán xong, ta Huấn Ảnh chi kiếm tổn thất 30 minh đệ thật vất vả vì là vị đại nhân kia bắt được thứ đồ vật, vì thế còn đắc tội lấy thành vệ đội đám kia chó điên. Chẳng lẽ chỉ đáng giá chút tiền đấy? Các ngươi rốt sự gia tộc lúc trước đáp ứng những cái kia điều kiện, có phải nói các ngươi muốn đơn phương bội ước?" Có lẽ nói kích động, cái kia Dâu Quay non bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, hung tợn chằm vào kia gọi mắt đỏ nam nhân. "Xin chú ý thái độ của ngươi, Ngươi không nghĩ tới ta hiện tại nhịn không được đem người giết đi? Phật con mắt màu đỏ có chút nheo lại, một tia nhàn nhạt, nhạt khí tức nguy hiểm từ trên người hắn phát ra. Cảm ứng được cố này sắc ý, dâu quai nón sắc mặt cứng đờ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì, thân hình chậm rãi một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Hai long nhìn xem một lần nữa tính táo lại dâu quai nón, Phật nói tiếp: Tổn thất của các ngươi còn có thành vệ đội trả thù, ta cũng biết, cũng tỏ vẻ đồng tình, nhưng là nói cho cùng gia tộc bọn ta cũng là vì là vị đại nhân kia làm việc mà thôi, cùng vị trí của ngươi là giống nhau, hơn nữa chuyện này cũng không được đầy đủ là gia tộc chúng ta quyết định, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi hiểu, vị đại nhân kia. Dâu quai nón sắc mặt khó coi nhìn trên bàn kim tệ. Thế nhưng mà, ước định của chúng ta lúc trước, trên miệng ước định, ngươi thật vẫn thật đúng sao? Phật hẹp dài hai mắt mặt, "Không, mà bắt đầu nhìn về phía dâu quay nón thần sắc mang rõ ràng khinh thường. Quá ngây thơ rồi, bất quá, ngươi cũng nhận được nhiều kim tệ như vậy, đầy đủ những người còn lại phân ra, lại nói tiếp chúng ta quen biết cũng có 2 3 năm rồi, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đem nguyên ảnh chi kiếm phân phát đi, cầm những số tiền này tìm ở nông thôn thư thư phục phục qua hết cả đời, không phải rất tốt sao?" Ta Dâu quai nón đấy mắt hiện ra do dự thần sắc chứng kiến dâu quai nón thư giãn, phật đứng người lên, đeo khôi giáp cái bao tay cứng ngắc bản tay nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, nhẹ giọng quyết lên. Hơn nữa, ta nhớ ngươi cũng đoán được một điểm liên quan tới vị đại nhân kia thân phận chân thật, vô luận là chúng ta hay là thành vệ đội, thậm chí nói là cả số dồ ở đằng kia vị trí đấy mắt căn bản cái gì cũng không phải. Đừng lại ôm, có bất kỳ hảo tưởng, thu tay lại đi, đem đổ còn dư lại giao cho ta về sau, lập tức ly khai nơi này mới được là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng mà, dâu quai nón còn muốn phản bác cái gì? nhưng vừa dục thần sắc lại rồi đột nhiên lạnh léo đặt ở trên bả vai hắn bàn tay hơi động một chút cứng rắn ngón trỏ trực tiếp xuyên thấu qua giáp da sâu đậm đâm đến bên trong suy một đám màu đỏ tươi dấu vết theo dâu quai nón giáp da chậm rãi chạy xuống không có gì thế nhưng mà hiện tại liền mang thứ đó cho ta nói cách khác huyễn ảnh chi kiếm hôm nay liền hoàn toàn biến mất hơn nữa là tại ta phải dược hạn vai kịch liệt đau đớn lại để cho dâu quai nón sắc mặt lập tức che kín mồ hôi lạnh hắn hai tay run run theo dưới đáy bàn xuất ra một cái chiếc hộp màu đỏ chứng kiến cái hộp phật trong nháy mắt thu về bàn tay đem cái hộp cầm trong tay Ba một tiếng đem cái hộp mở ra, lộ ra một đoàn giống như màu xanh quả đông lạnh hình dáng đồ vật. Quả đông lạnh là hơi mờ đấy, bên trong ẩn ẩn du động dập dạp chằng chịt màu đỏ viên bi, giống như phiên bản thu nhỏ màu đỏ nồng nọc đồng dạng. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối theo thứ này trên người phát ra. Quả nhiên là huyền diệt trùng đoản. Phất có chút sợ nhìn lấy cái kia quả đông lạnh ở bên trong tàn mạn du động màu đỏ viên bi, sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng bụng lấy vết thương dầu quay nó nam, ngựa khí phất tận nói: "Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi viện hành chi kiếm tại sổ rồ đúng là mạnh nhất thợ săn tổ chức, rõ ràng chỉ cái đã chết 30 người sẽ đem thứ này cho lấy được." chỉ có điều từ hôm nay trở đi huyết ảnh chi kiếm liền giải tán thật sự là đáng tiếc hắn đem cái hộp thận trọng đóng lại ngồi dậy chậm dãi nói thứ đồ vật ta cầm đi ngươi mau rời khỏi nơi này đi vừa nói cũng không để ý cái kia lạc má nói bậy bạ gì đó phật trực tiếp quay người hướng phía cửa gỗ của căn phòng đi đến chỉ có điều tại hắn vừa muốn khai phá cửa lúc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi nhìn về phía mình dưới chân rất nhỏ mà chỉnh tề chấn động chậm rãi theo mặt đất truyền đến nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được có kỵ binh phật ngẩng đầu đem cái hộp lặng lẽ thu hoạch được chính mình hung giáp ở bên trong lẩm bẩm nói Tại ẵn đã xỉ dừng cấm vào ngoài kỵ binh. Phải. Thành vệ đội. Tại hắn nói xong, bên ngoài gian phòng rồi đột nhiên truyền tới một lệnh như băng giọng nữ. Giết sạch cho ta những thứ này chán ghét tập trung. Quy 1 chương 84, tập kích 2. Chương 84, tập kích 2. Vừa dứt lời, theo sau chính là hoanh một tiếng vang thật lớn. Huyết ảnh chi kiếm nơi chú quân đại môn, trực tiếp bạo thành một đoàn mảnh gỗ vụn bay ra đi ra ngoài. Nơi trú quân bên ngoài, vẻ mặt băng hẳn vị tạ lì một tay giơ khoa trường kỵ sĩ trường thương. Trường thương trong tay của nàng mũi thương truyền đến nhàn nhạt hỉ sợ khả z z thanh âm, ẩn ẩn có thể chứng kiến màu trắng phong lưu dây dưa ở phía trên. Nơi trú quân đại môn đột nhiên bị phá, bên trong huyền ảnh chi kiếm thành viên lập tức tao loạn. Mấy cái đứng ở trên tháp quan sát thợ săn, bản năng rơi lên trong tay trưởng cùng cài tên, hướng phía phía dưới thành vệ đội vào tới. Bất quá, mũi tên còn đạt tới đội ngũ, vài gốc hơi mở màu bạc dây nhỏ liền đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh đem sở hữu mũi tên toàn bộ ngăn lại. Mũi tên rơi xuống đất, phát ra bành bạch thanh âm. Trong đội ngũ một gã trên mặt che kín màu đen hoa văn binh sĩ thần sắc hở hứng thu khởi thủ trưởng của mình những cái kia dây nhỏ lại là theo hắn ngón giữa dọc theo đi mà đang ở người binh lính kia ngăn trở mũi tên đồng thời ba đạo bóng đen cũng lặng yên tránh về tháp canh mấy người Xoẹt. giống như vải vóc xé rách đồng dạng mảng lớn khối thịt tứ tán mở tinh hồng sắc máu tươi lập tức đem tháp canh nhuộm thành đáng sợ cảnh tượng không có người để ý cái này thảm thiết hình ảnh tháp canh bên trên tợ săn bị trong nháy mắt giải quyết sở hữu thành người của vệ đội lập tức hướng phía trong doanh địa bộ phận khởi xuống công kích xem lẫn trong trong đội ngũ tương tự sung phong ron mà không thay đổi thấy trên tháp quan sát cái kia bị chia 5 sẻ bảy khối thịt loại này công kích từ xa thoạt nhìn phi thường lợi hại kỳ thật cũng chỉ là đối với người bình thường hữu hiệu cái kia ba đạo bóng đen cũng chỉ là bị mỗi tên lính thao túng ba cái sức một tầng đặc thù bôi tầng sắc bén vi dao loại này quy tích chậm chạp lại rõ ràng công kích nếu như đối mặt hắn căn bản không được tác dụng quá lớn sung phong khoảng cách rất ngắn chỉ chốc lát sau liền truyền đến hung ác tiếng chém giết cùng vật phẩm và chạm bể tan thành thanh âm ron thu hồi ánh mắt hơi giơ hai tay kiếm cũng hướng phía cách chính mình gần đây một gã tuổi trẻ thợ săn chém tới ầm một tiếng tiếng vang nặng nề, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem thợ săn kia nửa người trên chém ngang thành hai mảnh, nửa người trên bay ra ngoài đồng thời phần eo trở xuống vị trí bởi vì quán tính chạy vài bước sau mới ngã xuống, nội tạng hỗn hợp có máu tươi lập tức chảy đầy đất. nhìn cũng không nhìn té xuống đất thi thể, do nhẹ nhàng vứt bỏ trên lưới kiếm với máu, thao tác ngựa tiếp tục hướng phía người nhiều hơn trong đám phóng đi. trong lúc nhất thời, tàn thoát tứ chi cùng huyết dịch lập tức lộn xộn bay lên. Huyết ảnh chi kiếm tại thành có danh khí nhất săn bắn tổ chức, quanh năm theo đã cấm bắt con hướng sổ Dổ thành bán. vô luận là nguy hiểm hay là hi hữu, bọn hắn đều có thể lấy được. Cái này săn bắn tổ chức, thậm chí có thể mang nơi Chu quân chú đóng ở rừng cấm bên ngoài. Đây là bất kỳ một cái nào săn bắn tổ chức khó có thể tưởng tượng. Bất quá, những thứ này đối với con ngụy phi thường lành nghề đám thợ săn, đối mặt thành vệ đội lại có vẻ không chịu nổi một kích. Nhớ kỹ trong lòng săn bắn kinh nghiệm cùng tinh vi nguy hiểm bệ dập, trong chiến đấu căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Khoảng cách xa cung tiễn tuy nhiên có thể bắn mặc khơi giáp, nhưng không có kẻ đần không biết né tránh hoặc là ngăn cản. Trận chiến đấu này kết quả không thể nghi ngờ. Xô rồ thành nổi danh nhất săn bắn tổ chức Huyễn ảnh chi kiếm, vô luận như thế nào đều phải và hôm nay hoàn toàn biến mất. Suy đem một gã muốn từ phía sau lưng đánh lén mình thợ săn chém thành gối vụt, John chậm rãi ngồi dậy, lao không cẩn thận tung té ở trên người một điểm vết máu. Trước mặt của hắn cách đó không xa, lúc trước vừa mới tiến thành vệ đội lúc gặp mặt qua dị vật, lúc này đã mở ra hắn tràn đầy răng cưa giống như được cá mập hầm răng. trong tay đầu đình truy hung ác hướng phía một gã không kịp đón đỡ thợ săn đỉnh đầu đập tới. phanh một tiếng, màu trắng cùng chất lỏng màu vàng văng khắp nơi mở, đưa hắn màu bạc khôi giáp lộng kiếm đến khắp nơi đều là. dị ra màu hồng đầu lưỡi, đem tung ở trên mặt một điểm nhục, thẹt lưỡi ra liếm đến miệng ở bên trong, màu trắng dựng thẳng đồng tử mở thật to đấy không ngừng tìm kiếm lấy thích hợp con mồi của mình. Chỉ có điều, hắn giống như thấy được cách đó không xa doan thân ảnh dựng thẳng đồng tử co rụt lại, lập tức chuyển tới địa phương khác. sắc mặt tẩn ẩn có chút lung túng, không có để ý tầm mắt của hắn, doan nhảy xuống ngựa thất tùy ý đi ở huyện ảnh chi kiếm trong doanh địa. loại trình độ này chiến đấu với hắn mà nói không có một chút áp lực. dùng doan lực lượng bây giờ, cho dù là thành vệ đội trong cũng không có bao nhiêu người làm một trọi một có thể đánh qua hắn. tố chất thân thể vô cùng cường đại, đầy đủ đem nhất định hạn độ uy hiếp toàn bộ bỏ qua. theo doan quan sát của mình, thành vệ đội đệ tam đại đội ngoại trừ đội trưởng vị tạ Lì bên ngoài cũng cũng chỉ có 4 5 tên tiếp cận cùng một loại con lai ngoại tộc cẩn ẩn cho hắn tạo thành nguy hiểm, mà những người khác căn bản không đủ xem. Giống như Divas, trong phòng huấn luyện Jon cũng cho hắn đầy đủ giáo huấn, thế cho nên thằng này hiện tại đụng một cái gặp Jon chính mình liền lẫn mất xa xa. Có thể nói, Jon đã dần dần bắt đầu vượt qua vậy con lai ngoại tộc, hướng phía cao hơn nhiều nhân loại bình thường cấp độ tiến lên. Theo một đống lớn trong thi thể chậm rãi vượt qua, Jon tùy ý e. đi ở mảnh này trong doanh địa. Tựa hồ săn người đều có lây đối với nguy hiểm nhạy cảm bản năng, ngoại trừ tại lúc ban đầu bị hắn giết mấy người bên ngoài, liền không còn có thợ săn muốn tiếp cận hắn. Thế cho nên cho hắn đã tạo thành một cái tương đối ung dung hòa cảnh, có thể quan sát huyện ảnh chi kiếm nơi chú quân. Cái chỗ này, cùng hắn nói là nơi chú quân không bằng nói là một đơn sơ thôn trang thị trấn nhỏ. Nơi này ngoại trừ là đám thợ săn trâu ở cũng là sinh hoạt khu vực. Tùy ý trong lúc đi lại, John thỉnh thoảng chứng kiến tại một ít trước nhà gỗ treo một loạt bóc lột qua ra con muỗi da lông cùng khối thịt. Những con muỗi này đều đã chết, bất quá theo lưu lại da lông cùng cực lớn cung xương, John cũng có thể nhìn ra những con muỗi này khi còn sống vẫn vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, hắn ở một cái trên giá gỗ còn chứng kiến một cây đủ để cao tầm một người màu trắng cung xương. Dựa theo tỷ lệ. Cái này cháng kiện khung xương chủ nhân, khi còn sống tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, nhưng bây giờ lại chết ở Huyễn Ảnh Chi Kiếm trong tay, không thể không nói, cái tổ chức này đối đãi con người vẫn đủ rất có nghề đấy. Bất quá, nếu bọn hắn dám trêu chọc thành vệ đội, cũng thiếu chút nữa khiến cho hẹn Đạ sỉ cấm địa bạo động, vậy thì phải trả giá thật nhiều, thành vệ đội sau lưng đại biểu là Bách Quân đội, ra tay với thành vệ đội, tội khác đi thế nhưng mà khá là nghiêm trọng đấy. Dọn bình tĩnh nhìn chăm chú lên trận này một phương diện giết hại. Hắn có thể tưởng tượng, tại dọn dẹp sạch Huyễn Ảnh Chi Kiếm về sau, vị tạ lý phải làm chính là cùng Huyễn Ảnh Chi Kiếm sau lưng ra tộc tiến hành đàm phán. Chuyện này nhất định phải cho thành vệ đội một cái giá thỏa mãn, nói cách khác, đối với thành vệ đội uy nghiêm của danh dự có thể là phi thường lớn tổn thất. Bất quá, có thể làm cho Nguyễn Ảnh Chi kiếm mạo hiểm đắc tội thành vệ đội chuyện của, chỉ sợ sau lưng cũng cất giấu bí ẩn gì đồ vật. Nhưng, mặc kệ như thế nào, những chuyện này cũng chỉ là thành vệ đội bình thường một thành viên do không quan hệ nhiều lắm. Hắn phải làm, cũng gần kề chỉ là nghe theo mệnh lệnh. Chỉ là, tại hắn đi ngang qua một tòa màu nâu nhà gỗ lúc, cách đó không xa một gã đang cùng lượng thợ săn chiến đấu binh sĩ đột nhiên mở to hai mắt, không thể tin che chính mình phần cổ hộ giáp, tại khôi giáp trong khe hở đỏ tươi máu không cần tiền giống như được chạy xuôi theo. Hả? nhìn xem quỷ dị kia ngã xuống binh sĩ, John hơi sướng sở, ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn vừa nghi hoặc, bên kia cách hắn hơi gần một gã thành vệ đội binh sĩ, đầu nghiêng một cái, nửa cái cổ rồi đột nhiên vỡ ra, một đạo máu tươi trực tiếp theo nứt ra phun ra, giống như bị vũ khí sắc bén gì cắt đứt đồng dạng. Cái này xuất hiện một màn, lại để cho John thần sắc cứng lại, ánh mắt của hắn rất nhanh nhìn quét bốn phía, trên mặt đất thình lình phát hiện vài có thành vệ đội thi thể, miệng vết thương đồng dạng là tại trên cổ. Có người, ngay tại John nghĩ đến rời khỏi phiến khu vực này lúc, nhiên. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, trong tay song thủ kiếm không chút nghĩ ngợi liền hướng lấy bên trái vị trí chém tới. Keng! Kim loại đụng nổ đùng ầm ầm ghé vào lỗ thai hắn nổ tung. Đón lấy một đạo lóe sáng ngân quang sệt qua ánh mắt, một cái đen nhánh bóng người chống rông xuất hiện, lăn lộn hướng phía bên cạnh nhà gỗ hung hăng đập tới. Và ảnh! Hung ác chạm kích đem người trực tiếp đem nhà gỗ nện xuyên neo, rơi vào trong nhà gỗ, toé lên mảng lớn cho bụi. Nhìn xem bị nện mặc nhà gỗ, rón xác mặt tâm trầm vươn tay gạt về bên trái cổ, một điểm tế tế màu đỏ dấu vết xuất hiện tại hắn khôi giáp cái bao tay bên trên vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng cổ kết cục cùng lúc trước người binh lính kia giống nhau. mắt nhìn cái bao tay bên trên với máu, John hơi nheo mắt lại. dùng hắn hiện tại bốn hai thể chất, loại thương nhẹ này miệng đoán chừng cũng liền hơn một giờ liền khỏi hẳn, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó tới gần tử vong, lại làm cho hắn hồi tưởng lại lúc trước tiến vào cái thế giới này lúc cảm giác, đó là một loại chạy tại cây cận cái chết, nhàn nhạt cảm giác hư vấn. vừa vặn, cho đến bây giờ ta còn không có toàn lực khảo nghiệm qua bây giờ thực lực chân chánh, liền cho ta xem xem ta hiện tại đến ngọn nguồn đến cái gì trình độ. nhẹ nhàng tự mình lẩm bẩm, don dẫn theo xong thủ kiếm. Sai bước hướng phía nhà gỗ đi đến. Quy 1 chương 85, tập thứ 3. Chương 85, tập thứ 3. Huyết Ảnh Chi Kiếm mặc dù đang sổ rộ thành thuộc về nổi danh săn bắn tổ chức, nhưng hắn chân chính định vị tại sổ hữu thành cũng không tính là tam lưu thế lực nhỏ. Bên trong có lẽ có rất nhiều thân thủ không tệ thợ săn, bất quá, đối với thành vệ đội binh sĩ mà nói vẫn là quá yếu rồi, cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một ít mà thôi. Dũng gión ánh mắt nhìn lên, những thợ săn này thực lực thậm chí ngay cả thực tập kỵ sĩ đều không đạt được, mạnh nhất cũng là có thể xem như kỵ sĩ tùy tùng cấp độ nhưng tại như vậy một tổ chức nhỏ ở bên trong lại có thể xuất hiện có thể làm bị thương người của hắn người này rõ ràng không đúng ba một cước đem nhà gỗ đại môn toàn bộ đập tán don thân ảnh cao lớn đem cửa gỗ tất cả đều che khuất bên trong nhà gỗ khắp nơi đều là tán lạc các loại vật phẩm máy liệt bụi mù đem ánh mắt che đậy, thấy không rõ bất kỳ vật gì dùng don lực lượng bây giờ vừa rồi một ít hạ nếu như là người bình thường đã sớm toàn bộ chém thành hai nửa rồi cho dù là thành vệ đội binh sĩ cũng không có mấy người có thể chính diện ngăn hắn lại chấm kích nhưng don nhưng bây giờ mơ hồ cảm giác được người này trước mặt một điểm tổn thương đều không có có thể nói, thằng này hoặc là có cùng loại yêu phụ huyết mạch năng lực thiên phú, hoặc là tố chất thân thể đủ để tiếp được doanh lực lượng. bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu giết thành vệ đội binh sĩ, doan liền không có lý do gì buông tha đối phương. đem song thủ kiếm dựng thẳng ở trước ngực, ngay tại doan muốn đi vào nhà gỗ, trong phòng nồng nặc bụi ngủ đống nhiên một hồi và mèo đón lấy một đạo bén cảm giác trong nháy mắt ra hiện tại hắn phía bên phải. một mực cảnh giác bên trong doan nhìn cũng không nhìn, trở tay tựu là một kiếm. keng, song thủ kiếm cùng một thanh màu đen dài nhỏ kiếm đâm hung hăng đụng vào nhau, kiếm đâm so về rộng lớn song thủ kiếm mà nói lộ ra cực kỳ bỏ túi nhưng lại có thể ngăn cản được song thủ kiếm mà không có lượng phi thường kỳ quái. Mà Jon tại lúc này cũng thấy rõ tập kích người bộ dáng, lại là một gã thân hình có chút mông lung cao gầy bóng người, người mặc khôi giáp màu đen, cả khuôn mặt cũng bị mặt nạ bao trùm, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài hai mắt màu đỏ. Không biết vì cái gì, do lần ẩn từ nơi này trên thân người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi huyết tinh, có chút chán ghét. Thấy đánh lén thất bại, cái kia cao gầy bóng người song híp mắt một cái, chợt lui nhanh mở, thân hình chuyển một cái quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là ẩn hình năng lực. Chứng kiến biến mất bóng người, Jon nhíu mày. Lực lượng của đối phương rõ ràng không bằng chính mình. Nhưng loại năng lực này xuống, nếu như đối phương muốn chạy trốn, quả thực quá mức dễ dàng. Nếu nói như vậy, ánh mắt đảo qua trong nhà gỗ chậm rãi nhạt ở dưới bụi mù, John xoay người tùy ý nắm lên trên mặt đất một bả nghiền nát mạnh ngói, ngay sau đó hướng phía bốn phía đổ đi ra ngoài. Lực lượng khổng lồ xuống, mảnh vỡ phát ra suy suy tiếng rít, Nháy mắt ở giữa liền nện ở nhà gỗ trên vách tường, đem xuyên thủng. Đinh! Một cái cùng trung quanh thanh âm bất đồng tại một cái hướng khác đột nhiên xuất hiện, đồng thời, John thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lập tức trong nhà gỗ liền truyền ra kim loại đụng liên tục ròn vang, thỉnh thoảng tuân ra từng đoàn từng đoàn hỏa hoa. hoa. Ken ken ken ken ken. Dũng động đối mù mơ hồ có thể chứng kiến hai cái kịch liệt giao chiến ngông lung thân ảnh. Không nghĩ tới Jon lại đột nhiên sử xuất một chiêu này, vốn là lực lượng cũng không bằng hắn cao gầy bóng người cả người tại Jon sức lực lớn ép xuống được thở không nổi. Kiếm đâm tuy nhiên không sợ hư hao, nhưng mỗi một lần đối bính, đều bị cái này người đều có loại bị đánh bay hào giác, cầm kiếm bản tay tức thì bị chấn run lên. Xoạ. Kiếm đâm tại song thủ kiếm trên người lao qua một đạo sáng ngời hỏa hoa, thừa dịp Jon công kích khoảng cách, bóng người lần nữa lui về phía sau, muốn đi vào ẩn hình trạng thái. Bất quá, Jon căn bản không có lại để cho hắn sử dụng năng lực cơ hội ở đằng kia người lui về phía sau lúc hắn cũng dán chặt lấy đối phương song thủ kiếm hung hăng chém tới keng bị động đón đỡ xuống người kia sắp mơ hồ thân hình lần nữa bị chấn đi ra chật hẹp nhà gỗ bởi vì hai người kích liệt chiến đấu không ngừng lay động tựa hồ sắp sụp đổ đáng chết đây là mấy bước tao đấy lần thứ ba năng lực bị cắt đứt bóng người hẹp dài hai mắt màu đỏ hiện lên một tia thần sắc dữ tợn hắn trở tay sở về phía bên hông Dãy, kiếm được một tiếng một bả đồng dạng đen nhánh kiếm đâm rồi đột nhiên bắn ra ngoài hai thanh kiếm đâm giống như hai cây ác độc mũi nọc tốc độ cực nhanh hướng phía giòn trên người đâm tới. Đinh đinh đinh thanh âm không ngừng tại trên khôi giáp xuất hiện. Cái này cao gầy bóng người tại bắn ra hai thanh kiếm đâm về sau, tốc độ không biết tại sao cũng có rõ rệt đề cao, lại để cho John căn bản tìm không thấy liều mạng cơ hội. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh một bạc khôi giáp liền hiện đầy từng đạo sâu đậm vết cắt. Nếu như sâu hơn điểm khẳng định sẽ làm bị thương bên trong làn da. Nhìn xem hóa thành một đạo bóng đen không ngừng công kích tới chính mình kiếm đâm, John trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Tại kiếm đâm luân chuyển trong công kích, trong tay hắn một mực đón đỡ công kích song thủ kiếm mạnh mà kéo lên một cái vòng tròn. Bạch, lực lượng không lô xuống. Màu bạc mũi kiếm đem che kín bụi mù ẩn ẩn nổi lên một đạo tiểu toàn phong, mà bóng người kia cũng bị lần này ép không thể không tối lui. Không có để ý che kín trên khôi giáp đạo đạo vết thương, John cao thấp đánh giá cái này cao gầy bóng người, kéo ra một cái mỉm cười. Song thủ vũ khí, ta cũng vậy sẽ. Vừa nói, hắn đoang. Một tiếng rút ra sau lưng một cây khác song thủ kiếm. Nhìn xem John bày ra tư thế, bóng người kia hẹp dài hai mắt có chút co lại. Ta là? Hắn giống như muốn nói cái gì đó, bất quá, đón lấy cầm trong tay hai thanh song thủ kiếm Jon cả người liền đánh tới. Ken, ken Hai tiếng to lớn nổ đùng về sau, Cao gầy bóng người trong nháy mắt liền bị giòn bổ bay ra ngoài. Ẩm, nhà gỗ lần nữa bị nện xuyên eo, xuyên thấu qua lỗ lớn. Giòn có thể thấy rõ ràng bóng người kia đem mặt đất cày ra một đường rãnh thật sâu khe mới dừng lại. Đen nhánh khôi giáp dính đầy bùn đất, mà ở ngược vị trí thì là hai đạo rõ ràng giao nhau màu trắng dấu vết. Là khôi giáp phòng ngự sao? Lại có thể ngăn trở ta toàn lực chém bảo? Chứng kiến cái kia bạch ngân, Giòn trên mặt hiện ra thần sắc tò mò. Bất quá, ngay sau đó hắn lần nữa hướng phía còn chưa thức dậy đen kịt bóng người tiến lên. Khúc cụ, chết tiệt! Bên kia, bóng người chật vật từ dưới đất bò dậy, sợ nhìn xem ngược dấu vết mà khi hắn nhìn thấy lại muốn xông tới do lúc hai mắt ngưng tụ mạnh mà ném trong tay một bả màu đen kiếm đâm lập tức thân hình nhanh chóng lùi về phía sau suy ken song thủ kiếm đem kiếm đâm đánh bay nhưng là lần này cũng đã ngừng lại doan thế xông khoảng cách của hai người nhanh chóng kéo ra bóng người kia hai mắt màu đỏ nhìn về phía doan lộ ra rõ ràng ác độc thần sắc chết tiệt thành vệ đội binh sĩ ta nhớ kỹ ngươi mặt chờ xem ta nhất định sẽ tới tìm ngươi vừa nói thân hình hắn một hồi vặn mèo đón lấy rất nhanh trở nên lung cuối cùng triệt để ẩn hình mục tiêu ở trước mắt biến mất doan không chút nghĩ ngợi ném ra trong tay song thủ kiếm Mạnh. xong thủ kiếm tại hắn cô y xuống, xoay tròn lấy hướng phía vừa rồi bóng người kia phương hướng bay đi, thật giống như một mảnh rất nhanh cắt màu bạc máy say gió, xoay. không hề có điểm báo trước, xoay tròn xong thủ kiếm tại không có một bóng người khu vực mạnh mà kéo ra một mảnh thật dài hòa hòa. cái kia vừa ẩn hình bóng người lần nữa bị hung hăng đập xuống đất, nửa người đều chìm ở trong đất, đầu đang trong hôn mê, nghĩ đến đứng dậy lúc, đông nhiên cả người hắn trực tiếp bị ngược lại treo ngược lên, do dễ dàng cầm lấy người này chân, nặng nề hướng mặt đất luân phiên đi, khôi giáp như vậy cứng rắn, ta cũng không tin người bên trong cũng giống vậy. 3 ba, ba. 3. Tại do lực lượng kinh khủng xuống, chỉ chốc lát sau, trung quanh hắn liền che kín nguyên một đám hình người hố, mà bị hắn cầm chặt chân bóng người, hai mắt ẩn ẩn chạy ra hai đạo nhỏ dài vết máu, hai mắt màu đỏ bừng đảo, tựa hồ còn thiếu một chút liền hôn mê bất tỉnh. Bất quá, tại loại trình độ này công kích đến, cái này trên người khôi giáp hay là hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Nên, đáng chết, không nên ép ta. Bóng người đất quăng nói đến đây câu nói, khí tức lại là phi thường yếu đất. Hả? Rõ ràng còn có ý thức, thể chất thoạt nhìn không thể Không nghĩ tới người này rõ ràng còn có thể nói ra lời nói. Do tùy y đem chỉ còn nửa sức lực bóng người vứt trên mặt đất, một cước giẫm tại lồng ngực của hắn vị trí, đem cố định trụ. Nói đi, thân phận của ngươi là cái gì? Tại sao phải tại Huyền ảnh chi kiếm trong doanh địa? Vẫn là nói, ngươi là rốt ra tộc người. Theo mới vừa đánh nhau đến xem, doan có thể rõ ràng cảm thụ người này bản thân thực lực tuyệt đối đạt đến thực tập kỵ sĩ đỉnh phong. Hơn nữa, hắn cái này thân thể lực phòng ngự rất mạnh khôi giáp cùng với cái kia đồng dạng chất liệu kiếm đâm phối hợp quỷ dị tàng hình năng lực, thông thường chính thức kỵ sĩ có lẽ cũng coi chừng cũng sẽ chết ở trong tay hắn mà loại thực lực này người lại tại trong thời gian này xuất hiện tại huyền ảnh chi kiếm nơi trú quân đảm nhiệm ai cũng sẽ không cảm thấy bình thường bị chân đạp ở bóng người kia hai mắt màu đỏ ý nguyên lộ ra ác độc thần sắc ta là nói không nên ép ta. ừ chứng kiến phản ứng của hắn doan sắc mặt biến thành hơi lạnh giấm nát ngược chân mãnh liệt nâng lên đến sau đó đạp thật mạnh dưới đi ầm người này cả người lập tức chui vào trong đất nên chết tiệt huệ khu khu hắn tự hồ muốn thổ huyết nhưng trên mặt mặt nạ lại làm cho máu lại chảy ngược rồi trở về phát ra một trận ho khan Bình tĩnh nhìn người này dáng thống khổ, John ngồi xổm người xuống, vươn tay một phát bắt được đầu của hắn, đem nói ra: Cảm giác thế nào? Nếu như nói cho ta biết ngươi cũng biết tất cả sự tình, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi? Bởi vì mặt nạ nguyên nhân, nhân, phía sau hắn lời nói John căn bản nghe không rõ. Bất quá, ngay tại John muốn lại ép hỏi thời gian, bỗng nhiên, một cái tiếng vang lanh lảnh đột ngột xuất hiện tại bên hai. Giang rắc. Giống như là vật phẩm gì tan vỡ thanh âm, đón lấy John mạnh mà cảm giác khí tức nguy hiểm mãnh liệt theo người này trước mặt trên người phát ra. Cùng chết đi. Bóng người hai mắt màu đỏ, đỏ lộ ra điên cuồng thân sắc. Vị đại nhân kia sẽ báo thủ cho ta đấy. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi. Ngươi đây nên chết tạm trùng vĩnh viễn sống ở sống cùng chết trong ảo giác đi. Tại hắn chửi bới ở giữa, hắn hai mắt màu đỏ không biết vì cái gì chậm rãi biến thành trắng xóa hoàn toàn, cuối cùng mở mịn chậm chậm vào bầu trời. Tuy nhiên không biết thằng này làm cái gì, nhưng ròn nhưng lại không chút nghĩ ngợi xoay người chạy, mà ở hắn không có chú ý tới là vô số màu đỏ trôi nổi viên bi theo người nọ nhãn cầu màu trắng ở bên trong rất nhanh bay ra, giống như như một cơn gió chất dính sau lưng John, đón lấy chui vào đến trong thân thể của hắn. Ba đang chạy trốn, John cảm giác đầu của mình bỗng nhiên chấn động, cảnh vật trước mắt không biết vì cái gì rất nhanh biến ảo lên. Toàn bộ bầu trời tựa hồ thoáng cái biến thành hoàng hôn nhan sắc, thoạt nhìn phi thường dễ nát. Cái này là ảo giác. Quét mắt bốn phía, John trong mắt một mảnh mơ mịt, đại não tựa hồ tại thời khắc này cũng biến thành trì độn. Mà ở trong hiện thực, John vừa mới chuyển thân thể không có chạy trốn vài bước, thân hình liền đứng chết chân tại chỗ, đồng tử rụt lại một hồi, sau đó liền giống như bị kín một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng trắng. Tại hắn dần dần biến trang ánh mắt ở bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số màu đỏ viên bi đang rất nhanh du động. Những thứ này viên bi không ngừng phóng thích người màu trắng dịch nhơn đem ánh mắt bỏ thêm vào thành màu trắng, đồng thời phóng xuất ra từng vòng trong suốt chấn động đem John giam cầm tại trong áo giáp. Bất quá, ở này chút ít chấn động chạm tới zon dưới cổ thời gian, nguyên gốc thẳng ở vào ẩn hình cánh tay vòng cổ rồi đột nhiên hiện hiện một cổ nhàn nhạt, nhạt màu đỏ xương mụ từ đó phát ra. Những thứ này xương mụ giống như vật còn sống đồng dạng, giống như cảm ứng được chấn động ngọn nguồn, nhanh chóng hướng phía zon hai mắt vị trí đi. Khi những thứ này sương mụ chạm tới dần dần biến trắng ánh mắt lúc, lập tức điên rồi đồng dạng tiến vào. Không đầy một lát, cái kia màn ánh sáng màu trắng liền dần dần, dần rút đi. Theo tới chính là máu vậy đỏ thắm nhăn sắc. Trong ảo giác, cái kia hoàng hôn vậy thế giới rồi đột nhiên biến đổi, đương nhiên do lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, hắn đã đứng ở cái kia tinh hồng sắc trong thảo nguyên. Lại đã trở về. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Quen thuộc kia nữ nhân y nguyên không núp nhích đứng đối diện với hắn, bất quá, đem làm lộng kiếm không rõ trạng hướng Jon theo bản năng túi lầu lúc, sắc mặt lại mạnh mà biến đổi. Hắn phát hiện, hắn cùng với trước mặt cái này trên người nữ nhân dọc theo vô số đậm đậm chỉ đỏ, chút bất chi bất giác đang tại biến lớn biến lớn. Loại tình huống này, lại để cho hắn càng thêm thấy rõ ràng. Những dây nhỏ này giữa dòng chảy lấy chất lỏng màu đỏ đang không ngừng rót vào thân thể của hắn. Máu, theo loại chất lỏng này rất nhanh rót vào thân thể của hắn. Doan cảm giác được thân thể của mình đang phát sinh một loạt biến hóa. Vốn là hơi vàng tóc dần dần biến thành màu đen, cường trắng trước mặt bộ phận cũng biến thành nhu hòa, thân thể cường tráng giống như rút lại giống như tiêu gầy đi. Rõ ràng cảm thụ loại biến hóa này phát sinh, Doan thấy lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Hắn thử dãy dỗi trên người trì đỏ, nhưng mà một chút tác dụng đều không có. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Động nhiên, Doan giống như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu. Đối diện với hắn, cái kia vốn là không nhúc nhích nữ nhân, khỏe miệng tại chẳng biết lúc nào có chút cong lên, thật giống như mỉm cười đồng dạng. Quy 1 chương 86, biến hóa 1. Chương 86, biến hóa 1. Cái này rồi đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho cơn đồng tử mạnh mà co lại thành to bằng mũi kim, một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác lại để cho toàn thân hắn đổ mồ hôi lông đều dựng lên rồi. Lộ ra quỷ dị mỉm cười nữ nhân gương mặt đồng dạng nhìn chòng chọc Jon, nhưng lần này hắn lại rõ ràng cảm giác cùng trước kia có chút không giống, tựa hồ cặp kia đen nhánh trong hai con ngươi mang từng chút một thần thái. tiêu giống với, đã từng nữ nhân này chỉ là một loại người điều khác mà bây giờ chỉ sống. bất quá, càng làm cho John cảm thấy sợ hãi là lúc này hắn rõ ràng ẩn ẩn có loại cùng trước mặt nữ nhân này trọng điệp cảm giác. thật giống như nữ nhân này thông qua trên người chỉ đỏ muốn hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. thân thể ngoại hình càng ngày càng tiếp cận nữ tính hóa, John dần dần trở nên nu hòa ngũ quan động nhiên hiện lên một tia dữ tợn. hắn biết rõ nếu như bây giờ không làm những gì, khẳng định như vậy không có kết quả gì tốt. đáng chết! thân thể rãy rụa độ mạnh yếu rồi đột nhiên tăng cường, lực lượng khổng lồ lại để cho dính dấp giữa hai người chỉ đỏ trong nháy mắt sụp đổ thẳng tắp, ẩn ẩn phát ra cốt kẹt dữ tiếng vang. Jon hai mắt bởi vì xung huyết che kín màng lớn tơ máu, cái trán cổ khởi đạo đạo thanh ngân, hắn cả người cơ bắp đang kịch liệt run rẩy lấy. "Điếc cần biết ngươi là thằng nào?" Jon thần sắc hơi có vẻ điên cuồng chầm chậm vào cơ hồ cùng hắn nhanh dính vào cùng nhau nữ nhân, trong cổ họng phát ra khản khản gần nhẹ. "Hiện tại cút ra thân thể của ta." Số đồ thẳng chỉ đỏ rồi đột nhiên bùng lòng, một mực dãy rủa Jon, cái trán mạnh mà hướng phía nữ nhân gương mặt đập tới. Phụp. Cái trán va chạm vào nữ nhân cái môi lúc, cũng chưa từng xuất hiện dự liệu va chạm cảm giác, mà là thấy hoa mắt. Khi Jon phục hồi tinh thần lại lúc, hắn phát hiện mình rõ ràng đưa thân vào một mảnh hắc hát thủy trong. Lạnh như băng thấu xương nước lại để cho toàn thân hắn cứng ngắc, số lớn màu trắng bọt khí từ trên người hắn xuất hiện, phiêu hướng trên không. Cái gì? John Haas to mồm, số lớn màu trắng bọt khí theo trong miệng xuất hiện. Hắn chợt nhớ tới, mảnh này Hắc hát thủy tửu là lúc trước hắn ở đây bờ dạ Lỷ Trang Viên lúc, lúc ban đầu đạt được cái kia ma nữ chi huyết ảo giác cảnh tượng. Mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới dưới cổ mắt lúc, cánh tay kia vòng cổ lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một trường quen thuộc nữ nhân mặt. Nữ bộ mặt con người phía dưới một mảnh đen nhánh, kề sát tại Jon lồng ngực, trên mặt tái nhợt treo một tia yêu dị dáng tươi cười, chính sứ sức lực hướng bộ lực hắn chui. Tại giòn ngây người ở giữa, nữ nhân kia mặt hơn phân nửa cái chán đã hoàn toàn dối vào, chỉ để lại hai mắt còn đang ngó chừng hắn. Cái này làm cho người ra đầu tê dại một màn lại để cho giòn toàn thân chấn động. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp vươn tay giữ chặt bộ mặt còn dư lại bộ vị mạnh mà sẽ ra. Xuy, mặt bị kéo ra đến, nhưng làn nương theo lấy số lớn mau tươi. Đen nhánh trong nước, một cổ khó nói lên lời chán ghét mùi tanh tràn ngập giòn xoắn mũi. Tầm mắt của hắn cũng rất giống bởi vì mặt người bị kéo ra đến trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng quy về tinh Khí, trong ánh trắng mở, giòn bên thay lần nữa chuyển ra thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này giống như bọc lấy một tầng thật dày chắn đông, nghe dị thường nặng nề cùng kỳ dị. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, thanh âm cũng dần dần khôi phục bình thường, biến thành một mảnh tạp nhạp nói chuyện âm thanh. Bất quá, tuy nhiên ý hắn nhận thức khôi phục, nhưng mà mắt mở không ra, thân thể cũng không nuốt nít được. Thân phận của người kia đã xác nhận, xác định là ruột gia tộc phải sao? Không phải những người khác giả mạo. Tại bên cạnh hắn một cái lạnh như băng giọng nữ hỏi. Đúng, đại nhân, mặt nạ đã lấy xuống, đúng là phật bản thân. Cái khác tục tăng giọng nam, cung kính bắt lại. các thiết hầu người phật dịch, giọng nữ đã trầm mặt xuống, mới nói tiếp. Cụ thể nguyên nhân cái chết đâu này? Đi ra, phần trên người đại bộ phận cốt cách nát bể, phổi khu vực ba bị xương sườn đâm thủng, trái tim vỡ tan, nguyên nhân là bởi vì to lớn ngoại lực chấn động sinh ra hậu quả. Bất quá, theo hắn cặp mắt về màu sắc xem, chúng ta sơ bộ suy đoán, chân chính nguyên nhân cái chết là vì huyễn diệt trùng não giác. Huyễn diệt trùng. Giọng nữ hơi sử sở, lập tức ngữ khí thay đổi được kích động dị thường nói, chết tiệt, đám kia huyễn ảnh chi kiếm người đều điên rồi hả? Rõ ràng đem huyễn diệt trùng bày đưa đến cấm sâm bên ngoài. Rốt gia tộc, đại nhân, thuộc hạ suy đoán hẳn không phải là thành trùng. Huyên Diệt trùng bày hảo giác năng lực có thể bao phủ nửa cái xổ rồi thành, dù cho Huyên Ảnh Chi Kiếm là thợ săn ưu tú nhất, nhưng cũng không thể đem chọn cái đàn trùng mang tới. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là vừa sinh ra không lâu ấu trùng hoặc là trứng côn trùng. Nói cách khác, tại người của chúng ta tiến vào Huyên Ảnh Chi Kiếm nơi chú có lúc, liên loạt vào hảo giác công kích. Nghe thế người phỏng đoán, giọng nữ dừng một chút, mới mở miệng nói: người nói có đạo lý, bất quá, cho dù là trứng côn trùng hoặc là ấu trùng cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm, dẫn ra tộc nếu không để ý cả thành phố An Uy, thông qua Ảnh Chi Kiếm đem Huyên Diệt trùng đưa đến cấm sông bên ngoài, mặc kệ như thế nào chuyện này tính nghiêm trọng đủ để uy hiếp được thành phố dân chúng an toàn. ngươi bây giờ liền phái người đi thăm dò chuyện này nguyên nhân sau lưng. nếu như ngươi có nếu cần có thể vận dụng. giọng nữ dần dần chầm xuống. một hồi lâu, người nam kia âm thanh đáp lại nói: vâng, đại nhân. ừ. sau đó là bước chân rời đi thanh âm. đợi đến thanh âm hoàn toàn biến mất không thấy, giọng nữ kia rồi nói tiếp: giòn thế nào? ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị huyết diện trùng ảnh hưởng còn có còn sống thuần chủng nhân loại. đại nhân, trước ăn khí tức tuy nhiên một lần phi thường yếu ớt, nhưng thánh mạng dấu hiệu hết thảy vững vàng ta cảm thấy hắn hẳn là may mắn bị huyết diệt trùng nào dắt năng lực lan đến gần mà thôi, không nghiêm trọng lắm, đoan chừng đợi chút nữa có thể đã tỉnh. cái này là một tiếng nói già mua. thật sao? vậy là tốt rồi. những người khác đâu? giọng nữ hỏi. cái này. đại nhân. cái kia thanh âm già mua tựa hồ có hơi khó xử, thật lâu mới trả lời. mấy vị khác ta cảm thấy dù cho còn sống cùng đã chết cũng không khác nhau gì cả. ngài. hay là tận mắt xem tương đối khá. không có trả lời, theo sau chính là mấy cái bước chân nhanh nhanh rời đi thanh âm. chỉ chốc lát sau, bên thai một lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh ấm áp gió thổi lất phất hai má của hắn, có loại ngứa cảm rất đột, đợi đến cảm giác thân thể có thể nhúc nhích, Jon mới từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là trắng xóa hoàn toàn điều căn phòng của, trên người khôi giáp đã trừ đi, đổi thành rộng thùng thình y phục thường. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt thuốc đáng vị. Hắn lúc này nằm ở một trương đồng dạng màu trắng cái giường đơn ở trên ở hắn đối diện mặt thì là một cái hình nửa vòng tròn cửa sổ. Cửa sổ mở ẩn ẩn có thể chứng kiến màu xám trắng trống trải đường đi. Thành vệ đội, ta đã trở về. John hơi sững sờ, lập tức giống như nhớ tới cái gì, mạnh mà từ trên giường ngồi dậy, rũa ra sờ hướng khuôn mặt của mình. Khi hắn đụng chạm đến quen thuộc cường tráng đường cong, John hung hăng thở dài một hơi. Tuy nhiên, ở kiếp trước lúc hắn đối với biến tính người không có bất kỳ kỳ thị, nhưng nếu như mình thay đổi một cá tính đường vậy coi là chuyện khác rồi. Quy 1 chương 87, biến hóa 2. Chương 87, biến hóa 2. Phát giác được trên thân thể không có bất kỳ biến hóa nào về sau, John túi đầu nhìn về phía dưới cổ. Một nửa cánh tay ma nữ chi huyết bởi vì không người duyên cớ, đã hiện hiện ra. Lúc này cánh tay so với lúc trước bộ dáng lại nhiều hơn rất nhiều biến hóa, cánh tay đen nhánh làn da ẩn ẩn biến thành màu trắng, không có một chút dấu hiệu khô, càng lúc càng giống bình thường cánh tay rồi biệt diệt trùng nhìn chăm chú lên cánh tay biến hóa ron lông mày cao lại tại thành vệ đội phòng tài liệu ở bên trong hắn biết rõ đó là một loại sinh hoạt tại ẻn đã xỉ cấm xâm chỗ sâu đáng sợ chủng loại quần cương bề ngoài cùng thông thường màu trắng sâu róm không có khác biệt gì nhưng trưởng thành nhưng có thể vừa được chừng 2 mét trên người bao giờ cũng không tỏa ra lấy hào giác năng lực phàm la tiến vào hào giáp phạm vi sinh vật có trí khôn đều muốn tự động tiến vào hào giáp trạng thái cũng rất nhanh tử vong cuối cùng bị huyễn diệt trùng găm nhắm bản thân tuy nhiên không thuộc về ma hóa sinh vật nhưng bởi vì loại đáng sợ này năng lực cũng là thiên thai một loại tồn tại dù sao phàm là huyễn diệt trùng ở khu căn bản không có những sinh vật khác tồn tại dấu vết. Ta nhớ được, tại cuối cùng trong nháy mắt đó ta cũng rất giống tiến nhập ảo giác, nhưng lại bởi vì ma nữ chi huyết nguyên nhân trực tiếp bị kéo vào lấy đỏ thắm trong thảo nguyên, đón lấy liền đã tao nội chuyện sau đó. Chẳng lẽ nói ma nữ chi huyết sở dĩ biến thành như vậy là vì ảo giác kích thích duyên cớ? Hắn còn nhớ rõ, rũ ly mị hoặc năng lực tựa hồ cũng thuộc về ảo giác một loại, mà huyết diệt trùng ảo giác năng lực, hiển nhiên so dù ly hoặc muốn mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ là một xem liền đưa cánh tay thôi hóa thành cái dạng này. Còn có nữ nhân kia, nghĩ đến trong ảo giác phát sinh hết thảy, don sát mặt lập tức âm trầm xuống. Cái loại này thiếu chút nữa bị đoạt đi thân thể cảm giác, đạm nhiệm ai cũng không do nghĩ đến lần thứ hai. Nếu như không phải hắn cực lực phản kháng, chỉ sợ hiện tại tỉnh lại cũng không phải là Jon bản thân, mà là ảo giác trong nữ nhân kia. Xem ra, ma nữ chi huyết mang đến vận rủi coi như thứ yếu, thứ này đáng sợ nhất nhưng lại này chủng loại giống như ký sinh hoặc là cướp đoạt năng lực. Jon mơ hồ cảm thấy, mặc dù mình thân thể chính là bộ dáng, nhưng trên thực tế lại có không thể diễn tả cải biến. Trong ảo giác, vậy không ngừng rốt vào trong cơ thể mình huyết dịch cùng cái kia muốn tiến vào ngược mặt người, cũng không phải là chỉ là đơn thuần biểu hiện giả dối. Jon theo bản năng viết mắt thuộc tính của mình lan Thuộc tính, lực lượng 4.0, nhanh nhẹn 26, thể chất 43, trí lực 16. Trạng thái: khỏe mạnh. Lực lượng lại tăng lên một, xem ra thân thể cũng không có bất kỳ bất lương hiện tượng. Thanh thuộc tính tuy nhiên chỉ có thể đơn thuần nhìn ra tự thân thân thể số liệu, nhưng theo phía trên này, John cũng có thể biết mình trước mắt trạng thái thân thể. Ví dụ như, bên ngoài không nhìn ra một ít nội thương hoặc là mặt khác tổn thương, liền có thể thông qua thanh thuộc tính biết được. Hiện tại thân thể tố chất của hắn mỗi ngày cũng sẽ ở chậm rãi tăng cường, nhất là lực lượng, càng là mỗi một khắc đều có được biến hóa rất nhỏ. Cái này trừ hắn ra bây giờ tuổi vẫn còn căng vọt giai đoạn bên ngoài chính là đối với tự thân rèn luyện cùng với ma hóa sinh vật khối thịt đạt tới hiệu quả tại cái đó đỏ thắm trong thảo nguyên tuy nhiên ta trước mắt còn kéo không ngừng trên người những cái kia chỉ đỏ bất quá cũng quả thật phát ra nổi một chút tác dụng nói cách khác trong thực tế lực lượng hoặc là những vật khác cũng có thể trực tiếp tác dụng đến trong ảo giác bất quá don ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng thần sắc cũng không có thể chỉ cái gửi hy vọng ở trên mặt này hiện tại phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết nói cách khác chỉ sợ thì phiền toái lấy đi lâu như vậy không biết hồi trở lại không có trở về Hắn với tư cách cái kia không biết thế lực dám định sư, ở trong mắt Don vẫn có chân tài thực học. Hơn nữa, theo sĩ lầy lúc rời đi từng nói, hắn còn có hai cái bằng hữu đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, không chuẩn sẽ có biện pháp nào. Ngẫm lại, từ sĩ lầy ly khai đã co đã hơn hai tháng, là nên đi xem một chút. Hơn nữa, còn coi ởn phương diện kia thế lực cũng nên động dùng một chút. Nghĩ vậy, Don trong nội tâm chậm rãi hiện ra cái kia mơ hồ tưởng tượng. tượng. Thanh vệ đội đem huyễn ảnh chi kiếm giết chết tin tức tại sổ rộ thành điên cuồng truyền bá. Với tư cách sau lưng ruột ra tộc, tương tự cũng đầu rút cổ lên. Ở vào giữa gia tộc danh hạ mới buổi đấu giá lớn cùng cửa hàng vào lớp đóng cửa, một ít sợ phiền phức con em gia tộc thậm chí ngay cả đêm lái xe ly khai sổ Dầu Thành. Mà xuất gia tộc tại sổ Dầu Thành đại lượng cho thế lực ẩm, tại Thành Vệ đội tận lực chú ý xuống, đã ở một chút xíu nổ. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Thành Vệ đội tại sổ Dầu Thành tuyệt đối vũ lực vị trí. Có lẽ Thành Vệ đội quyền thế không có mấy gia tộc khác khổng lồ, bất quá một khi làm phát bùng rồi, những gia tộc này đồng dạng không gánh nổi. Loại tình huống này, thậm chí thành phố cư dân bình thường đều ẩn ẩn cảm giác được một điểm không tầm thường, bình thường liền rất lén khóc Thành Vệ đội binh sĩ. Hiện ở trên mặt đều treo nhàn nhạt khắc nghiệt khí tức, thường xuyên có thể tại trên đường phố chứng kiến, một ít đeo dò ký hiệu cửa hàng bị đóng chặt dấu vết. Thế cho nên, gia tộc khác chứng kiến loại tình huống này, cũng vì thường quy củ thu liêm thế lực của mình, trong khoảng thời gian này tận lực không làm ra chuyện xuất cách gì chuyện. Sau 4 ngày, ở vào cái sở đường đi, một chỗ ẩn nấp cửa hàng một cái trong phòng, mặt màu nâu rắc ra, bên hông treo lấy bình thường thập tự kiếm giòn ngồi ngay ngắn ở một tấm màu hồng trên ghế salon. Trong tay hắn bưng một ly màu trắng sữa đồ uống, nhấp nhẹ lấy, nhàn nhạt mùi sữa tràn ngập trong phòng. Mà đối diện với hắn. Một gã tóc màu lam thanh niên đang túi đầu cung kính hồi báo là cái gì? John đại nhân, theo chúng ta ở chợ đen điều trinh lệnh, một cái dấu hiệu phân lượng ma hóa sinh vật khối thịt giá cả ước chừng là tại 5000 đến 8000 kim tệ tạp hữu, bất quá, bởi vì nó là thuộc về quân đội vật tư, bộc lộ ra ngoài số lượng cũng phi thường có hạn, chúng ta trước mắt cũng chỉ mua sắm hai cái khối thịt." "Đã mua được sao?" John buông đồ uống, nói khẽ, "Lấy tới ta xem một chút." "Được, ngài chờ một chốc. Người tuổi trẻ kia phủi tay. Rất nhanh, một gã mặc áo da màu đen nữ nhân trẻ tuổi từ một bên cửa ngầm trong đi đến trong tay nữ nhân cầm một cái chiếc hộp màu đen, nồng nặc hoa quả mùi thơm ngát theo trong hộp phát ra. Nữ nhân đem cái hộp mở ra, bên trong song song đặt vào hai khối màu xanh biếc quả đông lạnh hình dáng vật thể. xem đến nơi này, John yếu như, như mày, nghi ngờ nói, cái này nhan sắc tại sao là màu xanh biếc, không phải là màu đỏ sao? đại nhân, ma hóa sinh vật khối thịt đều là trải qua bí mật xử lý sau mới có thể sử dụng, màu xanh biếc ma hóa sinh vật khối thịt phần lớn là tư nhân xử lý, mà ngài nhìn thấy màu đỏ khối thịt, thì là quân đội chính quy phát ra. người tuổi trẻ kia cẩn thận giải thích nói, hiệu quả đâu rồi, đều là giống nhau sao? John hỏi lần nữa cái này, đương nhiên là bách quân đội thông qua chính quy cách phát ra muốn đỡ một ít. ta biết rồi. don gật gật đầu, hắn tự tay đem một cái trong đó khối thịt theo trong hộp lấy ra. hít hà, đúng là ma hóa sinh vật cục thịt hương vị. theo ở bề ngoài xem, tựa hầu ngoại trừ nhan sắc không giống với, cảm giác khác đều không khác mấy. dừng một chút, hắn trực tiếp đem trong tay khối thịt ném đến trong miệng, đơn giản nhai vài cái liền nuốt xuống. theo khối thịt vào vào cổ họng, một cổ nhàn nhạt, nhạt nhiệt lưu đang hướng phía toàn thân chậm rãi khuếch tán. đồng thời, don chú ý tới mình thân thể thuộc tính đã ở từng chút một kéo lên. hiệu quả như vậy theo hắn thường ngày kinh nghiệm đến xem ít nhất cần tiếp tục hơn một giờ mới có thể chấm dứt. Thu hồi ánh mắt, John đem còn dư lại khối thịt cũng ném vào trong miệng, mới nói tiếp. Ngoại trừ số lượng có hạn bên ngoài, mua sắm cục thịt tiền bạc hiện tại có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ai ẩn thiếu gia tại lúc gần đi đã nói cho chúng ta biết toàn lực trợ giúp ngài. Người trẻ tuổi mỉm cười nói. Giúp ta cảm ơn hắn. John gật gật đầu, sát mặt có chút bất đắc dĩ. Được, đại nhân. Ai ẩn thằng này với tư cách quản sở gia tộc tộc trưởng chi tử, thuộc hạ sản nghiệp mà ngay cả John cũng không biết có bao nhiêu, chỉ biết phi thường có tiền. Vốn là John còn nghĩ tại địa phương khác đền bù tổn thất hắn nhưng về sau phát hiện dùng năng lực hiện tại của hắn, ai ẩn căn bản không có địa phương cần. có lẽ phần nhân tình này cũng chỉ có thể tại về sau mới có thể hoàn lại. ma hóa sinh vật khối thịt phía trên sự tỉnh liền trông cậy vào người, nếu như thu mua đến đi ra thành vệ đội cho ta biết. john thấp giọng nói, đương nhiên muốn là hoàn sở gia tộc xuất hiện phiền vãi gì, cũng giống vậy cho ta biết. vâng đại nhân. chứng kiến người tuổi trẻ đáp lại, john từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, quay người ly khai gian phòng này. hắn trước mắt mới chỉ biết rõ có thể rất nhanh gia tăng thực lực bản thân đấy, ngoại trừ bình thường rèn luyện bên ngoài cũng chỉ có ma hóa sinh vật khối thịt đồng nhất cách, có cùng loại trò chơi nhân vật thuộc tính hắn, bản thân tiềm lực là phi thường cao. tại don suy tưởng ở bên trong, hắn hoàn toàn có thể mượn loại ưu thế này, trước đem tự thân tố chất thân thể đạt tới một cái cực cao độ cao, để bảo đảm an toàn của mình, sau đó lại làm sự tình khác. tuy nhiên trên thân thể ưu thế tại nơi này thế giới thần bí không coi vào đâu, nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh. hơn nữa, theo don khoảng thời gian này phỏng đoán, lúc ấy sở dị hắn có thể chống cự ở cô gái kia cướp đoạt thân thể, ngoại trừ sức mạnh của bản thân bên ngoài, cũng đồng dạng là bởi vì dùng ngăn ma hóa sinh vật khối thịt mà sinh ra kháng tính có quan hệ. Dù sao, tại trong tư liệu, ma hóa sinh vật khối thịt ngoại trừ có thể gia tăng thân thể con người tất cả loại sức mạnh, còn có ngăn cản ngoại tộc năng lực tiên phú tác dụng. Mà ma nữ chi huyết, mặc dù không phải ngoại tộc tứ chi, chỉ sợ cũng cùng ngoại tộc có không tầm thường thần bí quan hệ. Đi tại sạch sẽ trên đường cái, Giôn cảm giác được thân thể của mình phảng phất một cái lò lửa lớn đang liên tục không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng. Theo nhiệt lượng bao trùm tứ chi, hắn rõ ràng cảm thấy mình thân thể đang rất nhanh trở nên dày nặng, lực lượng cũng có biến hóa rõ ràng. Hắn nhìn một chút chính mình tay xủ xì trưởng, phía trên đường vân trở nên càng thêm khắc sâu rồi, nhẹ nhàng nắm chặt, liền phát ra gặc, liên tục giòn vang. Mặc dù nhanh ra tăng lực lượng, trưởng không lực đồng dạng sẽ trở nên bạc nhược yếu kém, nhưng trước mắt mà nói cũng không có mặt khác biện pháp tốt rồi. John ngẩng đầu nhìn sát trời. Thời gian còn sớm, đi xem đi xỉ lẩy bên kia nhìn xem, hắn đã trở về không có. Chỉ là, tại hắn vừa định muốn phất tay chiêu ngừng một cô đi ngang qua xe ngựa lúc, một người mặc nước sơn đấu đồng đen cường tráng nam nhân theo John sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi tới. Trong tay nam nhân cầm một bả rộng lớn trong kiếm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Nhìn xem Jon bóng lưng, trực tiếp lên tiếng nói: "Là ngươi đem phu dịch đánh chết chứ?" Quy một chương 89, biến hóa 3. Chương 89, biến hóa 3 mặt người là một giàn mua nam nhân gương mặt, che kín từng đạo sâu đậm nếp nhăn, tinh khiết con mắt màu trắng hiếp lại theo dõi hắn. Có lẽ là chứng kiến don nhìn đến ánh mắt, mặt người nết nết miệng ba lợn nụ cười, trong miệng là một loạt cùng loại đinh sắc màu đen hầm răng, thuật nhìn phi thường quỷ dị, mà ở răng trong khe hở ẩn ẩn còn có thể chứng kiến nhàn nhạt màu đỏ băng Bất quá, dù cho sống đến bây giờ tiểu tử ngươi cũng muốn chết, thật sự là đáng tiếc. Mặc dù nói là đáng tiếc, nhưng người này mặt trong giọng nói nhưng lại có loại nhìn có chút hạ hê hư vị, không có để ý lời hắn nói, đứng trong phòng don sắc mặt ngương trọng dị thường. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ hơi thở hết sức nguy hiểm theo quỷ dị này nhân diện điều thân bên trên phát ra. Người là ai? John cố ý hạ giọng, bàn tay lặng lẽ sờ về phía phía sau lưng cầm chặt chuôi kiếm. Hắc hắc, ta là ai? Mặt người chim miệng niết càng lớn, hắn ngặt, không mở mắt, đổ ra nhỏ dài màu hồng phấn đầu lưỡi. Người đem của ta huyễn diệt trùng đoán ăn tươi, còn hỏi ta là ai? Hắc hắc, người huyễn diệt trùng đoán. John sững sờ, lập tức hắn vẫn còn hôn độ đại não rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi. Người chính là ra tộc sau lưng chính là cái người kia. dọn gia tộc mặt người chim lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi đơn giản chỉ cần như vậy nhận định lời nói cũng có thể nói như vậy quả nhiên giòn tay cầm chuôi kiếm hơi động một chút nhẹ nhàng vẹt ra một tia khe hở huyết diệt trùng nguy hại đầy đủ đem hơn phân nửa sổ rộ thành hủy diệt ngươi tại sao phải làm như vậy vì cái gì mặt người chim chầm chầm vào giòn hoặc là nói là giòn phía dưới cổ vị trí trên khuôn mặt già mua nổi lên một tia cảm giác hứng thú thần sắc ta chỉ là cần huyết diệt trùng tới giúp ta hấp thu một ít gì đó vốn là ta còn cảm thấy kiếm khuyết điểm bất quá bây giờ thấy ngươi ta cảm thấy điều kiện nên thỏa mãn nghe được hắn mà nói. Rõn khẽ những mày, trong nội tâm mơ hồ có loại dự cảm xấu. Ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Mặt người chim cười hắc hắc, nâng lên một cái màu đen vuốt chim gõ bệ cửa sổ. Ngươi đây liền không cần đã biết, có lẽ tâm tình ta tốt còn có thể cứu ngươi một mạng. Bất quá, hiện tại ngươi chính là trước cùng ta rời đi. Vừa dứt lời, vậy chỉ có cao cỡ nửa người mặt người chim giống như thổi khí cầu vậy bình trướng, mặt người hai bên màu đen lông vũ giống như lân phiến đồng dạng trở mình quay tới, rất nhanh đem chọn cái bộ mặt bao trùm ở. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một cái cùng loại quạ đen đầu cực lớn đầu lâu. Một cổ màu đen cuộn bạo khí lưu theo giòn gian phòng trên bệ cửa sổ phát ra, gian phòng sạch sẽ lập tức loạn thành một bể. Tự xê, giống như tiếng sấm quạ kêu ở trên trời nổ tung, hóa thành quả đen mặt chim, to lớn màu trắng quả mắt xuyên thấu qua cửa sổ chầm chầm vào giòn. Chỉ chốc lát sau, con mắt ly khai, lập tức một cái đen nhánh cực lớn vút chim bay thẳng đến hắn rơi tới. Thì sợ thật giá, làm bằng gỗ cửa sổ trong nháy mắt bị đưa tới vút chim no bể bụng, trên vách tường mấy đạo sâu đậm vết rách theo cửa sổ hướng phía bốn phương tám hướng quét tán. Chêng, giòn không chút nghĩ ngợi rút ra sau lưng song thủ kiếm, bay thẳng đến cái kia vút chim hung hăng chém tới keng màu bạc mũi kiếm cùng nốt chim chạm vào nhau phát ra kim loại đụng thanh âm sau đó liền răng rắc một tiếng tại giòn lực lượng khổng lồ xuống cái kia tiếp xúc nốt chim mũi kiếm rồi đột nhiên che kín tí tý vết rách phát ra giận người xoẹt rổ ẻ e tâm thanh bất quá bị cái này một kích toàn lực xuống cái kia hiện ra kim loại sáng bóng màu đen nốt chim cũng ẩn ẩn chảy ra một tia máu đen tự c bầu trời bên ngoài lần nữa truyền ra quạ đen khó nghe tiếng thề nốt chim nhanh chóng ruột về lại loại trình độ này cực lớn sinh vật xuống bất luận kẻ nào tựa hồ cũng không có chút nào phản kháng được sống sắc mặt khó coi giòn ngay tại hắn chuẩn bị quay người chạy trốn lúc đột nhiên Hắn cảm giác mình đỉnh đầu hơi chấn động một chút, đón lấy số lớn bụi mù theo trên trần nhà rơi xuống. Tạch tạch tạch, một mảnh tiếng vang kịch liệt qua đi, John đống nhiên cảm thấy mình tầm mắt mạnh mà mở rộng. Hắn phát hiện, một cái so vừa rồi to lớn hơn vớt chim rõ ràng đem chọn cái nóc nhà đều vén lên, số lớn đã vụn theo bốn phía rơi xuống, phát ra đùng đùng, không dứt thanh âm. Sốc lên nóc nhà cực lớn quả đen giống như nhìn xem con sâu nhỏ ánh mắt của, chằm chằm vào John, con mắt màu trắng nháy mắt cũng không nháy mắt. Đáng chết, loại này tiếng vang âm âm xuống, John mãnh liệt phát hiện vốn là phiên trực tuần tra thành vệ đội binh sĩ hiện tại lại không có một người toàn bộ thành vệ đội ở bên trong trống không một người, có loại mãnh liệt tĩnh mịch cảm giác. Sùi. Qua đen nuốt chim lần nữa vừa xuống, không có chút gì do dự, do ném tới trong tay đã không thể dùng hai tay kiếm, trực tiếp thả người theo phá hỏng trong cửa sổ nhảy xuống. Phanh một tiếng, hai chân hung hăng đập xuống đất, lại để cho mặt đất che kín hai nơi sâu đầm vết rách. thân thể cường hang tố chất lại để cho John gần kề chỉ là chân tê dại một chút, đón lấy hắn liền hướng lấy thành vệ đội bên ngoài, đen nuốt sáng trăng địa phương chạy tới. chạy trốn mang đến gào thét tiếng gió ghé vào lỗ thay hắn sẽ qua, một đoàn bóng đen to lớn kề sát tại doan trên không, chậm rãi đưa hắn bao phủ không nên phản kháng lấy tiểu tử ngươi là trốn không thoát đâu giống như thú hống tiếng gầm gừ từ phía trên thiên không truyền đến màu đen kia cực lớn quả đen phía sau lại như yến tử vậy cái kéo hai đuôi tại nó gào thét ở giữa vô số màu đen lông vũ theo cái kéo tựa như trên đuôi rất xuống chít chít quái khiếu, điên cuồng hướng phía John tuần đi qua ba một mảnh lông vũ đung nhiên đuổi tới John đít lưng về sau lập tức dính thật sát vào thứ gì bị lông vũ dính vào John chạy trốn tốc độ rồi đột nhiên chỉ trệ nhanh chóng chậm lại thật giống như trên người không hiểu ra tăng lên một tảng đá mà đang ở hắn chậm lại đồng thời đằng sau lông vũ tắt thì cùng nhau phun lên đi, khoảng cách liền đem giòn hoàn toàn bao trùm, hình thành một đoàn màu đen cực lớn lông vòi tròn. trong bóng tối, giòn cả người liền phảng phất bị nghiêm chỉnh toàn núi lớn ngăn chặn, căn bản không khả năng có động tác khác. cảm giác nặng nề ẩn ẩn lại để cho toàn thân hắn cơ bắp đều phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, lỗ hai cái mũi con mắt đều ẩn ẩn lưu ra tiêu máu. đáng chết! bộ mặt bởi vì dùng sức cực độ sung huyết, giòn thân thể mạnh mà trầm xuống, tay phải trầm dài hướng phía sau lưng một cây khác song thủ kiếm năm tới, dính ở trên người lông vũ tựa hồ bị giòn lôi kéo, cũng phát ra chấn động mấy liệt, tựa hồ muốn một lần nữa ngăn chặn hắn. Tại doan trong cố gắng, chút bất chi bất giác, hắn phía bên phải ánh mắt ẩn ẩn nổi lên tí tì hào quang màu đỏ như máu, mà dưới cổ trước mặt đen kịt cánh tay cũng tản ra giống nhau xương mù màu máu. Thí Thanh âm rất nhỏ tròn. Đống nhiên, doan cảm giác thân thể của mình mạnh mà nở ra một ít, cả người lực lượng mạnh mà máy động, chung quanh cách nhất thanh thúy hưởng. Phi ở trên trời quạ đen nhìn xem cái kia cực lớn lông vo tròn, màu đen vuốt chim nhanh chóng hướng bên kia năm tới, vuốt chim bốn phía ẩn ẩn quấn quanh lấy khí lưu màu đen, tựa hồ đã ở dẫn dắt lông vo tròn. Nhưng là ngay tại nó đem phải bắt được lông vo tròn không có chú ý chính hắn thời điểm. Vốn là ngừng lông vo tròn rồi đột nhiên cổ động, tại một cái trong đó bộ vị càng là càng trướng càng lớn. Đi chết đi! Thì sợ khẩn nẹ. Nương theo lấy khản khản gầm nhẹ, cái kia lông vo tròn bên trái rồi đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, ngũ quan che kín đạo đạo huyết ngân ron rất nhanh từ bên trong bộc ra. Đem so với trước hình thể, bây giờ ron cả người phảng phất nở ra gấp đôi, thân thể cường tráng đem trên người giáp da chống đỡ giống như quần áo điện, có thể thấy rõ ràng cơ thể của hắn hình dáng. Lao ra lông vo tròn ron lúc này đây không có quay người chạy trốn, mà là nắm một cây khác song thủ kiếm, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời cực lớn quá đen. Trong lòng hắn ẩn ẩn có cổ điên quang ý chí, muốn đem bầu trời cái kia chết tiệt độ chơi giết chết. Hả? Ngươi lại có thể dùng cậy mạnh đột phá, thuần chủng nhân loại có loại trình độ này lực lượng. Tựa hồ không nghĩ tới John biết đánh phá nó lông ngũ, rồi ra vướt chim quả đèn hơi sững sờ. Lập tức vướt chim so vừa rồi tốc độ nhanh hơn hướng hắn chụp tới. Như vậy như vậy chứ? To lớn vướt chim, mỗi một cái móng vuốt đều tương đương với nửa cái John, cũng lóe ra màu đen ánh kim loại. Chỉ chốc lát sau liền rơi vào Jon đỉnh đầu. Bất quá, nhìn chầm chầm vào cái kia quả đen John, đối mặt đánh tới vướt chim rõ ràng không tránh không né, trong tay song thủ kiếm bay thẳng đến vướt chim bổ quá độ. Sắt. máu con mắt màu đỏ ở bên trong, song thủ kiếm trên không trung xẹt qua một đạo rõ ràng màu bạc dấu vết. Xuy. Ngay ngắn thân kiếm đều không vào đến lấy vướt chim chính giữa, một đám máu tươi đen ngòm theo mũi kiếm chạy tới chuôi kiếm, sau đó rơi trên mặt đất. Bất quá, đâm ra một kiếm này về sau, không biết vì cái gì, dồn cả người thay đổi đến mức dị thường buồn rủn. Toàn thân căng thẳng cơ bắp, rồi đột nhiên vỡ ra từng đạo nhỏ xíu miệng máu, đồng phát ra suy suy tiếng vang. Hắn phải trong mắt huyết sắc rất nhanh rút đi, toàn thân lớn một chút thân thể cũng khôi phục bình thường. Nguyên lai là vật kia năng lực nhìn xem cơ hồ động ở trên móng nuốt giòn, quả đen phẳng phất không thèm để ý chính mình bị thương đồng dạng. xem ra, sau đó ta tất yếu lộng kiếm một cái chọc bong thí nghiệm. suy tư một chút, quả đen bỗng nhiên túi lầu xuống, mỏ chim thật to mở ra, một ngụm liền đem toàn thân bùn ruồn giòn cho nuốt vào trong bụng. sau đó, nuốt vào giòn quả đen mạnh mà một cái cánh, trực tiếp đem độ cao kéo lên. đêm gió gào thét sệt qua toàn bộ sổ rồ thành, vốn là tĩnh mịch thành vệ đội rồi đột nhiên lại có các loại các dạng tiếng vang xuất hiện. đúng lúc này, một đội thi hành nhiệm vụ binh lính tuần tra chứng nhận trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình huống dùng cho dừng chân ba tầng lầu phòng tại lầu hai vị trí rồi đột nhiên xuất hiện một cái độc lớn còn có vô số móng nhọn dấu vết giống như bị cái gì quái vật to lớn cho tập kích đồng dạng thậm chí ngay cả mái nhà cũng vén lên hơn phân nửa Mà quỷ dị này là lúc trước rõ ràng không có bất kỳ người nào phát hiện gặp quỷ rồi một tên binh lính mở to hai mắt không dám tin nhìn xem cái hang lớn kia đáng chết con thất thần làm gì vậy nhanh thông chi vì ta lì đại nhân khác một tên binh lính rất nhanh kịp phản ứng đó lấy liệu lượng cảnh báo vang vọng toàn bộ thành vệ đội bên kia Giữa bầu trời đêm đen kịt, một con khủng lồ quạ đen chậm rãi sẹt qua đèn đuốc sáng trưng thành thị, hướng phía xa xa Ện đạ sỉ rừng cấm tiến lên. Quạ đen toàn thân bao trùm trong nồng đậm đen kịt lơ vũ, dưới khuôn mặt là hai cái hiện ra kim loại sáng bóng như chim. Mà ở khủng lồ này quạ đen đầu, thì là đột một hai người mặt. Một chương là giả mua mặt người, một chương khác thì là ron nhắm chặt hai mắt khuôn mặt tái nhợt. Quy một chương 90, Ện Đả Sĩ rừng cấm 1. Chương 90, Ện Đả Sĩ rừng Trong bầu trời đêm cực lớn quạ đen chậm rãi cánh, không có phát ra cái gì tiếng vang, hết thảy yên tĩnh. Rất nhanh phía dưới ngọn đèn dầu dần dần rút đi, thay vào đó là màu thâm đen cực lớn rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nghe được vô hình thê lương thu hống. Có lẽ là cảm ứng được bầu trời sinh vật. Xanh đen rừng rậm ẩn ẩn sáng lên đủ các loại quan điểm, từng chiếc thân hình cổ quái sinh vật ngẩng đầu lên, thần sắc hờ hững nhìn con này khổng lồ sinh vật. ở trên trời tiếp tục phi hành hơn nửa canh giờ, hệ đạ sỉ rừng cấm cây tối càng phát ra cao lớn tráng kiện mà bắt đầu, thậm chí có cây tối có thể tốc hành hơn 1.000 m độ cao. vốn là nhìn như to lớn quá đen, tại bên trong vùng rừng rậm này tựa hồ cũng cùng bình thường loài chim không có khác biệt gì giữa bầu trời đêm đen kịt, thanh tương mảnh thật dày màu xám tầng mây bắt đầu xuất hiện. Quả đen xuyên qua tầng mây lúc, to lớn cánh chim mang theo lượng đạo bạch sắc rõ ràng dấu vết, xanh đen lông vũ cũng lây dính không ít tơ vương. Giống. Đống nhiên, một cái trầm thấp tiếng hô theo quả đen trước mặt nhất màu đen trong tầng mây chậm rãi truyền ra. Một mực khống chế hướng bay thương lão nhân mặt rồi đột nhiên biến đổi, quả đen vu cánh hướng phía bên trái phương hướng cực tốc bay lên. Thí. Nhỏ nhẹ tiếng xi, si. xi si âm thanh ở bên trong, quả đen đột phá tầng mây. Mà ở đen phía dưới, một đầu giống như một tòa đại lâu vậy khủng bố bóng mở chậm rãi xuất hiện vỏ mở ngoại hình hình như là một đầu màu xám cho voi, thô ráp giống như vỏ cây làn ra đường vẫn có thể thấy rõ ràng. Voi voi tùy ý đứng thẳng kéo trước người, giống như cùng lớn bình thường giống như không có gì khác nhau. Bất quá, thân hình nhưng lại đặc biệt khoa trương, quả đen cơ hồ còn không có cái kia con voi lớn meo lại con mắt to. Voi lớn cường tráng tứ chi mỗi đi một bước đều mang theo hình tròn hơi mở gần sóng, cũng mang theo tiếng nổ thật to, giống như mãnh liệt địa chấn đồng dạng. Voi lớn đến mức tất cả sinh vật nhau nhau thoát đi, một ít hành động chậm trực tiếp đã bị nghiền chết tại giống như dưới bàn chân, giống như thiên tai. Nhưng là tại đây thiên thai giống như sinh vật trên người không ngừng quanh quẩn lấy từng sợi màu xám đen mảnh yên, thuốc, nhìn kỹ, nhưng lại rậm rạp chẳng chít màu xám chín con, chúng không ngừng bay múa tại voi lớn xung quanh, đem ẩn sâu tại voi lớn trong da ký sinh trùng ăn tươi, cũng xây tổ tại da trong khe hẹp. Giữa hai người thật giống như cộng sinh quan hệ đồng dạng, hài hòa tồn tại. Là gần đây mới di chuyển tới ma hóa sinh vật. Lão nhân túi đầu nhìn xem phía dưới chậm chạp đi qua voi lớn, sắc mặt có chút lo trọng. Thật sự là phiền thoái, hi vọng không xuất hiện cái gì quá đại ý bên ngoài. Phía bên cạnh vẫn hôn mê lấy ron, lão người trong mắt lóe lên một tia vô hình thần sắc, phi hành tốc độ cao quạ đen lần nữa tăng thêm tốc độ. Sau 20 phút Một thân cây là như lao nhọn giống như hiện ra kim loại sáng bóng đại thủ đỉnh. Một tòa hình bầu dục cực lớn phòng ốc đột ngột sinh trưởng ở phía trên, giống như là đại thụ kết quái dị trái cây. Hỗn hện, hỗn hện. Cánh cánh phát ra rồi rào tiết tấu âm thanh từ phía trên thiên không truyền đến, to lớn quạ đen chậm rãi từ phía trên thiên không đáp xuống. Tại sắp rơi vào trước nhà, suy một tiếng, quả đen giống như nhụt chí giống như vô số màu đen lông vũ hóa thành khói đen rất nhanh tiêu tán, mà quả đen hình thể cũng vụt nhỏ lại. 3. Một cái màu đen dày dẫm nát nhà hình tròn trên nóc nhà, một gã mặc trường bào màu đen lão nhân theo lông vũ hóa thành trong khói đen đi ra. Lão nhân dù cho mặc áo choàng cũng có thể nhìn ra hắn thân ảnh cao gầy, một đầu tóc bạc, mặt mũi tràn đầy nét bún, một đôi con mắt màu trắng dị thường dễ làm người khác chú ý. Trong tay hắn lung tung mang theo một cái mặc màu nâu ráp ra, thân hình cao lớn thanh niên. Lão nhân đi đến nóc nhà chính giữa, nhẹ nhàng giậm chân. Két một tiếng, giống như xúc động cái gì cơ quan, lập tức hai người bắt đầu chậm rãi chầm xuống, giống như chui vào cát chảy, vùng sa mạc. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Hai phút về sau, thân ảnh của lão nhân xuất hiện tại một gian phong cách cổ xưa trong phòng khách tuy ý đem giòn vứt trên mặt đất, lão nhân rút đi trên người trường bảo, thay đổi kiện rộng thùng thình màu trắng y phục thường. 3. hắn vu tay phát ra tiếng, chỉ chốc lát sau hai cái mặt tôi tớ ăn mặc thấp bé bóng người theo trong hành lang đi tới. hai bóng người chỉ có cao hơn nửa người, mặc ra một trương nam nhân trung niên tăng thương gương mặt, ngoại trừ thân cao kỳ quái bên ngoài, phía sau bọn họ còn kéo lấy một cây ốm dài màu sáng cái đuôi, thoạt nhìn phi thường quái gì. chủ nhân, ngài có phân phó gì? một cái trong đó tiểu thấp người nói chuyện rồi, nói rất đúng thường gặp ca nhị đặc ngữ, chỉ là ngữ điệu có chút cái gì đem người này đưa đến số 2 trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho tốt chọc bom thí nghiệm thông thường công cụ, sau 5 phút ta liền đi qua. Tuân theo ý nguyện của ngài, chủ nhân. Nghe được phân phó, cái kia tiểu hại nhân lập tức đem trên mặt đất giòn kháng trên vai, quay người đi về hướng bên trái một cái hành lang. Đợi cho tên kia tiểu hại nhân rời đi thân ảnh, lão nhân ngồi ở phòng khách mềm mại màu đỏ trên ghế salon, đối với còn giữ lại cái kia tiểu hại nhân bình tĩnh nói, "Ta rời đi trong khoảng thời gian này có người nào đó liên hệ ta sao?" "Chủ nhân, tại ngài sau khi rời đi, số dụ thành gia tộc tới 3 phong gấp tin, sở cổ đại nhân ngày hôm qua cho ngài hai lần nhắn lại." xẹo cô đại nhân tới một tờ học thuật hội thảo thư mời, tiểu hải nhân cung kính trả lời. nghe được tiểu hải nhân trả lời, lão nhân nhíu nhíu mày. rốt gia tộc và sở cổ không cần hỏi đến, sợ cồn thì thế nào? là sợ cồn đại nhân huyết mạch nghiên cứu kinh phí đã tiêu hao hết, muốn hướng ngài tìm kiếm trợ giúp. tiểu hải nhân từ bên hông xuất ra một viên màu xanh nhạt thủy tinh cầu. đây là cụ thể nhắn lại tin tức ngài muốn hay không tự mình. hắn vẫn chưa nói xong, lão nhân liền trực tiếp phất tay căn ngang. không cần, vẫn là cùng thường ngày xử lý đi, thuận tiện chưa cho hắn nói. dựa theo lúc trước quyết định, trong một tháng đến ngôi sao hồ cửa vào đợi ta, ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, ta và ngươi đều tình tưởng hậu quả là cái gì? Tại lão người lúc nói chuyện, tiểu hải nhân liền đem thủy tinh kia bóng có chút đánh bóng, màu tím nhàn nhạt quang điểm theo lão nhân tiếng nói chậm rãi hiện hiện, đón lấy lại nhanh chóng biến mất. Đợi cho hắn nói xong, trong thủy tinh cầu điểm sáng cũng theo đó hoàn toàn biến mất, khôi phục lại bình tĩnh. Chủ nhân, đã đem nhắn lại gửi đi cho sở cổn đại nhân. Ừm. Lão nhân gật gật đầu, đứng người lên. Như vậy đi thôi, cho ta xem xem có thể đem huyễn diệt trùng khủng lâu ảo giác năng lực hoàn toàn hấp thu thứ đồ vật, rốt cuộc là cái gì. Quy một chương 91, ệ đạ cấm sâm 2. Chương 91 E đạ si cấm sâm hai. Lão nhân xuyên qua nhỏ dài hành lang, rất nhanh liền tới đến một gian màu trắng trước của phòng. Đẩy cửa ra, bên trong là một cái cùng loại phòng thí nghiệm to lớn căn phòng lớn. Ba cái cự đại khung sắt bên trên đổ đầy các loại các dạng tài liệu, cùng với một ít thí nghiệm thường xài công khí cụ. Tại giữa phòng bày đặt hình một vòng tròn thạch đại to lớn. Lúc này, Doan lấy nửa người trên an tĩnh nằm ở trên bệ đá. Bệ đá hai bên, hai gã vừa sờ vậy tiểu hại nhân chính tướng một ít màu nâu thuốc dán đều đều bôi lên tại trên người của hắn. Khi ông già lúc đi vào, hai cái tiểu hại nhân vừa vặn hoàn toàn bôi lên hoàn tất nhìn xem nửa người trên che kín thuốc dán giòn, lão nhân phất phắt tay, hướng phía cái kia hai cái tiểu hại nhân nói: "Đi xuống đi." "Vâng, chủ nhân." Hai cái tiểu hại nhân cung kính thi lễ một cái, liền rời đi gian phòng này phòng thí nghiệm. Lão nhân chậm rãi đi đến trên bàn thí nghiệm, rũa ra tay khô héo nhẹ nhàng luốt ve giòn cường tráng bắp thịt của Đường công. Phạm La hắn phụ sở qua địa phương, trên da đều chậm rãi sáng lên hơi mở màu trắng dấu vết, chỉ chốc lát sau giòn đại bộ phận thân thể đều sáng lên loại này mật ngân nhìn xem giòn trên người lại lượng bệnh nhân lão nhân thu tay lại theo bản thí nghiệm phía dưới kéo ra một rơi màu trắng khăn lụa lau khô trên tay thuốc dán lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc thân thể lớn bộ phận bị ô nhiễm ăn mòn, nếu không phải tố chất thân thể quá cao chỉ sợ sớm đã chết rồi bất quá loại này ô nhiễm ma hóa sinh vật khối thịt vẫn là tiếp theo ô nhiễm năng lực chủ yếu hay là đang nơi này tự lầm bầm lão nhân đem ánh mắt chuyển tới giòn phía dưới của vị trí thời gian tuy nhiên hắn nhìn không tới ma nữ chi huyết cụ thể hình thái nhưng xuyên thấu qua con ngươi màu trắng hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại đó đang tản ra từng vòng màu đỏ sẫm sương mù Những thứ này xương mù như cùng sống vật giống như sâu đậm đâm vào giòn thân thể mỗi một góc, tựa hồ đang hướng bên trong chậm rãi chuyển vận những thứ không biết, lại có thể đem huyễn diệt chúng đoán toàn bộ cắn nuốt sạch, như vậy lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng là cái gì sao? Hơi nhéo mắt lại, lão nhân theo bên cạnh công cụ trên kệ xuất ra một cây trang bị chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm, nổ nắp bình, đem bên trong chất lỏng màu xanh lam thận trọng ngã vào giòn dưới cổ trước mặt trên vị trí, xoẹt, phất bàn đuổi dán tại trên da đồng dạng, dưới cổ trước mặt vị trí lập tức toát ra số lớn mù màu trắng, vốn là bình tĩnh nằm ở trên thạch đài giòn sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệnh, cả người cơ bắp không tự chủ căng thẳng, tựa hồ đang nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Hà hát toàn bộ lồng ngực bắt đầu biến thành nhàn nhạt, nhạt màu u lam, màu da trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng cơ hồ có thể chứng kiến bên trong mạch máu cùng cơ bắp tận cùng bên trong nhất, một viên màu đỏ trái tim nhanh chóng cổ động, đem huyết dịch chuyển vận đến các vị trí cơ thể. Đợi cho ống nghiệm bên trong chất lỏng hoàn toàn chuốt xuống hoàn tất, lão người thần sắc bình tĩnh thu hồi ống nghiệm, duỗi ra ngón tay trên ngực mạnh nhấn một cái. Nhạt làn da màu xanh lam rồi đột nhiên vỡ ra, màu đỏ trắng bắp thịt của lập tức bạo lộ trong không khí. Mồ hôi lạnh che kín Json cả khuôn mặt bảng, hắn hàm răng cắn chặt, mí mắt điên cuồng loạn động lấy tựa hồ tùy thời tỉnh lại. Không có để ý Json phản ứng dị thường, lão nhân lập tức theo hốt lên một nắm màu trắng bột phấn chiếu vào khóa thân lộ ra ngoài cơ bắp bên trên. Lập tức, tại đây chút ít trong cơ thể, rậm rạp chẳng chịt dài nhỏ chỉ đỏ chậm rãi hiện hiện. Những thứ này chỉ đỏ giống như có bản thân ý thức, đem làm bị lão nhân chứng kiến lúc, lập tức hoảng nhượng, dùng sức hướng phía bắp thịt trong khe hở chui. Hả? Chẳng lẽ không phải thường quy năng lượng ô nhiễm, còn có những vật khác? Chứng kiến những dây nhỏ này bộ dạng, lão nhân nhíu những mày, hắn rũa ra ngón tay nhanh chóng nắm một cây phía ngoài chỉ đỏ nhẹ nhàng xé ra. A, một cái thê lương nữ nhân rú thảm bỗng nhiên ra hiện ở bên thai của hắn, đồng thời trong đầu còn kèm theo mãnh liệt cảm giác hôn mê. Bất quá, loại này mê muội cảm giác lại làm cho lão nhân mỉm cười. Có ý tứ, loại hiện tượng này ta giống như từng tại một chỗ nào đó gặp một lần, đúng rồi, đây không phải ô nhiễm, hình như là đồng hóa. Thời bỏ nắm dây đỏ tới tay, lão nhân con ngươi màu trắng trong lần ẩn sáng lên một cái màu đen quái dị đồ án. Đồ án bộ dáng tựa hồ là một cái trồng cây chối lấy hình tam giác, tại vị trí giữa thì là một cái ngừng màu đen quá đen. Quả đen theo ánh mắt của hắn chuyển động, chấm kích độc cánh. Lão nhân tầm mắt cũng đang nhanh chóng biến hóa, có chuyện vật đều biến thành một mảnh hai màu trắng đen, giống như đơn thuần giản bút mạt gạ. Mà trên thạch đài son, càng là hoàn toàn bạo lộ tại lão nhân loại này kỳ quái trong tầm mắt. Toàn thân 70% đều hiện đầy loại này dây nhỏ, bất quá loại này đồng hóa tựa hồ cũng không phải là đơn thuần trên thân thể đồng hóa, còn bao gồm tinh thần trí nhớ bên trên hay sao? Ta lại có thể biết tại phạm nhân trong thành thị đụng phải loại vật này, thật hiếu kỳ tiểu tử này lúc trước gặp cái gì? Tại lão nhân trong tầm mắt, tất cả dây nhỏ đều cắm sâu tại son trong thân thể, mà dây nhỏ ngọn nguồn chính là hàn dưới cổ trước mặt vị trí đã tiếp cận chiều sâu đồng hóa. Nếu như tùy tiện chọc bong chỉ sợ sẽ đánh mất hoặc tính. Bất quá ta có lẽ có thể thử đem ngọn nguồn quấy nhiêu xuống. Dừng một chút, lão nhân trong con mắt quạ đen chậm rãi ẩn hình đi. Đón lấy lão nhân gầy nhom bàn tay rồi đột nhiên sinh trưởng một cây nhỏ dài màu đen lông vũ. Lông vũ rất nhanh đem tay của lão nhân trưởng hoàn toàn bao trùm. Chỉ chốc lát sau, tay của hắn liền biến thành một cái hiện ra kim loại sáng bóng màu đen bút chim. Hiện tại, liền cho ta xem xem, đầu của ngươi ở bên trong đến cùng có đồ vật gì đó đi. Đang khi nói chuyện, lão nhân mạnh mà đem bút chim chụp vào đầu. Môi đỏ thắm trong thảo nguyên, vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi đi lại. Cách mặt thật rõ thổi lất phất gương mặt của hắn, vô cùng không thoải mái. Lại đã trở về, hắn dừng bước lại quét hướng bốn phía, đón lấy ngồi sổ người xuống nhổ một cây ốm dài màu đỏ cỏ dại. Trong tay xúc cảm có loại dị thường chân thật cảm giác. Quy 1 chương 92, chóp bong 1. Chương 92, chóp bong 1. Đỏ thắm thảo nguyên, cái này cho tới nay đều muốn hắn cố định tại một vị trí địa phương. Lúc này, lần nữa lúc đi vào, Jon lại kinh dị phát hiện, thân thể của mình rõ ràng tự do, mà nữ nhân kia thực sự quỷ dị biến mất. Đây là vì cái gì? vứt bỏ trong tay cỏ dại, Jon sắc mặt có chút âm trầm Không chỉ có là bởi vì hắn đạt được tự do, còn có, theo vừa mới bắt đầu, lồng ngực của hắn thì có loại mãnh liệt sẽ rách cảm giác, giống như là có người đem bộ ngực của hắn sẽ ra lấy. Loại cảm giác này lại để cho hắn vô cùng không thoải mái, nhưng lại không thể kháng cự. Chẳng lẽ là cô gái kia nguyên nhân? Có phải mặt khác? Doan vươn tay sờ lên lồng ngực của mình, không có bất kỳ dị thường hiện tượng. Tại cuối cùng trong ấn tượng, hắn mơ hồ nhớ được bản thân hình như là bị cái con kia cổ quái cực lớn quạ đen một ngụm nuốt vào, sau đó đã mất đi ý thức mới tiến vào đỏ thảo nguyên. Đúng rồi, quạ đen, lao đầu kia. Doan rồi đột nhiên nhớ tới. Cái tia đột ngột xuất hiện, hơn nữa có quỷ dị mà lại lực lượng cường đại lao nhân, cho dù là lực lượng bây giờ của hắn cũng không có phản kháng đường sống. Cái tia đột ra tộc sau lưng lao đầu rốt cuộc là ai? Đứng ở trong thảo nguyên don hơi nheo cặp mắt lại, hắn hồi tưởng lại lao nhân kia đứng ở cửa sổ thay ngữ, càng phát ra cảm giác không hiểu thấu. Lúc ấy, lao gia hỏa kia nói trên người của ta bị ăn mòn, chẳng lẽ hắn nhìn ra được ta trạng thái bây giờ? Phải biết, theo hắn cùng ma nữ chi huyết liên hệ làm sâu sắc, liên tiếp xuất hiện hỗn loạn ảo giác lại để cho hắn cơ hồ không phân rõ sự thật cùng hư ảo. Loại này càng lún càng sâu kinh nghiệm, don thậm chí đều cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi phải biết rằng lão gia hỏa kia là vì huyễn diệt trùng nó tới, bất quá, ma nữ chi huyết cùng huyễn diệt trùng loạn trong chuyện này lại đã ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Liên Tiếp Nghi vẫn lại để cho Jon như mày. Huyễn diệt trùng loạn ảo giác hiệu quả, không thể nghi ngờ là bởi vì ma nữ chi huyết nguyên nhân biến mất, cái này theo từng tại vũ lý a hoặc năng lực thí nghiệm liền có thể được đáp án. Mà thông qua lão nhân kia tự thuật, Jon cũng rõ ràng nghe ra mục tiêu của hắn chính là huyễn diệt trùng loạn. Có lẽ cái này là người nọ tìm ta nguyên do. Trong nội tâm không ngừng phân tích mình đã biết đến tin tức, lão đầu kia thực lực không thể nghi ngờ là phi thường cường đại, có thể nói là Jon cho đến tận này bái kiến người mạnh nhất. Dù cho từng tại phải sự phong tuyến, dù phải vậy có huyết tinh cự nhân huyết mạch con lai ngoại tộc cũng không có thể đánh động. Cái loại này thân thể như khí bóng giống như bánh trứng trở nên lớn quỷ dị năng lực, cho dù là thành vệ đội phòng tài liệu cũng không có bất kỳ tin tức cung cấp. Chẳng lẽ hắn là cường đại thuần chủng ngoại tộc, hoặc là trong truyền thuyết? Vũ sư lập tức do khẽ lát đầu, loại này không hề căn cứ suy đoán căn bản không có tác dụng gì. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng dạng màu đỏ sẩm bầu trời, bàn tay không tự chủ sở lên ngược vị trí. Trước mặc kệ những cái kia, hiện tại quan trọng nhất là ly khai nơi này đỏ thắm trong thảo nguyên hiện đầy đồng dạng màu sắc cỏ dại, liếc nhìn lại căn bản nhìn không tới biên giới. những thứ này cỏ dại, liền phảng phất biển lớn màu đỏ đồng dạng, theo gió quét nổi lên từng tầng một màu đỏ bờ nước. cái chỗ này tại trước kia son trong nhận thức biết chỉ cảm thấy là đơn thuần một hồi thảo giác, nhưng đã trải qua rất nhiều chuyện chính hắn, nhưng bây giờ không cho rằng như vậy rồi. nếu ma nữ chi huyết đem cái này đưa đến trước mắt của hắn, như vậy có lẽ nơi này có cấp độ sâu hàm nghĩa ở bên trong. sau 20 phút, dây rỗng nát trên đồng cỏ phát ra sàn sạt thanh âm, son sắc mặt khó coi quét mắt bùn phía. cái này 20 phút, hắn dựa theo một cái phương hướng không ngừng di động, nhưng là ngoại trừ cái này vô biên vô tận màu đỏ cỏ dại bên ngoài thứ gì cũng không có chẳng lẽ là ta bỏ sót cái gì đã thấy nhiều tái diễn cảnh sắc john tầm mắt đều ẩn ẩn biến thành màu xanh lá nhắm mắt lại thư giãn hạ mệt mỏi thị lực thật lâu john mở to mắt ngồi sồn người xuống nếu trung quanh không có gì bất động như vậy dưới mặt đất đâu này vươn tay hắn lung tung đem trên mặt đất cỏ dại toàn bộ nổ lộ ra phía dưới thổ địa bất quá đem làm john chứng kiến lộ ra mặt đất lúc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi lão giả tóc bạc thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt lạnh như băng há thủy Hát thủy không ngừng tuốt ra số lớn màu trắng nổi bóng, như là sôi trào lên, phát ra họa họa họ, thanh âm. Lão nhân quanh thân quanh quần lấy nhàn nhạt bạch sắc quan mang, tựa hồ sắp tối nước cùng thân thể ngăn cách. Đây là tiềm thức bản thân phòng ngự, là muốn kháng cự của ta tiến bảo. Chính là phàm nhân, không có trải qua rèn luyện lại có thể biết có loại năng lực này. Hư, hắn hư lạnh một tiếng, con ngươi màu trắng trong hiện lên một đạo hắc hát sắc tia sáng. Lão nhân chậm rãi đưa tay phải ra, mở ra bàn tay, một cổ vô hình chấn động giống như chất lỏng sền sệt từ trên người hắn tràn ra ngoài. Loại ba động này quyết tán tại Hát Thủy ở bên trong, lập tức đem phủ lên thành thuần khiết màu trắng. Chỉ chốc lát sau dùng hắn làm trung tâm hắc thủy đều biến thành một mảnh trắng xóa, theo hắc thủy bị xâm nhiễm thành màu trắng, lão trong mắt người hắc quang càng ngày càng dày đặc. đột nhiên, bàn tay hắn mãnh liệt mà ác khẩn. nhất thanh thúy hưởng trước mặt lão nhân màu trắng rồi đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại vết nứt màu đỏ, xuyên thấu qua vết rách, hắn ẩn ẩn chứng kiến toàn màu đỏ tươi sắc cự đại thảo nguyên, màu đỏ sấm là bầu trời bao la xuống, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi đập vào mặt. ở chỗ này sao? nhìn xem để lộ ra thảo nguyên, lão nhân mắt lại, tùy cơ hội đi nhanh bước vào đến vết rách trong. đây là. John không thể tin nhìn trước mắt mặt đất, nhan sắc lại là hơi có vẻ trắng non màu da, mà theo bàn tay tiếp xúc cảm giác cũng có loại thân thể con người ấm áp cảm giác. Hắn đông nhiên đứng người lên, nhìn về phía mảnh này quỷ dị thảo nguyên, đáy lòng rõ ràng bay lên một loại không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu. Chính mình thật giống như đứng ở người nào đó trên thân thể. Bất quá, ngay tại hắn cái kia ở giữa kim bộ tại lòng này trong ý nghĩ này thời gian, một cái thanh âm đột ngột mạnh mà ra hiện tại trong đầu của hắn, thật giống như thứ gì đã nứt ra đồng dạng. Hả? John thần sắc sững sờ, ánh mắt nhiên chuyển hướng bên trái. Ở bên kia màu đỏ sẫm trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen dây nhỏ. Đó là cái gì? Mà ở hắn ngây người ở giữa, toàn bộ đỏ thắm thảo nguyên rồi đột nhiên kịch liệt lắc lư. Một cái con cực lớn nếp vốn từ đằng xa rất nhanh của tới, giống như là bình tĩnh mặt nước dâng lên rung động. John mở to hai mắt nhìn xem cái kia tiếp xúc sắp đến nếp vốn, ngay tại hắn nghĩ đến làm ra cái gì biện pháp thời gian. Kí. Cao tới hơn 500 thước nếp vốn rồi đột nhiên ở trước mặt hắn dừng lại, giống như che kín bộ lông màu da tường thành, to lớn bóng mở đưa hắn bao trùm. Không do dự, Jon thân hình trực tiếp lui nhanh mở, rời xa điều này tường thành mà ở cực cao trên không, lão già tóc bạc sắc mặt lạnh như băng nhìn xem phía dưới quỷ dị cảnh tượng. Vô biên vô tận trong thảo nguyên, rồi đột nhiên vỡ ra hình một vòng tròn khẽ hở, trong cái khe, một miếng da già trắng non nữ nhân gương mặt đang chậm rãi mở hai mắt ra, đen nhánh đồng tử phản chiếu lấy màu đỏ sẩm bầu trời, cùng với thân ảnh của hắn. Quy 1 chương 93, chớp bóng 2. Chương 93, chớp bóng 2. Đứng lặng tại đây đen nhánh trên ánh mắt, hắn ẩn ẩn có loại bị hút đi vào lỗ rác. Khó trách có thể hấp thu huyền diện trùng lão giác năng lực, tiểu tử này trong đầu lại có thể biết có một cái như vậy đại gia họa tồn tại lão nhân lạnh lùng nhìn phía dưới nữ nhân gương mặt, cảm giác sự tình có trên lệnh chút ít cách mình trước suy đoán. bất quá, xem ra thứ này tựa hồ so huyễn diệt trùng nón hiệu quả còn tốt hơn, quả nhiên đem hắn trộm tới không có sai. tại hắn tự lẩm bẩm, phía dưới to lớn kia nữ nhân gương mặt rồi đột nhiên cong lên khoe miệng, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. khí, phảng phất xà minh vậy nhẹ văng lên, nữ nhân bộ mặt trung quanh rầm rầm chẳng trị màu đỏ có dải bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cuộn quít nhau lấy, tạo thành một cái cự đại trắng non cánh tay, tốc độ cực nhanh chảo hướng trên bầu trời lão nhân. bốn phía dũng động huyết tinh làn do tựa hồ cũng theo cánh tay mở rộng, đồng loạt hướng phía lão nhân ép tới ẩm. Mánh liệt phong áp xuống, thân thể của lão nhân rồi đột nhiên chấn động, một tầng mịn màu trắng gợn sóng trong nháy mắt tại quanh thân hắn hiện hiện ra. Loại trình độ này hảo giác chi lực, hừ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, sau lưng quanh một tiếng nổ tung vô số đen nhánh dài nhỏ lông vũ, giống như nồng nặc khói đen giống như bình thường rất nhanh đem lão nhân bao phủ. Bất quá, tại khói đen vừa bao phủ ở lão nhân, bàn tay trắng loán liền đem đoàn này khói đen cầm chặt, sau đó hung hăng nắm chặt. Ba. Mịn màu đen lông vũ nơi tay trưởng trong khe hở như là nước chảy trôi xuống dưới, chỉ là. Tại đem khói đen cầm chặt không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia cánh tay vậy đột nhiên dừng lại, chỉ chốc lát sau, da thịt trắng non bên trên chậm rãi bay lên điểm một chút rung động. Theo thời gian đưa đẩy, trên da rung động càng ngày càng nhanh, rồi đột nhiên một cái tê liệt thanh âm to lớn trên cánh tay xuất hiện. Xoẹt. Cánh tay trực tiếp vỡ ra, bên trong vô số xoắn suất ở chung với nhau màu đỏ xúc tu nhau nhau đứt gãy, chảy ra số lớn chất lỏng màu đỏ. suy, Một đầu to lớn quả đen hình dáng sinh vật rồi đột nhiên phi xuất thủ trưởng, quả đen sau lưng lôi kéo thật dài khói đen, khẽ quả trong miệng hiện đầy mịn bén nhọn răng, thần ẩn có thể chứng kiến màu đỏ dài nhỏ đầu lưỡi. Quả đen vừa phi xuất thủ trưởng khống chế, trực tiếp thẳng hướng lấy cái kia to lớn giống vậy mặt người đánh tới. Bất quá, tại mặt người đó bên cạnh, điên cuồng CS. Âm thanh ở bên trong, lại có vô số màu đỏ vòi xúc tu sinh trưởng, quấn quít lấy nhau, dậm dạp chẳng chịt cánh tay màu trắng nhanh chóng xuất hiện tại không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp tinh mặt đất màu đỏ ở trên khắp nơi đều là những thứ này trắng nõn cánh tay, giống như là một cây giữ tận mềm mại đại thụ, cùng nhau hướng phía trên bầu trời quả đen rất nhanh lan tràn. Những cánh tay này số lượng rất nhiều căn bản không có bất luận cái gì tránh né khoảng cách, quạ đen gần kề tránh thoát hai cây cánh tay liền bị che khuất bầu trời hai tay cánh tay hoàn toàn bao phủ, đem quạ đen chìm ngập cánh tay nhanh chóng thu nạp, mà ở vào cánh tay trung gian nữ nhân gương mặt tắc thì có chút hé miệng, tựa hồ muốn lao nhân biến thành quạ đen toàn bộ cắn nuốt sạch, muốn chết. cánh tay chính giữa, nương theo lấy lao nhân nặng nề gầm nhẹ, một mảnh màu đen lông vũ đông nhiên hướng phía mặt người bắn xuyên qua, Phúc. một tiếng trong chớp mắt liền chui vào cô gái kia một viên đen kỵ ánh mắt trong. Vốn là quỷ dị mỉm cười nữ nhân gương mặt mạnh mà trì trệ, lập tức biến thành tức giận thân sắc, nàng khẽ nứt miệng trong chậm rãi sáng lên màu máu đỏ nồng đặc chất lỏng. Loại chất lỏng này lan lộn phát ra hỗn tạp thê lương rú thảm, mơ hồ có thể chứng kiến xen lẫn trong đó vô số người mặt. Chất lỏng không ngừng vặn vẹo, biến ảo tư thái, tựa hồ muốn hình thành nào đó sinh vật. Từng sợi khói đen chậm rãi từ vô số cánh tay trong phiêu tán đi ra, chỉ chốc lát sau liền tạo thành thân thể của lão nhân. Hắn cúi đầu nhìn xem mặt người trong miệng chất lỏng sệ một mực lạnh lùng thân sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Loại ba động này, chẳng lẽ là? Bất quá. Còn sót lại này ý thức căn bản liền cơ bản năng lực suy tính đều khó mà ủng hộ, dù cho tích lũy loại trình độ này lực lượng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tự nói ở bên trong, lão nhân đưa tay phải ra, nồng đậm khói đen lần nữa ngưng tụ. Hắn chầm chầm vào đã dần dần đó có thể thấy được thân thể nồng đặc dị nhận, con người màu trắng trong thế thì tam giác đồ án lần nữa hiện hiện ra. Không quản ngươi là ai, hiện tại cút trở về cho ta. Nơi này không phải là ngươi địa bàn. Đang khi nói chuyện, hắn tản ra nồng đậm khói đen tay phải chậm xuống trong lúc vô hình, màu đỏ sậm bầu trời rồi đột nhiên biến thành đen tuyển, một cái đủ để đem chọn cái bầu trời đều bao phủ màu đen quạ chảo theo láo nhân sau lưng xuất hiện. đỏ thắm thảo nguyên một chỗ, do thân hình chật vật theo một gốc cây giống như đại thụ vậy cánh tay trong giấy rùa đi ra. sau đó, hắn ngơ ngác đang nhìn bầu trời trong chậm rãi áp xuống tới cực lớn màu đen quạ chảo. dùng tấm mắt của hắn, căn bản thấy không rõ cái này quạ chảo cụ thể bộ dáng, chỉ là trong nội tâm đung nhiên có loại vô hình rung động, phản phất toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống. trong hiện thực. Lão nhân hai mắt màu trắng trong hiện lên một tia dữ tợn, tay phải hắn áp sát vào son bị mổ xẻ trên lồng ngực, từng sợi màu đen xương mù tựa hồ đang đem bên trong mộ thứ gì lôi kéo đi ra. Phúc. Một cái thanh âm rất nhỏ trong phòng rồi đột nhiên xuất hiện, đón lấy tay của lão nhân trưởng mạnh mà dừng lụi một chầu, sau đó xé ra. Thí. Thật sâu đâm vào son trong thân thể vô số màu đỏ dây nhỏ rất nhanh ngưng kết, chỉ chốc lát sau tạo thành một cái làn da trắng non nữ nhân rõ ràng gương mặt hiện lên ở son trên ngực. Nữ nhân hai mắt mở ra lấy, lộ ra thần sắc thống khổ. Sắc mặt lão nhân lạnh lùng nhìn xem trương này nữ nhân gương mặt, lập tức trực tiếp đem cầm chặt. Ba một tiếng. Vô số màu đỏ mảnh vỡ theo bàn tay trong khe hở rơi là tạ Tiện tay tản ra trong tay cặn bã, lão nhân đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến vẫn hôn mê trong trạng thái ron trên người. Lưu lại ý thức tuy nhiên giải quyết, bất quá huyết mạch giống như đã củng cố thân thể này hơn phân nửa dung hợp, muốn là tách ra ngoài, có thể sẽ đã bị lần thứ hai ô nhiễm. Có chút khó khăn. Quy 1 chương 94, Chớp Bom ba Chương 94, Chớp Bom 3. Đứng ở trước thạch thai hơi chút suy tư xuống, lão nhân đi đến đặt vào thí nghiệm tài liệu không sắt, theo một cái chiếc hộp màu đen ở bên trong rút ra một cái toàn thân đen kịt không ngừng vặn dài mảnh côn trùng. Côn trùng không phân rõ đầu đôi, trên người mọc ra hơn 10 cùng loại cánh trong suốt màu cánh, cấp tốc kích động phát ra o o o n rè thành âm chói tai. Cầm trong tay côn trùng, lão nhân trở lại trước thạch thai, bình tĩnh nhìn mặt mũi tràn đầy thống khổ ron cùng với hắn cơ hồ hoàn toàn mổ xẻ nửa người trên. Loại này viêm vinh trùng, ngoại trừ có thể ra tốc miệng vết thương khép lại bên ngoài, còn có hữu hiệu, hiệu thành trừ năng lượng ô nhiễm tác dụng, chỉ có điều hiệu quả hùng mạnh chút ít, ngươi sống hay chết liền xem vận khí rồi. Vừa nói, hắn liền đem côn trùng phóng tới ron lực. Tên kia gọi viêm vinh trùng màu đen côn trùng vừa để xuống đến ron trên người, lúc phấn lên, trên người nó hơn 10 đôi cánh không ngừng co rút lại mở ra. Tựa hồ lợi dụng loại vật này cảm ứng cái gì? Tước chừng chỉ qua lấy hai ba giây, viên vinh trùng đống nhiên khẽ động, rất nhanh leo đến don bên trái vị trí trái tim, đón lấy phấp một tiếng liền trực tiếp chát tiến vào. Màu đỏ cơ bắp bên trên lập tức sông giãn nhị vật tốt một khối to. Tại viêm vinh trùng tiến vào don thân thể về sau, liền bắt đầu an tính lại, giống như hôn mê một dạng. Mà don toàn thân phản phất bị lột ra màu đỏ cơ bắp, rõ ràng bắt đầu chậm rãi sinh trưởng ra phấn làn da màu đỏ. Phấn làn da màu đỏ thuật nhìn phi thường non, trạng thái bán trong suốt, thậm chí có thể chứng kiến đồ vật bên trong. Lão nhân nhìn một hồi nhi don tình huống, đón lấy vu nhẹ nhẹ bàn tay. Chỉ chốc lát sau. Một gã mọc da trung niên nam nhân gương mặt tiểu hải nhân đẩy cửa tiến vào phòng thí nghiệm. "Chủ nhân, ngài có phân phó gì?" Ý bảo bên cạnh Ron, lão nhân thản nhiên nói. "Giúp ta nhìn hắn, nếu như mất đi tánh mạng dấu hiệu lời nói, nhớ rõ kịp thời cho ta biết." "Tuân theo phân phó của ngài, chủ nhân." Tiểu hải nhân xoay người hành lễ. Chứng kiến tiểu hải nhân đáp lại, lão nhân lần nữa fiết mắt trên thạch Đài Ron, đón lấy trực tiếp thẳng ra khỏi phòng. Giang rắc một tiếng đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yên tĩnh cực đại trong phòng thí nghiệm, chỉ còn lại có vẫn hôn Maison đã đứng ở bệ đá bên cạnh tiểu hải nhân. Hôn Mê Giòn cảm giác mình phảng phất bị gác ở một khối nóng rực trên miếng sắt, một cổ mánh liệt sóng nhiệt không ngừng tịch quyển chứa thân thể của hắn từng bộ vị. Dị thương cảm giác thống khổ, cơ hồ khiến hắn đã ngất ý thức trở nên sụp đổ. Từng màn đã từng thấy qua hình ảnh hoặc là trải qua chẳng cảnh, giống như điện ảnh giống như rất nhanh sệt qua tầm mắt của hắn. Ở bên ngoài, hắn đã dần dần khôi phục hoàn hảo thân thể, bắt đầu chậm rãi tản mát ra cực cao nhiệt độ. Phấn nộ làn ra tại loại này nhiệt độ xuống, cũng có được dần dần biến đỏ suy thế. Theo thời gian đưa đẩy, một cổ nhàn nhạt xấy mùi thịt dần dần từ trên người hắn phát ra. Bất quá. Cho dù ở loại này nhiệt độ xuống, giòn trái tim Y Nguyên có lực lúc đít, không có một chút phản ứng dị thường. Cực cao thể chất, cũng mang cho hắn bằng nhau sức sống, đủ để đem người bình thường sấy chết viêm vinh trùng. Đối với giòn mà nói, coi như chịu được được. Chỉ là đem làm nhiệt độ đạt tới độ cao nhất định, một ít mịn màu xám bột phấn theo giòn trên da mặt bắt đầu bài dị đi ra lúc. Hắn một mực vững vàng khiêu động trái tim bắt đầu có chút giảm bớt dấu hiệu. Giòn thống khổ trên mặt, rồi đột nhiên trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn hai mắt nhắm chặt rất nhanh lật qua lật lại, khoe miệng chảy ra một tia vết máu đỏ tươi. Cho dù là hôn mê, loại này khó có thể chịu được thống khổ Y Nguyên không cách nào tránh khỏi mọc ra một bộ trung niên nam nhân gương mặt tiểu hải nhân tại bệ đá bên cạnh bình tĩnh nhìn chăm chú lên don thống khổ bộ dáng không có bất kỳ biểu lộ không biết qua bao lâu theo don bên ngoài thân thể bột phấn càng để lâu càng nhiều don trên mặt tái nhợt bắt đầu hiện ra không bình thường đỏ ửng khí tức cấp tốc yếu bớt nội tạng các hạng công năng từng cái đánh mất tác dụng một mực ở vào hỏng mất ý thức cũng dần dần trầm tĩnh lại so sánh với từng đã là tử vong tới gần lúc này hôn mê don cảm giác thân thể của mình dị thường nhẹ nhàng phảng phất một trận gió có thể đưa hắn thổi lên một loại thoát ly thế giới cảm giác quỷ dị bị lung bên trên trong lòng của hắn chứng kiến hắn cái dạng này một mực chú ý don cánh mạng dấu hiệu tiểu hại nhân từ phía sau lấy ra một cái màu tím thủy tinh cầu chỉ có điều đang lúc hắn muốn đem don tình huống hiện tại hồi báo cho lão nhân kia lúc đung nhiên don nhanh muốn tử vong thân thể chấn động mạnh một cái tại nơi ngực của hắn nhàn nhạt, nhạt huyết sắc vầng sáng nhanh chóng lan tràn ra nồng nặc huyết dịch mùi tanh đem don hoàn toàn bao phủ ở một loại cùng cánh mạng hoàn toàn bất đồng năng lượng quỷ dị một lần nữa rót vào don trong thân thể không có có tâm tạng dưới sự bức bách dịch tại cổ hơi thở này hạ rõ ràng bắt đầu tiếp tục đổ tại huyết dịch lưu động xuống vốn là dần dần ngừng nội tạng cũng bắt đầu tiếp tục vận chuyển. Không chỉ có là sinh mạng kéo dài, lúc này John thân thể từng bộ vị cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ, màu hồng non nớt làn da bắt đầu trở nên trắng non mà bắt đầu to con cao lớn thân thể cũng biến thành gầy đi một ít, mà ngay cả vốn là bình thường hình dạng hiện tại cũng có loại nhàn nhạt, nhạt yêu dị cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ cùng đã từng trong ảo giác nữ nhân kia rất tương tự. Phanh phanh phanh, khi tất cả biến hóa đều tiếp cận hoàn tất, tốt nhất trái tim của hắn lại bắt đầu có lực ngày lên. Nếu như John thanh tỉnh, có lẽ hắn sẽ phát hiện tại loại biến hóa này xuống, hắn tầm mắt phía dưới thanh thuộc tính đang dùng một loại tốc độ khủng khiếp sinh trưởng tốt lấy nhất là lực lượng cùng thể chất thuộc tính ngắn ngủi này trong chốc lát thì đến được lấy 6 cấp độ hơn nữa vẫn còn tiếp tục leo lên ở vào trong ngực một cái ngủ đông ở ẩn lấy viêm vinh trùng giống như cảm ứng được cái gì chuyện đáng sợ thân thể bắt đầu không ngừng vặn mèo giống như muốn đâm rách làn da chui đi ra chỉ là nó còn không động đậy vài cái thân thể liền rồi đột nhiên khô quắt xuống dưới giống như huyết dịch của cả người đều bị hút khô rồi đồng dạng chỉ chốc lát sau bị màu xám dấu vết liền rất nhanh sắp xếp ra ngoài thân thể không biết qua bao lâu có lẽ là một phút đồng hồ cũng có lẽ là một năm Khi Jon một lần nữa mở hai mắt ra không có chú ý chính hắn thời điểm, một gã mặc trường bào màu đen, che kín trung quanh thương khuôn mặt cũ rồi đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Quy một chương 95, chóp bằng 4. Chương 95, chóp bằng 4. Tỉnh. Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Jon, trong mắt là không hề che giấu hiếu kỳ thần sắc. Loại ánh mắt này, thật giống như nhìn không là một người, mà là hết sức cảm thấy hứng thú một cái sự vật. Đối với loại này ánh mắt, Jon nhẹ nhàng như nh mày, bất quá hắn không nói gì, chỉ là chậm mặt nhẹ gật đầu. Hắn nhận ra lão nhân này mặt, tự là ban đầu ở thành vệ đội tập kích người của hắn mà chim. Tuy nhiên không biết thằng này bởi vì nguyên nhân gì đưa hắn đưa đến cái này địa phương xa lạ, nhưng đối phương quỷ dị mà lại lực lượng cường đại cũng không phải hắn có thể chống cự. Hơn nữa, lúc trước đối phương theo như lời nói, rõ ràng cho thấy phát giác được thân thể của hắn dị thường. Đang không có biết rõ trước mặt lão nhân cụ thể là thái độ gì trước, John cũng không tính làm cái gì. Đối diện lão nhân tựa hồ phát giác được John sầu lo, thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ tươi cười nói: "Không cần lo lắng, tiểu tử, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta ngược lại sẽ trợ giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi bây giờ thân thể trở nên cùng đã từng không giống với lúc trước sao?" nghe được hắn mà nói, John hơi sững sờ, lập tức liền cảm giác được, cả người có loại không nói được nhẹ nhõm cảm giác, thật giống như thao xuống cái gì vật nặng giống như, mà ngay cả đại não cũng biến thành rõ ràng. Đông nhiên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, máy liệt mà túi thấp đầu nhìn về phía dưới của mặt, một ít thẳng treo ở nơi đó lạnh như băng xúc cảm, rõ ràng không biết lúc nào biến mất. Cái này, trong lúc nhất thời, John có loại vô hình kích động. Phải biết, từ đạt được ma nữ chi huyết cái kia ngày lên, John liền cảm giác sinh mạng của mình một mực kề cận cái chết bồi hồi. Tuy nhiên phụ đái vận rủi không có có ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng theo thời gian đưa đẩy trong đầu các loại hỗn loạn y nguyên lại để cho hắn gần như sắp sắp điên rồi. Bất quá, hiện tại một ít thẳng cuốn quyết lấy hắn ma nữ chi huyết lại biến mất, điều này làm cho Jon tâm tình vô cùng phức tạp. Đối diện lão nhân khỏe môi mím lên mỉm cười, sắc mặt lại dị thường bình tĩnh nhìn trong sự kích động Jon. Khi Jon liên tục xác thực chuyện này đúng là thật sự về sau, một hồi lâu, hắn mới đem tâm tình trong lòng trầm dãi thu liễm. Xem lấy lão nhân trước mặt, dừng một chút, Jon lần thứ nhất mở miệng nói, mang cung kính ngữ khí. Vị đại nhân này, ngài muốn cho ta làm cái gì? Hả? Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Lão nhân mỉm cười hỏi. Đối với hắn nghi vấn Rõn hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ, chậm rãi nói, thực lực của ngài phi thường cường đại, cường đại đến đủ để bỏ qua toàn bộ sổ dội thành tình trạng. Ta nghĩ không ra lý do khác, ngài sẽ trợ giúp ta loại này tiểu nhân vật giải trừ trên người tình huống dị thường, trừ phi là ta đối với ngài có cái gì giá trị lợi dụng, hoặc là ngài muốn cho ta làm chuyện gì. Hơn nữa, ta còn đem ngài huyễn diệt trùng nó cho. Hắn vẫn chưa nói xong, lão nhân liền mỉm cười xen lời hắn, rất tốt, ngươi rất thông minh, hơn nữa phỏng đoán rất chuẩn xác, ta xác thực cần ngươi giúp ta làm một chút sự tình, một cái đối với ngươi mà nói phi thường sự tình đơn giản, bất quá, không phải hiện tại. John nghĩ nghĩ, cẩn thận hỏi, ta đây có thể sớm biết rõ một ít tin tức sao? Cái này, chỉ sợ không thể. Lão nhân lắc đầu. Bất quá, ngươi yên tâm, nếu như ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng, ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu, vô luận là tài phú, quyền lợi hay là lực lượng, nữ nhân, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Không có để ý lão nhân phía sau khoa trương đồng ý. John nói tiếp, nếu như vậy, như vậy, ta trong lúc này có thể trở về đến sổ rộ thành sao? Ngài biết đến, ta còn là một gã thành vệ đội binh sĩ, các huynh đệ của ta còn đang chờ ta trở về. Cái này, sợ là cũng không thể. Lão nhân theo trên chỗ ngồi đứng người lên, mỉm cười nói. Ta không nghĩ ra hiện quá nhiều lãng phí thời gian sự tình, cho nên, tại ta không có cho ngươi trước khi rời đi, ngươi liền cẩn thận ở chỗ này đi, dù sao, ta chỗ này thật lâu đều không có khách tới. Ly khai chỗ ngồi về sau, lão nhân quay người đi về hướng gian phòng đại môn, kéo cửa phòng ra, quay đầu nói. Còn có, tên của ta là gì chát, gặp lại, John. Kết lau một tiếng, cửa phòng đóng lại. John trên mặt cung kính biểu lộ cũng dần dần thu liễm. Liên tư liệu của tôi đều điều tra rõ ràng sắc mặt hắn có chút âm trầm nhìn về phía trung quanh, mới phát hiện, lúc này hắn tránh xử ở một cái cùng loại thư phòng trong phòng của, hai bên là to lớn giá sách gỗ tử đàn, bên trên bày đầy đủ các loại giày đặc sách vở. Bên trái giá sách cách đó không xa, là một có chứa nồng đậm cũ kỹ phong cách lò sưởi trong tường, bên trong lẳng lặng, lặng tiêu đốt lên quả cam ngọn lửa màu vàng, đem cả phòng tràn ngập ấm áp nhiệt khí. Lò sưởi trong tường bên trên, tắt thì treo một cái tứ giác thằn lằn cực lớn đầu lâu, thằn lằn hai mắt màu đỏ híp lại, chứng khai trong miệng rộng có thể chứng kiến bên trong bén nhọn hàm răng, thuật nhìn phi thường hung ác. Cả phòng ngoại trừ ngoài cửa, liền chỉ có một phiến đóng chặt hình nửa vòng tròn cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài bóng đêm đen thủi. Jon đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức vừa mới bình phục cảm xúc lại kích động lên. Hắn mở to hai mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm thấy sự tình có chút vượt qua hắn tất cả nhận thức. Đây là địa phương nào? Ngoài cửa sổ, là mảng lớn mảng lớn treo đầy lưới đao giống như cảnh lá đại thụ, mỗi một thân cây đều tương đương với kiếp trước tòa nhà chọc trời. Chỗ hắn ở chính là một cây đại thụ đỉnh cao nhất. Dù cho cách cửa sổ, Jon cũng có thể cảm giác mình ở độ cao Khoảng cách cửa sổ chỗ không xa, một đám mọc ra cánh bằng thị cực lớn thằn lằn sắp xếp đội ngũ thật dài, giống như chim bay xuyên qua rừng cây, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Đại thụ xuống là một mảnh màu xám cho mông lung xương ngủ, căn bản thấy không rõ cụ thể chi tiết tỉ mỉ. Ánh mắt theo đám kia phi hành thằn lằn phiêu hướng xa xa, đang lúc John cái kia ở giữa kim bộ tại cho ở mình vị trí lúc trước mắt đung nhiên hiện lên hai cái mảnh khảnh màu đen bóng dáng. Lập tức O O chói thét lên mới chậm rãi rơi vào tay trong lỗ thay của hắn. Khi John quay đầu lúc mới phát hiện, đó là hai cái trưởng cao cỡ nửa người màu đen đóng mật. Ông mật mảnh khảnh dưới thân thể mặt treo hai cây như kỵ sĩ trưởng thương vậy châm dài, tốc độ cực nhanh, sau lưng thì là trắng xóa hoàn toàn hình núi khoan dấu vết. Quy 1 chương 96, quá độ 1. Chương 96, quá độ 1. Sinh vật lại có thể đạt tới vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Nhìn chăm chú lên cái tia lượng con ong sau khi biến mất trên không trùng kéo ra hai đạo bệnh ngân, dọn đồng nhiên có loại hoang đường cảm giác. Bất quá, bởi vậy hắn cũng suy đoán ra mình bây giờ là ở địa phương nào. Ệ đại sĩ dừng cấm. Hắn nhẹ giọng lầm bẩm. Trong vấn tượng Tựa hồ cũng chỉ có rừng cấm mới có loại đáng sợ này, hoàn cảnh sinh tồn cùng với loại này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Nhân loại bình thường căn bản không có biện pháp sinh tồn, tựa La liền cùng một loại ngoại tộc cũng không muốn tiến vào nơi này, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết vô sư mới có thể giao thiệp với. Trong tháng chốc, Ron hồi tưởng lại tên kia gọi gì chát lao nhân triển hiện ra quỷ dị lực lượng cường đại. Tựa hồ không có một người nào thuần chủng ngoại tộc là cái dạng kia. Chẳng lẽ, hắn tiểu là vô sư? Ron trong mắt khác thường sáng bóng. Phải biết, sở dĩ hắn tham gia quân chính quy, chính là vì tìm kiếm vu sư tung tích, tìm bọn này đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại nhưng là khi thật sự Vu sư xuất hiện tại hắn trước mặt, do lại lại có chút không dám tin tưởng, cái đó và hắn trong tưởng tượng Vu sư hình tượng có chút sai lệch. bất quá nếu như Di chắc là một gã Vu sư như vậy, mọi chuyện nguyên do là tốt rồi giải thích. vì cái gì rồi cuộc gia tộc có can đảm khiêu khích thành vệ đội, vì cái gì Nguyễn ảnh Chi kiếm sẽ tìm tìm Nguyễn diện trúng đoán, vì cái gì hắn có thể mang giòn trên người ma nữ chi huyết loại trừ. có lẽ chỉ có Vu sư mới có như thế lực lượng thần kỳ, mà một gã trong truyền thuyết Vu sư cần ta làm sự tình như vậy chuyện này vừa nghĩ tới vừa rồi Di Trát theo như lời nói. John vừa vận chuyển sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Tuy nhiên trong nội tâm kháng cự, nhưng nhìn trước mắt đến tựa hồ cũng không có lựa chọn khác rồi. Bên ngoài loại độ cao này, không có năng lực phi hành lợi mà nói, căn bản đó là một con đường chết. Hơn nữa, dù cho sống sót, còn phải đối mặt rừng cấm trong cái kia có bôi kịch độc các liệt hoàn cảnh cùng với các loại sinh vật khủng bố. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không có bất kỳ hy vọng sinh tồn. Nói đến thực lực, John thu hồi nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt, nhìn về phía đáy mắt thanh thổ tính. Hắn nhớ rõ, đang không có bị gì chắt mang tới nơi này lúc trước, hắn còn đã ăn hai khối ma hóa sinh vật khối thịt, không biết lực lượng bây giờ đạt tới trình độ nào rồi. Tuy nhiên không rõ ràng lắm gì chắc muốn muốn hắn làm chuyện gì nhưng nếu như không có thực lực có lẽ liền cơ bản nhất tự bảo vệ mình cũng không thể làm được chỉ là đem làm do nhìn về phía thanh thuộc tính trị số lúc thần sắc hơi sứng sở lập tức lộ ra một cái nhìn thấy quỷ biểu lộ chuyện gì xảy ra của ta thuộc tính lúc nào biến thành như vậy thuộc tính lực lượng 74 nhanh nhẹn 58 thể chất 83 trí lực 36 trạng thái khỏe mạnh tất cả thuộc tính đều xanh xanh bình quân đề cao khoảng 3 điểm thậm chí bao gồm một mực đỉnh tr trí lực cũng giống như vậy loại này tự thân biến hóa thậm chí so thân phận của Di chắc càng làm cho don cảm giác được rung động Cảm thụ được thuộc tính mang tới đề cao, Dọn túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Lúc này, hắn mới phát hiện, vốn là to con dáng người thì đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một hơi có vẻ gầy gò hình thể. Thay đổi. Dọn nuốt chính mình sau khi biến hóa thân thể, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong suốt cửa sổ. Thông qua cửa sổ kiếng phản xạ, hắn vẫn nhận chứng kiến chính mình vốn là cường tráng bình thường gương mặt, tựa hồ trở nên nu hòa một ít, màu da càng thêm trắng đo rồi. Ma nữ chi Lúc trước tại trong giác, nhưng hắn là trải qua một lần biến hóa như thế, nhưng này cũng chỉ là tại trong giác. Sự thật vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng bây giờ, do lúc này bộ dáng đã cùng cái kia trong ảo giác bộ dáng có 5, 6 phần giống rồi, mà kết hợp bản thân thân thể thuộc tính đột ngột tăng cường, do giống như liên hệ khởi cái gì, chẳng lẽ đây là ma nữ chi huyết nguyên nhân? Hoặc là nói, đây mới là di chắc lúc trước nói chính là biến hóa. Jon vuốt vuốt mi tâm, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, trên thân thể biến hóa là thật sự, nhưng một mực động ở dưới cổ trước mặt lạnh như băng xúc cảm cũng quả thật là biến mất. Giữa hai người này tất nhiên tồn tại cái gì liên hệ, hoặc là chuyện gì xảy ra? Bất quá, cái này chuyện đã xảy ra, hắn là không biết cũng chỉ có gì chat mới biết được. Suy tư trong chốc lát, John bung ra nắm mi tâm tới tay, bay thẳng đến cửa phòng đi qua. Bất kể như thế nào, hắn xác thực muốn biết tại hắn trong lúc hôn mê, trên người của mình xảy ra chuyện gì. Chỉ là, khi hắn mở cửa thời điểm, ngoài cửa một người cao chỉ tới bên hông hắn, lại mọc ra một trường trung niên nhân gương mặt tiểu hải nhân cung kính đứng ở trước mặt hắn. Chứng kiến hắn đi ra, tiểu hải nhân che ngực phải xoay người hành lễ nói: John tiên sinh, ta là Hự đờ, xin hỏi ngài có phân phó gì?" Mắt nhìn tiểu hải nhân hình dạng, Jon ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta có chút sự tình muốn muốn hỏi thăm một chút gì chat đại nhân, có thể đem ta dẫn đi sao?" thật có lỗi, doãn tiên sinh. tên là hiệu đỡ tiểu hài nhân lắc đầu nói, chủ nhân tại 10 phút trước đã ly khai phòng xét rồi, nếu như ngài không ngại, có thể chờ đợi chủ nhân trở về. đã đi ra. doãn hiệu nhíu mày, phết mắt thư phòng hình nửa vòng tròn cửa sổ, quay đầu nói, như vậy ngươi biết di chắt đại nhân lúc nào trở về sao? chủ nhân sự tình, chúng ta không có tư cách hỏi đến. hiệu đỡ dứt khoát trả lời, được rồi, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, doãn nắm chặt lại cảm giác không đồng dạng như vậy cánh tay, nói tiếp, nguyên nơi này có cùng loại phòng huấn luyện căn phòng của sao? ta muốn rèn luyện một chút. có. hiệu gật đầu nói. Hơn nữa chủ người đã phân phó, ngay tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ta sẽ phụ trách ngài hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày, cùng dẫn đường công tác, nếu như ngài có nghi vấn tùy thời có thể hỏi ta. Thật sao?" Jon như mày. "Vậy ngươi trước dẫn ta dạo chơi căn nhà này đi, ta hết sức tò mò xây ở trên đỉnh cây phong lúp, đến cùng có địa phương gì đặc biệt." Quy 1 chương 97, quá độ 2. Chương 97, quá độ 2. "Được, mời đi theo ta." Tại Hải Nhân Hựu đỡ tỏ ý xuống, Jon cùng tại phía sau của hắn. Bên ngoài thư phòng là một cái rộng rãi bằng gỗ hành lang, không phiêu tán nhàn nhạt vật liệu gỗ mùi thơm, hành lang không có bất kỳ trang trí Đỉnh nạm nguyên một đám màu trắng loại như thủy tinh vật thể, dùng để chiếu sáng. Trong hành lang thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái đóng chặt cửa phòng. Vịt đờ cũng không có dừng lại giới thiệu ý tứ, John cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, hai người xuyên qua hành lang, đi vào trong một cái đại sảnh. Đại sảnh không có vật gì, bốn phía trên vách tường kết nối lấy mấy cái đen nhánh hành lang thông đạo, không biết đi thông địa phương nào. Vịt đờ chỉ vào ngoài cùng bên trái nhất một cái hành lang, giới thiệu: đây là khu thí nghiệm, là chủ nhân dùng cho thí nghiệm hoặc nghiên cứu khu vực. Sau đó, hắn lại chỉ hướng bên cạnh hành lang: đây là nuôi trồng khu là chủ nhân vườn cây cùng đào tạo sinh vật địa phương, bên cạnh là liêu vọng phòng. Nghe hắn giới thiệu, Ron ánh mắt chuyển hướng nuôi trồng khu, dùng hắn bây giờ tính lực, ẩn ẩn có thể nghe được bên trong truyền đến nhỏ nhẹ giã thú gào rú. Theo hiểu đờ giới thiệu, Ron dần dần đối với cái này, nhà trên cây cũng có một thứ đại khái ấn tượng. Nhà này xây ở trên đỉnh cây nhà trên cây, chỉnh thể so hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều rất nhiều, bên trong lại làm dùng chia làm rất nhiều cái khu vực khác nhau. Bất quá, những thứ này khu vực đại bộ phận đều không đúng hắn tưởng mở, hắn bây giờ có thể hoạt động cũng chỉ là một ít thường xài khu bình thường vực. Hơn nữa, thông qua hiểu biết được cái này cây trong phòng trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, còn có mấy mười cái đồng dạng hải nhân, dùng làm bình thường đối với nhà trên cây giữ gìn cùng quản lý. Nếu như di chắc cần, một ít hải nhân thậm chí còn có thể đem làm làm thí nghiệm trợ thủ đến sử dụng. một vừa nghe liệu đờ giới thiệu, do tò mò nhìn phía sau hắn nhỏ dài cái đuôi, đợi cho giới thiệu hắn không sai biệt lắm, don đông nhiên mở miệng hỏi, ngụy đờ, ngươi là chủng tộc gì, là hải nhân hay là chu nho? thành vệ đội trong tư liệu, hắn tự hồ còn chưa từng gặp qua một gã mọc ra cái đuôi hải nhân, hơn nữa nhìn hiệu đờ bộ dạng, John luôn luôn loại khô khan thể thức hóa cảm giác. Ta không phải tự nhiên tiến hóa sinh vật, ta là chủ nhân duy nhất một lần bồi dưỡng ra tới. Hiệu đờ bình tĩnh nói. Hiệu đờ hàng nghĩa, tại hắc phong ngữ là con số 11 ý tứ. Đào tạo. don đồng tử hơi co lại, đánh giá hiệu đờ cứng ngắt trung niên gương mặt, lập tức gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Không có để ý John ánh mắt nhìn về phía hắn, hiệu đờ nói tiếp. Bây giờ là nửa đêm 3 giờ, ngay bây giờ là muốn nghỉ ngơi, còn là muốn đi khu vực khác. 3 giờ sao? John suy nghĩ một chút nói. Không được, hay là mang ta đi phòng huấn luyện đi cho tôi 83 thể chất, lại để cho hắn căn bản không có thường ngày mỏi mệt do hiện tại cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực. Hơn nữa, quan trọng nhất là, do muốn mau sớm thích ứng rất nhanh tăng cường tố chất thân thể, đến đối mặt gì chát lời nhắn nhủ sự tình. Được. Nghe được Jon phân phó, Hữu Đờ gật gật đầu, tiếp thân thể hướng phía bên phải một cái hành lang đi đến. Do cũng theo sát phía sau. Ước chừng 5 phút đồng hồ, một cái màu đỏ cực lớn cửa gỗ xuất hiện tại Do trước mắt. Đi ở phía trước Hữu Đờ đẩy cửa gỗ ra, bên trong là một cái rộng rãi trống trải gian phòng. Màu nâu sàn nhà bóng loáng sáng, phản xạ ra hai người đi tới mông lung thân ảnh. John quét mắt gian phòng này, phát hiện cả phòng chỉ có một màu đen hình vuông bệ đá dựng đứng tại vị trí trung tâm. Vụ Đở đi đến bệ đá trước mặt, rũa ra mảnh khảnh bàn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Xoay một tiếng, một vòng bán sóng gợn trong suốt nhanh chóng tản ra. Đó lấy hai cái to lớn giá vũ khí chậm rãi theo sàn nhà trong được đưa lên, mà cả phòng cũng đang nhanh chóng biến hóa lấy. Một loạt tường xài mục tiêu xuất hiện tại xa xa, một cây cột gỗ cũng chậm rãi xuất hiện. Chống trải gian phòng, chỉ chốc lát sau liền bị các loại huấn luyện dùng khí cụ nhồi vào. Thu về bàn tay, xoay người nói: "Trong phòng huấn luyện thông thường huấn luyện công năng đã vì ngài mở ra, không cần lo lắng hư hao." Nếu như ngài cần huấn luyện thực chiến, nơi này cũng có thể thỏa mãn ngươi, ngươi chỉ cần để lại trong khống chế trụ cột, nghĩ một hồi là được rồi. Đã minh mạch. Nhìn chăm chú lên cái này rất nhanh biến ảo căn phòng của, John gật đầu nói. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này cùng loại thời trung cổ châu Âu bối cảnh thế giới khác, hơn nhiều hắn trong tưởng tượng còn phải phát đạt. Được, nếu như ngài còn có gì cần, có thể tùy thời gọi ta ta liền ở ngoài cửa. Nói xong, Hugo đớ liền hướng lấy phòng huấn luyện đại môn đi đến. Kết lau một tiếng, lớn cửa đóng lại. Lớn trong phòng, chỉ để lại Jon một người đứng ở nơi đó. Nhìn xem dựng đứng trong phòng giữa bệ đá, Jon nghĩ nghĩ. Đi đến trước mặt nhẹ nhàng đưa bàn tay để ở phía trên. Đột nhiên, một đoàn phức tạp tin tức lưu thông qua bệ đá rơi vào tay trong đầu của hắn, cái này đoàn tin tức là trong không chế trụ cột trụ cột nhất công năng giới thiệu cùng phương pháp sử dụng. Chỉ có điều, giống như là lần đầu tiên thông qua đại não trực tiếp tiếp thu tin tức, Jon cảm giác đầu của mình có chút hỗn loạn đấy, một hồi lâu cảm giác mới bình thường. Lắc đầu, đem một điểm cuối cùng mê mội vung ra đại não, Jon thu tay lại, đeo nhưng đích thần sắc. Cái gọi là huấn luyện thực chiến, xem ra lại là thông qua ảo giác cùng sự thật song trọng kích thích, mà cảm nhận được chân thật cảm giác bị, loại kỹ thuật này. Cho dù là kiếp trước chỉ sợ cũng không có chứ. Trầm ngâm trong chốc lát, Jon lần nữa đưa tay đặt tại trên bệ đá. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng huấn luyện hiện lên một tầng màn ánh sáng màu trắng, đó lấy một cái toàn thân bao vây lấy đen kịt khôi giáp kỵ sĩ chậm rãi xuất hiện tại Jon trong tầm mắt. Kỵ sĩ tay trái dựng thẳng to lớn thô tuấn, phải tay mang theo một bả thập tự kiếm, thoạt nhìn cùng chân nhân không có khác biệt gì. Muốn phải nhanh một chút thích ứng lời nói, hay là thực chiến đến nhanh nhanh một ít. Nhìn xem đối diện kỵ sĩ, Jon buông ra đặt ở bệ đá hai tay trưởng, đi đến gần đây một cái giá vũ khí bên cạnh, rút ra một bả màu bạc song thủ kiếm một tay quơ quơ, lập tức truyền ra suy suy thành âm, không chung nhiều ra hai đạo rõ ràng bật bén, sách ngược lấy xong thủ kiếm, John ánh mắt ngưng lại. như vậy, bắt đầu đi. vừa dứt lời, đối diện kỵ sĩ mạnh mà hướng phía John rất nhanh lao đến, trong tay thập tự kiếm hung hăng hướng phía cổ của hắn bộ tới. bất quá, kiếm tải vừa chém ra đi một nửa, kỵ sĩ kêu động nhiên toàn thân chấn động, đón lấy một cái to lớn giòn vang theo hắn trong tay trái thấp thuận thuật truyền. kỵ sĩ cả người rồi đột nhiên chia làm phần hai nửa, đều đặn đều trượt rơi trên mặt đất, không có máu tươi chảy ra, chậm rãi biến thành trong suốt tự động biến mất. Đối diện John, mặt không thay đổi thu hồi thập tự kiếm, liền vị trí đều không có biến hóa. Quy 1 chương 98, quá độ 3. Chương 98, quá độ 3. Lặng lặng nhìn tên kỵ sĩ kêu biến mất địa phương, John thỏa mãn gật đầu. Binh lính bình thường tựa hồ cũng liền trình độ như vậy rồi, như vậy, tăng thêm nữa điểm độ khó đâu này. Trong đầu trong lúc suy tư, rất nhanh, tại hắn cách đó không xa, một người cao ít nhất 2m, hình thể dị thường to con nam nhân chậm rãi xuất hiện. Nam nhân mặc màu đen nửa người giáp, trên đầu đeo giữ tận sừng châu nón sắt, hai tay nắm hai thanh nặng nề sừng châu chiến phủ. Chỉ là theo ở bên ngoài xem liền cùng mới vừa kỵ sĩ không là một cái cấp bậc. Phiếc mắt người nam nhân kia góc cạnh rõ ràng cường hãn cơ bắp, dọn có chút đệ thấp thân hình. Cái này thoạt nhìn không tệ, chỉ không biết thực lực thế nào, lực lượng đã không sai biệt lắm có thể cảm nhận được, hiện tại, ta tới xem đã tốc độ. Chỉ có điều, trong đầu hắn vừa hiện lên bắt đầu ý niệm trong đầu, đối diện cái kia thân hình to con nam nhân liền bịch thoáng một phát đem trong tay một bả sừng châu chiến phủ hướng hắn đem tới. Đồng thời, người nam nhân này thân hình cực hạn chậm xuống, lập tức mạnh mãnh nhảy lên. Phanh một tiếng, cả người liền như đạn pháo đồng dạng hướng Ron tới chứng kiến loại chiến đấu này phương thức, John song híp mắt một cái, thân hình không tránh không né, kiếm trong tay nhận bỗng nhiên bắn ra, keng, rộng lớn song thủ kiếm cùng sừng châu chiến phủ hung hăng đụng vào nhau, sừng châu chiến phủ lập tức bị đánh bay ra ngoài. bất quá, John dưới chân sàn nhà bằng gỗ thực sự kết thoáng một phát vỡ ra miệng vết dạng, đánh bay chiến phủ về sau, không có ngừng lại, John dưới chân mạnh mà đạp một cái, một vòng khí lưu màu trắng ở bên trong, thân hình của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. xoẹt, giữa không trung, nương theo lấy chói hai kim loại tiếng ma sát, một đạo nhỏ dài hỏa hoa bỗng nhiên kéo ra ngoài. John không biết lúc nào xuất hiện tại nam nhân kia sau lưng. Song thủ kiếm hung hăng cắm vào phần lưng của hắn, theo trước ngực lộ ra. Kiên cố nửa người giáp căn bản cùng thông thường quần áo không khác nhau gì cả, liền trực tiếp đâm thủng. Mà ảnh. Thân hình của hai người nặng nề nện trên sàn nhà, mặt đất lập tức nổ bùng mạng lớn với dạng. Đã bị cái này vết thương chí mệnh nam nhân tựa hồ cũng không có giống như trước một cái như vậy biến mất, hắn không để ý sau lưng còn cắm hai tay kiếm, trong tay Sừng Châu chiến phủ dùng một cái xảo trá góc độ hướng phía Jonel của chém tới, đồng thời tay kia muốn phải bắt được Jon, đem cố địch chủ. Hừ. Phát hiện ý đồ của đối phương, Jon thân hình nhéo một cái, hiểm hiểm tránh đi chộp tới bàn tay. Tại sừng châu chiến phủ sắp tiếp xúc đến phần eo của hắn lúc cầm ở thân thể nam nhân trong hai tay kiếm hung hăng chuyển một cái mạnh mà nhắc tới suy nam nhân bộ ngực trở lên nửa người rồi đột nhiên vỡ ra một đạo dữ tận lỗ hổng lập tức thân thể mới chậm rãi té trên mặt đất chậm rãi biến thành trong suốt thu hồi xong thủ kiếm do như có điều suy nghĩ nhìn dưới mặt đất như mạng nhện giống như được vết rách Năm tám nhăn nhẽn mang đến tốc độ cùng năng lực phản ứng cũng không tệ bất quá một mực thói quen trước kia tốc độ vừa rồi tựa hồi nhảy có chút xa còn chạy hướng vị trí. Mới vừa rồi, hắn nguyên buồn là ý định trực tiếp đem cái kia đầu của nam nhân chặt đứt, nhưng lại bởi vì vị trí nguyên nhân, không thể không lựa chọn đâm thẳng, nói cách khác, cũng sẽ không biết làm cho đối phương trước khi chết còn trở tay công kích. Bất quá, loại này độ lệch đối với John mà nói vẫn tính là trong dự liệu. Dù sao, đột nhiên này tăng cường nhiều như vậy tố chất thân thể, còn cần một quá trình thích ứng. Mà cái có mâu nghĩ chiến đấu phòng huấn luyện, hiển nhiên có thể cho hắn nhanh hơn đối với thân thể mình thích ứng tính. Đơn giản nghỉ ngơi xuống, John lần nữa bắt đầu mô phỏng ra kế tiếp chiến đấu bóng người. Nếu như không phải là vì tốt hơn thích ứng thân thể Dùng hắn bây giờ cường đại thể chất, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, trực tiếp liền có thể đi vào chiến đấu. Bất quá, tuy nhiên cái huấn luyện này Phòng Phi thường thuận tiện, nhưng hắn cũng phát hiện có một tương đối chỗ thiếu hụt. Bởi vì đã sớm biết thuộc về mô phỏng cũng không phải là chân thật, cũng sẽ không xuất hiện tử vong hoặc là bị thương hiện tượng. Nhưng nếu như thời gian dài lại loại phương thức huấn luyện này, có lẽ sẽ giảm xuống đối với nguy hiểm cảm giác, thế cho nên tại trong chiến đấu chân chính, thường thường sẽ có không sợ chết hoặc là phản ứng trì độn chuyển tính phát sinh. đương nhiên, cái này cũng là chỉ thời gian dài huấn luyện, giống như Doan Vị thích dưỡng thân thể rèn luyện, chỉ phải chú ý xuống ảnh hưởng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Theo lần lượt chiến đấu, lần lượt gia tăng độ khó. Thời gian dần trôi qua, John cũng thích ứng trước mắt tình trạng cơ thể. Dùng hắn bây giờ cường hành tố chất thân thể, không chỉ nói là người bình thường, tự là cùng một loại ngoại tộc, tựa hồ cũng không có mấy người giống như hắn có được loại này biến thái lực lượng. Hắn đoán chừng, có lẽ chỉ có ẽn Đạ Sĩ cấm trong rừng thấp các loại sinh vật biến dị có thể tới xứng đôi. John không biết gì chắc muốn muốn hắn làm những gì, nhưng hắn tin tưởng, phiền toái thông thường hắn hoàn toàn có thể tự hành giải quyết. Đây trong phòng phần lớn khu bình thường bực đối với hắn sớm đã phải mở. Bất quá do lại là trừ mỗi ngày tiến hành thông thường huấn luyện bên ngoài, liền ngâm mình ở di chất trong thư phòng xem một ít cổ gái kỳ lạ lộn xộn tri thức. Bởi vì hắn phát hiện, di chất trong thư phòng sách vở, đại đa số đều làm miêu tả một ít người bình thường căn bản là không có cách đến khu cảnh quan, hoặc là thần bí động thực vật cùng với quỷ dị hiện tượng tự nhiên. Mà những vật này tại thành vệ đội phòng tài liệu ở bên trong, là căn bản không có bất luận cái gì ghi chép. Nói cách khác, những quyển tư tịch này nội dung hoặc là phi thường cơ mật, hoặc là chính là thành vệ đội cũng không biết thứ đồ vật. Đây đối với vội vàng muốn muốn hiểu rõ cái thế giới này John mà nói, vô cùng đáng quý. Mỗi ngày sinh hoạt cơ hội đều tại huấn luyện thư phòng nghỉ nơi ba điểm trên một đường thẳng trong vật qua tuy nhiên chỉ có thể đứng ở cây phòng cũng không thể đi ra ngoài nhưng don cũng không có cảm thấy có cái gì nhảm chán địa phương nửa tháng sau thu ốc trong thư phòng don ngồi ở mềm mại trên ghế salon đang cầm một quyển bìa màu đen sách vở mảnh bọc lấy cửa phòng đóng chặt đống nhiên sắt một tiếng mở ra một gã mặc trường bào màu đen tóc bạc trắng lao nhân chậm rãi đi đến di trác dùng tròng mắt màu trắng nhìn chăm chú John bộ dáng nghiêm túc khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười quả nhiên ở chỗ này thế nào mấy ngày nay trôi qua vẫn phải chứ nghe được thanh âm John hơi sững sờ lập tức bỗng nhiên thả ra trong tay sách, đứng người lên thần sắc cung kính nói: "Hoan nên trở về Di Chát đại nhân, ta rất khỏe, không cần câu nệ như vậy." Di Chát viết mắt trong tay hắn bịa màu đen vở, có chút ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có thể biết đối với thế giới dưới lòng đất thực vật đổ dám cảm thấy hứng thú, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi." Giôn thận trầm nói: Tốt rồi, không cần nói." Di Chát thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ta lần này tới là muốn nói cho ngươi biết, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai ta có cái sự tình cần trợ giúp của ngươi." Quy một chương 99, Hắc hát Phạm. Chương 99 Hất phàm, không nói gì, Jon thần sắc mỉm cười nói nhanh. Phản Phật không thấy được Jon nhỏ xíu biểu lộ, Di chắc trên mặt ý nguyên treo mỉm cười nói, "Như lúc trước nói, sau chuyện này, ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ngươi buổi tối hôm nay cẩn thận suy tính một chút đi, 8 giờ sáng mai nóc nhà chúng ta tiểu xuất phát, vật ngươi cần ta đã phân phó hữu đệ rồi, ngươi chờ một chút phải đi chỗ của hắn nhận lấy, hi vọng không muộn." "Vâng, đại nhân." Jon xoay người hành lễ, từng nhẹ gật đầu, Di Chát quay người ly khai thư phòng. Đợi cho cửa phòng đóng lại, Jon đem thư tịch trong tay bung, trong mắt lóe lên một đạo vô hình hào quang. Ngày hôm sau, Sơ sáng sớm ánh mặt trời dần dần bay lên, tại đây quỷ bí cự trong rừng rậm bao la rắc khắp nơi màu vàng ánh sáng. Mấy cái thân hình mập mạp phi hành sinh vật, phe phẩy màu vàng cánh rơi chậm rãi xẹt qua đại thụ ngọn cây, thì sợ khạ zét zét hì sứ dư dương tiếng kêu quanh quẩn tại phiến khu vực này trong. Phạm phất sân bóng to bằng cây phòng nóc nhà. Lẫm liệt thấu xương gió lạnh lại để cho Jon không tự chủ nhíu mắt lại, nắm thật chặt trên người đấu đồng màu đen, phòng ngừa gió lạnh rót vào cổ lý. Thỉnh thoảng nhấc lên áo choàng và táo ở bên trong, tận ẩn có thể chứng kiến hắn mặc trên người đen nhánh khối giáp, một cây nhỏ dài màu đen gai xương theo hai cánh tay nơi khớp xương dọc theo người ra ngoài, thoạt nhìn hết sức giữ tợn trong tay hắn mang theo một cái đồng dạng màu đen non sắt bên hông hai bên tất cả treo lấy một bà song thủ kiếm đều là tiện tay có thể rút ra vị trí sắp đến bà vai tóc ngắn theo gió lung tung bay múa thỉnh thoảng che khuất tầm mắt của hắn đứng ở nóc nhà đợi ước chừng 10 phút nóc nhà chính giữa mà áo bào đen di chắt chậm rãi lên cao trên đầu của hắn đeo mũ trùm đem lại bộ phận gương mặt che giấu chỉ có một song con mắt màu trắng tản ra hơi yếu màn sáng có thể thấy rõ ràng nhìn người tới do tay phải nắm tay đặt nhẹ ngực có chút xoay người cung kính nói đại nhân không nói gì di chắt nhẹ gật đầu phủi tay banh bạch Thanh thúy trong tiếng vô tay, nóc nhà bên cạnh giữa không trung một mảnh dậy đập trong tầng mây, một cái màu đen cỡ trung thuyền buồn phá tan tầng mây, mang màu trắng sợi tơ chậm rãi xuất hiện. Thuyền buồn ngoại hình cùng bình thường đội thuyền không có khác biệt là gì, màu đen cánh buồn sâu sắc mở ra, thân thuyền phía dưới hai bên có tất cả 6 cái nhỏ dài thuyền mái trèo, theo thuyền buồn phi hành nhẹ nhàng hoạt động lên. Mà ở đầu thuyền vị trí tắt thì là một to lớn quả đen bằng gỗ điêu khắc, quả đen có một đôi con mắt màu trắng, khẽ nét miệng có thể chứng kiến bên trong miệng hằn răng, cùng di chắt sau khi biến thân có vài phần giống nhau. Rất nhanh, màu đen thuyền buồn liền bay đến trên nóc nhà thiên không, nhẹ nhàng lơ lửng tại hai người bên cạnh. Thuyền buồm sinh ra cực lớn phóng áp, lại để cho Jon trên người áo tràng kề sát tại trên khối giáp, và áo phát ra rầm ào ào, rầm ào ào kịch liệt tiếng vang. 3. Thuyền buồm chậm rãi đỗ, một bên mạn thuyền rồi đột nhiên rơi khối tiếp theo thật dài lên thuyền bạn, khoác lên trên nóc nhà. Richard sai bước đi về hướng buồm, Jon tắc thì tự giác theo sau lưng. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đạp vào thuyền buồm. Vọng thuyền thu lại. Thuyền buồm chậm rãi quay đầu, bắt đầu rất nhanh lên không. Jon vừa vừa bước lên thuyền buồm bóng tàu, liền cảm giác thân thuyền bỗng nhiên chấn động, đón lấy cả người mạnh mà trầm xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, phía dưới cực lớn cây phòng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Bốn là cao ngất to lớn lưới đau rừng rậm cũng chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt một mảnh mờ mịt, ở trung quanh mảng lớn tất hắc hát sâm lâm dị thường dễ làm người khác chú ý. mà theo thuyền buồm độ cao tăng lên, phía dưới cảnh vật cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng bộ dáng. Ánh nắng sáng sớm bất chi bất giác trở nên càng phát ra nóng bỏng lên, ánh sáng chiếu xạ tại bong thuyền hiện ra mạng lưới kim sắc quang mang. Bất quá, tuy nhiên độ cao tăng lên, nhưng Ron lại phát hiện, thuyền buồm bên trên hắn cũng không có cảm thấy bao nhiêu mãnh liệt sức gió, nhiệt độ cũng phi thường thích hợp. Tựa hồ cùng trên đất bằng không có khác biệt gì. Đại khái giữa chưa chúng ta có thể đến nơi muốn đến này trong đó ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi trong khoang thuyền có gian phòng chính mình đi tìm một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của hắn nhưng lại di chắt được đại nhân don gật đầu nói bất quá ta muốn trước tiên ở bong thuyền đứng một lúc ta còn không có ngồi qua biết bay đội thuyền cái kia tùy ngươi bất quá chú ý đừng mấy ra quá động tình lớn ta chờ một chút cần suy nghĩ một sự tình di chắt thuận miệng phân phò nói minh bạch đại nhân ta sẽ chú ý nghe được don đáp lại di chắt khoát tay áo hướng phía thuyền buồn buồn nhỏ trên tàu đi đến nhìn xem đóng lại cửa khoang do lần nữa đem ánh mắt chuyển tới bong tàu phía ngoài không trung phong cảnh trong lúc này hắn cũng không biết mình hiện tại là cái gì độ cao chỉ biết là bằng phẳng đại địa đã ẩn ẩn xuất hiện một cái có chút cong cung hình rất xa còn có thể chứng kiến một vòng nhàn nhạt, nhạt màu lam nhạt thận trọng đi ra mạn thuyền chỗ do túi đầu nhìn xuống đi ánh mắt dệt qua vô số màu trắng mỏng manh tầng mây có thể mơ hồ chứng kiến có chứa pha tạp màu sắc đại địa một ít dài ngắn không đồng nhất hắc hát sắc sơn mạch, giống như một điều điều màu đen sâu róm cong nằm tại màu xanh biết trong mặt cỏ hắn ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem trước này hắc hát phàm thuyền. Khó trách vu sư đại đô tồn tại ở truyền thuyết ở bên trong, loại trình độ này phi hành công cụ, đối với đại đa số người bình thường mà nói, căn bản chính là thuộc về không thể tưởng tượng nổi tồn tại đi, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng nghĩ không ra. Đến tận đây, John có loại cảm giác, cái thế giới này phát triển tới một mức độ nào đó tựa hồ sớm đã vượt qua trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật. Trong đầu tự hỏi một ít không liên hệ nhau sự tình, thuyền buồm nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh chóng đi tới. Không biết qua bao lâu, một mực vững vàng phi hành thuyền buồm mạnh mà dừng lui một chậu, độ cao bỗng nhiên bỗng nhiên hạ thấp. Bất thình lình cảm giác chấn động lại để cho Jon bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn gật đầu hướng phía đầu thuyền phương hướng từ xa nhìn lại. Tại cực xa trên bầu trời, ẩn ẩn xuất hiện một đại đoàn đen nhánh dày đặc tần mây, từng đạo nhàn nhạt màu trắng dường dực điện quang theo trong tần mây loe ra. Cơn rông vân, rón rén như mày Bất quá, khi khoảng cách tiếp cận lúc, rón xác mặt khẽ thay đổi. Tại trong tầm mắt của hắn hắn lẩn lẩn chứng kiến, tại đây che kín sấm sét dày đặc trong tần mây, tựa hồ còn dây dưa hai cái nhỏ dài bóng người to lớn, giống như dán thân ảnh lẫn nhau can xé, phát ra như sấm rền tiếng vang, mảng lớn mảng lớn màu vàng hỗn tạp vẩy màu đen như mưa nhện xuống. Giống. Chân muộn gầm nhẹ, hai cái thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Sau đó lại nặng nặng đụng vào nhau, phát ra cứng như sắt thép đua tiếng âm thanh. Huyết dịch cùng mưa lại để cho tầng mây tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực cảm giác. Đó là cái gì? Tại Jon Gunner, Di Chắc lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn. Đó là điện tức xả, thường xuyên sẽ ở trên không cơn rông trong mây xuất hiện, thuộc về bình thường hiện tượng tự nhiên, không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nghe được thanh âm, Jon quay đầu lại, có chút sau khi hành lễ, mới mở miệng nghi ngờ nói: "Đại nhân, ngài là nói đây là hiện tượng tự nhiên?" "Đúng vậy." Ji Chắc mỉm cười gật đầu. Ngươi ở trong thư phòng của ta ngây người cũng có nửa tháng, nếu như ngươi có xem qua Thiên nhiên kỳ dị cảnh quan, bên trong thứ 347 trang trong thì có loại hiện tượng này đi lại. Không nói gì, do lần nữa đem ánh mắt chuyển tới cái kia cơn rông trong mây hai cái như xà cực lớn sinh vật trên người, hắn khó có thể tưởng tượng cái này là bình thường tự nhiên cảnh quan. Máu tươi kia cùng lần phiến là như vậy rõ ràng, tiếng va đập không ngừng rơi vào tay trong lỗ tai của hắn, căn bản cùng sinh vật không có khác biệt gì. "Tốt rồi, chúng ta không nói những thứ này." Di Chắc bình tĩnh nói, "Qua mảnh này Vũ Vân, mục đích của chúng ta đã đến, kế tiếp chú ý ngươi lời nói và việc làm." Đội nón an toàn lên. Tận lực không nên nhìn thứ không nên thấy. Quy một chương 100, hát phần 2. Chương 100, hát phần 2. Vâng, đại nhân. Giọn đưa mũ giáp đeo lên, kéo xuống mặt nạ, đón lấy lẳng lặng đứng sau lưng Di Chát, không nói thêm gì nữa. Di Chát chậm rãi đi về hướng đầu thuyền, hướng phía cách đó không xa đang tại chém giết lẫn nhau lựa con cự thú nhìn lại, con người màu trắng một mảnh hờ hững, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Thuyền buồm tốc độ phi hành rất nhanh, ngắn ngủn vài phút liền một đầu đâm vào cái tia thật dày trong lôi vân. Sấm sét tiếng oanh minh thỉnh thoảng ở bên thai nổ tung, kịch liệt la lộn, chiếu nghiêng xuống mưa to từ đỉnh đầu đáp xuống lại bị buồm đỉnh một tầng hơi mở vòng bảo vệ màu trắng che đỡ. Cuồn bạo lôi điện cùng xoay tròn màu đen vũ vân cơ hồ che kín Json toàn bộ tầm mắt. Hai cái điện tức xả mỗi một lần va chạm, đều mang đến dày đặc màu trắng rừng rực điện quang, đen đen nhánh tầng mây chiếu sáng. Tuy nhiên đã sớm biết cái này là đơn thuần hiện tượng tự nhiên, nhưng Json chân chính chứng kiến rồi lại có loại không nói được rung động cảm giác. Truyền buồm rất nhanh liền tiến vào lôi vũ vân vị trí trung tâm. So sánh với vòng ngoài điên cuồng, trong tầng mây ở giữa lại xuất kỳ yên lặng, chỉ có số ít điện quang ngẫu nhiên xuất hiện. Thật dày tầng mây giống như quả đông lạnh vách tường đồng dạng bị buồm đơn giản đâm thủng sẽ qua, mang theo tí tí màu đen mây trôi. Cho dù là kiếp trước, John cũng chưa từng từng có loại này thần kỳ kinh nghiệm. Bất quá, liền trong lòng hắn cảm khái lúc, đung nhiên, một cái bóng người màu vàng nóng đung nhiên xé mở bên trái tầng mây, lăn mãi nhở quậy cuộn vặn vẹo lên hướng thuyền buồn hung hăng đập tới. Đứng ở trên bong tròn, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia lớn thân rắn bên trên che kín pha tạm lân phiến, tươi đẹp huyết dịch hỗn hợp mưa mang xé rách không khí vậy tiếng rít. Chỉ là, ngay tại cự xà sắp sửa nện ở thuyền buồn, cự xà rõ ràng thân ảnh mạnh mà một hồi mơ hồ. Bạch, lam nhạt dòng điện sệt qua thuyền hướng về phương xa tiếp tục trở mình cút ra ngoài tuy nhiên trên đỉnh đầu hơi mở vòng bảo hộ đem toàn bộ dòng điện đều cách trở ở bên ngoài nhưng don y nguyên cảm giác từ dưới chân truyền đến nhỏ nhẹ cảm giác tê dại thuyền buôn bong thuyền rất nhanh bắt đầu khởi động ra nhỏ xíu lam sắc quan điểm sau đó rồi lập tức nhạt hòa phản phất bị cái gì hấp thu đồng dạng do nặng nghề dậm chân mấy cái loại này cảm giác tê dại mới dần dần biến mất không có để ý sẹt qua thân thuyền điện tức xa đứng ở đầu thuyền di chắt tựa hồ cảm ứng được cái gì nhũ nhĩ mảy hắn con ngươi màu trắng trong hiện lên một đạo nhàn nhạt thắt quang đông nhiên nói khẽ không có thời gian chuẩn bị cho tốt ta phải ra tốt rồi don còn chưa kịp nói chuyện liền cảm giác toàn bộ thuyền buồn mạnh mà nhoán một cái. Tín liệt rung động lắc lư cảm, rắc, theo bong thuyền truyền đến. Đỉnh đầu nâng lên cực lớn hắc phạm vị trí trung tâm chậm rãi sáng lên một hình tam giác phức tạp đồ án. Đột nhiên, cả con thuyền phát ra khó nghe cốt kẹt dự thanh âm, thật giống như toàn bộ thuyền buồn sắp giải thể đồng dạng. Chỉ thấy, trước mặt màu đen tầng mây nhanh chóng bị đầu thuyền cắt thành hai nửa, chỉ chốc lát sau liền đột phá lôi vũ vân vị trí trung tâm. Màu xanh thẫm trên bầu trời lóe ra vô số điện quang mây đen bên ngoài. Phất một tiếng, một con thuyền màu đen thuyền buồn mạnh mà đâm rách tầng mây chui ra. Thuyền buồn bốn phía còn mang miệng màu xanh ra trời dòng điện. Sau lưng còn nắm kéo màu đen mây trôi. Bất quá, thuyền buồm tốc độ phi hành quá là nhanh, nháy mắt liền biến mất ở lôi vũ vân trong phạm vi. Đang ở thuyền buồm bên trong John chỉ cảm giác trên người rồi đột nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng, thật giống như có loại lực lượng vô danh tại áp chế hắn. Nếu như không phải hắn hiện tại cường đại tố chất thân thể, muốn lúc trước chỉ sợ trực tiếp đã bị áp cự xuống. Di chắc mà không thay đổi đứng ở đầu thuyền, tựa hồ căn bản không bị cổ lực lượng này ảnh hưởng. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo hát quang, bình tĩnh sắc mặt ẩn trở nên hơi trầm. Theo thuyền buồm bay thật nhanh, mặt đất cảnh vật cũng đang nhanh chóng biến hóa. Đoạ thấp lùn xanh biết ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại bình tĩnh lại. Mênh mông hình thành thảo nguyên, có thể thấy rõ ràng răng khắp nơi màu nâu xám dây nhỏ, đó là đi thông các địa phương con đường, trong đó ngẫu nhiên cũng sẽ thấy tụ tập ở chung với nhau thành thị thôn xóm, giống như rơi tại màu xanh lá trong bàn ăn lớn một chút màu xám hạt vừng, phi thường không ngờ. Rất nhanh, nhân loại tụ tập khu vực dần dần biến mất, lại qua mấy phút đồng hồ, che kín cao lớn cây cối rừng rậm chậm xuất hiện. Lúc này, một mức tiếp tục cao tốc phi hành thuyền buồn cũng dần dần vững vào xuống. Cảm giác được trên người trọng áp rất nhanh yếu bớt, do nhẹ nhẹ thở phào một cái đến rừng rậm về sau, một mực ở giữa trời cao thuyền buồm liền bắt đầu chậm rãi hạ thấp. phía dưới màu xanh đen rừng rậm dần dần rõ ràng, một ít cây cảnh trong khe hở mơ hồ còn có thể chứng kiến sinh vật sệt qua thân ảnh. mảng lớn mảng lớn rừng rậm, theo gió phập phồng màu xanh biết bọt nước phát ra là tả nhẹ văng lên. lại phi hành hơn mười phút, dây đặc rừng rậm bắt đầu trở nên thưa thớt, xa xa, một mảnh như mặt gương hồ nước màu xanh lam xuất hiện tại giòn trong tầm mắt. nu hòa ánh mặt trời rơi vãi ở trên mặt hồ, lấy điểm điểm tinh quang. thuật nhìn mỹ lệ phi thường xinh đẹp. đại thuyền buồm đến hồ nước lúc phi hành độ cao đã phi thường thấp. xoẹt, đáy thuyền lướt qua mặt hồ lôi ra một đạo bạch sắc bọc nước, lập tức cả chiếc thuyền buồm liền phanh một tiếng đáp xuống cái này màu xanh nhạt trên mặt hồ. Dưới thuyền sáu cái thuyền mái trèo nhẹ nhàng sự trượt, lại để cho thuyền buồm như bình thường đội thuyền giống như tiến lên. Ước chừng nửa giờ sau, thuyền buồm đến bên cạnh bờ. Dỗng lớn lên thuyền bản rất nhanh rơi xuống, Dọn cùng Di chắt một chiếc một sau theo thuyền buồm bên trên đi xuống. Đi theo sau lưng Di Chat, Dọn dè ở bên hồ rướt át trên đồng cỏ, có loại nhàn nhạt dính trán cảm giác phi thường không thoải mái. Dọc theo bên hồ đi không bao lâu, một cái mảnh rừng cây thưa thớt xuất hiện tại cách đó không xa. Vài tên mặc trường bào màu đen nhân ảnh thần bí lúc này đứng ở trong rừng cây. Lặng lặng nhìn hai người đi tới. Đại hai người đi đến trong rừng tây, Di Chat xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra gương mặt mình dàn mua, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp hướng phía trước mặt nhất tên kia áo đen hỏi: "Vệ dạ, tinh thần hồ cởi mở thời gian tại rút ngắn, tin tức xác thực sao?" "Đúng, Di Chat đại nhân." Một cái giọng nữ trong trẻo theo trong hắc bảo truyền ra năm hắc đồng hồ trước, chúng ta tại thông lệ khảo thí lúc đột nhiên thay đổi, theo chấn động tần suất nhìn lên, hình như là bởi vì đáy hồ một cái sinh vật mạnh mẽ lực trường quá nhiễu. "Sự nhiễu?" Di nhíu mày, nói tiếp: "Thời gian đâu này? Cụ thể rút ngắn bao nhiêu?" Rút ngắn suốt 2 ngày, chúng ta dự tính tại ngày mai rạng sáng 4h hát tạ hưu sẽ phải mở, phải mở duy trì thời gian vì là 2 giờ rưỡi. Cái kia áo đen hồi đáp: "Bất quá, Sơ Cồn lại nhân dự tính nhanh nhất cũng muốn đến xế chiều ngày mai mới có thể đến, sẽ cùng tiến vào thời gian dịch ra." Sơ Cồn giật quay đầu nhìn về phía Bình Tĩnh mặt hồ, có chút meo mắt lại, thật lâu, hắn mới mở miệng nói: "Thôi, chưa cho hắn nói tại cửa vào bên ngoài tiếp ứng chúng ta đi, lần này nếu như bỏ lỡ, tiếp theo tiểu là 50 năm sau rồi, ta đợi không được thời gian lâu như vậy, thuận tiện đem thứ đồ vật lại kiểm tra một lần, không nên xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất." "Vâng, đại nhân, thuộc hạ cái này phải." Hắc Bảo Nhân nói xong liền lập tức hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Nhìn xem tên kia gọi vệ giả Hắc Bảo Nhân rời đi bóng lưng, Di chắc đem ánh mắt rơi vào một danh khắc áo đen trên người. "Dịu, ngươi chuẩn bị một chút, vân vân, đợi một tí đem cái kia quấy nhiễu cửa vào sinh vật tìm được, nếu như có thể mà nói thuận tay tiêu diệt." Tuân theo ý nguyện của ngài, Di chắc đại nhân bị hắn nhìn bóng người chậm rãi kéo trên người trường bảo, lại là một thần sắc trang nghiêm trung niên nam nhân. Nam nhân khuôn mặt bình thường, toàn thân thanh làn da màu trắng, một thân tông hắc hát sắc giáp ra phía bên phải bên hông cắm hai thanh màu bạc đoản kiếm. Đứng sau lưng Di Chắc giòn, chú ý tới người đàn ông này, đôi má hai bên có tất cả ba đạo nhỏ xíu trường ấn, theo hô hấp khẽ trương khẽ hợp, giống như là mang cá đồng dạng. Một cổ nhàn nhạt mùi cá từ trên người hắn truyền đến. Kéo trường bảo, tên nam nhân từ bên hông rút ra một cây đoạn kiếm dùng răng cắn, liền rất nhanh hướng phía bên hồ chạy tới. Phù phù một tiếng, cả người hắn liền trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, nhấc lên mảng lớn màu trắng bập nước. Chỉ chốc lát sau, một đạo hình nửa vòng tròn rõ ràng dấu vết xuất hiện tại trong hồ nước. Quy 1 chương 101, hồ 1. Chương 101, hồ 1. Dấu vết trầm dãi nộn ở trên mặt hồ nổi lên nhỏ xíu rung động, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trong hồ. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, doanh mạnh mà quay đầu nhìn về bên trái mặt hồ nhìn lại. ầm, trong muộn tiếng nổ lớn trong hồ nổ tung, nhấc lên mảng lớn màu trắng bọt nước. Chỉ chốc lát sau, bọt nước dần dần rút đi, một vòng nồng nặc huyết hồng nương theo lấy một cái màu vàng nâu quái ngư dần dần bay ra. Quái ngư nhìn ra có dài năm 6 mét hai ba em mở thổ, màu vàng nâu vậy cá giống như là con cọp da lông, ẩn ẩn có loại kim loại cảm nhận. Miệng cá sâu sắc mở ra, bên trong là tầng tầng lớp lớp bén nhọn răng nhọn, hai cái nhỏ dài vòi xúc tu theo miệng cá hai bên dọc theo người ra ngoài lúc này cái kia cá bụng của đã bị xé ra lộ ra bên trong còn đang ngọa ngoại, ngoại nội tạng thanh hôi huyết tận ẩn, ẩn theo mặt hồ rơi vào tay bên cạnh bờ. bất quá dù cho như vậy cái kia cá còn chưa chết thân thể không ngừng rãy ruồi lấy như đủ vậy bốn cái vây cá điên của ngịch lấy bọt nước rầm rào ảo một tiếng lúc trước cái kia nhảy vào trong hồ nam tử trung niên lộ ra mặt nước tại trong hồ nước hắn thanh làn da màu trắng rõ ràng hiện đầy từng đạo màu đen đường vân một đôi mắt cũng trở thành lấy đen tuyền không có để ý quái ngư sắp chết tên kia gọi dịu trung niên nam nhân một tay cầm lấy quái đuôi cá đi nhanh bên trên bờ hồ theo ly khai mặt nước hắn cả người Đường Vân dần dần rút đi, lần nữa khôi phục lại bộ dáng lúc trước, phanh hạ xuống, đem quái ngư nặng nghề đập xuống đất, lập tức còn chưa chết đi quái ngư đình chỉ giấy ruột, manh liệt máu tươi từ thân cá hạ rất nhanh chảy ra. đại nhân, ta là tại đáy hồ cửa vào cạnh trong động đá vôi phát hiện người này, đoán chừng là mắt khác thủy vực mới tới đây sinh vật biến lớn dị, bị tiếp xúc sắp mở ra lối vào chấn động hấp dẫn tới. dù sao tinh thần hồ trùng quanh sinh vật đã nhận được cảnh cáo của chúng ta rồi, dịu đá đá bên cạnh đã chết thấu quái ngư, ngư khí cung kính nói, Khổ cực, gật gật đầu, di chắt mắt cái kia quái sắc cá, vươn tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đám màu đen dây nhỏ lập tức theo đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn đâm vào thân cá bên trên. "Kí." Thanh âm rất nhỏ trong. Quái ngư toàn thân cơ bắp rất nhanh khô quắc mà bắt đầu, giống như phong hóa giống như, chỉ chốc lát sau liền chỉ còn lại có hất lên vài cá dài nhỏ xương cá. Mà xương cá lại rung rung vài cái, chậm rãi hóa làm màu trắng cho tàn biến mất đang lúc mọi người trong tầm mắt. "Thiện tay tàn mất hắc hát tuyến, di chắc xoay người, bình tĩnh nói. Đợi hạ ta cũng cần phối trí một ít gì đó, nếu như còn có những dị thường khác tình huống để vệ dạ cho ta biết, biết chưa?" "Vâng, đại nhân." Đứng ở trước mặt nhất ba gã áo đen lập tức trở về nói. Ừm. Nhìn xem ba người đáp lại. Di Chát gật gật đầu, sau lưng chậm rãi tràn ra tí ti khói đen, tại khói đen bọc vào, Di Chát thân hình trở nên bắt đầu mông lung. Một trận gió thổi qua, Di Chát trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đợi cho Di Chát biến mất, trong rừng cây hắc bảo nhân lập tức tam tam lượn lượn phân tán ra, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Jon quét mắt những thứ này mà cáo bảo đen thần bí nhân, hắn rõ ràng cảm giác được mấy người hiếu kỳ ánh mắt văng đặt ở trên người hắn. Bất quá nhưng không ai tới nói chuyện với nhau dấu hiệu. Những người này tựa hồ cũng là Di Chát cấp dưới, bởi vì mô cái mục đích bị triệu tập ở chỗ này. Mà Jon chính hắn cũng là bởi vì chuyện này. Bị Di Chat mang tới. Đáy hổ cửa vào. Nhíu như mày, Jon xoay người, ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp bình tĩnh hồ nước. Thông qua vừa rồi Di Chat cùng những người này nói chuyện, hắn mơ hồ có thể nghe ra một ít tin tức. Bất quá, những tin tức này với hắn mà nói đều không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao, hắn từ đầu tới đôi cũng không biết bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả Di Chat đưa hắn mang tới nguyên nhân cũng không rõ ràng lắm. Loại này bị mơ mơ màng màng, màng cảm giác phi thường không thoải mái, thật giống như che mắt đi đường đông dạng. Vài tên hắc bảo nhân nói chuyện một hồi về sau, liền riêng phần mình tản ra trở lại trong rừng cây chuẩn bị thứ gì đi. Không ai phản ứng, Jon chậm rãi đi đến ven hồ. giấm nát thảm rêu trên đồng cỏ, hắn cúi đầu nhìn về phía bình tĩnh mặt hồ. Màu xanh nhạt hồ nước như một mặt tre ở trên mặt đất tấm gương, dù cho gió nhẹ thổi qua cũng sẽ không biết sinh ra một từng vệt sóng gợn lan tan. Lộ ra phải vô cùng cái gì. Tại Jon nhìn chăm chú ở giữa, từng khỏa điểm sáng màu bạc như con mắt giống như tại trong đáy hồ chậm rãi sáng lên, nháy nha nháy hướng Jon nhìn tới. "Hả?" Cái này rồi đột nhiên xuất hiện một màn lại để cho Jon hơi sửng sợ, lập tức liền nghe được đầu góc của mình ở bên trong két một tiếng, tốt như cái gì quen thuộc thứ đồ vật bị xúc động, một loại không rõ tim đập nhè cảm, rắc, sông lên đầu. Ba, hắn theo bản năng sau lùi một bước, sắc mặt quỷ dị nhìn xem hồ này ngọn nguồn, phản phất thấy được vật gì đáng sợ. Vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Những cái kia điểm sáng màu bạc, mà theo hắn ly khai, những cái kia điểm sáng màu bạc dần dần thu lại, một lần nữa bình tĩnh lại. Do đứng ở bên cạnh bờ, một hồi lâu mới bình phục sợ hãi trong lòng cảm giác. Bất quá, hắn bỗng nhiên giống như nghĩ tới chuyện gì chuyện, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là cái kia? Do khẽ hít một cái, lần nữa đi đến bên cạnh bờ, xuống phía đáy hồ nhìn lại. Bình tĩnh hồ nước tại hắn tiếp cận lúc, lần nữa hiện ra từng điểm sáng màu bạc. Loan Thoáng hướng bên bờ Giòn nhìn sang, trong đầu xuất hiện lần nữa cái kia giòn vang. Vừa rồi cái loại nảy tim hồi hộp cảm giác lần nữa truyền đến. Bất quá, lần này hắn không có lui bước, mà là nhìn thẳng những cái kia xuất hiện điểm sáng màu bạc. Kỳ dị. Đống nhiên, một cái thanh thúy thiếu nữ âm thanh ra hiện ghé vào lỗ hai hắn, trong đáy hồ điểm sáng màu bạc chậm rãi phập phù lên, tựa hồ hướng phía trên mặt hồ thăng. Mà theo điểm sáng màu bạc tiếp cận, Giòn cũng triệt để thấy rõ những cái kia điểm sáng màu bạc chân diện mục. Nhưng lại một mảnh dài hẹp cá bạc hai mắt, cá bạc hình thể cũng không lớn, lớn nhất vậy chỉ có dài nửa thước độ. Bất quá vì dị là cá đầu lại là một cái dung mạo tuấn mỹ nữ nhân gương mặt khỏe môi nướt lên mỉm cười biểu lộ hai mắt màu bạc mang ôn nhu thần sắc nhìn xem John hơn nữa số lượng rất nhiều dầm rạp trang trí che kín toàn bộ mặt hồ trong đó một cái bơi ở trước mặt nhất một cái cá bạc đống nhiên hé miệng phát ra êm ái tiếng nói tới nha đi theo chúng ta chơi nha giọng nói này không biết vì cái gì tràn đầy sức hấp dẫn trong lúc nhất thời John ánh mắt của trở nên hơi hoảng hốt mau tới nha vô số tới gần cá bạc đồng thời mở miệng tiếng nói nặng trọc lên nhau phát ra vô hình cộng minh loại này vô hình hấp dẫn xuống ngay tại John giơ chân lên Phạm Phất bước tiếp theo liền bước vào trong hồ lục. Đương nhiên, hắn hoảng hốt ánh mắt mạnh mà biến đổi, ngầm chân hung hang hướng phía mặt hồ dẫm đi. Ầm. Một đạo bạch sắc cột nước phóng lên trời. Lực lượng khổng lồ như cùng ở tại mặt nước nổ tung thủy lôi, bơi ở trước mặt nhất cá bạc đảo không màu trắng cái bụng nhau nhau nổi lên mặt hồ. Tựa hồ rồi đột nhiên bị lần này kinh hai đến, còn dư lại cá bạc nhau nhau hướng phía đáy nước lặn xuống. Quy 1 chương 102, hồ 2. Chương 102, hồ 2. Thu hồi bước ra chân, gión sắc mặt âm trầm nhìn xem trong mặt hồ chính hắn hình tượng. Lúc này, hắn muốn là con mắt màu mắt rõ ràng hoàn toàn biến thành đen tuyền giống như hai cái đen nhánh lỗ đen hấp thu chung quanh ánh sáng, mà môi của hắn cũng đỏ tươi dị thường, thật giống như dính máu đồng dạng. Loại này dung mạo biến hóa, ẩn ẩn lại để cho cả người hắn khí chất tựa hồ trở nên hơi yêu dị lên. Quả nhiên, ma nữ chi huyết cũng không có từ trên người ta biến mất. Giọn túi đầu xuống nhìn xem trở nên gầy gò một chút thân hình, kết hợp bây giờ biến hóa, hắn ẩn ẩn đã minh bạch cái gì. Cho tới nay, hắn đều không có cơ hội hướng gì chất hỏi ý kiến hỏi thân thể mình biến hóa nguyên nhân. Nhưng vừa rồi cái kia đáy hồ quỷ dị cá bạc rõ ràng mang cùng loại mị hoặc hoặc là ảo giác năng lực, mà ma nữ chi huyết cho tới nay đối với loại này hư ảo năng lực đều phi thường bất cảm. Vừa rồi, trong đầu giòn vang, nhưng lại ma nữ chi huyết lại đang tự chủ hấp thu những thứ này dị tượng. Chỉ có điều, lúc này đây Jon cũng không có bị kéo vào đến trong ảo giác, tựa hồ cùng Di chắt có quan hệ. Thân thể của ta tại lúc ấy hôn mê ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Jon lông mày sâu nhíu lại, hắn không tự chủ nhìn về phía đáy mắt thanh thuộc tính. Thuộc tính, lực lượng 78, nhanh nhẹn 60, thể chất 98, trí lực 39. Trạng thái, khỏe mạnh. Doanh Mãnh Liệt phát hiện hắn thuộc tính lại tăng thêm một ít. Trong đó một mực chậm nhất nhanh nhẹn rõ ràng đột phá 6 rồi, mà thể chất càng là sắp đột phá 10. Chẳng lẽ là hấp thu gạo giác mang tới? Phải biết rằng, hắn lúc trước thuộc tính chỉ số có thể không phải như vậy, rõ ràng cho thấy mới vừa dị tượng mang đến biến hóa. Bất quá, thuộc tính gia tăng, lần này cũng không có lại để cho hắn cảm thấy vui mừng, ngược lại có loại dự cảm xấu. Cho tới nay, hắn đối với thân thể của mình tuy nhiên không thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng mỗi một chút biến hóa hắn cũng biết, nhưng là hiện tại. Loại này thông qua hấp thu gạo dược mà lấy được tăng trưởng, lại làm cho hắn có loại cảm giác quỷ dị. Dù sao, lúc trước thực dụng ma hóa sinh vật khối thịt, còn có thể dùng lẽ thường để giải thích, nhưng là hấp thu gạo giác có thể cường hóa thân thể, quả thực không thể tưởng tượng. Thật giống như thân thể của mình đã dần dần thoát ly loài người thân phận, trở nên hướng phía ngoại tộc các loại phi nhân loại sinh vật phát triển. Tuy nhiên hắn trên người có trò chơi nhân vật cao thuộc tính đặc thủ, nhưng một mực biểu hiện coi như trạng thái bình thường, mà bây giờ loại này căn bản không bị hắn khống chế biến hóa. Ai biết về sau sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Ta nhớ được Di Trát lúc trước muốn đạt được huyết diện trùng nhoãn là phải làm những gì? Nhưng Huyễn Diệt trùng đoán nhưng bởi vì trên người của ta Ma nữ chi huyết nguyên nhân biến mất, mà kết hợp Ma nữ chi huyết có quan hệ hảo giác năng lực. Chẳng lẽ Di Chát ý định này, đây ta để thay thế Huyễn Diệt trùng đoán? John trong nội tâm rất nhanh phân tích, rất nhanh liền cảm giác điều phỏng đoán này tính chính xác rất cao. Dù sao, lúc ấy Di Chát theo thành vệ đội bắt hắn lúc nói những lời kia, hắn cũng không có quên. Như vậy, hắn đến cùng muốn lợi dụng Ma nữ chi huyết năng lực làm cái gì đấy? John có chút nheo mắt lại, nhìn xem phía trước mặt bình tĩnh lại quỷ dị hồ nước, trong nội tâm không biết đang suy tư cái gì. Tại trong ấn tượng của hắn, ma nữ chi huyết đang không có gặp được gì chắc trước, ngoại trừ bản thân cùng loại vận rủi vật phẩm năng lực bên ngoài. Liên chỉ có hấp thu ảo giác đưa hắn kéo vào đỏ thám thảo nguyên đối mặt cái kia nữ nhân xa lạ. Nhưng bây giờ, ma nữ chi huyết rõ ràng bắt đầu có được hấp thu ảo giác gia tăng bản thân thuộc tính tác dụng. Điều này làm cho Jon cảm thấy ma nữ chi huyết càng phát ra thần bí. Mà di chất vị này có thể là vô sư thân phận người mạnh, khẳng định đối với ma nữ chi huyết có rất nhiều giải. Sau chuyện này, nhất định phải hỏi cho rõ. Nhìn xem bình tĩnh hồ nước, trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Ngày hôm sau, rạng sáng, khoảng 3 giờ Giữa bầu trời đêm đen kịt không có một ánh sao nào, chỉ có một sáng ngời thông thấu cực lớn ngân nguyệt treo ở phía trên. Màu bạc ánh mặt trăng chiếu vào bình tĩnh trên hồ nước, có cổ nhàn nhạt linh ý. Bên hồ đen kịt rừng cây bị gió thổi qua, phát ra sản sạt nhẹ vang lên, phản phất bên trong mặt ẩn chứa không muốn người biết thứ đồ vật. Tức, một cái liệu lượng ưng minh bỗng nhiên tại yên tĩnh này trong đêm tối vang lên. Một cái toàn thân trắng như tuyết cực lớn hùng ưng giáng chặt lấy hồ mặt hướng bên bờ cực tốc bay tới, đen nhánh đôi mắt ưng hết sức hẹp dài, mỗi một lần đập cánh đều mang đến tiếng gió gầm rú. Xoay một tiếng, hơi nghiêng, trên mặt hồ lao khởi trắng xóa hoàn toàn bộ nước. Tại bọt nước sắp lúc rơi xuống, sáng màu vàng ngưng chảo đung nhiên rơi ra, sau đó kéo một cái màu bạc cá lớn rầm ảo ảo một tiếng trực tiếp bị nắm trộm nước chảy mặt. A, cá bạc nhỏ dài thân hình kịch liệt dãy rồi lấy nữ nhân xinh đẹp gương mặt phát ra thống khổ chói thay thét lên. Bất quá bén nhọn đương chảo hung hăng cắm vào cá lưng, vắt ở bên trong, lập tức tiếng tiêu kết một tiếng dừng lại. Hô. bạch trương bay đến ven bờ hồ tùy ý đem chết cá bạc nhét vào ống ướt bãi của ở bên trong, đón lấy mở rộng cánh vững vàng đắp xuống một cường tráng cái trên cánh tay. Một gã mặc đen kỵ trường bảo bóng người nâng bạch trương đi đến ven bờ hồ, đem cá bạc nhặt lên sau đó lại có mấy danh hắc bảo nhân ảnh đi ra khỏi rừng cây những thứ này áo đen đại đa số trong tay đều mang theo một cái màu đen tập ra đeo mũ trùm thấy không rõ gương mặt chính giữa tóc thì là một gã tóc màu bạc khuôn mặt già mua nam nhân di chắc mặt không biểu tình hai mắt màu trắng quét về phía lệnh tinh mặt hồ trong mắt thỉnh thoảng hiện lên nhỏ xíu tia sáng màu đen quanh thân quanh quần lấy tí ti khói đen tựa hồ đang nổi lên cái gì đem cá bạc nhặt lên cái kia tên áo đen xoay người hướng phía di chắc có chút hành lễ nói đại nhân ngân lân Ngư hiện tại đã bắt đầu theo đáy hồ bơi tới trên mặt hồ rồi bất quá 20 phút cửa vào thì sẽ hoàn toàn mở ra chúng ta muốn hay không hiện tại mà bắt đầu. Phết mắt gái kia áo đen trong tay đã chết cá bạc. Di chat phất phất tay. bắt đầu đi. vừa dứt lời, tại sao lưng hắn ba gã áo đen lập tức tiến lên một bước, đem trong tay màu đen cặp da mở ra. giang giác chỉnh tề trong thanh âm, ba người tại cặp da trong đồng thời lấy ra một cây trang bị chất lỏng màu đen ống nghiệm. ba người đi nhanh đến ven bờ hồ, theo thứ tự đem thử quản chất lỏng bên trong đổ vào đến trong nước. chất lỏng tại đen nhánh hồ nước không có bất kỳ dấu hiệu liền nhanh chóng cùng hồ nước tương dung. chỉ chốc lát sau từng sợi khí lưu màu trắng chậm rãi theo trong mặt hồ dâng lên. Nhìn xem khí lưu màu trắng xuất hiện, ba người nhanh chóng hướng về sau tối lui, phản phất không muốn bị hắn nhiễm. Hô! Hồ. Một hồi gió đêm thổi qua, khí lưu màu trắng lập tức hướng phía toàn bộ mặt hồ nhanh chóng lan tràn, chỉ chốc lát sau khắp hồ nước liền toàn bộ đều biến thành trắng xóa hoàn toàn. Ồ! Đột nhiên, một cái giống như bọt khí nổ tung thanh âm tại che kín khí lưu màu trắng mặt hồ vang lên. Phản phất khúc nhạc dạo giống như, đó lấy, khắp bình tĩnh hồ nước có tọa tiếng vang âm ẩm Đồng nhiên, một tiếng vang thật lớn cách bên cạnh bờ cách đó không xa trong hồ nước mạnh mà nổ tung, một cái chiều cao mấy chục thức khổng lồ loài cá lăn lộn nhảy ra mặt nước, cá lớn trên người dài khắp lấy rầm rạp chẳng trịt thật nhỏ với cá, cấp tốc huy động lúc phát ra chói thải phong minh thành.